chương một trăm mười bốn giữ lại mây n g ễ n phong đao hai một chương một trăm mười bốn giữ lại mây n g ễ n phong đao hai một nữ tử trong lòng rất là chấn sợ nàng mong muốn trốn tránh lại phát hiện căn bản không kịp cái này phi toa tốc độ thật sự là quá nhanh trốn không thoát hộ thể kính lực cũng ngăn không được tiêu n g u y ệ t thu tâm niệm cấp chuyển h ắ n biết tinh thần toa lực xuyên thấu mười phần chính mình hộ thể kính lực căn bản ngăn không được một nháy mắt liền sẽ bị xuyên thủng gặp n g uy ấm phong được khởi pháp niệm giáo hội một tôn cao lớn thần tượng bỗng nhiên xuất hiện tại nàng phía trước trên giới quanh người mặc có một tầm tử kim chiến giáp trong tay thì có một thanh cự kiếm dường như từ thủy tinh rèn đúc mà thành b ó n g ánh sáng long lanh cái này c ự tượng ước chừng cao năm trượng một nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt trần minh nhắc nhở công tử cẩn thận ta nghe nói tiêu nguyệt thu sở tu quan t ư ợ n g pháp tên là huyền dương linh bảo thiên kinh là đạo gia đình cấp quan t ư ợ n g pháp một t r o n g cái này c ự tượng tên là huyền dương thiên tôn chiến l ự c cường đại không thể khinh thường hàn thanh khẽ vượt cảm đã là điều k h i ể n phi toa hướng cái này c ự tượng bay đi c ự tượng bỗng nhiên huy kiếm chém bảo chỉ nghe đốt một thanh n m vang lên cái này phi toa trực tiếp bị chém bay hoàn toàn chính xác thật sự có tải hàn thanh lạnh nhật nói hàn tâm n i ệ m vận động pháp n i ệ m hóa thành hắc giáp c ự tượng đ ố n g nhiên hiện hiện ở trong thiên địa thả người nhảy lên hướng huyền dương thiên tôn nào tới hai tôn thần tượng mặc dù cái đầu bên trên có cực lớn tranh lệch nhưng chiến l ự c cùng hình thể lớn nhỏ cũng không có liên hệ quá lớn mấu chốt là phải nhìn pháp nghiệm c h i lực mạnh yếu nhìn giống ngưng thực trình độ càng là cường đại thần tượng thì càng ngưng thực giờ phút này hai đại thần tượng cực tốc tới gần một phương phát ra quần quận sát khí một phương phát ra mánh liệt liệt hỏa hai đại thần tượng còn chưa chân chính tới gần hỏa diễm cùng sát khí đã là đụng vào nhau phát ra lốp bút văng lên sau đó cái này hai đại thần tượng mánh liệt chạm vào nhau cự kiếm cùng trọng truy đụng vào nhau phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh ầm ầm ầm ầm mỗi một lần binh khí va chạm đều sẽ ở trong thiên địa nhấc lên một mảnh gợn sóng người bên ngoài bị cái này một mảnh gợn sóng tác động đến ngay lập tức sẽ mất mạng hai đại cự tượng cực thời gian ngắn giao thủ hơn mười lần mỗi một lần va chạm song phương pháp niệm chi lực đều tại bị cực tốc tiêu hao thần tượng cũng tại trở thành nhạt biến hư hàn thanh trung quy là càng hơn một bậc lần thứ mười ba va chạm một truy rơi đập cái này huyền dương cự tượng rốt cục đặt đến cực hạn chịu đựng bỗng nhiên sụp đổ hóa thành một trận âm phong tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ chỉ qua kinh quả nhiên lợi hại. Hàn thanh nói nhỏ. Từ hắn bước vào hợp tượng cảnh sau thần tượng đối công còn chưa từng có thua qua hôm nay cái này một tôn huyền dương cự tượng có thể ngạnh kháng mười ba truy đã là kiên trì đến lâu nhất như tiền hậu thần tượng liền ba truy đều gánh không được cái này cũng nói trần minh trước đó đưa cho đến tình báo cũng không có vấn đề nữ tử này sở tu quan tượng pháp đích thật là đạo gia cao cấp nhất mà cự tượng phá hủy nữ tử trong đầu có đại lượng pháp nghiệm tiêu tán lập tức bị phản vệ đi đầu hét t h ả m một tiếng sắc mặt trắng bệnh thân thể lắc lư lảo đảo mướn ngã hàn thanh thừa cơ truy kích hát giáp cự tượng bỗng nhiên bay vút lên đi vào hướng trên đỉnh đầu một truy rơi lập nữ tử bất lực trốn tránh phát ra một tiếng tuyệt vọng hô to không đ ừ n g dây ta hàn thanh không do dự giờ phút này tình huống nguy cấp hắn không có công phu giống trước đó như vậy khảo t h í nữ tử này độ trung thành hùng chi nữ tử này địa vị quá lớn hắn cũng không dám thu làm thủ h ạ tiếp theo một cái trước mắt trọng truy rơi đập nữ tử thân thể trực tiếp là bị nện thành một đám t h ị t nát bị mất mạng tại chỗ cùng một thời khắc hàn thanh thất sát bi bên trong lại nhiều một cái linh hồn quan điểm theo c ố c ngoại một đường dết tới c ố c nội thất sát bi đã nhiều trên trăm điểm sáng đến mức hắn bên ngoài thân lại ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt ngoại sát hàn thanh lúc này cũng không nói hoài tới những chuyện nhỏ nhạt này cho dù có ngoại sát hắn cũng không thể dừng lại không xuất thủ tiêu nguyệt thu vừa chết giữa sân thế cục lại có biến hóa vi d i ệ u trước đó tiêu tam đại một man nhân cao thủ đều tại vây giết trần an bởi vì trần an dẫn người chém giết quá nhiều một man nhân khơi dậy bọn hắn phẫn hận cho nên cho dù hàn thanh dẫn người đánh tới cũng không có đụng phải công kích nhưng giờ phút này hàn thanh bọn người hiện ra cực kỳ chiến lược mạnh mẽ nhẹ nhõm đánh tan trần an bên cạnh cái này một đại bang thân tín nghiễm nhiên trở thành cường đại nhất một thế lực thế là cái này tam đại một man nhân đầu lĩnh đều là hướng về sau tránh khỏi đến không có dám lại tiếp tục vây công trần an trần an ánh mắt quét qua tiêu nguyệt thu chiến tử hơn sáu mươi vị đại kích sĩ cũng bị tàn sát không còn sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi một trận chiến này tổn thất quá lớn những người này đều là hắn theo trong nhà mang ra nếu là toàn bộ mất mạng lại không có làm ra cái gì công tích cái k i a có thể đoán được ngày sau hắn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ đã định t r ư ớ c sẽ thất bại bất quá bây giờ không phải là lo lắng tương lai thời điểm lâm việt thu trần minh bọn người hướng hắn rán đi qua mỗi người đều đằng đằng sát khí chỉ cần hàn thanh ra lệnh một tiếng những người này liền sẽ cùng nhau tiến lên mà tình cảnh của hắn cũng biết cực kỳ nguy hiểm thậm chí là chết ở chỗ này bất quá thời khắc nguy cơ t r ầ n an trong lòng ngược lại chấn định lại hắn âm thanh lạnh l ù n g nói mục tiêu đại vương hàn thanh bọn người thực lực cường đại chúng ta tiếp tục đấu nữa đánh đến lưỡng bại câu thương chắc chắn bị hắn một m ẹ hút gọn hiện tại biện pháp duy nhất chính là người ta bông xuống t h ù hận tạm thời liên thủ trước chém giết hàn thanh người ta lại phân cao thấp mục tiêu đại vương là ba người này bên trong nhất người lớn tuổi cầm trong tay một thanh xà đầu trượng mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn hư hư thực thực tuổi tác đã vượt qua bảy mươi nhưng thể nội khí huyết vượt thịnh sức chiến đâu không tầm thường cũng không thể khinh thường giờ phút này cái này mục tiêu đại vương ánh mắt tại h hắn không có trả lời trần an lời nói bất quá đối đ á i hàn thanh ánh mắt lại là tràn đầy cảnh giác hàn thanh thấy cảnh này tâm niệm cấp chuyện cái này ba đại đầu lĩnh thực lực không kém trần an cũng là một cái nhân vật hung ác nếu là liên thủ coi như hắn có thể thủ thắng chỉ sợ cũng muốn trả giá đắt đây không phải kết quả hắn muốn hắn chẳng những muốn thắng còn muốn tránh cho bên cạnh mình cái này một đại bang thân tín có quá chết nhiều tổn thương nếu không coi như đạt được p h ụ khố bên trong tài bảo đó cũng là được không bù mất nhớ tới nơi này hàn thanh ánh mắt nhìn về phía mục tiêu đại vương mục tiêu đại vương ba người các ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi độc xa thành thụ không được Đại tiếp thế thể tục không quần quận, không thể ngăn cản, lần ư đường u lại là cũng chết đ một u tiêu Mục đại v ư ơ g á này h tình bất định, hắn cảm thấy h mắt mặt âm cảm sắc bất lấp lué, n thanh nói không Lần n rất thật thủ đích có được. đạo lý, đích thật là à triều đình đến có chuẩn bị âm sơn đại doanh binh sĩ số lượng tại trong nửa năm này trận tăng mấy lần lại cung đao giáp chủ cũng biến thành càng thêm tinh lương đ ộ c xa thành phía sau tuy có yêu t ộ c trèo trống nhưng chúng quy là có hạn hắn nghe được thành trì bốn phương tám hướng đều có tiếng la d ế t chuyển đến h i ệ n nhiên không bao lâu liền sẽ có càng nhiều địch nhân đến hàn thanh nhìn thấy mục tiêu đại vương mặt lộ vẻ vẻ do dự nghiêm nghị nói các ngươi hẳn là để hòa hợp trần an liên thủ liền có thể được ta lui một bức giảng coi như có thể thắng chờ ngoài thành những cường giả khác đến các ngươi trung quy là một con đường chết nếu ngươi không đi vậy thì vĩnh viễn đừng nghĩ đi hàn thanh lời nói cuối cùng là nhường mục tiêu đại vương giao động ba người cấp tốc trao đổi một phen ánh mắt không do dự nữa thả người bay vứt lên cấp tốc hướng ngoài thành t r ố n chạy trần an liên thủ kế hoạch phá hủy đối đãi hàn thanh ánh mắt tản ra càng thêm lạnh t ấ u xương sát ý ngươi cũng là có thủ đoạn trần an cười lạnh hàn thanh trầm giọng nói trần an người không phạm ta Ta k hàn ô n g phạm g giữ lại viễn phong thanh giữ lại o h a n h vừa mới nói xong bên cạnh một đám t ù y tùng trên thân đều là bộ phát ra một c h kinh thiên khí thế hướng trần an mánh liệt ép đi trần an đối mặt cục diện như vậy đ ỗ n g nhiên cười ha ha hàn thanh ngươi hẳn là coi là nhiều người ta liền sợ rồi sao ta cái này để ngươi nhìn một cái ta trần ra tổ truyền đao pháp lợi hại trần an mang trên h mặt điên quần nụ cười trong tay màu xanh nhạt lưu vân đao đẫu nhiên biến thành mơ hồ cam đao giống như vô số cái bóng trùng điệp ở cùng nhau ngay tiếp theo trần a n cả người cũng biến thành mơ hồ không rõ làm cho người khó mà bắt giữ làm lâm việt thu cùng trần minh hai cái võ đạo đại tông sư trùng sát tới trước mặt đồng thời vung đao chém ra trần an bước chân biến ả o cả người đều biến lơ lửng không cố định đúng là đem cái này từng sợi đao quang tránh khỏi lâm việt thu n h ớ n g mày trần an tốc độ quá nhanh đúng là nhường hắn đều có loại bắt không được cảm giác một bên trần minh cũng là như thế trần an đang tránh né sau một lúc tựa hồ là thăm dò hai đại võ giả công kích thủ đoạn đông nhiên bạo khởi p h ả n kích mỗi chém ra một đao đều sẽ vẩy xuống một giải hào quang huy ảnh nhanh đến mức cực hạn liền phảng phất một trận gió từ tiền phương thổi tới trần minh cùng lâm việt thu đúng là chống đỡ không được bị Bắn trong ê n Hàn Thanh a lệnh một tiếng, bên cạnh đông đảo tên, một đ ả b i h sĩ đ ồ n trước h ờ i bắn tên, n một m ả mắt ê n bay v phi toa cùng lưới đao và chạm mấy chục lần tinh thần toa biên ảo quy tích vườn quanh trần an từ khác nhau góc độ đông xuyên nhưng mà mỗi một lần đều bị trấn khai Phi toa bên trong pháp niệm chi lực bởi vậy bị cực tốc tiêu hao tốc độ càng ngày càng chậm lực xuyên thấu cũng càng ngày càng nhỏ hàn thanh mướn mày không nghĩ tới cái này trần an đao pháp lợi hại như thế tinh thần toa lại là hoàn toàn không làm gì được hắn thế là hắn tâm niệm vừa động lại đem này phi toa triệu hồi bên người lúc này trần an vung đao đao quang loại lên đ ỗ n g nhiên da tốc đao ảnh từ từ trần minh phát ra kêu đau một tiếng cánh tay chỗ bị chém ra một vết thương máu tươi bay lên một bên lâm việt thu cũng là bị bước lui thật là lợi hại đao pháp lâm việt thu nhữ mày đây là trần gia tổ truyền nhất phẩm đao pháp lưu vân h u y ễ n phong đao lấy phiêu giật quỷ quyệt chứ danh đích thật là khó đối phó bất quá mấu chốt của vấn đề ở chỗ trong tay hắn cái này một ngụm bảo đao đao này có thể cực lớn trình độ tăng lên cầm đao người tốc độ nếu có thể đem đao này bật đi k i a trần an tính uy hiếp đem giảm xuống rất nhiều tuyệt đối không thể là hai đại võ đạo đại tông sư đối thủ trần minh trầm giọng nói trần an nghe nói lời ấy lại là cất tiếng cười to thanh âm đều là lơ lửng không cố định trần minh ngươi thật đáng chết ta ta bình sinh hận nhất phản đồ bất quá người đối ta trần gia tổ t r u y ề n đao pháp nhận biết còn ch kế tiếp các ngươi sẽ thấy cái gì gọi chân chính không gì không phá trần an nói đông nhiên có một hồi hạo đạn g âm phong đột một từ mặt đất mọc lên đông nhiên tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn thân mang x a n h nhạt trường bảo cao hai trượng n á m nguyệt nha đao cao lớn thần tượng sau người có xiềng xích tràn ngập trong hư không t r u n g điệp đ i ệ t điện như ẩn như hiện trần gia cũng là lấy pháp gia luyện thần giả làm chủ mà pháp gia cự tượng đặc thù chính là vô tận xiềng xích hàn thanh nhìn thấy cái này cự tượng hiện hiện tâm niệm từng cái động cũng là một lần nữa kêu gọi ra hát giáp cự tượng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn điều khiển hát giáp cự tượng hướng trần an thần tượng đột nhiên vào tới t r ầ n an đ ỗ n g nhiên vung đao một màn kinh người xuất hiện cái này x a n h n h ạ t thần tượng cũng đồng thời vung đao một s á t n a nhân tượng hợp nhất đúng là đang diễn luyện cùng một loại đao pháp đao thế của quận bốn phía đều nổi lên một hồi của p h o n g huyện như sóng chiều đồng dạng x ô n g về phía trước động lại có một cỗ kinh người lực g á p bách tràn ngập ở trong thiên địa tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực tựa như phía trước có một tòa lưới đao phong bạo đang chậm rãi lăn về phía trước hắn thanh thấy cảnh này cũng là kinh ngạc vô cùng hắn không muốn vị này gọi trần lưu vân người lợi hại như thế môn này đao pháp đúng là làm được nhân tượng hợp nhất thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hắn hắp một truy h o a n g ra nương theo lấy một hồi đ ì n h đinh đương đương thanh â m hát giáp c ự tượng đúng là một nháy mắt đụng phải đại lượng công kích bị đánh đến liên tục bại lui hàn thanh hai mắt tỏa sáng đây là hắn tự ngưng tụ thần tượng đến nay lần thứ nhất đụng phải hát giáp c ự tượng bị áp chế tình huống dứt bỏ trấn an cự tượng bản thân chiến lược tương đối mạnh trọng yếu nhất một điểm là đao pháp này quá mức huyền bí nhường c ự tượng bạo phát ra vượt mức bình thường chiến lược đều lui ra phía sau hàn thanh hét lớn một tiếng hát giáp tự tượng bị bức phải không ngừng lùi lại trong lòng của hắn minh mạch ngay cả mình thần tượng cũng đỡ không nổi kia những người khác sông đi lên thì càng là một con đường ch lâm việt thu cùng trần minh bản muốn ra tay nghe được hàn thanh lời nói cũng là bước chân dừng lại không còn dám hướng về phía trước trần an cười to ta trần ra đao pháp kỳ tuyệt há lại người bình thường có thể chống cự tung khiến các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng là đường chết một đầu hắn từng bước ép sát từng bước trước ép đao thế như sóng c u ộ n c u ộ n hướng về phía trước hàn thanh nhấn mày một bên trần minh bỗng nhiên nói công tử người này không thể địch lại không gì hơn cái này đao pháp đối thể lực cùng pháp nghiệm chi lực tiêu hao tất nhiên cực kỳ to lớn ta đoán định hắn không thể lâu dài không bằng trước tiên lui mấy bước chờ hắn kết lực lộ ra sơ hở lại ra tay hàn thanh khẽ vất cảm cái này đích sắc là một cái biện pháp đang lúc này nhạc tiểu b i u xuất thủ để cho ta tới vê anh nhạc kim b i u chi thần tượng đ ố n g nhiên hiện hiện một c ố kinh thiên khí thế ẩm vàng bộc phát tại nhạc kim b i u cố ý điều khiển hạ cái này một c ố b ả n g bạc uy áp bị k i ể m chế d á n g lâm tới trần a n trên thân trần a n chấn động trong lòng đ ố n g nhiên đao p h á p biến tán loạn không tốt trong lòng của hắn hú lên quái dị cái này lưu vân h u y ễ n phong đao mặc dù lợi hại nhưng cần người thi triển bảo trì một loại tuyệt đối trạng thái chuyên chú thời thời khắc khắc duy trì siêu cao cấp phát huy mới có thể nhân tượng hợp nhất bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực nếu như có một tia phân thần đao pháp tán loạn tia nhân tượng hợp nhất trạng thái liền sẽ bị đánh phá giờ phút này nhạc tiểu biêu đông nhiên tản mát ra một cỗ bàng bạ c u y áp khiến cho trần an nghĩ lầm hàn thanh bên cạnh còn có một vị đỉnh tiêm cao thủ đi theo trong lòng đống nhiên giật mình bối rối phía dưới điểm thần mà ngay trong sát na này phân thần cuồn cuộn đao thế trong nháy mắt tiêu tán đây là cơ hội đồng loạt ra tay giết hắn hàn thanh lâm việt thu trần minh t r ờ đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người vừa nhìn thấy trần an trạng thái chấn động lập tức ý thức được đây là một lần cơ hội ngàn năm một thờ trần minh cùng lâm việt thu một trái một phải chém ra hai đạo sáng như tuyết đao mang giao toa h oanh sát hướng trần an đao mang cùng trần an đao quang m ả n h liệt chạm vào nhau cái sau cũng đông nhiên biến tán loạn hàn thanh cũng điều khiển h ắ c giáp cự tượng đột nhiên vung truy hướng trần an thần tượng đập tới không có đao pháp gia trì cái này cự tượng chiến lực sụt giảm đông nhiên bị đánh bay liền giống cái bóng đều trở thành n h ạ t không ít hàn thanh nắm lấy cơ hội liên tục vung truy một truy nhanh hơn một truy mạnh mẽn nện ở cái này một tôn thần tượng bên trên trần an một nháy mắt lâm vào t u y ệ t cảnh hắn muốn thu hồi thần tượng lúc cũng đã không còn kịp rồi thứ năm truy rơi cái này thần tượng đ ố n g nhiên bị đánh bạo hóa thành một trận âm phong quét sạch từ phương a trần an hét thẳng một tiếng đ ố n g nhiên sắc mặt chăng nhật cả người đều tại nguyên chỗ lắc lư đại lượng pháp niệm phá hủy hắn bị cực kỳ mãnh liệt phản vệ trong lúc nhất thời ngũ rác rối loạn hai mắt mở cả người tại nguyên chỗ lung la lung lay đao pháp đã hoàn toàn biến tán loạn lâm việt thu thừa cơ ra tay chỉ một đao liền đem trần an cánh tay phải chém xuống ngay tiếp theo trong tay cầm nắm lưu vân đao cũng rơi rơi xuống đất trần an phát ra một tiếng kêu thê lương t h ả g thiết ôm cánh tay phải lảo đảo lui lại tránh hết ra ta đến h à n thanh hét lớn một tiếng ngăn lại một bên muốn hạ sát thủ trần minh trần an đ a u pháp hắn t ỉ n h thế bắt buộc mà chết tại trần minh trong tay tia thật đúng là thua thiệt lớn trần minh nghe nói lời ấy trường đao đã ra tay sinh sinh lơ lửng tới không trung tiếp theo một cái trước mắt tinh thần toa hóa thành một đạo lưu quản g bắn ra chỉ một s á t na liền bay vụt tới trần an trước mặt trần an mong muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi không tinh thần toa lúc này xuyên thủng mi tâm của hắn tự sau đầu xuyên ra mang ra một cố máu tươi Chân ba đại đạo đều có các viền rượu cái này khiến đạo pháp thuật chính diện chém giết không được nhưng có cực mạnh phụ trợ năng lực vẹn vẹn cái này một cỗ bỗng nhiên buộc phát huy áp tại rất nhiều l i ề u mạng tranh đấu bên trong liền có thể tạo được hiệu quả kinh người càng là chiến đấu kịch liệt càng là không thể phân thần sắt na phân thần chiêu thức tán loạn liền sẽ bị người khác bắt lấy sơ hở nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống giống nhau trần an trần gia đao pháp quả thật lợi hại một bên lâm việt thu đi vào trần an bên cạnh thi thể cái sau nằm dạp trên mặt đất hắn một cước đem nó bị đá lật ra một, cái mặt, túi người chăm chú kiểm tra một phen xác nhận trần an hoàn toàn chết đi đứng dậy cảm khai nói không tệ cái này binh thánh trần lưu vân quả nhiên là võ đạo kỳ tài đúng là có thể sáng tạo ra nhân tượng hợp nhất đao pháp hàn thanh cũng khẽ vất cảm trong lòng hắn có một vẻ vui sướng dập dần tâm niệm vừa động trong đầu thất sát bi h i ể n hiện bên cạnh có trên trăm mai linh hồn quan g điểm trên giới lưu động giờ phút này lại nhiều một cái chính là tới từ trần an đao pháp này lợi hại là lợi hại bất quá cũng có thiếu hụt theo vừa rồi trần an biểu hiện đến xem thi triển đao thuật này nhất định phải là tâm vô t ặ m nghiệm d u n g không được nửa điểm phân thần nếu không làm không được nhân tượng hợp nhất đao pháp uy lực cũng biết giảm xuống rất nhiều hơn nữa học tập cánh cửa c ũ n g cự cao c pháp niệm c h i đạo nhất định phải là hợp tượng cảnh trở lên cho nên có thể học được cái môn này đao pháp nhất định là võ đạo kỳ tài phóng nhãn thiên h ạ ta nhị cũ không có nhiều người có thể học được Trần n m i hàn ở bên suy nghĩ nói. suy h thanh khẽ hoàn chính bước cảm, hoàn toàn x ánh c đao pháp, có có pháp à y người người mắt ậ p c á n quét qua từ dưới đất nhặt lên trấn an bội đao cũng tức là lưu vân bảo đao hắn rối tay nắm chặt trôi đao một náy mắt cũng cảm giác đao này bên trong có một cỗ cường đại suy nghĩ đang cột trào quả nhiên là một thanh pháp đao h á n tâm niệm vừa động một sợi pháp niệm thăm dò vào trong đó cùng bảo đao bên trong suy nghĩ quấn quít nhau cùng một chỗ một s á t na hàn thanh lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong hắn dường như một nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường hai quân đuôi sông huyết nhục văng tung t ó é hô tiếng rết r u n g trời hàn thanh lúc này cắt đứt cái này một sợi pháp niệm theo h u y ệ n tượng bên trong thoát thân mặc dù c h â n an chết nhưng chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc nơi này dù sao cũng là chiến trường không được qua loa hắn không dám một mực đắm chìm trong viễn cảnh bên trong miễn cho lộ ra sơ hở bị người bên ngoài tập kích bất ngờ cái này bảo đao bên trong có một cố cường đại binh ra chi niệm xem ra đích thật là binh thánh trần lưu vân bội đao hàn thanh con ngón đúng r a thân đao rung động phát ra oong o n g vang lên binh g i a chi niệm thường thường mang theo nồng hậu dày đặc sắc khí chỗ tạo nên huyễn cảnh đều cùng chiến tranh có quan hệ cho nên rất tốt p h ả n đoán hắn mang theo lưu vân đao tinh tế tường tận xem xét phát hiện đao này mỏng như cánh ve không có bất kỳ cái gì trọng lượng nhìn qua tựa như khối băng đúc thành cùng loại với hơi mở cũng không biết chất liệu như thế nào s ắ c bén độ cùng kiên cố độ lại là cực kỳ khoa trương vừa rồi trần minh cùng lâm việt thu hai trong tay người đao lần lượt bị chánh đ c đây cũng là hai người nhận áp chế rất lớn một chút nguyên nhân. Công như hổ thêm cánh lâm việt thu nhìn thấy hàn thanh vuốt ve thân đao chắp tay chúc mừng nói hàn thanh khẽ vuốt cầm ta s á t thực thiếu một n g ụ m bạo đao cái này lưu vân đao ta rất hài lòng công tử binh thánh trần lưu vân mai danh nhận tích rất nhiều năm ngoại giới truyền n g ô n hắn đã làm ấ t mạng bất quá việc này cũng không có đạt được xác minh công tử đoạt hắn b ộ i đao có lẽ sẽ có thai hoàng ẩm còn phải cẩn thận ứ n g đối không nên tùy tiện bại lộ trần minh bỗng nhiên nhắc nhở không sao trần lưu vân nhiều năm như vậy không hiện thân coi như không chết chắc hẳn cũng có vấn đề khác đao này rơi vào trong tay ta làm sao có, không cần đạo lý. Ngày sau có phiền t o á i vậy thì ngày sau hay nói. ta sao lại hao tâm tổn sức suy nghĩ những này không quan trọng vấn đề hàn thanh lắc đầu lại là không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn q u é t qua theo đông tới tây phân biệt đảo qua cái này vài tòa phủ khố cùng ở giữa nhất một tòa này c á t lâu bên ngoài tiếng la giết càng ngày càng vang dội chư vị nhanh chóng ra tay đem cái này vài tòa phủ khố điều tra một lần đem bên trong tài bảo đều rời ra ngoài có thể mang đi nhiều ít mang đi nhiều ít hàn thanh cất cao giọng nói dựa theo quân quy hắn người thứ nhất giết ở đây đoạt lấy phủ khố có quyền lợi mang đi một nhóm vật tư chỉ cần không cao hơn một nửa tào trấn bên kia cũng sẽ không nói cái gì lúc này bạch vân thập tam vệ vừa vận mang theo số lớn nhân mã từ phía sau sát nhập vào phủ thành chủ thế là hai nhóm đội ngũ giao hội một chỗ tại trong thành chủ phủ triển khai thảm thức vơ vét hàn thanh cũng không nhàn rỗi mang theo trần minh bọn người bước vào phía trước các lâu một tòa này các lâu hắn quyết định tự mình dò xét bởi vì đây là một r ấ t đầu l ĩ n h chỗ ở loại địa phương này bình thường đều có mật thất hoặc là bí ẩn không gian trong đó có dấu hiếm lại chất bảo nếu để binh sĩ、si、đi điều tra hắn lo lắng có chỗ sơ hở vẫn là tự mình động thủ càng yên tâm hơn đi vào lầu một đại đường hàn thanh âm thầm vận chuyển chỉ qua kinh phát n i ệ m hướng bốn phía lan tràn ra t r u n g quanh tất cả cảnh tượng đều rõ ràng hiện ra trong đầu ước chừng ba năm cái hô hấp hàn thanh bỗng nhiên mở mắt mắt thả t i n h mang trầm giọng nói quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong đi theo ta hắn trực tiếp đi vào nội thất nơi này hư hư thực thực là một vị nữ tử gian phòng bên trong bày da có rất nhiều hoa hoa thảo thảo mùi thơm tràn ngập hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đối với lớp kín vách tường đấm ra một quyền quyền phong chỗ có quan g mang lấp lóe hơi anh một quyền này rơi đập vách tường bỗng nhiên bị đánh nát lộ ra một cái đen nhánh lô lớn hàn thanh liền trong động nhìn lại phát h i ệ m ra trì hạn ngũ giác tăng nhiều có t hàn ể thể nhìn thấy có một đầu hướng xoắn thang, còn có thể nghe nẹn n thấy phía một có ốc cầu có được đầu dưới g thanh bên thai quanh Trước hoạch đang ầ y Trước thu h đ a n muốn cất b ư ớ c hướng phía dưới lâm việt thu đ ô n g như nói công tử cẩn thận loại địa phương này bình thường đều có cạm bẫy vẫn là ta đi trước ca không sao ta lấy pháp niệm d ò đường tất cả địch nhân cùng cơ quan cạm bẫy đều không chỗ che thân hàn thanh lắc đầu chớ nhìn hắn người ở phía trên đ ư n g đấy pháp niệm sớm đã là dò xét đi tại cái này u ám không gian dưới đất lan tràn ra hàn thanh cất ó h bước hướng về phía trước không bao lâu đi đến động rộng rãi chốt sâu nơi này có một mảnh rộng lớn khu vực khu vực chính trung tâm là một tòa đàn tế trên tế đài an trí có một trái một vài hai tòa thợ gỗ bên trái một tôn tượng gỗ ước chừng cao hai trượng c hàn í n h l một vị g ư ờ i mặc thanh áo, tóc t h i dối bởi láo g trầm ê n đ n giọng theo h lông c m i nói thu hoạch được luyện thần pháp chủ yếu con đường có hai cái một đầu là như hàn thanh như vậy thông qua quan tưởng đồ học tập lĩnh mộ một cái khác đầu chính là tham viếng thánh nhân tượng tham viếng ai tượng gỗ liền có khả năng thu hoạch được ai quan tư ợ n g pháp điều kiện tiên quyết là có thể thu được này thánh nhân tán thành hàn thanh ánh mắt lại rơi vào phía bên phải tôn này tượng gỗ bên trên chính là một vị thân mang văn sĩ trường bảo nho nhã thư sinh n à y thường mi thanh m ụ c tú mang theo sách bội kiếm trong đó giống nhau rung động một cố cường đại pháp nhiệm đây cũng là một tôn thánh nhân tượng hàn thanh tinh tế đánh giá thư sinh khuôn mặt trong đầu hiện ra một cái tên chính cảnh người này cũng là nho ra một vị thánh nhân thanh danh hiển hách tại ba trăm năm trước là ghi lại ở trong sử sách nhân vật hàn tại khổng hữu bút ký trông được qua Thánh nhân pháp n i ệ một có thể lâu dài tồn tại tại trên thế lâu dài giới, m mực không bên i giờ cái ế t thật rõ phút tượng, khâu đ ặ t nghi hoặc đặt câu hỏi độc xa thành bên trong có một man đạo tôn tri tượng ta có thể lý giải nhưng nơi này thế nào còn có nho gia thánh nhân tượng điểm này ta ngược lại thật ra biết năm đó đại ngu thái tổ trinh chiến tư phương đánh đâu thằng đó một man quốc từng tới ngắn ngủi kết minh song phương hỗ tặng lễ vật trình cảnh thánh nhân tượng liền là một cái trong số đó chỉ là về sau liên minh vỡ tan một man quốc cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vong chạy đến nơi đây bất quá là một man quốc thế lực cuối cùng một chi còn sót lại lực lượng bạch vân phi giải thích nói thì ra là thế khâu đạt gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa đem cái này hai tôn thánh nhân tượng dọn đi trở về các vị thay phiên t h ă m viếng có lẽ có thể sinh ra mấy vị luyện tần giả hàn thanh dặn dò nói là không bao lâu đám người mang theo cái này hai tôn tượng gỗ về tới mặt đất lúc này lâm việt thu đã là chỉ huy binh sĩ đối bốn phía rất nhiều phủ khố hoàn thành kê biên tài sản đại lượng bảo vật chất đóng tại phía trước một tòa trên đất trống hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy có cung đao giáp trụ vàng bạc tài b ả o bí tịch võ công cùng khí huyết bảo d ư ợ c trở những này cung cùng giáp trụ đều là mang theo một man nhân đặc sắc cung tên là linh xà cung hiện lên màu xanh biếc quanh co khúc có hiệu cách cự ly xa quan sát hoàn toàn chính xác giống một đầu thanh x à giáp trụ tên là đằng du giáp chính là một loại nào đó sợi đằng bệnh mà thành dị thường kiên cố tính bền dẻo mười phần những vật này không tính là cỡ nào tinh lương nhưng thắng ở số lượng nhiều trong danh rất nhiều binh sĩ trên thân đều không có chiến giáp giờ phút này vừa vặn lấy g a dùng thế là hàn thanh hạ lệnh tất cả không giáp hộ thân binh sĩ đều lên t r ư ớ c chọn lấy một cây c u n g một cái đ ẳ n g giáp trong lúc nhất thời các binh sĩ chiến l ự c càng mạnh lòng tin tăng nhiều đối hàn thanh cũng càng thêm trung thành bạch v n p h i lâm việt thu hai người các ngươi dẫn đội đi trước đem nơi đây một nửa tài bảo đều mang về doanh địa hàn thanh dặn dò nói là thế là đội ngũ một phân thành hai lâm việt thu mang theo tuyệt đại đa số binh sĩ rời cốc tiến về doanh địa hàn thanh thì mang theo chút ít thân tín trông coi dư nửa d ư ớ i tài bảo mãi cho đến năm doanh binh mã tổng thống lĩnh lôi trần đến người này là một vị mọc da nồng đậm râu quai nón độc nhãn đại hán nhìn thấy trần an thi thể lôi trấn đều lấy làm kinh hãi nhìn về phía hàn thanh ánh mắt hiện lên một vệ mánh liệt kiên kỵ nhưng cũng không nói gì hắn không biết nội tình nhưng theo góc độ của hắn nhìn t r ầ n an chết được rất kỳ quặc t r ầ n an bên cạnh có đại lượng trần gia cao thủ hộ vệ sao sẽ như vậy tùy tiện chết đi một man nhân có thể không có năng lực giết chết hắn hắn cảm thấy hàn thanh mới là thủ phạm thật phía sau màn trong quân tranh công hay là bí mật có cửu hoán lẫn nhau báo thủ hành vi rất là phổ biến bất quá cái này hai bên hắn một bên nào cũng không dám đắc tội trần an cái chết tất nhiên sẽ gây nên trần gia chấn động đến tiếp sau còn sẽ có một trận đại phong bạo hắn không muốn quân bảo Thế l đại, đại, đại nhân n cấp thì k i n báo bắc địa âm sơn đại doanh gần nhất khởi xướng một cuộc chiến tranh trấn an công tử phụng mệnh dẫn đội tiến đánh đập xa thành bất hạnh bất hạnh chết lao giả trần trờ một phen cuối cùng vẫn nói ra chết hai chữ hắn mơ hồ cảm giác đại sự k h ô n g ổn quả nhiên vừa mới nói xong phía trước trong thính đường bộc phát ra một cỗ cồn g bạo mãnh liệt khí thế núi tiêu biển gầm đồng d ạ n g đập vào mặt làm hắn thân thể đều lắc lư một phen đại nhân bất giận hắn hoảng vội vàng quỳ xuống đất cái c h á n dính sắt nền đạ tấm không dám n ú c đ í c h kéo kẹt kéo kẹt trong thính đường truyền đến một hồi cổ quái thanh âm phảng phất có một cái cửa gỗ tại bị t h ậ m rãi đầy ra bất quá lão già minh bạch đây không phải là cửa gỗ mà là vách quan tài bị rời nương theo lấy một hồi nặng nề tiếng bước chân một cái cao lớn th đứng ở trước mặt l ã o giả ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lên thâm trầm lại thanh âm khàn khàn quanh quần tại trong đ ì n h viện l ã o giả ngầm đầu nhưng thấy đứng trước mặt một vị trừng ư hai người cao l ã o giả làn da hiện lên màu sàm trắng thân bên trên tán phát lấy một c ố khí tức hôi thối hành tấu lúc thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắc tựa như một bộ hoạt tử nhân mà người này không là người khác chính là u châu trần gia chi nhánh trưởng khống giả càng là này châu quận thủ trần mục hưu người này trưởng khống u châu đã có năm mươi năm chính là danh xứng với thực thổ hoàng đế v ậ phần tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy hắn đi theo trần mục hưu nhiều năm cũng là hơi có nghe thấy t r ầ vì kéo dài sinh mệnh hắn nghe nói trần mục hưu sẽ còn định kỳ rút ra cường tráng võ giả tinh huyết không biết nhiều ít người âm thầm chết bởi tay cho nên lão giả thấy hắn trong lòng cũng mười phần e ngại chương một trăm mười lăm thu hoạch trần đầy hai một chương một trăm mười lăm thu hoạch trần đầy hai một giờ phút này trần mục hưu gắt gao nhìn chằm chằm láo giả trong mắt lóe ra phẫn nộ cháu ta trần an lần này tiến về âm sơn đại doanh bên cạnh có đại lượng cao thủ bảo hộ sao có thể có thể chết ở độc xà thành một đám m ụ c man nhân dương nhiệt trong mắt ta bất quá như sâu kiến đ ồ n g dạng tin tức này nếu là giả ta nhất định phải đưa ngươi một thân tinh huyết rút sạch sẽ lao giả dùng mình một cái đại nhân việc này thiên trần vạn s á c trọng đại như thế tiểu nhân sao dám dở trò dối trá trần mục hưu ớ thẳng lưng tại trong định viện đỗ bước đống nhiên quay đầu ánh mắt s ắ bén cháo ta chính là võ đạo kỳ tài là ta trần ra thế hệ này hy vọng liền như vậy chết đi, ta ha có thể cha cho ta hảo hảo đi cha là lao giả lại không dám dừng lại từ dưới đất n ả y lên bước nhanh xông ra đ ệ n h viện cấp tốc theo trần mục hưu trước mắt biến mất trần mục hưu sắc mặt tâm trầm bỗng nhiên một trường đem phía trước một tòa màu xám trắng bàn đá đập đến n á t b ấy t h u c địa hàng sơn thành tề phủ cha đây là bắc địa âm sơn đại doanh bị báo tào c h ấ n đại x o a y nói hàn thanh biểu hiện cực kỳ xuất chúng ánh mắt của ta quả thật là không có vấn đề tề nhạn đại đại liệt liệt nằm trên ghế trong tay vớt vớt một thanh trọng truy vừa rồi có mật thám đưa tới binh bộ công báo trong có quan hệ tại âm sơn đại doanh gần nhất một trận chiến này tin tức c ả p kẽ ngoài ra tào trấn cũng phái người bí mật đưa tới một phong thư trong thư thì trọng điểm nói rõ liên quan tới hàn thanh sự t ì n h đối hàn thanh cực điểm tàn t h ư ợ n g tề vô phong giờ phút này ngay tại quan sát phong thư này nghe được tề nhạn lời nói hắn đem tin đầu nhập một bên lư hương bên trong trong chớp mắt liền hóa thành một chùm cho tàn hàn thanh bằng chứng ấy tuổi có thể c h ấ n trụ ba ngàn binh sĩ lại có thể tại phức tạp trong cục thế phản sắt trần an thực lực như vậy đích thật là đáng giá tàn t ư ở n g cha hàn thanh tâm tính cùng võ đạo tiên phú đều cực kỳ xuất chúng ta nói sớm hắn nhưng là tô phu nhân hải t không kém được bất quá cha ta nghe nói trần an là trần gia thế hệ này có phần được coi trọng thiên tài võ giả một trong mặc dù qua tuổi ba mươi nhưng đã là võ đạo ngũ cảnh p h á p đạo hợp tự cảnh vừa học được lưu vân huyễn phong đao hắn bị hàn thanh trần giết việc này trần gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ tào trấn mặc dù có thể giấu giếm nhất thời nhưng cuối cùng có bại lộ thời điểm chúng ta phải sớm làm chuẩn bị tề nhạn suy nghĩ nói ngươi nói đúng trần gia thế cục rắc rối phức tạp nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép trần an mất mạng cũng là rất nhiều người muốn xem đến cho nên kinh thành trần gia không cần lo lắng duy nhất cần phải đ ề phòng chính là ưu châu trần mục h i u trần an chính là cháu trai của hắn có phần bị coi trọng lão quỷ này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá hắn trước kia tại nhạc lộc học c h n g bị đánh nát ngũ tạng lục phủ kém chút mất mạng bây giờ mặc dù lấy tà công kéo dài tính mạng nhưng cũng là nửa hơi thở treo nửa thời thân tự ra tay khả năng không tính lớn t h ế vô phong một phen tư lượng trong lòng cũng có định đoạt người tới đi đem xích long quan cựu lão kêu đến là ngoài cửa đứng gác phòng thủ binh sĩ bước nhanh rời đi không bao lâu chín cái dáng người khôi ngô sợi dâu nồng đậm dâu quai nón lão giả cất bước tiến vào phòng xích long c ử u lão các ngươi chín người nhập ta tể h phủ làm cung phụng đã có nửa năm hiện tại ta có một việc muốn giao cho các ngươi tề đại nhân cứ việc phân phó chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực làm tốt chuyện này cầm đầu một vị dâu quay nón lao giả cất cao giọng nói nhanh chóng đi bắc địa âm sơn đại doanh bảo hộ một người người này tên là hàn thanh chính là hồ uy doanh thống lĩnh nhớ kỹ như chính xác gặp phải không cách nào chống cự phong hiểm các ngươi có thể chết hàn thanh không thể chết thề vô phong âm thanh lạnh lùng nói là chín người cao giọng hết lại chầm chậm tối lui ra khỏi phòng xích long cựu lão n u i cái đều là võ đạo đại tông sư chính là ta tể phủ cung phụng bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm người chín người này liên thủ chính là võ thánh đích thân tới đều có thể q u ầ n nhau một hai lại thêm có tào trấn cùng lưu nhạc người ám bên trong bảo hộ hàn thanh tại âm sơn đại doanh an nguy không cần lo lắng chờ chín người rời đi tề vô phong ngón tay gõ nhẹ cái b à n chậm dãi nói tề nhạn từ trên ghế đứng lên cười nói cha vẫn là ngươi cân nhắc chú đáo kinh thành la ra đ ồ n g lầy lao ra cha rõ ràng la đỉnh chính là chết tại cái này gọi hàn thanh tiểu tạp toái trong tay nay tặc thâm thụ tề vô phong coi trọng bây giờ tại bắc địa âm sơn đại doanh không nghĩ tới đúng là rực rỡ hảo quang trong u phòng ư v hàn dị chắp tay sau lưng ở sau lưng ánh mắt xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn trên trời dao bạch ánh trăng sắc mặt lãnh đạo không vui không buồn la lan thân mang một cái màu đỏ trưng bảo một đôi mắt phượng lóe ra ai hoán tri sắc la đình mất mạng trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng âm thầm nhiều lần phái la ra cao thủ tiến đến ám sát làm sao sau lưng có thể vô phong cùng một cô bí ẩn lực lượng âm thầm cản trở nhiều lần cuối cùng đều là thất bại nàng không có c a m l ò n g từ nhỏ nhìn xem la đỉnh lớn lên không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân trong lòng đối hàn t h a n h căm hận không thôi thế là nàng lặp đi lặp lại tại hàn dị bên thai thổi gió bên gối liền làm muốn cho hàn dị ra tay lấy hàn dị trong triệu địa vị có thể điều động lực lượng vượt xa nàng nàng cảm thấy cầm xuống hàn thanh không có vấn đề gì hàn dị dường như bị thuyết phục quay thân ngồi ở một bên trên ghế đông nhiên trầm giọng nói người tới đem dương vạn hưu kều đến là ngoài cửa có thị vệ hét lại không bao lâu một vị gã đại hán đầu trọc cất bước đi vào phòng trên dưới quanh người cơ b ắ p từng cục huyện giống như núi cao c h ậ p trùng chỉ là kia một đôi t r ò n g mắt lại là trống rông vô thần dương vạn hưu đi một chuyến đi bắc địa đại doanh giúp ta mang người người này tên là hàn thành chính là h ổ vi doanh thống lĩnh nhớ kỹ muốn xông đến hàn dị trầm giọng nói là dương vạn hưu khẽ vớt cảm chầm c h ầ m lui ra khỏi phòng la lan gặp tình hình này tâm lý an tâm không ít dương vạn hưu chính là hàn gia hộ viện tổng đầu lĩnh gia nhập hàn gia lúc cũng đã là võ thánh thực lực cường đại người này ra tay nàng cảm thấy nhất định là mười phần chắc chín ngoại giới gió n ổ i mây phun c u ầ n c u ộ n sóng ẩm hồ y doanh đại viện lại là gió ê m sóng lặng hàn thanh tay nâng thư quyển ngồi ngay ngắn trên ghế bên hai quanh quần hồ y doanh binh sĩ tiếng hô hoán quyển này sách là theo đọc xà thành p h ủ khố bên trong được đến tên là yêu hoàng bí lục trong đó ghi chép có đại lượng bắc địa yêu hoàng luyện võ tâm đắc đối với thiên hạ đông đảo đỉnh tiêm cao thủ đánh giá cùng đối thánh nhân cựu cảnh luật thuật đây chính là hàn thanh trước mắt cần nhất hắn vừa vặn cầm quyển này bút ký cùng khẩn h ư bút ký ân chứng với nhau không bao lâu hàn thanh lật đến một trang cuối cùng khép sách lại quyển bút ký bên trong hắn đứng dậy đi ra ngoài v ơ n quanh toàn bộ doanh địa đi vòng v ò một vòng hiệu trường bên trên bạch vân thập tam vệ còn đang gia tăng thao luyện binh sĩ tiếng hô hoán kinh thiên động địa hàn thanh ngồi đến một chỗ rất nhiều binh sĩ đều sẽ quăng tới kính sợ cùng ánh mắt cảm kích một trận chiến này hồ uy doanh rực rỡ hào quang hàn thanh đã là hoàn toàn đứng vững bước chân cũng làm cho tất cả binh sĩ tâm phục khẩu phục hàn thanh đối với chiến lợi phẩm phương thức xử lý cũng làm cho đông đảo binh sĩ cảm kích không thôi hắn đem nhiều hơn p â n nửa vàng bạc châu báu đều đem ra cho binh sĩ phân phát số giới mỗi người đều thu được không dưới m ư ơ i lượng bạc đối h nhưng đối với những binh lính này lại là một khoản cực lớn số định mức cái này một vòng đi đến hàn thanh trở lại trung tâm đ ì n h viện trong lòng hết sức hài lòng toàn bộ hồ uy doanh phát triển không ngừng hắn tin tưởng không bao lâu cái này một c h i quân đội liền sẽ tiến hóa thành một c h i vương giả chi sư công tử công tử trở về trong đ ì n h viện chương một trăm mười lăm thu hoạch c h ầ n đầy hai hai chương một trăm mười lăm thu hoạch c h ầ n đầy hai hai hàn thanh cái này một đại bang thân tín đều đang luyện võ nhìn thấy hắn trở về đều là nhao nhao tiến lên chào hỏi thái độ cùng tính hàn thanh khẽ vất cảm cất cao giọng nói lâm việt thu đem phủ khố bên trong gần nhất lấy được một nhóm kia bí dược đều rời ra ngoài là công tử lâm việt thu quay thân trở lại phủ khố không bao lâu theo phủ khố bên trong chuyển ra bốn cái hòm ngô lớn tử bên trong có đại lượng khí huyết bảo dược những n à y bảo dược đều là một man nhân tự mình chế tác chuyên dụng tại cường kiện thể phách chư vị lần này hổ uy doanh có thể có lớn như vậy thắng các ngươi không thể bỏ qua công lao những n à y bí dược ta một phần không lưu toàn bộ phân phát xuống dưới ta nói qua các ngươi đã lựa chọn đi theo ta hàn thành ta định sẽ không bạc đãi các vị hàn thành cất cao giọng nói đa tạ công tử đây á m n g ư chính t là i hắn muốn kết quả nhóm này khí huyết bảo dược giữ lại đối với hắn tác dụng cũng không lớn phân phát cho thân tín có thể khiến cho thực lực bọn hắn có càng lớn tăng lên Hắn trần minh n g đ trong tại t phủ khố bên, bên t lòng vui mừng hắn bãi nhập trần gia làm cung phụng một lớn mục đích đúng là vì học tập trần gia tổ truyền đạo pháp làm sao trần gia đao pháp bí không chuyến ra ngoài trần minh tuy nhiều lần lật cống lại không có nửa điểm học tập đao pháp này cơ hội đây cũng là hắn vì cái gì không chút do dự phản bội trần minh một nguyên nhân quan trọng giờ phút này hàn thanh chịu truyền thụ cho hắn đao pháp trong lòng của hắn tất nhiên là vô cùng kích động đây là ta tự tay viết bên trong ghi chép có h u y ì n ảnh thiên trọng đao toàn bộ nội dung xuống dưới thật tốt quan sát hàn thanh đi đầu từ trong ngực lấy ra một phần bài vóc nhét vào trần minh trong tay là công tử trần minh tiếp nhận bài vóc nhanh chóng nhìn lướt qua xác định là thật hắn mặc dù trước kia chưa bao giờ từng thấy cái môn này đao pháp nhưng đối võ công đánh giá năng lực lại là không kém chỉ nhìn một chút liền biết môn võ công này phức tạp đến cực điểm chính là nhất phẩm đao pháp hiện tại ta vì ngươi tự mình biểu thị một lần nhìn kỹ hàn thanh rút đao ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong là trần minh biểu diễn một lần huyễn ảnh thiên trọng đao nhưng thấy hàn quang lấp lóe đao ảnh trung điệp như một cái lưới lớn lại như ngàn trượng điệp sóng những nơi đi qua đao quang p h á p phới khắp nơi n á t b ấy trần minh gắt gao nhìn chằm chằm không chịu lỗ hồng qua bất kỳ một chút chi tiết làm hàn thanh chém ra cuối cùng một đao ngàn vạn đao ảnh đồng thời tiêu tán chỉ giữ lại một chút hàn quang cùng quanh quẩn ở trong viện đong l o n g vang lên hàn thanh thu đao khoe miệm mang theo một tia cờ n h ạ ý như thế nào hào đao pháp trần minh mắt thả tinh quang trong đầu hắn đang không ngừng chiếu lại v nhất thời không cách nào tự kiềm chế trong lòng của hắn âm thầm so sánh một phen huyền ảnh thiên trọng đao cùng trần gia đao pháp phát hiện cả hai mỗi người mỗi vẻ huyền ảnh thiên trọng đao trọng tại huyền ảnh cùng ngàn trượng chém ra một đao phân hóa ngàn vạn đao ảnh làm cho người khó mà điểm phân biệt thật giả chỉ cảm thấy một cái lưới lớn hướng đỉnh đầu bao phủ tới tiếp theo là ngàn trượng chém ra một đao một đao nhanh dường như một đao lực lượng không ngừng để ra tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh lực sát thương cũng biết càng ngày càng đáng sợ mà trần gia đao pháp trọng tại phiêu g ậ t đao pháp quy tích không thể suy nghĩ tựa như một đoàn n g ô bụi trọng tại quỷ cả hai mỗi, người mỗi vẻ, cùng l à n h ấ t phẩm tại trần minh trong mắt khó phân cao thấp trong lòng của hắn nhất thời buộc phát ra một cỗ khát vọng mãnh liệt kể từ hôm nay ta sẽ mỗi ngày vì ngươi diễn luyện một lần huyễn ảnh thiên trọng đao nếu có nghi vấn có thể tùy thời tới t ì m ta hàn thanh trầm giọng nói đa tạ công tử trần minh lại cao giọng h é t lớn trong lòng đối hàn thanh càng là tràn đầy cảm kích giây lát hàn thanh theo trong viện trở về phòng hắn tâm niệm vừa động trong đầu thất sát bi hiện hiện trên trăm mai linh hồn quan điểm trên giới lưu động hàn thanh đi đầu lựa chọn hấp thu trần an linh hồn quan điểm một sân na hàn thanh trong đầu hiện hiện đại lượng ký ư c hình tượng trần an tán loạn một đoạn ký ức như cưỡi ngựa xem hoa giống như ở trước mắt hiện lên giấy lát hình tượng tiêu tán hàn thanh mở mắt xuyên tấu h qua trần an thị giác hắn đối trần gia thực lực cũng có trình độ nhất định hiểu rõ tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh trước mặt hiện hiện đại lượng võ công kỹ nghệ hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là lưu vân h u y ễ n phong đao chính là trần gia tổ truyền đương thời nhất phẩm độ thuần thục đã đạt đại thành không chút do dự hàn thanh trực tiếp lựa chọn kế thừa cái môn này đào pháp chỉ một thoáng trong đầu hắn hiện hiện đại lượng tin tức liên quan tới cái môn này võ công đào pháp kỹ nghệ đều hiện lên trong đầu hàn thanh lập tức sách đao đi ra ngoài hai con ngơi khép、hờ. trong đầu có một cái băng lánh thanh nhâm đang không ngừng giảng giải cái môn này đao pháp hạch o tâm yếu nghĩa còn có một cái bóng mở tại trước mặt không ngừng biểu thị đao pháp này mỗi một cái cơ sở động tác như thế một canh giờ sau hàn thanh mở mắt sách đao vung đao lưới đao trên không t r ú n g xẹt qua từng đoạn vòng tròn quy tích bảng bên trên cái môn này đao pháp độ thuần thục tại cực tốc kéo lên lại một canh giờ hàn thanh đại não ẩm vang rung động đao pháp này đã là nhập môn trong lúc nhất thời hàn thanh vung đao tốc độ bỗng nhiên tăng tốc một đoạn này đoạn vòng tròn quy tích đan vào một chỗ dần dần hóa thành một đoàn sương mù tản mắt ra hư vô mờ mịt chi ý hàn thanh hai mắt tỏa sáng trong lòng hiện hiện một vệ t minh n g ộ hàn âm thầm so sánh cái này hai môn n h ấ t phẩm đao pháp khác biệt cái này lưu vân h u y ễ n phong đao đích thật là càng nhanh uy tích càng thêm linh hoạt đa dạng thời gian chậm rãi truyền rời bảng bên trên cái môn này đao pháp độ thuần thục còn đang không ngừng tăng lên cảnh giới cũng từng bước theo nhập môn tới tinh thông lại đến tiểu thành hàn thanh đối cái môn này đao pháp lý giải trình độ cũng đang không ngừng làm sâu thêm nếu chỉ riêng là nhục thân chém giết lưu vân n u y ễ n phong đao chỉ sợ là không bằng n u y ễ n ảnh thiên trọng đao hàn thanh thầm nghĩ lý giải càng sâu càng có thể so sánh ra hai môn đa thời gian trôi qua đảo mắt lại là ba canh giờ bóng đêm đen kịt một màu hàn thanh thân thể rung động bảng bên trên lưu vân ngàn trượng đao độ thuần thục đ ạ t đến đại thành cũng mang ý nghĩa hắn có thể tiến vào nhân tượng hợp nhất trạng thái thế là hắn tâm niệm vừa động một cỗ âm phong gào thét mà lên từng sợi pháp niệm g i a o hội lên đỉnh đầu ngưng tụ thành tự tượng liên đ ệ cho ta xem cái này nhân tượng hợp nhất đao pháp đến cùng có cái gì huyền diệu hàn thanh trong lòng nói nhỏ thân thể vung đao đồng thời cũng tại phân tâm điều khiển tự tượng lấy truy làm đao đồng bộ diễn luyện cái môn này đao pháp lúc đầu cả hai khó mà bảo trì nhất trí nhưng theo hàn thanh càng ngày càng chuyên trú trường đao cùng chiến truy vung vẩy quỹ tích đúng là đ i ệ a hợp lại cùng nhau một cổ mánh liệt đao thế phóng lên tận trời hóa thành thủy c h i ề u c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước giờ phút này hàn thanh trạng thái cùng ngày đó trần an đã gần ư nhất trí hát giáp cự tượng chiến l ư ợ c bị phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế cái này một cái trọng truy hướng về phía trước ném ra phản phất có thiên băng địa liệt chi uy bất quá hàn thanh cũng có thể cảm nhận được nằm trong loại trạng thái này mình không thể có nửa điểm phân thần nếu không lập tức biết đao pháp tán loạn hơn nữa hắn cảm nhận được thể lực cùng pháp niệm chi lực đều tại bị cực tốc tiêu hao quả thực khó mà lâu dài võ đạo đại tôn g sư một một chương một trăm m ư ơ i sáu võ đạo đại tôn g sư một một hàn thanh lập tức đình chỉ tiếp tục diễn luyện cái môn này đào pháp hàn tâm niệm vừa động hát giáp c ự tượng tiêu tán ở trong thiên đ i ệ m nhân tượng hợp nhất trạng thái giới hát giáp c ự tượng sức chiến đấu sẽ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng bình thường võ đạo đại tôn g sư nhất định không cách nào ứng đối bất quá một chiêu này tiêu hao quá lớn không thể dùng làm thông thường đối địch thủ đoạn chỉ có thể dùng làm đón sát thủ hàn thanh trong đầu yên lặng suy nghĩ nói cứ như vậy mất một lúc hắng t ê n chắn đã có bóng ánh mồ hôi có thể thấy được cái môn này đào pháp tiêu hao trí lớn Pháp nghiệm chi đạo b ư ớ c v à o hợp tựa c ả n h võ đạo nguyễn thuế biến n c ũ chỉ có thể khó khăn lắm thi triển. lắm l ư Vân h u phong đao là thích hợp võ thánh thi triển đao pháp ta hiện tại mặc dù cũng có thể thi triển nhưng còn làm không được thu phóng tự nhiên nhẹ nhõm tự nhiên hàn thanh lại suy nghĩ nói lúc trước hắn dự định đem huyễn ảnh thiên trọng đao cùng lưu vân h u y ễ n phong đao một trong số đó độ thuần thục chuyển hóa cho một môn khác nhưng giờ phút này lại là bỏ đi ý nghĩ này cái này hai môn đao pháp hắn quyết định đều bảo lưu lại đến huyễn ảnh thiên trọng đao dùng làm chém giết gần người cũng có thể dùng làm thông thường đối địch thủ đoạn lưu vân huyễn phong đao thì coi như đòn sát thủ đều có công dụng n ắ m trong tay cái môn này đao pháp sau hàn thanh còn có thể theo trần an trên thân kế t h ừ a một môn võ công kỹ nghệ mặc dù trần an trên người có rất nhiều tuyệt diệu đấu pháp nhưng đối hàn thanh mà nói trừ phi đạt tới nhất phẩm nếu không khan hiếm nhất vẫn là luyện thần pháp cho nên hắn quả quyết lựa chọn cái môn này tên là nguyện chiếu luân pháp công pháp ra luyện thần pháp độ thuần thục đã là tiểu thành 69. 5% sau đó hắn lập tức đem nó độ thuần thục chuyển hóa cho chỉ qua kinh thiên thứ năm nửa ngày sau hàn thanh kết thúc khổ tu chầm chậm phun ra một n g ụ n thanh khí đã là đem cái môn này luyện thần pháp tiêu hóa xong chắc chắn mà chỉ qua kinh độ thuần thục đã thành công đột phá đại thành đại thanh sau hàn thanh có thể cảm nhận được pháp niệm chi lực cường độ có tăng lên cực lớn ngưng tụ mà thành hát giáp thần tượng cũng biến thành càng thêm ngưng thực hùng hậu kế tiếp h ồ n g u y ệ t phong thất sát bi trước h ồ n g u y ệ t phong linh hồn quang điểm tiêu tán hóa thành một sợi bạch quang bị hàn thanh hấp thu h ồ n g u y ệ t phong một đoạn ký ức tại hàn thanh trước mặt hiện hiện lại là không có chỗ đặc biệt gì nàng này sinh hoạt cực kỳ đơn điệu mỗi ngày ngoại trừ luyện võ chính là mang binh tuần tra tư phương làm hình tượng tiêu tán thuộc về h ầ nguyện phong rất nhiều võ công kỹ nghệ ở trước mắt hiện hiện h à n thanh một phen tư lượng lựa chọn một môn luyện thần pháp kỳ danh là một man luyện thần kinh, cảnh giới đã đạt đại thành hai phần trăm cùng một môn võ đạo ngũ cảnh luyện pháp thương m a n công kế thừa một man luyện thần kinh thiên thứ năm hàng thanh tâm niệm vừa động trong đầu lập tức hiện hiện đại lượng tin tức bảng bên trên một man luyện thần kinh cái môn này luyện thần pháp chống d n g hiện hiện độ thuần thục bắt đầu cực tốc tăng lên một man luyện thần kinh là một man tộc duy nhất luyện thần pháp chính là một man đạo tôn một mình sáng tạo độ thuần thục chuyển hóa mục tiêu chỉ qua kinh thiên thứ năm lúc này chỉ qua kinh thiên thứ năm độ thuần thục đã tăng lên đến tám mươi bảy bốn hấp thu chuyển hóa xong cái môn này luyện thần pháp chỉ qua kinh thiên thứ năm độ thuần thục có lẽ có thể đạt tới viên mãn hàn thanh suy nghĩ nói thời gian trôi qua đảo mắt lại là một ngày độ thuần thục chuyển hóa hoàn tất bảng bên trên chỉ qua kinh thiên thứ năm đã là đạt tới viên mãn、100%. một trăm linh một dân luyện thần pháp độ thuần thục thì bị tiêu hao hết bảy mươi hai có thể thấy được đây là một môn phẩm giai không cao lắm luyện thần pháp kế tiếp là thương mang công vẫn là quen thuộc quá trình kế thừa hấp thu chuyển hóa hàn thanh đi vào trong v i ệ n một bên luyện tập thái thượng huyền quy công cơ sở động tác một bên quan sát bảng trên đó chỉ qua kinh độ thuần thục đang tăng cao nửa ngày sau thái thượng huyền quy công độ thuật đột phá viên mãn nhưng chuyển hóa vẫn còn tiếp tục một ngày sau hàn thanh thể nội phát ra một tiếng v a n g trầm đ ỗ n g nhiên khí huyết p h u n g trào quanh thân kính lực đại phong sáng dực có một cỗ cự lực tại thể nội p h u n g trào tôn trào không ngừng phá h ạ hàn thanh hai mắt t ỏ a ánh sáng trong lòng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hài lòng hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình các mặt đều có tăng lên cực lớn sức chiến đấu so trước đó mạnh hơn Tiếp tục. Có nhiều như vậy linh hồn quang điểm, tranh thủ tại trong tháng tông Thất sát nhiều linh điểm, đại bi Có bước như hồn quang vòng nửa sư. vậy vào võ đạo hàn thanh cảm thấy chờ hắn xong toàn bộ tiêu hóa rơi cái này một nhóm chiến lợi phẩm nhất định có thể bước vào võ đạo đại tông sư chi cảnh cũng chính là nên đón thứ lục thứ thoại biến trước đây hắn sớm đã đem thứ lục cảnh luyện pháp long tượng công toàn bộ nội dung thật sâu ghi t ạ c trong đầu cho nên bảng đã ghi vào cái môn này võ công độ thuần thục là không trước mắt cảnh giới là chưa nhập môn chuyển hóa tiếp tục mục rất công còn lại độ thuần thục bắt đầu chuyển hóa cho long tượng công chỉ là long tượng công chính là lục cảnh luyện pháp còn là đương thời phẩm chất đứng đầu nhất luyện pháp tại t r a n lệch nhất giai lại phẩm chất có khoảng cách dưới tình huống còn lại hơn hai mươi độ thuần thục chuyển hóa hoàn tất long tượng công độ thuần thục lại là chỉ tăng lên một phần trăm chuyển hóa suất thấp làm cho người khác g i ậ n sôi bất quá tình huống này cũng tại hàn thanh trong dự liệu muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên còn phải đi nhiều hơn cướp giết võ đạo đại t ô n g sư giết thấp cảnh võ giả chuyển hóa suất thực sự quá thấp bất quá cái này một trăm mai linh hồn quan g điểm hấp thu xong dựa vào số lượng có lẽ cũng có thể đem l o n g tượng công đẩy tới nhập môn hàn thanh không nghĩ nhiều nữa làm thương man công độ thuần thục hoàn toàn về không hắn lại lập tức đi hấp thu thêm một viên tiếp theo linh hồn quan điểm tiếp tục chuyển hóa độ thuật còn sót lại linh hồn quan g điểm chất lượng không thể cùng trần an cùng h ồ n g u y ệ t phong hai người so sánh cho nên chuyển hóa tỷ lệ thấp hơn long tượng công độ thuần thục tại lấy một cái có chút chậm rãi tốc độ tăng lên bất quá hàn thanh có là kiên nhẫn gần nhất không có gì quân vụ mà hắn lại trong quân đội đại doanh có rất nhiều binh sĩ cùng t h ầ n tín bảo hộ cũng không cần phải lo lắng có người dám đối với hắn mưu đồ làm loạn thế là kế tiếp một đoạn thời gian hàn thanh sinh hoạt lại trở nên cực kỳ quy luật mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là tuần tra đại doanh cùng luyện võ tuần tra đại doanh cũng tốn hao không mất bao nhiều thời gian, luyện binh sự tỉnh vẫn là từ bạch vân phi phụ trách hồ uy doanh binh sĩ tại thao luyện hạ mắt trần có thể thấy tinh k h í thần tại không ngừng tăng lên hàn thanh cũng rất yên tâm làm một cái vung tay trừng ư quỹ đạo mắt chính là một tháng một ngày này hàn thanh ở trong viện khổ tu long tượng công một quyền một chân đều bá đạo cưng m á n h dẫn phát van g dội khí bạo âm thanh đây cũng là long tượng công đặc điểm mỗi một cái cơ sở động tác đều gắn g đạt tới đem hết toàn lực nhanh hơn m ộ ư ơ i chín hôm nay liền có thể nhập môn hàn thanh ánh mắt lửa nóng bảng bên trên long tượng công độ thuần thục một mực dừng lại tại m ư ơ i chín đã kéo dài ba ngày mà ba ngày này hắn hấp thu bốn cái linh hồn quan điểm đem bốn môn luyện pháp độ thuần thục chuyển hóa cho lòng t ư ợ n g công nhưng bởi vì cái này thất môn luyện pháp phẩm chất cung cấp bậc quá thấp cho nên lòng tượng công độ thuần thục một mực không có lớn đột phá bất quá hôm nay hắn có một loại dự cảm muốn đột phá v ư ớ n g giấy lát hàn thanh hướng về phía trước đánh ra một quyền đây là lòng tượng công cái cuối cùng cơ sở động tác cũng ngay một khắc này bảng bên trên lòng tượng công độ thuần thục tăng lên tới hai mươi hàn h thanh thân thể rung động một chỗ khiếu huyện bị sung mở một cỗ kính lực từ trong cơ thể nộ tuân ra cùng vốn có kính lực dung hợp b ỗ n nhiên đã xảy ra kinh t i ê n biến hóa hàn thanh, thứ thứ thanh nói nhỏ trong lòng gặp nạn che đậy vui sướng loại này phi tốc mạnh lên cảm giác thực sự để cho người ta mê mội hàn thanh khống chế không nổi ở trong viện vung vầy quyền cước tùy ý diễn luyện lên một bộ quyền pháp mỗi đấm ra một quyền đều có thể mang theo một trận gió sóng hắn tiện tay vỗ liền e m bên cạnh một khối một người cao màu xám tảng đá lớn chấn động đến n ắ b ấy lực lượng tại bảo tăng hàn thanh lại ở trong viện bắt đầu chạy cả người đều hóa thành một hồi mơ hồ tàn ảnh tốc độ cũng tại bảo tăng thân thể của ta toàn phương vị đều tại tăng lên hàn thanh trong lòng mười phần t h o ả i mái biến hóa kéo dài tới tận một canh giờ rốt cục trong cơ thể hắn khí huyết không còn phun trào tất cả trở nên yên ắng hàn thanh yên lặng nhắm mắt tinh tâm cảm thụ một phen thân thể biến hóa chỉ cảm thấy có một k h cự lực chạy xuôi như sông lớn chạy xiết dường như có thể di sơn đào hải cái này tự nhiên là lực lượng bảo tăng ảo giác hàn thanh bỗng nhiên mở mắt từ dưới đất tùy ý nhặt lên một cục đá con ngón búng ra ba cái này cục đá trực tiếp là đánh xuyên qua phía trước trăm bước x a một gốc cần hai người ôm hết liễu mục cái sau ở giữa nổ bể ra đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn nửa khúc trên nện rơi xuống đất hiện tại ta so vài ngày trước ta mạnh gấp đội không ngừng hàn thanh trong mắt mười phần tự tin cái này một cục đá có lớn như thế bi lực một là hắn thể phách tiến một bước lớn mạnh chỉ lực cũng biến thành cực kỳ kinh người hai là bước vào võ đạo đại tông sư sau kính lực có thể kéo dài đến vũ khí bên trên cũng bao quát tạm khí hàn kim thanh ê m ngưng、thực. Nếu như nói trước đó là một tầng thực. trước u là q n tầng quang áo. Âm một tiếng. Thanh rút ra bội đao cũng tức là k i ê n một ngụm lưu vân đao có một cỗ kính lực tại trên thân đao lan tràn ra khiến trên thân đao hạ cũng tràn ngập một cỗ rực rỡ ánh sáng màu hoàng kim long tượng kính đặc điểm rất giản dị tự nhiên kính lực ra trì hạ có thể khiến cho quyền phong hoặc là vũ khí trọng lực có gấp mười 10 gấp trăm lần tăng lên một cái bình thường hòn đá nhỏ tại long tượng kính ra trì hạ đánh vào trên người đ ệ nhân sẽ khiến cho sinh ra một loại bị cự thạch danh kích ảo giác hàn thanh tùy ý vung mấy đ a o mỗi một đ a o đều có thể mang theo chói hai âm bạo không dám tưởng tượng ta bây giờ đ a o pháp này có thể buộc phát ra kinh khủng bực nào lực sát thương hàn thanh thầm nghĩ hắn cầm lưu vân đ a o vung vẩy lúc cơ hồ không cảm giác được trọng lượng nhưng chạm tại trên người lệ nhân kính lực gia trì hạ đ a o này trọng lượng bạo tăng mấy chục lần không thua gì bị một thanh trọng truy đập t r ú n g thân thể nếu như hắn toàn lực thi triển huyễn ảnh thiên trọng đau vung đau tốc độ bạo tăng lại lấy long tượng kính gia trì hắn thậm chí cảm thấy đến có thể miễu sắt bình thường võ đạo đ ạ i tông sư đứng dậy đi ra ngoài đi ra nhà mình tiểu viện trong đình viện lâm việt thu mấy người cũng đều đang luyện võ công tử tốt nhìn thấy hàn thanh đi ra ngoài đông đảo thân tín đều là cùng kêu lên la lên hàn thanh ánh mắt quét qua có thể cảm nhận được lâm việt thu đám người thực lực tại một tháng này đều có rõ ràng tăng lên tản ra khí thế so trước đó mạnh mẽ hơn không ít cái này một là bởi vì lâm việt thu bọn người ngày thường luyện võ cũng cực kỳ khắc khổ hai là mỗi ngày uống tạo hóa huyết tinh nấu chín mà thành thuốc thang cho dù không hề làm gì thể p h á c cường độ cũng biết chậm tăng lên công tử thực lực của ngươi lại tăng lên làm hàn thanh theo bên cạnh đi qua lâm việt thu nhạy cảm phát giác được một tia không thích hợp hàn thanh trên thân lại tản ra một cỗ u y áp làm hắn đều mơ hồ cảm giác có mấy phần e ngại những người khác quăng tới ánh mắt tò mò bọn hắn cũng cảm giác hàn t h a n h chỗ nào không giống như vậy hàn thanh trầm giọng nói không tệ một tháng khổ tu hiện tại ta đã là võ đạo đại tông sư toàn trường vì đó yên tĩnh trên mặt mọi người biểu lộ đều gần như ngưng kết nội tâm đều cực kỳ t r ấ n kinh hai mươi tuổi võ đạo đại tông sư phóng nhãn thiên hạ từ xưa đến nay có thể có thành tựu như thế đều không có mấy cái lâm việt thu đi đầu theo trong lúc k hiếp sợ hoàn hồn có chút chắc tay chúc mừng công tử lấy công tử vững chắc căn cơ một khi đột phá ngay lập tức sẽ là võ đạo đại tông sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ hiện tại ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi công tử thiên phú chắc tuyệt nhỏ bưu quả nhiên không nhìn lầm người nhạc tiểu bưu ở bên cười ha hà nói trần minh đang luyện đao nghe được hàn thanh lời nói cũng là dừng lại trong tay động tác hắn mặc dù sắc mặt trầm tĩnh trong lòng lại là kiên định đi theo hàn thanh ý nghĩ hai mươi tuổi võ đạo đại tông sư điều này đại biểu tương lai tiền đồ vô lượng dứt bỏ điểm này hàn thanh một tháng này thành tâm thực lòng dạy bảo hắn đao pháp không có một tơ một hào giữ lại nhường hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy hàn thanh người này là chân thành quân tử đang ra tín nhiệm hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy bên cạnh cái này một đám thân tín trong mắt đều mơ hổ lộ ra vẻ kính sợ cũng là khẽ vớt c ằ m hắn chủ động thừa nhận chính là vì chấn khiến người sợ hãi chính mình kéo lên đám người này quá tạp tổ kiến thời gian cũng quá ngắn trong đó không thiếu có người tâm hoài q u ỷ thai t ỷ như nhạc tiểu yêu t ỷ như trần minh mấy người này tâm tư khéo đưa đầy mong muốn để bọn hắn trung thành tuyệt đối chỉ có dựa vào lực lượng chấn nhất tâm thần nếu bị ta bắt lấy định không dễ tha hàn thanh cất cao giọng nói là công tử đám người cùng kêu lên hết lại hàn thanh khẽ vất cảm làm như vậy một là cây cao chịu gió lớn hai mươi tuổi võ đạo đại tông sư thực sự nghe rợn cả người chuyến đi không thông báo dẫn tới nhiều ít phiền thoái hai là giữ lại nhất định thực lực nếu có trốn ở âm thầm địch nhân nhắm vào mình triển khai ám sát hoặc có thể để cho sai lầm phán đoán thực lực của mình tiến tới phản s á t các ngươi đều đi theo ta đe xuống rất nhiều suy nghĩ hàn thanh b ỗ n nhiên nhớ tới một sự kiện trao hỏi đám người hướng bên cạnh một tòa ốc xá đi đến đám người không rõ ràng cho lắm đều là theo sau lưng giấy lát đám người đi vào phòng bên trong mười phần rộng rãi cũng không phức tạp gì bài trí nhìn trống rỗng chỉ có phía trước nhất bày ra có bản bên trên có hai tòa thần tượng chính là một tháng trước theo đ ộ c xà thành có được một man đạo tôn thánh nhân tượng cùng n h o đạo thánh nhân tượng một bước vào trong phòng tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ huy áp để cho người ta không tự chủ được muốn quỷ lệ hàn thanh tâm niệm vừa động một sợi pháp niệm dung nhập hai mắt nhìn thấy cái này hai tòa thánh nhân tượng bốn phía có xương trắng l ợ lờ huyễn tượng sinh diệt thần diệu vô cùng chỉ có phát bảo mới có như vậy dị tượng trong đó có một cỗ to lớn pháp niệm huyền tượng cũng tốt uy áp cũng được đều là bởi vậy mà đến chư vị một tháng này ta đã hoàn toàn thăm dò cái này hai tòa thánh nhân tượng ảo diệu cái kia chính là bài thanh cũng có thể thụ pháp các ngươi a i mong muốn thu hoạch được luyện thần pháp mở ra pháp niệm tri đạo liền lên chức thành kính t h ă m viếng hoặc có cơ hội bị thánh nhân ý niệm tán thành đến thụ diệu pháp hàn thanh cất cao giọng nói nghe được hắn trần minh cùng nhạc tiểu b i ê u hai sắc mặt người như thường hai bọn họ một cái là p h á p đạo một cái là p h i đạo đã không thể lại tu hành cái khác lưu phái luyện thần pháp nhưng ở trận những người khác là hai mắt tỏa sáng dọc theo con đường này bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều luyện thần giả ra tay lẫn nhau chém giết rất rõ ràng luyện thần giả thực lực mạnh bao nhiêu nguyên một đám trong lòng đều vô cùng hâm mộ chỉ là không có cơ hội học tập giờ phút này bọn họ nghe nói t h ă m viếng thánh nhân tượng liền có khả năng được chuyển thụ diệu pháp tất nhiên là không muốn bỏ qua lâm việt thu ngươi tới trước cái này hai tòa thánh nhân tượng mỗi một tòa đều đi nếm thử một lần ai cũng không nói chắc được ngươi có thể thu được vị kia thánh nhân tán thành hàn thanh dặn dò nói là lâm việt thu lên tiếng vẻ mặt trang nghiêm đi đầu quỵ ở bên trái một man đạo tôn thần tức trước bình tâm tích khí liên tục dập đầu ba dập đầu sau pháp nhãn hạ Từng sợi x ư quá trình t này cùng loại với minh t ư ợ n g tụ niệm bài trừ hảo cảnh quá trình cũng là tại bài trừ tạp niệm trong quá trình này kiên trì đến càng lâu bài trừ huyễn cảnh càng nhiều thu hoạch được thánh nhân ý niệm công nhận sát xuất lại càng lớn đám người tinh tâm chờ đợi một khắc đồng hồ sau đây là bởi vì mỗi một vị thánh nhân tượng bên trong lưu lại pháp nghiệm mặc dù vĩnh hằng bất diệt nhưng số lượng là có hạn mỗi khi có người đến đây tiếp nhận khảo nghiệm bất luận thông qua hoặc không thông qua pháp n g i ệ m t h i lực đều sẽ có tiêu hao mà một khi hoàn toàn hao hết tia thánh nhân tượng liền lại biến thành một tôn bình thường lan tượng gỗ bất quá hàn thanh từ trong sách nhìn thấy cũng có biện pháp có thể bổ sung tiêu hao pháp nghiệm tỉ như đạo gia luyện thần giả thành kính tham viếng liền có thể nhường một man đạo tôn bên trong thánh nhân tồn tại pháp niệm c h i lực lớn mạnh bên cạnh k i a m ộ t tôn nho đạo thánh nhân tượng cũng là đồng l ý nho gia luyện thần giả ngày ngày tham viếng liền sẽ để trong đó thánh nhân ý niệm càng ngày càng cường đại suy nghĩ lúc lâm việt thu đã là q u ỷ d ạ p xuống bên cạnh một tòa khác thánh nhân tượng trước cái này một tôn thánh nhân tượng đến từ nho g i a đại thánh t r ì n h cảnh khác biệt lưu phái tu khác biệt pháp niệm nho gia tu được là một c ố quân t ử ý niệm thường thường phẩm hạnh người đoàn chính lại càng dễ mở nho đạo tri môn mà đạo gia tu được là một cỗ linh hoạt kỳ hào ý niệm không bị trói buộc ý niệm thường thường tâm h cho nên không vào được đạo gia chi môn chưa hẳn liền không vào được nho ra chi môn hàn thanh trầm giọng nói hắn nói như vậy cũng là vì cho lâm việt thu lòng tin đ ể phòng hắn tâm niệm lung lay khó mà bình tâm tĩnh khí đa tạ công tử lâm việt thu lên tiếng đối với cái này một tòa thánh nhân tượng lại là ba giờ đầu chỉ một thoáng cái này thánh nhân tượng t r u n g quanh cũng bay ra một sợi x ư ơ n g trắng v ờ n quanh tại lâm việt thu bên cạnh thân đem nó hoàn toàn b a o khỏa cái sau cũng là một sát na đắm chìm trong viễn tượng bên trong lại là một khắc đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi lâm việt thu đông nhiên mở mắt ánh mắt lóe lên một vẹn vẻ mừng rỡ công tử ta thành cái này thánh nhân tượng khi chân thần diệu ta được trao tặng nho ra bí pháp nhân tâm hóa thần pháp đây là chỉnh cảnh trình đại thánh người một mình sáng tạo luyện thần pháp lâm việt thu cất cao giọng nói hắn trước kia đi theo tề vô phong đã từng nghe nói qua thánh nhân tượng rất nhiều ảo diệu lại là chưa từng thấy tận mắt hôm nay còn là lần đầu tiên nếm thử quả thật vô cùng thần kỳ không tệ nho ra chính là tam đại mạnh nhất lưu phái một t r o n g ngươi ngày sau thật tốt tu luyện chiến lược nhất định có thể có cực tăng trưởng lớn bất quá đương kim triều đình nghiêm khắc đả kích nho đạo như không tất yếu không cần trước mặt người khác tùy tiện biểu hiện ra hắn thanh dặn dò nói công tử yên tâm điểm này ta hiểu lâm việt thu khẽ vất vả bọn hắn cùng nhau đi tới đ ụ ợ c phải nhiều nhất luyện thần giả là pháp gia tiếp theo là đạo gia nho gia cùng mặc gia chưa hề đ ụ ợ c phải cái trước là bởi vì nhạc lộc học c u n g hủy diệt có đại lượng nho gia luyện thần giả mất mạng còn sót lại cũng đều lẩn trốn đi không chịu tùy tiện ra tay mà mặc gia thì là bởi vì đi tinh anh lộ tuyến số lượng t h ư a thớt nhưng từng cái đều thực lực cường đại mà tại lâm việt thu thành công được truyền thụ luyện thần pháp sau những người khác nội tâm cũng đều tràn đầy lòng tin thế là khâu đạt bạch vân thập t ă n vệ l i u tiểu phong đều là thay phiên tiến lên quỷ lạy k ế thiên thiên theo q u ốc xá bên trong đi ra hàn thanh không có trở về tiếp tục luyện võ mà là mang theo lâm việt thu cùng trên trăm binh sĩ ra doanh địa đi tuần tra hàn thanh mỗi mười ngày muốn vởn quanh hồ y doanh địa ở chung quanh trong núi lớn đi một lần để phòng ngừa bốn phía có cái gì d ị động hắn lại không thể trước tiên biết được đi tới hồ y doanh địa đông năm mươi dặm chỗ nơi này có một vách núi có thể nhìn ra xa tới âm sơn bên trong một con sông lớn tên là thanh t h ư ơ n g hà hàn thanh đi đến đây nhìn thấy cái này một con sông lớn tuôn trào không ngừng trong lòng không khỏi bắn ra một cỗ lực lượng làm người nên như vậy sông lớn chạy xiết không ngừng không ngừng vươn lên cho dù có t r ù n g điệp đại sơn cản trở cũng nên anh dũng hướng về phía trước không sợ hãi công tử thật là trí khí muốn trở thành danh chấn một phương đỉnh tiêm cao thủ hoàn toàn chính xác cần như vậy tâm tính lâm việt thu nghe vậy cũng là khẽ gật đầu cảm khái không thôi đi thôi hộ uy doanh trong năm mươi dặm gió em sóng lặng càng xa khu vực không phải tan nên quan tâm hàn thanh dẫn ngựa quay đầu hướng phía doanh địa gấp rút chạy tới lâm việt thu cùng trên trăm tinh binh lập tức cưỡi ngựa ở sau lưng hắn đi sát đằng sau một đoàn người đi tới một chỗ rừng rậm nơi này tia sáng ảm đạm hàn thanh núm mày bỗng nhiên vất tay ra hiệu đám người dừng bước thế nào lâm việt thu vừa nhìn thấy hàn thanh bộ dáng như vậy đã là ý thức được tình huống không đúng một cái tay đã đặt tại trên chôi đao giấu đầu lộ đôi kẻ đến không t i ệ n a lan ra đây hàn thanh hét lớn một tiếng thanh âm hạo đãng c h u y ể n khắp toàn bộ sân lâm lâm việt thu đi đầu rút đao trên trăm tinh binh cũng đi sát đằng sau trong lúc nhất thời sáng như tuyết đao quang nối thành một mảnh núi rừng bên trong lưới đao ra khỏi vỏ thanh âm quanh quần không nớt đ ỗ n g nhiên hàn thanh bên cạnh ba mươi bước phạm vi bên trong một chỗ bóng ma nhúc ních trong đó đ ỗ n g nhiên giết ra một đạo hát ảnh cầm trong tay một thanh trường kiếm mũi kiếm chỗ hàn quang lấp lóe một cỗ lấy hàn thanh cổ hạo hàn thanh sớm co đón trước bỗng nhiên đưa tay trong lòng bàn tay có rực rỡ ánh sáng thích khách này bộ dáng cũng hoàn toàn hiện lộ ra là một vị hai con ngươi lõm dáng người gầy gò chung nhân nhân giờ phút này trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì cái này trường kiếm bị bắt lại đúng là khó mà xâm nhập một phân một hảo phảng phất có một cố bàng bạc cự lực phun trào k i ể m chế chủ cái này một thanh trường kiếm hàn thanh đ ỗ n g nhiên phát lực ốm éo nương theo lấy một hồi lốp b ó p tiếng vang cái này trường kiếm đúng là trực tiếp vỡ vụt ra người đàn ông này lách mình lui lại nhưng hàn thanh đã lách mình lui lại nhưng hàn thanh đã lách mình lui l ạ n h ư n h à thanh đ á c h mình lui lại h ư n g hàn bay vứt lên từ trên ngựa h ả y xuống lấy tốc độ c ự h a n h t n g sát t ớ trước m ặ phong chỗ lại có rực rỡ ánh sáng màu hoàng kim lấp lóe người đàn ông này thân thể trực tiếp là bị đánh tan trên trời hóa thành một chùm hết u y vụ phiêu tán tại trong rừng rậm lan ra đây hàn thanh ánh mắt sắp bén hơi vung tay bỏ rơi trên bàn tay huyết tương hắn có thể cảm nhận được trong rừng này không đơn giản chỉ có cái này một vị thích khách còn có từng sợi sát khí theo phương vị khác nhau phiêu đãng mà đến chỉ là người đàn ông này cách mình gần nhất kìm nén không được đi đầu lựa chọn ra tay cái này hét lớn một tiếng sau quả nhiên trong rừng lại lần lượt rết ra bốn đạo bóng đen đều là cất bức cực tốc vọt tới trước phi tốc đánh rết tới hàn thanh trước mặt năm cái thứ đạo luyện thần giả. thật là đại thú bút là ai nghĩ như vậy lấy tính mạng của ta hàn thanh lạnh nhạt nói lâm việt thu tung người xuống ngựa quát o bảo hộ công tử、Chập. hàn thanh vung tay lên hắn vừa đột phá võ đạo đại tôn g sư trong lòng rất tự tin mấy người này mặc dù đều là thứ đạo luyện thân giả nhưng coi thân thể cùng tốc độ di chuyển đều là trải qua năm lần t h u y biến liền võ đạo đại tôn g sư đều không phải là hắn tất nhiên là không sợ hãi chút nào mà khi bốn người này trùng sát tới trước mặt một nháy mắt đ ỗ n g nhiên bốn người chung quanh đều có một đoàn nồng đậm hắc quang tuân ra khiến hàn thanh một nháy mắt rơi vào vô quang áo vực tại ư c 116, Võ đ o đ ạ Tông t Sư, 2, 2. 116, Võ Đạo đại Tông Sư, 2, 2. Tại cái này trong á m vực hết thể cảm giác của hắn đều ở vào bị áp chế trạng thái hàn thanh sớm coi đó trước đã là đi đầu phóng xuất ra từng sợi sắc khí tại chính mình chung quanh hình thành một tòa sát vực bốn người này tiếp thân sau đồng thời xuất kiếm thẳng đến hàn thanh yếu hại hàn thanh mặc dù không nhìn thấy nhưng ở sát vực bên trong bốn người này động tác đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn điều t r ù n g tiểu kỹ đi chết đi hàn thanh bỗng nhiên xuất đao thì c h u ể n ra đại thành lưu vân huyện phong đao nhưng thấy hàn quan nói lên bốn người đau lần y tốc c độ ự h lượt ngãi nào trên đất hóa thành bốn bộ thi thể các loại nội tạm vẩy xuống đầy đất hàn thanh thu lao tâm tính không có chút rung động nào nếu như hắn không có bước vào võ đạo đại tông sư muốn giết bốn người này đích thật là muốn hao chút chắc chở nhưng bây giờ chiến lược của hắn đã đến cực kỳ kinh n g ư ờ i tình trạng bốn người này liên thủ đối với hắn cũng không tạo được tí xí uy u hiếp công tử hào đao pháp lâm việt thu nhích lại gần tinh tế lật nhìn một lần cái này năm bộ thi thể lại là không nhìn ra như thế về sau cũng không biết năm người này là lai lịch thế nào bắc địa có một lớn võ đạo thánh địa hất minh thừa thái thứ đạo luyện thần giả năm người này không phải là đến từ hất minh lâm việt thu lại suy đoán nói Ta cùng hắn h h k ô nghe có nửa p nói chỉ cần giá tiền phù hợp hát tước minh sát thủ có can đảm ám sát bất luận kẻ nào bao quát hoàng đế không sao chuyện này ta chẳng mấy chốc sẽ tra xét rõ một một hàn thanh trở lại chuẩn bị lên ngựa về doanh đông nhiên phía trước trong rừng rậm chuyển đến một loạt tiếng bước chân công tử thật sự là thủ đoạn cao cường năm cái thứ đạo luyện thân giả vừa đối mặt liền bị c h é m giết chỉ sợ ngươi không phải năm lần t h ả i biến mà là thể đạo lục thứ t h ả i biến đã bước vào võ đạo đại tông sư c h i cảnh to lại trung khí mười phần thanh âm từ đằng xa phiêu đãng mà đến hàn thanh lông mày n h ư lên nhìn thấy có chín cái cầm trong tay trường thương thân mang đỏ bảo lão giả từ trong rừng rậm đi ra ánh mắt của hắn quét qua mơ hồ cảm giác chín người này thực lực đều rất không bình thường hư hư thực thực là võ đạo đại tông sư chín cái võ đạo đại tông sư đây chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nghĩ không ra ta nho nhỏ hồ uy doanh vậy mà có thể trêu chọc đến nhiều cao thủ như vậy Các n g ư ơ i chín cái là cao quý võ đạo đại tông sư hẳn là cũng là muốn tới giết ta hàn thanh khẽ cười nói lâm việt thu nghe vậy sắc mặt đều ngưng trọng lên chín người này nếu chỉ là năm lần thuế biến hắn ngược không thế nào e ngại nhưng nếu là võ đạo đại tông sư vậy nhưng khó lường đồng loạt ra tay hắn tự hỏi chống đỡ không được công tử chờ một lúc nếu là đánh nhau ngươi đi trước ta ngăn chặn bọn hắn p h ủ cận chính là doanh địa có ba ngàn binh sĩ bảo hộ bọn hắn chín người cũng không tạo nổi sóng gió gì lâm việt thu hạ giọng nói không sao liền coi như bọn họ đồng loạt ra tay ta cũng không sợ hãi hàn thanh cất cao giọng nói đây cũng không phải là cuộc vọng mà là hắn biết rõ mình coi như không địch lại có đại thành khinh công bản thân chính người này cũng chưa chắc ngăn được huống hồ, hồ hắn tuy là võ đạo đại tông sư nhưng cũng không là bình thường đại tông sư tự hỏi chiến lược một định viễn siêu võ giả tầm t h ư ờ n g nhưng cụ thể hạn mức cao nhất ở đâu hắn cũng không rõ ràng như chính người này ra tay hắn vừa vặn lấy ra khảo thí một phen công tử cũng là tự tin lúc đầu ta muốn trực tiếp nói cho ngươi lai lịch của chúng ta nhưng nghe đến lời nói này ta lại là muốn thử một chút thực lực của ngươi nếu như ta chờ liên thủ ngươi có thể gánh vác ba chiêu lại cáo chi ngươi đáp án đánh người đầu tiên cất cao giọng nói tuy là l ã o giả nhưng làn da trấn bóng tinh tế tỉ mỉ sinh mệnh lực tràn đầy vương phải là hạc phát đồng nhan vậy thì ra tay đi lâm việt thu các người đều tàn ra hàn thanh cất cao giọng nói hắn ánh mắt lóe lên một vệ t v ẻ cổ quái chỉ vì chín người này mặc dù trong lời nói có mấy phần không k h á c h khí nhưng cũng không nhường hắn cảm nhận được một tơ một hào sát khí cái này mang ý nghĩa hai loại tình huống đầu tiên là đối phương hoàn toàn chính xác không có sát tâm chỉ là đi ngang qua mong muốn luận bàn một phen thứ hai là đối phương tuy có sát tâm nhưng có thủ đoạn có thể che giấu hàn thanh không cách nào phán đoán vậy liền dựa theo loại thứ hai xử lý tiếp theo một cái trước mắt chín người này cùng một chỗ hướng hàn thanh đánh tới lại là đồng thời d a thương một sát na này hàn thanh cảm giác chín người này biến liền thành một khối mỗi người cầm t r ư ờ n g thương đều có quan g mang lưu chuyển cuối cùng là giao hộ i tới phía trước nhất một người môi thương bên trên khiến cho kính lực quan g mang biến đến vô cùng lập l ò tung h à n h đạo luyện thần giả hàn thanh trong lòng nói nhỏ động tác trên tay không ngừng một cỗ pháp niệm chi lực chú vào trong tay lưu vân đao bên trong cùng trong thân đao pháp niệm c u ố n quýt nhau ở cùng nhau một tháng này hắn mỗi ngày đều sẽ tốn thời gian tế luyện hàng phục trong đó pháp niệm bây giờ đã là có thể kích hoạt pháp bảo chi lực hàn thanh, thanh cùng một người cầm đầu đụng vào nhau hàn thanh vung đao thi triển ra đại thành đao pháp huyện ảnh tiên trọng đao đao quang loại lên huyện ảnh nạn trượng khó phân biệt thật giả đỏ bào lao giả trường thương lưỡng một cái đâm vào cái này trùng điệp đao ảnh bên trong hắn ỉ vào chín người hợp lực mong muốn lấy lực phá pháp nhưng mà làm thân thương chân chính đâm vào đao ảnh bên trong lại là nhường hắn sắc mặt biến hóa hắn chỉ cảm thấy thân thương bị c u ố n vào một cỗ loạn lưu bên trong tại đao ảnh vòng xoáy bên trong đung đưa không ngừng nhất thời lại cầm giữ không được muốn rời tay bay ra càng chết là thương này giá người chất quá kém hoàn toàn gánh không được hàn thanh bảo đao ba năm cái hô hấp ở giữa trường thương bị chạm giữ lời đoạn hàn thanh cất bước vọt tới trước liên tục vung đao đao ảnh tựa như một cái lưới lớn bao lại cái này đỏ bảo láo giả bên cạnh tám người lúc đầu không chuẩn bị ra tay thấy cảnh này đều là trong lòng giật mình không nghĩ tới nhà mình đại ca đúng là vừa đối m cầm đầu đỏ bảo lão giả thành công thoát ly hiểm cảnh ánh mắt đánh giá hàn thanh trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vẽ kinh ngạc công tử chi thực lực thật to vượt qua ta nói trước vừa mới nói xong chín người đồng loạt quỳ giảm xuống đất tham kiến công tử hàn thanh ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc chậm rãi thu đao cao giọng đặt câu hỏi các ngươi là ai một người cầm đầu đứng dậy hai tay dâng lên một phong thư chúng ta là tể tướng quân p h ụ c u n g phụng tên là xích long cựu lão tể tướng quân phái chúng ta tới bảo hộ an nguy của ngài vừa rồi chúng ta đi ngang qua vừa vặn nghe đến bên này có người giao thủ không nghĩ tới vừa vặn đụng phải công tử ta nghe công tử trong lời nói tràn đầy tự tin liền lên ý d o xét không nghĩ tới công tử vậy mà lợi hại như vậy không hổ là bị tể tướng quân coi trọng người lão giả không nhanh không chầm nói hàn thanh tiếp nhận thư mảnh nhìn kỹ một lần quả thật là tề vô phong tự tay viết thư chương một trăm mười bảy cấp giết một một chương 117, dết, một trăm mười bảy cấp giết một trong thư nội dung chủ yếu điểm ba điểm một là giới thiệu s í c h long cửu lão đề cập chín người này hoàn toàn đáng giá tín nhiệm liên thủ nhưng cùng võ thánh c ủ a nhau hai là hắn đề cập hàn thanh hiện tại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trần gia la ra rất nhiều thế lực cũng có thể phái người âm thầm ra tay nhường hắn hành sự cẩn thận n h ư không tất yếu không nên tùy tiện ra doanh đ i ệ m ba là hắn đề cập gần đây còn sẽ có một vị đỉnh tiêm võ giả đến âm sơn đại doanh người này là lưu nhạc tâm phúc thực lực cường đại cũng biết đến đây bảo hộ hàn thanh hàn thanh xem song thư trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều nếu chỉ là hắn một thân một mình đối mặt nhiều như vậy thế lực lớn đích thật là sẽ cảm thấy có mấy phần áp lực bất quá hiện tại hắn sau lưng có lưu nhạc có thể vô phong áp lực này liền sẽ nhỏ rất nhiều thiên tài mạnh hơn tại không có chân chính t r ư ở n g thành chức cũng cần người bảo hộ từ xưa đến nay nửa đường chết hiểu thiên tài sao mà nhiều ta tuy có thất s á t b i lại cũng không thể cao nạo g thanh cao lại để cho ta tuyển một lần ta còn là sẽ đầu nhập vào lưu nhạc hàn thanh trong lòng suy nghĩ l ấ y ánh mắt quét qua cất cao giọng nói chín vị đứng lên đi đoạn thời gian này hàn mộ đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió không biết nhiều ít người muốn lấy tính mạng của ta thậm chí có võ thánh ra tay cũng chưa chắc không thể có thể còn phải dựa vào các ngươi ra tay bảo hộ ta công tử yên tâm chúng ta tới đây chính là vì bảo hộ ngươi như thật sự có võ t h á n h đến chúng ta có thể chết công tử không thể chết yến xích long cũng tức là xích long cựu lão một người cầm đầu k h ô n g người nói hàn thanh khẽ vất cảm cũng không cần phải nhiều lời nữa t r ở mình lên ngựa về t r ư ớ c doanh ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn lấy tính mạng của ta là sau nửa cách giờ hàn thanh đã là dẫn người trở lại h ổ huy doanh trong danh địa đại viện trần minh bọn người đang lượt võ nhìn thấy hàn nhân trở về đều là ngừng tay đầu động tác cao giọng ân cần thăm hỏi tiếp lấy ánh mắt mọi người liền bị xích long c ử u l á o hấp dẫn trong lúc nhất thời biểu lộ khác nhau có người tại tĩnh tâm suy nghĩ trong mắt mọi người lóe ra vẻ kính sợ hàn thanh c ự cam h i ể u nhìn mặt mà nói chuyện ánh mắt quét qua những người này biểu lộ đã là thu hết vào mắt hắn cũng không có giải thích xích long c ử u l á o lai lịch mà là để phân phó nói l ầ m việt thu là chín người này ở trong viện chỉnh lý ra mấy cái phòng chống tử hàn thanh cùng cái này một đại bang thân tín đều ở tại nơi này trong một cái viện cũng may trong nội viện này đủ rất rộng rãi tê vô phóng nói la ra trần ra có thể sẽ phái người ám sát hắn hắn lại là không sợ h ã i chút nào trong nội viện này nhiều cao thủ như vậy trừ phi võ thánh đích thật tới nếu không người nào tới người đó chết trở lại trong phòng hàn thanh ngồi trên ghế uống một chén nước t r à cả người tâm thần chấn định lại hắn tâm niệm vừa động trong đầu hiện hiện thất s ắ c b i tiên năm cái thích khách linh hồn quan g điểm ở trên hạ lưu động hắn lập tức lựa chọn hấp thu trong đó một cái điểm sáng trước mắt hiện hiện rất nhiều hình tượng giấy lát những hình ảnh này tiêu tán hàn thanh mở mắt trong mắt có hàn mang như ẩn như hiện la hàn câu hắn n h ĩ non nói nhỏ theo thích khách này một đoạn ký ư c bên trong thật sự là hắn đạt được không ít tin tức có giá trị thứ nhất cái này nằm cái thích khách đích thật là đến từ hát tất minh cùng hàn thanh vốn không quen biết thuộc về là lấy người tiền tài trừ thai họa cho người thứ hai cái này nằm cái thích khách phía sau người hủy thác tên là la hà câu người này cũng tại bắc địa đại doanh nhưng cụ thể ở đâu mở doanh hắn lại là không biết người này nghe xong chính là la g i a người nhưng hàn thanh cũng không có tìm kiếm tới càng nhiều tin tức có giá trị hắn một phen tư lượng đứng lên nói nhạc tiểu biêu tiểu nhân tại trong viện rất nhanh có người đáp lại nhạc tiểu biêu bước nhanh vào nhà vẻ mặt l u thuận ngươi nhanh chóng đi âm sơn đại doanh thấy một chuyến tàu đại nhân nhường hắn giúp ta nghe n ó n g một người người này tên là La hàn câu hàn thanh dặn dò nói chân chạy truyền tin sự tình hắn quen thuộc giao cho nhạc tiểu biêu đi làm một là bởi vì nhạc tiểu biêu có đỉnh cấp khinh công qua lại một chuyến hoa tốn thời gian cực ít hai là bởi vì nhạc tiểu biêu cực am hiểu cùng người liên hệ lại có thể ngụy trang chính là trời sinh trinh sát được công tử chờ một chút nhọ biêu lập tức trở về nhạc tiểu b i u nợ nụ cười quay thân đi ra ngoài cấp tốc rời đi hàn thanh ngồi trên ghế tính tâm suy nghĩ lấy gần nhất chuyện đã xảy ra lâm việt thu ở bên hỏi công tử La Gia âm hồ ngắn bất ngủi ư hai năm ta đã theo một cái không có gì cả bách vân huyện tiểu lại trở thành võ đạo đại công sư còn có nhiều như vậy cao thủ tương trợ lại cho ta hai mươi năm không cho ta mười năm ta nhất định có thể quét ngang thiên hạ túi đầu ngẩng đầu quần hùng cho dù là thiên nhiên thế gia lại như thế nào ta hàn thanh nói cho bọn hắn biết t r e o cho ta là bọn hắn làm quyết định sai lầm nhất về phần ta kia phụ thân người này vô tình vô nghĩa nếu là nhớ tới tình phụ tử không đến t r e o cho ta ta cũng sẽ không chủ động tìm hắn nhưng nếu là hàn gia cũng có người ra tay với ta vậy thì liền hàn gia cùng một chỗ diệt trừ lâm việt thu mặt lộ vẻ dị sắc hàn thanh trong lời nói tản ra một cỗ kinh người tự tin thử hỏi giống la da hàn gia loại này quái vật khổ thiên hạ lại có bao nhiêu người không cảm thấy e ngại lại có bao nhiêu người có thể thả ra lời nói hùng hồn muốn san bằng thiên nhiên thế g i a không nói đến có thể làm được hay không có như vậy lòng tin liền đã không phải người bình thường công tử thật là nhân trung trí long ta có dự cảm tương lai la ra chắc chắn là hôm nay làm tất cả hối hận hàn thanh trở lại ngồi xuống ghế người đi ra ngoài trước ga ta một người yên lặng một chút là lâm việt thu quay thân ra khỏi phòng hàn thanh có chút nhắm mắt trước mặt hiện hiện rất nhiều võ công kỹ nghệ hắn đi đầu lựa chọn một môn thứ đạo luyện thân giả sau đó chuyển hóa độ thuần thục cho chỉ qua kinh đệ lục tiên theo hắn trở thành võ đạo đại tông sư xung kích ký thân cảnh cái này một hạng nhiệm vụ cũng nâng lên nhật trình bảng bên trên chỉ qua kinh đệ lục t i ê n đã ghi vào trong đầu hắn đã sớm đem cái này một bức quan tưởng đồ rất nhiều chi tiết toàn bộ ghi t ạ c trong đầu thứ sáu phúc đồ cùng thứ năm bức đồ so sánh họa phong bên trên càng thêm tinh tế tỉ mỉ sinh động chỉ nhìn một chút liền sẽ để người sinh ra một loại vị này cầm trong tay song đao hát giáp võ sĩ muốn từ đó nhảy ra h à o giác n à y đ ồ l à chết nhưng chợt nhìn lại dường như vật sống chính xác là sinh động như thật mấy canh giờ sau hàn thanh mở mắt cái môn này luyện thần pháp độ thuật đã về không chỉ qua kinh đệ lục tiên độ thuần thục thì tăng lên ba phần trăm còn chưa đủ năm người năm tiên luyện thần pháp toàn bộ hấp thu chuyển h ó a xong chỉ sợ cũng không thể để cho ta bước vào ký thân cảnh hàn thanh thầm nghĩ bất quá hắn cũng biết làm việc không thể gấp càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề sáng ngày hôm sau hàn thanh tuần tra xong doanh địa về đến sân vườn lâm việt thu đã là dẫn người chịu nấu xong một nồi thuốc thang một cỗ kỳ lạ hương thơm chi khí tràn ngập tại trong đình viện lâm việt thu chở người cũng đã tập mãi thành thói quen xích long cựu lão lại là từng cái mắt thả tinh quang bọn hắn mặc dù không rõ ràng thang thuốc này là vật gì nhưng người được cỗ này hương khí thể nội khí huyết liền đang cột trào trong lòng suy đoán cái này tất nhiên không phải bình thường hàn thanh tự là không thể bạc đai chín người này chín cái võ đạo đại t ô n g sư như chính xác có võ thanh đ á n h tới còn phải dựa vào chín người này cho nên hắn chủ động phái người dâng lên chín chén thuốc thang yến xích long bọn người là có chút cảm kích công tử thang thuốc này chúng ta không thể đụng vào các người chín người đã bị tề đại nhân phái tới bảo hộ ta hiện tại liền là người của ta ta hàn thanh đối với mình người xưa nay đều cực kỳ khẳng khái Cầm h à được, được nếu t như quát. c h nói n g ư trước đó xích long cựu lao chỉ là bởi vì tề vô phong mới đến bảo vệ mình vậy bây giờ lẫn nhau ở giữa liền có thêm một vệ tình cảm điểm này tình cảm có lẽ tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mạng của mình sau đó chín người này đều đem thuốc than g uống một hơi cạn sạch đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên bọn hắn có thể cảm nhận được dược lực tại thể nội khuấy động tư duy biến trước nay chưa từng có thông thuận dường như ngộ tính cũng có cực tăng trưởng lớn quả nhiên là khí huyết bảo dược yến xích long sợ hai thang p h ủ c h ư vị vẫn là nắm chặt thời gian luyện võ a cũng không nên lãng phí dược lực hàn thanh cười trở lại đi vào đại đ ỉ n h trước theo lâm việt thu trong tay tiếp nhận một cái s ứ trắng chén cũng hướng miệng bên trong l g ự c mạnh ba chè lớn chỉ một thoáng hắn cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp hòa thuận vui vẻ luyện võ hàn thanh q a y thân về đến phòng lại hấp thu một cái linh hồn quan điểm. lựa chọn một môn thứ đạo luyện thần pháp cái này luyện thần pháp tên là hát quang đối ứng hợp tự cảnh độ thuần thục đã đạt đại thành hàn thanh nhắm mắt tại dược lực cùng thất sát bi song trọng trợ lực hạ hắn minh tưởng tụ niệm bắt đầu cực tốc tăng lên chỉ qua kinh độ thuần thục sau ba ngày lúc sáng sớm dương quang h u n g lung hàn thanh kết thúc một đêm khổ tu chầm chầm phun ra một ngụm thanh khí bảng bên trên chỉ qua kinh thiên thứ ba độ thuần thục đạt đến m ộ ư ơ i một năm nay linh hồn quang điểm đã toàn bộ bị tiêu hóa hấp thu lại thêm tạo hóa huyết tinh nấu chín thuốc thang trợ lực hàn thanh mới có tốc độ như vậy không có thất sát bi tốc độ này lại muốn chậm lại ta phải nghĩ biện pháp giết mấy cái luyện thần giả chỉ là luyện thần giả số lượng thưa tớt h ta lại là không biết đi nơi nào tìm kiếm hàn thanh thầm nghĩ đang suy nghĩ lấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân công tử nhạc tiểu b i u trở về lâm việt thu quát ngay sau đó nhạc tiểu b i u liền xuất hiện ở cổng công tử ba ngày không thấy nhỏ b i u rất là tưởng niệm à công tử cho ta cảm giác lại không giống như vậy hẳn là thực lực nâng cao một bước lại đột phá nhạc tiểu b i u vừa thấy mặt liền bắt đầu vớt mâm ngựa giật mình trong n h y mắt hàn thanh đối với cái này đã là tập mãi thành thói quen sắc mặt lạnh nhạt nói chính sự nhạc tiểu bưu lúc này thu liễm nụ cười từ trong ngực lấy ra một phong thư cung cung kính kính hai tay dâng lên đây là tào đại nhân giao cho ngài mật tín hàn thanh tiếp nhận tin mở ra không nhanh không chậm lúc trước tới sau nhìn một lần tào c h ấ n tựa hồ là đoán được hàn thanh ý nghĩ ở trong thư chẳng những kỹ càng giới thiệu một lần la hán khâu thông tin cá nhân còn giới thiệu thân tín của hắn thủy tùng la hán khâu tuổi vừa mới bốn mươi chín chính là bắc địa mang thốn sơn đại doanh thống lĩnh hư hư thực thực ký thân cảnh cao thủ mang thốn sơn đại doanh là bắc địa tứ đại doanh một trong tại âm sơn bắc bộ la hán khâu bên cạnh có bốn đ phân biệt gọi bảng sơn hưu văn phi nhược long tu minh cùng nam tân bắc trong đó bảng sơn hưu cùng nam tân bắc là võ đạo đại t ô n g sư một cái am hiểu hành luyện công một cái am hiểu t i ê n thuật hai người khác đều là đạo gia lưu phái luyện thần giả, thực lực không rõ trong thư còn nói tới la hán khâu gần đây hành t u n g người này đã từ nhiệm đại doanh thống lĩnh muốn ra mang tất sơn lấy phương thốn đạo tiến về phụ cận đài dương thành hàn thanh xem xong thư ánh mắt quét qua nhạc tiểu biêu tào đại soái có thể từng hỏi ngươi ta vì sao nghe ngóng người này hành tung nhạc tiểu biêu lắc đầu chưa từng hàn thanh một phen tư lượng hắn cảm thấy tào chẩn đoán được hắn muốn đối với người này động thủ. bất quá đây cũng đơn giản tào trấn tất nhiên biết mình cùng la g i a ân đoán rất nhiều lại thêm gần đây la g i a nhắm vào mình triển khai nhiều lần ám sát chính mình trả thù cũng là bình thường tào trấn là đáng giá tín nhiệm ta ngược không lo lắng lựa gà ta hàn thanh thầm nghĩ hắn một phen tư lượng quyết định ra tay phương thốn đạo khoảng cách hồ uy doanh địa không tính xa khoái mã đi nhanh trong vòng năm ngày liền có thể chạy qua lại như giết mấy người kia ta bước vào ký thân cảnh nhất định là mười phần c h ắ t chín về phần có thể hay không được la hắn khâu tuy là ký thân cảnh cao thủ ta lại là không e ngại hắn ta cũng nghĩ nhìn một cái ta bây giờ về mặt chiến lược hạn đến cùng cao bao nhiêu nhớ tới nơi này hàn thanh đứng lên nói đi đem xích long cựu lão cho ta kêu đến là giấy lát xích long cựu lão cất bước vào nhà theo ta đi giết người nhạc tiểu mưu n g ư ờ i theo ta cùng đi là mười người cùng kêu lên hết lại lâm việt thu doanh địa lớn nhỏ sự tình n g ư y i đến phụ trách ba năm ngày bên trong ta liền sẽ trở về hàn thanh lại quay thân dặn dò nói công tử yên tâm doanh địa lớn nhỏ sự tình ta chắc chắn xử lý thỏa đáng lâm việt thu nghiêm mặt nói hàn thanh khẽ vất cảm mười cái võ đạo đại công sư cái này chiến lược nên là đủ nếu như xích long c ử u láo chưa từng tới hắn cũng chưa chắc dám lớn mật ra ngoài dù sao ngoại giới còn không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn trộm về phần nhạc tiểu mưu hắn có phiến đạo chi thuật có thể vì chính mình đoàn người này ra chỉ nguy trang thuận tiện cấp giết quyết định chú ý sau mấy canh giờ sau hàn thanh m ư ờ i một người cưới m ư ờ i một con khói mã tại bóng đêm nhiệm vô h ạ từ doanh điệu một chỗ thủ đoạn cực tốc chạy vội mà ra không bao lâu biến mất tại núi rừng bên trong hai ngày sau phương thốn đạo đây là bắc địa thông hướng lương châu một đầu con đạo con đường rộng rãi nhưng tối nay trên trời rơi xuống mưa to hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh r lốp bốp tiếng vang quanh quẩn ở trong thiên địa cũng làm cho con đường biến mười phần vũng bùn lúc này trên con đạo một chi thương đội đang chậm chạp tiến lên d ơ cao lên trường thái tiêu cục đại kỳ tổng cộng có hai trăm người đại nhân con đường vũng bùn sắt trời ă m trầm phía trước còn phải đi qua một mảnh sơn l â m chỉ sợ không dễ đi lắm một vị thân mang màu xám nhạt tăng bảo hở ngực lộ sữa mặt tròn võ tăng đạp trên nước bùn cất bước đi vào trong đội ngũ ở giữa hạt mưa lốp bốp đánh ở trên người hắn nhao nhao vẩy ra ra hóa thành từng mảnh, từng mảnh hơi nước hắn lại là không thèm để ý chút nào Trước m nhân nhân, nghe ắ n c được bàng sơn lâm lời nói la hán khâu có chút mở mắt nhìn lướt qua vũng bùn con đường trầm giọng nói nửa ngày bên trong phải tất yếu đến thai dương huyền thành tinh thành hàn ra có một vị võ thành đến cùng ta có đại sự trao đổi như lầm giờ hỏng đại sự các ngươi tất cả mọi người phải chết la hán khâu lúc nói chuyện không nhanh không chậm thậm chí có chút phủ phiếm bất lực nhưng ở trận không có người không cảm thấy e ngại bởi vì la hán khâu là người len khóc ra tay tàn nhẫn hạ nhân dám t r e o chọc hắn mất mạng bất qua trong một ý nghĩ đã như vậy k i a liền tiếp theo đi đường a con đường này mặc dù vũng bùn cũng là không phải là không thể đi bàng sơn lâm sau lưng lóe ra một thân ảnh một cái tay miệng cỡ khen thân mang màu mực trường bảo đôi mắt bên trong giường như có một mảnh sao trời vòng xoáy đang chậm dài chuyển động lại là bán nam bán nữ khó phân biệt giới tính người này là thứ hai đại cao thủ tên là văn phi nhược long đạo nhân con đường vũng ù n mưa to b ằ n g bạc đại nhân muốn tại nửa ngày bên trong đến thai dương huyện dựa theo như vậy tiến độ thực sự khó khăn ngươi gì không xuất thủ đem cái này đẩy trời hơi nước s ô tan cách đó không xa một người cưỡi đỏ thấm lớn ngựa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị mặc màu đỏ trường bảo cầm trong tay phất trần trung niên đạo nhân người này thân mang đen nhánh trọng giáp cầm trong tay một thanh trường cung tóc hai bụ sụ trên dưới quanh người tản ra một cỗ hung hãn chi khí xem xét chính là tây mãng thảo nguyên vó giả người này tên là nam tân bắc cũng là bốn đại cao thủ một trong bốn đại cao thủ bên trong vị cuối cùng chính là cái này trung niên đạo nhân tên là long thu minh nghe được cái này t h u cạnh hán tử lời nói long thu minh một phen t ư lượng đ ỗ n g nhiên vung lên phát trần một đám lửa chống r ô n g hiện hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên bạo t á n g ra quần quận sóng nhiệt tràn ngập ở trong thiên địa cùng đầy trời mà rơi hạt mưa lẫn nhau đuôi sông đúng là trực tiếp đem nó thiêu đốt thành bốc hơi hơi nước ngay tiếp theo vũng bùn con đường cũng bị sóng nhiệt nướng nước bùn cũng ngưng kết ở cùng nhau không còn như trước đó như vậy khó đi nhanh chóng tiến lên xuyên qua đầu này đường núi phương thốn đạo nửa đoạn sau đường liền tốt đi rất nhiều long thu minh trầm giọng nói thanh âm khản giọng long tiên sinh quả nhiên lợi hại xuất phát nam tấn bắc hét lớn một tiếng thanh â m to chuyển khắp khắp nơi b ắ t phương đi đội xe bỗng nhiên r a tốc mượn cái này một cỗ sóng nhiệt mong muốn r a tốc xuyên qua đầu này vũng bùn đường nhỏ long tiên sinh ngươi có biết hàn gia tại sao lại có võ thánh đến b á c địa ban đầu đà bảng sơn lâm đột nhiên hỏi lão phu đích thật là biết được m ộ t hai nghe nói thuộc địa gia một vị tên là hàn thanh thiên tài thiếu niên t hư hư thực, thực chém rết ta la ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân la đình liền hư thật chấn hồn liên đều bị người này đọt đi hàn gia chủ hòa la phu nhân tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ long tu minh suy nghĩ nói thì ra là thế kẻ này quả nhiên là gan to bằng trời liền la da công tử cũng dám động la da bây giờ thế lực hùng hậu trừ phi có không giống bình thường chỗ dựa nếu không kết cục nhất định là thê thảm vô cùng bàng sơn lâm cười lạnh nói ta dự cảm kẻ này sống không quá t h á n g đó long tu minh khẽ vớt cảm đ n g nhiên bên cạnh bay tới một vị âm nu nữ nữ t ử thanh âm hai vị đại nhân không thích nhất bọn thủ hạ thảo luận cùng hắn có liên quan sự tình các người làm u ố n chết phải không văn phi nhược miễn c ư ỡ n g khen ánh mắt lạnh lùng quét qua bàng s ơ lâm cười cười văn tiểu thư nói đúng là ta hai người lá mồm đình chỉ đang lúc này nam tấn bắc phát ra h é t lớn một tiếng cả c h i đội xe lập tức dừng ở trên con đạo không dám tiếp tục tiến lên nửa bước ánh mắt mọi người xuyên thấu qua hơi nước rơi vào phía trước trên sườn núi nơi đó có mười một người mười một con ngựa xếp thành một hàng đem con đường hoàn toàn phủ kín phía trước người nào nhanh chóng nhường đi nam tấn bắc nghiêm nghị quát ánh mắt của hắn qua lại tạo động nhìn thấy mười một người bộ dáng thường thường không có gì lạ quần áo trên người cũng lộn xộn rất như là phụ cận sơn tặc nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác không thích hợp bởi vì lấy nhãn lực của hắn bình thường sơn tặc thực lực gì một cái liền biết nhưng cái này mười một người lại là khí tức lưu động chật mạnh chất y vô cùng quỳ dị chúng ta là thiết diêu trại xuất phỉ nghĩ tới đạo này lưu lại hoàng kim n g à n lượng nếu không các ngươi tất cả mọi người phải chết nhạc tiểu biêu gân cổ lên quát tại hắn phiến đạo chi thuật gia trí hạng mười một người bộ dáng đều đã xảy ra cực biến hóa lớn thuộc về làn ném trong đám người quét mắt một vòng đều tìm không ra đến từ trên xuống dưới đều thường thường không có gì lạ mà đây chính là hàn thanh mong muốn bất luận c ư ớ p giết thành công hay không thân phận có thể n g ụ y trang vẫn là phải n g ụ y trang có lẽ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền t h o á nhạc tiểu biêu vừa mới nói xong phía trước vang lên một hồi cười vang đông đảo hộ vệ trên mặt đều mang đua cận bọn hắn mặc dù đánh lấy tiêu cục cơ hiệu kỳ thực là la da tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ luận chiến lược xa so với bình thường tiêu cục hộ vệ lợi hại chỉ là sấp phỉ căn bản không để vào mắt đại nhân đám người này bên trong có đạo gia lưu phái luyện thần giả rất nhiều hộ vệ thể phách đều cực kỳ cường tráng nhất cử nhất động căng chặt có độ chỉ sợ là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện ta nhìn không giống như là tiêu cục người giống như là một phương nào thế lực lớn bồi dưỡng hộ vệ tiến xích long nghe phía trước bay tới cởi vang nắm thật chặt trường thương trong tay ánh mắt lần lượt lướt qua cái này trên trăm hộ vệ, nhưng người hạ giọng hàn thanh cũng chưa nói cho hắn biết muốn giết người nào giờ phút này hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở lo lắng hàn thanh phán đoán sai lầm tiến lao không cần lo lắng ta đã dám đến c ấ p đường tất nhiên là trong lòng hiểu rõ hàn thanh lặng lẽ nhìn qua phía trước b á n tên đông nhiên phía trước trong mưa bụi bay tới một vị đại hán to rõ thanh âm hàn thanh ánh mắt ngưng tụ khóa chặt thanh âm này nơi phát ra chỉ nghe trong thanh âm này khí mười phần rõ ràng là xuất từ một phương cửng giả hắn nhìn thấy một vị thân lấy trọng giáp hát ử tóc hai bụ xù trên trán có lai lưng vai đeo một trận trường cung là có rõ ràng vần mông phong cách vó giả v trên trăm mũi tên vạch phá màn mưa hướng đám người bay vụt mà đến lớn như thế mưa bình thường cung n ỏ bắn đi ra mũi tên một nháy mắt liền sẽ bị đánh rơi nhưng hàn thanh chú ý tới những người này trong tay cầm đều là thần tín ỗ kính lực mười phần mũi tên tất nhiên là có thể xuyên phá màn mưa mặc dù sẽ nhận nhất định quái nhiễu nhưng cũng sẽ không bị đánh rơi xuống đất bất quá loại này tiễn có thể tùy tiện bắn thủng bình thường binh sĩ đối hàn thanh bọn người lại là không có chút nào uy hiếp tiếp theo một cái t r ớ c mắt mười một người trên dưới quanh người đều lóe ra mông lung qua mang kính lực bao phủ q u a n thân đau thương bất nhập rất nhiều mũi tên phong tới lại là nhao nhao bị kính lực ngăn cản lần lượt rơi rơi xuống đất phất trần đạo nhân long tu minh hai mắt nhắm lại thấy cảnh này trong lòng đã là dâng lên một vệ cảm giác nguy cơ hắn ngay từ đầu đã cảm thấy không thích hợp nếu là s p vỉ mười một người liền dám cản đường cướp đường hoặc là tên điên hoặc là có duyên cơ khác giết nam tấn bắc lại là hết lớn một tiếng thân phận của hắn là cái này một tri đội ngũ thống lĩnh cho nên tất cả t h y hành hộ vệ đều nghe chỉ huy vừa mới nói xong trên trăm hộ vệ rút đao phóng ngựa vọt tới trước tựa như một đầu hát long và nát màn mưa hứng hàn thanh một đoàn người chúng sát mà đến trong lúc nhất thời đại địa chấn động đang đăng sắc khí bình thường sơn tặc trực diện cái này trên trăm tinh nhuệ chỉ sợ sẽ nhịn không được tâm thấy sợ hãi bất quá hàn thanh bọn người gặp qua cảnh tượng hoành tráng tất nhiên là sắc mặt như thường không có chút rung động nào nhạc tiểu b i u hàn thanh nói khẽ minh bạch nhạc tiểu b i u lên tiếng tiếp theo một cái trước mắt trong cơ thể hắn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh thiên khí thế trực tiếp bao phủ lại cực tốc chạy vọt về phía trước làm được trên trăm hộ vệ chỉ một thoáng trên trăm hộ vệ đều cảm giác một tòa núi lớn đẻ ở trên người khí huyết vận chuyển tựa hồ cũng biến đình trệ nội tâm dâng lên một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác thậm chí dưới hông chiến mã cũng chịu ảnh hưởng nao n h a o dừng bước cái này trực tiếp đã dẫn phát hỗn loạn lung tung đông đảo ngựa đụng vào nhau trực tiếp chính là người ngã ngựa đổ hàn thanh bọn người một đao không ra hơn trăm người đã là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đông đảo võ giả ngột ngang lộn xộn ngã xuống đất thân thể ngâm tại trong nước bùn nhìn chật vật đến cực điểm một đám phế vật nam tấn bắc thấy cảnh này sắc mặt tài xanh long tu minh trong mắt hàn quang lấp lóe quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong những người này có luyện thần giả trang sơn phỉ cố ý đến đây cấp giết chương một trăm mười bảy cấp giết hai hai chương một trăm mười bảy cấp giết hai hai long tiên sinh nói đúng nếu như thế chúng ta cũng không cần thiết tận giấu thực lực đối phương nghĩ đến đã biết thân phận chúng ta bất nam bất nữ văn phi nhược thấp giọng nói thanh âm có chút t âm l u lại mang có một loại đặc biệt t ử tính bàng sơn lâm ngươi thử một chút bọn hắn sâu cạn trong xe ngựa bay tới la hắn khâu thanh âm lạnh như băng bàng sơn lâm sắc mặt biến đổi địch nhân thực lực không rõ thân phận không rõ tình huống như vậy là nguy hiểm nhất hắn tất nhiên là không muốn người đầu tiên xuất thủ bất quá hắn chính là võ đạo đại t ô n g sư có một môn nhất phẩm hành luyện công bất động bàn vương thân bản thân bảo mệnh năng lực là trong bốn người mạnh nhất lúc bình thường hắn đều phụ trách sung phong không cầu giết địch chỉ cầu thăm dò địch nhân sâu cạn giờ phút này cũng là như vậy thế là bàng sơn lâm rất nhanh đẻ xuống trong lòng bất an trên mặt lộ ra một vệt nhe r ă n g cười hắn tuy là tăng nhân cách cắn mặc kỳ thực là tâm ngoan thủ là người bất luận địch nhân là lai lịch thế nào là mạnh là yếu là luôn đấu chỉ cần la hắn khâu một câu hắn liền sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ giờ phút này hắn theo trên lưng ngựa thả người nhảy lên cầm trong tay một thanh vàng lóng ánh kim cương sử đ ỗ n g nhiên cất b ư ớ c phi nước đại đón mưa to hướng hàn thanh bọn người đánh g i ế t mà đi tại trong khi đi vội hắn trên giới quanh người làn r a đều biến thành màu x á m trắng dường như từ nham thạch cấu trúc mà thành mỗi một bước đạp rơi xuống đất đều biết bay toé lên một hồi bọc nước sẽ còn nhường đại địa chấn động rất có lực lượng cảm giác yến xích long đang muốn nâng thương xuất kích hàn thanh lại là đưa tay ngăn cản hắn yến lao một trận chiến này ta là chủ lực không có đạt được mệnh lệnh của ta các ngươi chín người đều không cần ra tay ở bên là ta áp trận liền có thể hàn thanh lạnh nhật nói hắn luân viên đột phá tại thất s á t bi cùng tạo hóa huyết tinh trợ giúp hạ tốc độ phát triển đích thật là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này cũng có tệ nạn quá nhanh liền khuyết thiếu thực chiến không thể hoàn toàn thích đứng cũng t r ư ở n g không thân thể sức chiến đấu cũng sẽ có điều hạ xuống cho nên hàn thanh trong lòng khát vọng cùng mấy người này võ đạo đại tông sư đến một trận l i ề u mạng tranh đấu tăng trưởng năng lực thực chiến của mình tiếp theo hắn có thất s á t bi cái này mỗi người tất nhiên là muốn tự tay chém giết lấy cướp đoạt linh hồn quan điểm nếu là chết tại xích long cựu lao trong tay tia thật đúng là thua thật lớn mà hàn thanh đang khi nói chuyện cũng không có cố ý che giấu thanh âm của mình từ đằng xa băng băng mà tới bảng sơn lâm lại là võ đạo đại tông sư thanh âm mười phần mẹ cảm nghe được hàn thanh lời nói hắn trong lòng nhất thời bắn ra một đoàn l ử a giận côn u vọng tự đại ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy không biết nhiều ít cao thủ chết trong tay ta ngày hôm nay đúng là bị một đám sơn phị coi thường chờ một lúc ta sẽ dùng cái này kìm cương sử đạp nát đầu của ngươi để ngươi minh mạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bảng sơn lâm âm thanh van dội phiêu tán tại màn mưa bên trong hàn thanh không để ý đến cũng là theo trên lưng n g a thả người nhảy lên rút đao n i n đón tiếp lấy. Lúc đầu, hai người chạy vội tốc độ tương xứng mà khi khoảng cách rút ngắn tới ba mươi bước hàn thanh bỗng nhiên da tốc chân đạp khinh công phiên nhược kinh hồng một cỗ pháp niệm chi lực tràn vào lưu vân đao bên trong cả người trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ vô số cái bóng trùng điệp cùng một chỗ tốc độ cũng lại một lần nữa bạo tăng lần này bỗng nhiên da tốc trực tiếp là n h ư ờ n g bảng sơn lâm đối khoảng cách cùng thời cơ sinh ra sai lầm phán đoán Không Hắn như vậy, như vậy lực phát, hắn thức được chính mình đụng phải con người đụng tốt. rụt tốc một co lực bộc được cái lại, là độ đã vậy, vậy ý phía trước một mảnh sáng như tuyết đao quang trải rộng ra vô số đao ảnh đan vào một chỗ tựa như sóng lớn đập m à đến hắn đúng là không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả chỉ cảm thấy loạn đao mê mắt loạn tâm nhanh đến cực hạn khó màng n ắ n cản hắn vừa mới đem kim cương s ử nâng lên ngực còn chưa kịp vung vẩy đón nữa chỗ cổ đã là chuyển đến đau đớn một hồi lưới đao tùy tiện cắt ra hắn hộ thể k í n h lực lại thuận thế phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ l u y ệ n thân cuối cùng là cắt đứt cổ của hắn hai thân ảnh giao thoa mà qua bằng sơn lâm trên thân bắn ra một cỗ máu tươi hôn tạp tại trong i cái ế p theo một t ư ớ c lòng â m h ư hắn t r ư nói nhỏ à o u n một đao miệu sắt bàng sơ lâm trong lòng của hắn thật không có nửa phần kinh ngạc một là hắn bản thân thực lực liền xa mạnh hơn xa võ đạo đại tông sư hai là lưu vân đao chính là pháp bảo sắp bén độ viễn siêu bình thường binh khí là thần binh chân chính lợi khí bàng sơn lâm h ổ luyện thân hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng cũng ngăn không được nhất phẩm đao pháp thêm thần binh lợi khí tất nhiên là sẽ bị một đao m i ệ u sát mà hàn thanh kinh người như vậy biểu hiện cũng là trực tiếp c h ấ n trụ phía trước tất cả mọi người long tu minh trong mày văn phi nhược trầm mặc không nói nam tấn bắc gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong mắt tràn đầy kiên kỵ một đao m i ệ u sát võ đạo đại công sư ba người bọn họ bên trong có thể không ai có thể làm được long tu minh làm mở miệng trước các hạ rốt cuộc là người nào nếu như ta đoán không lầm ngươi vừa rồi chân đạp nhất phẩm khinh công p h i ê n n g ư ợ c kinh hồng thi triển chính là trần gia tổ truyền đạo pháp lưu vân h u y ễ n phong đao trong tay ngươi đao d ũ n g động một cố cường đại pháp nhiệm chỉ sợ cũng không phải phảm tục chi khí như vậy pháp bảo cũng không phải sơn p h ỉ có thể có ngươi cũng là kiến thức bất p h à m trong xe ngựa thật là la hàn khâu hàn thanh cất cao giọng nói quả nhiên là sông đại nhân nhà ta mà đến nam tấn bắc trầm giọng nói là ta trong xe ngựa chuyển đến nam tử thanh âm lạnh như băng màn xe bỗng nhiên bị sốc lên la ra đổi cất bức từ đó đi ra một đôi tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh các hạ biết rõ là ta còn dám man người cướp giết chắc hẳn đến có chuẩn bị thế nào người cảm giác được các người đám người này có thể giết ta la hán khâu nhữ n g mày giết hay không được động thủ sau mới biết được hàn thanh tùy ý sắn đa o hoa xem ra việc này là thiện không được nữa vậy thì động thủ đi la hán khâu không nhanh không chầm nói hắn vừa mới nói xong nam tấn bắc làm xuất thủ trước lấy xuống b ả o c u n g bỗng nhiên kéo động dây c u n g c u n g như trăng tròn nương theo lấy một hồi kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đi d â y cung rung động siêu một chút nam mũi tên hóa thành nói đạo lưu quang thẳng bức hàn thành mũi tên bên trên còn có kính lực quang mang lấp lóe điều chỉnh tiểu kỹ hàn thanh đông nhiên vung đao đao quang l ó e lên nam mũi tên gần như đồng thời bị chạm rơi xuống đất mũi tên này đối võ giả tầm thường tốc độ cực nhanh lực s á t thương lại mạnh nhưng ở hàn thanh trong mắt lại là chậm không thể tưởng tượng nổi không có chút nào uy hiếp nam tấn bắt nhíu mày hàn thanh đứng đôi đến như thế nhẹ nhõm nhất thời nhường hắn thuốc thủ vô sách tiện thuật vô dụng chém giết gần người bàng sơn lâm bị một đao chém giết hình tượng còn trước mắt rõ ràng hắn không có dũng khí tiến lên lúc này một bên văn phi nhựa xuất thủ đông nhiên đem ô giấy dầu ném đi tới không chúng cả người bay về phía trước chạy mà ra cũng không biết thi triển cái gì khinh công thân ảnh tại màn mưa bên trong biến lơ lửng không cố định tựa như chuồn chuồn l ư ớ t nước đồng dạng mũi chân đặt lên một chỗ vũng nước bên trên tạo nên trận trận g ậ n sóng dường như thân thể không có trọng lượng bên h ô n g hắn có hai thanh màu xanh đậm hàng quang lấp loe phân thủy dao ngắn giờ phút này cũng đông nhiên bị rút ra một trái một phải hướng hàn thành cực tốc đánh g i ế t mà đến t r ư n g một trăm mười tám liên sát một một c h ư n g một trăm mười tám liên sát một một tại trùng sát tới năm mươi bước phạm vi bên trong hàn thanh thân thể căng cứng s á c đao tại ngực vận sức chờ phát động chuẩn bị chém ra một đao đông nhiên, hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng ý thức đ ố n g nhiên rơi vào một mảnh mênh mông tinh không thế giới hắn đưa thân vào một tòa hoang v u bình nguyên bên trên ngẩng đầu nhìn lên trên phía trên có sao trời hóa thành vòng xoáy chậm dại chuyển động hấp dẫn lấy người ánh mắt làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi tốt một cái âm dương đạo luyện thần giả xem ra la ra cùng âm dương giáo đích thật là có âm thầm cấu kết hàn thanh cười lạnh âm dương đạo luyện thần giả có thể điều khiển tinh thần chi lực cái này h u y ế n cảnh chính là năng lực đặc thù một trong người đặt mình vào trong đó thể nội khí huyết sẽ tự tốc suy giảm Như không chỉ kịp thời t như t h thế t â n càng ngày càng thể sẽ suy u cuối văn phi nhược trên giới sợ quanh người còn có tinh huy lấp lóe đây cũng là âm dương đạo luyện thần giả năng lực đặc thù pháp niệm tri lực có thể chuyển hóa làm tinh thần tri lực có đủ loại không thể tưởng tượng nổi giống như thần diệu hoặc là thôi diễn tương lai dự đoán các hùng hoặc là gia chỉ tự thân khiến tố chất thân thể bạo tăng hàn thanh đ ỗ n g nhiên vung đao đao ảnh hóa thành một đ o ạ n trực tiếp là quân lấy cái này một đôi s o n g thứ văn phi nhược trong lòng giật mình ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi hắn không nghĩ tới hàn thanh lại nhanh như vậy tỉnh lại trong đầu lập tức hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ người này cũng là luyện thần giả không tốt trong lòng của hắn lập tức hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác âm dương đạo luyện thần giả đặc hữu su cắt t h hung bản năng phát động từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết nếu như tiếp tục hướng phía trước nhất định là một con đường chết Văn phi nhược không phi c ú thời do dự, t i t n khắc i n nguy cơ h mình h n n a long tu minh bỗng nhiên ra tay một đám lửa bỗng nhiên xuất hiện tại hàn thanh chiến đầu đối với hắn mạnh mẽ rơi lợp long tu minh đối cái môn này pháp thuật đem không đến cực kỳ tinh chuẩn như hàn thanh tiếp tục truy kích dường như sẽ không thể tránh né đ ụ ợ c vào bị ngọn lửa thô n p h ệ suy nghĩ chất động hàn thanh thân ảnh dừng lại lách mình lưu lại tùy ý cái này một đám lửa hướng lên trên phương rơi đ ậ u bất quá hắn đang lùi lại đồng thời tinh thần toa cũng từ trong ngực bay ra vạch phá màn mưa đống nhiên bắn về phía văn phi nhược văn phi nhược né tránh không kịp chỉ là xoay chuyển động thân thể tránh đi trên thân rất nhiều yếu hại tinh thần toa mang theo o n g long văng lên tại bên trên xuống tới về đâm xuyên trong chớp mắt liền lưu lại hơn mười chỗ vết thương văn phi nhược phát ra kêu đau một tiếng thân thể ngã n à o xuống đất lại hướng về phía trước lộn một khoảng cách, rốt cục thoát khỏi mà tinh thần toa cũng bởi vì nhiều lần đột phá văn phi nhược hộ thể kính lực trong đó pháp niệm chi lực bị cực tốc tiêu hao không có có dư lực lại đổi bắt cũng l i ề n tại cùng một thời khắc hàn thanh trước mặt cái này một quả cầu lượn đện rơi xuống đất một tiếng ầm vang trên mặt đất bị tạt ra một cái hố to cực nóng sóng lửa quét sạch bắt phương khiến bốn phía hơi nước bốc hơi hàn thanh hai con n g ư ờ i ngưng tụ ánh mắt hóa chặt long tu minh đ ỗ n g nhiên cất bước vọt tới trước cả người hóa thành một đạo tản ảnh hướng nào tới long tu minh mặt sắc mặt n g h i ê trọng hàn thanh cứ như vậy một lát sau biểu hiện da chém giết gần người năng lực thật sự là quá kinh khủng hàn tất nhiên là không dá cùng một thời khắc một bên văn phi nhược cũng từ dưới đất xoay người mà lên đỉnh đầu giống nhau ngưng tụ ra một tôn cao một trượng thần tượng cầm trong tay một thanh trường mâu người mặc thủy lam trường bảo trên dưới quanh người có sao trời sáng tối chập trờn hàn thanh ánh mắt quét qua đông nhiên thay đổi phương hướng ngược lại xông về phía văn phi nhược không hắn long tu minh thần tượng càng thêm lương thực sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh hàn thanh muốn trước giết một người tất nhiên là muốn lựa chọn văn phi nhược văn phi nhược nhìn thấy hàn thanh đánh tới cả người lập tức lách mình nhanh lùi lại vừa rồi bị thiệt lớn trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi đánh chết cũng không dám lại tới gần hàn thanh bất quá người khác đang lùi lại sao trời thần tượng lại nên đón tiếp lấy ở trên cao nhìn xuống đối với hàn thanh một mâu đâm ra hàn thanh tại bước vào cái này thần tượng hai mươi bước phạm vi sau trước mắt đúng là ngăn không được hiện hiện sao trời huyễn tượng mặc dù ngay lập tức sẽ bị hắn phá án và bắt giam nhưng huyễn tượng không ngừng sinh diện vẫn là đối với hắn tạo thành nhất định v á i nhiễu mỗi một vị thần tượng đều có khác biệt đặc tính xem ra người này thần tượng chính là có thể khiến cho chúng quanh địch nhân tự nhiên mà vậy rơi vào sao trời huyết cảnh hàn thanh trong đầu có suy nghĩ chợt l ó e lên cũng là trực tiếp kêu gọi ra hát giáp thần tượng tiếp theo một cái trước mắt cái này hát giáp thần tượng vung vẩy trọng truy đối với cái này một tôn sao trời thần tượng một truy rơi đập cái sau hoàn toàn không phải là đối thủ đúng là trực tiếp bị đánh tan trên trời hóa thành một trận âm phong phiêu tán ở trong thiên đ i ệ c ò tại lách mình lui lại văn phi nhược bỗng nhiên thân hình ngứng trệ phát ra rít lên một tiếng đại lượng pháp niệm tiêu tán đ thế là hắn tạo phân tâm nhị dụng chính mình sách đao xông về phía văn phi nhược hát giáp thần tượng thì quay đầu nên chiến long tu minh hỏa diễm cự tượng hai tôn cự tượng lăng không gặp nhau chiến truy cùng trường kiếm mánh liệt va chạm hỏa diễm cùng sát khí cũng tại x u n g kích lẫn nhau thứ nhất truy rơi long tu minh hỏa diễm thần tượng trực tiếp bị đẩy lui không bị khống chế hướng về sau tung bay ra mấy chục bước long tu minh trong mắt cũng hiện lên một vệ trấn kinh chi sắc hàn thanh h ắ c giáp cự tượng thật sự là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đúng là nhường hắn đều sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác ngay sau đó h ắ c giáp cự tượng liền đuổi theo lại là một truy hỏa diễm cự tượng hoàn toàn chống đỡ không được thần tượng một nháy mắt trở thành nhạt rất nhiều biến lung lung như ẩn như hiện dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy cái này cự tượng chiến lực quá mạnh như thế ngư hẳn là hắn là ký thân cảnh cao thủ văn phi nhược chết chắc long tu minh trong đầu tung ra rất nhiều suy nghĩ hỏa diễm cự tượng bỗng nhiên tiêu tán từng sợi pháp niệm trở về linh miếu nhường h ắ c giáp cự tượng thứ ba truy vô hụt chương một trăm m ư ơ i tám liên sát một hai chương một trăm m ư ơ i tám liên sát một hai hạ tại pháp niệm c h i đạo tạo nghệ vẫn là phải so văn phi nhược càng sâu cái sau thần tượng bị đánh tan trên trời liền thu hồi rừng tổn hại cơ hội đều không có mà tại cùng một thời khắc hàn thanh đao t r ạ n tại văn phi nhược trên thân chỉ thấy hàn quang l o ạ lên đầu lâu rơi xuống đất huyết quang trung tiên đã la hóa thành một cỗ thi thể trong chấp nhóm này toàn trường đông đảo võ giả ánh mắt đều hội tụ tại hàn thanh trên thân long tu minh cùng nam tấn bắc nhìn nhau một xem trong mắt đều có vẻ sợ hãi lấy một đ ị c h bốn bốn cái võ đạo đại tông sư đúng là bị hoàn toàn nghiền ép có hai người bị chém giết như vậy chiến lược thực là nghe rợn cả người long tu minh hai người trước đó trong lòng đối hàn thanh còn có mấy phần k i n h thị dù sao bọn hắn cũng đi theo la hà câu những năm này vào nam ra bắc cũng từng trải qua không ít đỉnh tiêm cao thủ trong ấn tượng không có hàn thanh nhân vật như vậy trong lòng mặc dù cảnh giác cũng không có để ý nhiều h i ệ giờ phút này trong lòng bọn họ liền cũng không dám có nửa phần k i n h t ị chỉ có sợ hãi còn có một kia hắn o a mang.、Hàn、thanh sau n Hàn lưng, nhạc hương phấn, g mặt h tiểu biêu vẻ phấn, hắn nhìn thấy Hàn Thanh sức chiến đấu mạnh như vậy, trong thấy đấu vậy, sức lúc ò n mừng như điên. Hắn g một hồi vui l trước t i a một bộ thiên mệnh c h i lực lý luận tất nhiên là theo dệt vô cớ là vì đập hàn thanh mông ngựa nhưng bây giờ hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình lựa chọn đi theo hàn thanh là làm một cái vô cùng quyết định chính xác hàn thanh quả nhiên là tuyệt thế thiên tài hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt hàn thanh đùi tương lai nói không chừng có thể lên như diều gặp gió xích long cựu lão cũng đều đang trao đổi ánh mắt trong mắt tràn đầy tán thưởng mấy ngày nay ở chung xuống tới bọn hắn đã là minh bạch vì sao hàn thanh có thể bị tề vô phong coi trọng như thế tâm tính thiên phú đều như thế cao minh đổi lại hắn cũng biết dốc hết toàn lực bồi dưỡng trong lúc nhất thời hàn thanh biểu hiện kinh người khiến toàn trường tất cả mọi người tâm tư lưu động hàn thanh bản nhân cũng là một bức vân đạm phong khinh bộ dáng biểu hiện như vậy đã sớm tại hắn trong dự liệu hắn căn bản không có s u ấ t toàn lực bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được một tơ một hào áp lực thực lực của ta tại võ đạo đại tông sư hàn ngũ nên là vô địch tồn tại chỉ là không biết ta đụng phải võ thánh có hay không phần thắng hàn thanh trong lòng nói nhỏ hắn cảm thấy là có mặc dù trên sách nói theo đại tông sư tới võ thánh võ giả chiến lược lại sẽ có một cái kinh người bay v ọ t nhưng đừng quên hắn vẫn là hợp tượng cảnh luyện thần giả có hát giáp cự tượng tương trợ chưa hẳn không có lực đánh một trận đương nhiên đây hết thể đều là phán đoán hàn thanh cũng sẽ không không có việc gì tìm chuyện chủ động tìm võ thánh phiền thoái hắn mặc dù tự tin nhưng không tự đại làm việc có thể ổn vẫn là phải ổn suy nghĩ lúc chỉ nghe âm vang một tiếng một mực tại đứng ngoài quan sát chiến la hàn khâu rút ra bội kiếm lao phu tự bước vào võ đạo đại tông sư đến nay đã có mười hai năm cũng là muốn nhìn một cái ngươi có khả năng bao lớ hắn vốn cho là mình cái này tứ đại hộ vệ liên thủ cầm xuống hàn thanh là dễ dàng lại là không nghĩ tới sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại hiện tại thế cục biến vô cùng hồng bét cả người hắn cũng đều căng thẳng vô cùng không nói đến hàn thanh nơi xa mười người kia cũng cho hắn một loại như có như không cảm giác uy hiếp hắn phán đoán mười người kia bên trong cũng nhất định có võ đạo đại tôn g sư thậm chí cực đoan một chút mười cái đều là cộng lại tổng cộng mười một võ đạo đại tôn g sư la h ắ n khâu sắc mặt càng thêm n g h i trọng có thể điều động như thế một cố lực lượng khổng lồ thế lực không phải uy tín lâu năm thế ra cũng là một phương nào võ đạo thánh địa hoặc là gần với võ đạo thánh địa thế lực lớn. trong đầu hắn nhất thời hiện hiện rất nhiều suy đoán lại là không có cách nào xác định cụ thể là cái nào một nhà cựu địch bởi vì la g i a cùng bản thân hắn tại bắc địa cũng t r e o chọc đến đông đảo cựu gia cụ thể là phương nào ra tay hắn không cách nào phán đoán dưới mắt chỉ có một con đường bắt giặc bắt vua chém giết hoặc là bắt sống người này có lẽ có thể thay đổi cản khôn la hán khâu trong đầu có nhất nghiệm hiện lên đã là rút kiếm phóng tới hàn thanh người phía trước sông quá trình bên trong trên dưới quanh người bỗng nhiên quan g ảnh và mẹo trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người hàn thanh sắc mặt như thưởng la hán k â u thứ đạo ký thân cảnh luyện thần giả cũng là võ đạo đại tôn sư chính là bắc địa hiển hách cao thủ nổi danh là la ra một trụ c ủ a lớn bắc địa la ra lớn nhỏ sự tình đều bởi vậy người quyết đoán đây cũng là vì cái gì hàn thanh chạy vội ngàn g dặm khăng khăng muốn ở nửa đường cấp giết giết hắn bắc địa vùng này la ra sẽ lâm vào hối loạn tình cảnh của hắn cũng sẽ thay đổi càng thêm an toàn suy nghĩ lúc hàn thanh động t á c trên tay không ngừng hát giáp thần tượng đã là bay vút lên trở lại đỉnh đầu của mình tản mát ra từng sợi sắt khí tại bốn phía ngưng kết thành sát vực thứ đạo luyện thần giả mặc dù có thể ẩn hình nhưng sát vực có thể cảm giác tồn tại hắn ngũ rắc cũng bởi vì này bị trói buộc tới một chỗ cực kỳ chật hẹp khu vực một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hàn thanh ngay phía trước chính là la hát câu hắn rút kiếm một kiếm hướng về phía trước đâm ra kiếm ảnh trung điệp giao hội thành một chút hàn quang thẳng tắp đâm về hàn thanh mi tâm một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên nhưng hàn thanh lại là cảm nhận được gáp lực cực lớn lưới kiếm phía trước phảng phất có một cỗ phong mang muốn dâng lên mà ra muốn xuyên thủng người thân thể hàn thanh đang muốn vung đao bỗng nhiên có từng tia từng sợi phát niệm thâm nhập vào trong cơ thể hắn đúng là nhường thân thể của hắn sinh ra một loại c đây cũng là ký thân cảnh luyện thần giả chỗ lợi hại pháp niệm nhập thể có thể điều khiển người thân thể mà ký thân cảnh trở xuống pháp niệm chỉ có thể gây h à o ảnh la hán khâu khi nhìn đến hàn thanh chém giết gần người năng lực cường đại như vậy dưới tình huống còn dám lựa chọn tiếp thân một mặt là hắn đối lực chiến đấu của mình có chút tự tin một mặt khác là hắn biết pháp niệm có thể điều khiển hàn thanh thân thể cho dù hàn thanh chém giết gần người năng lực mạnh hơn cũng căn bản không phát huy ra được bất quá hàn thanh cũng sớm có đề phòng tại thân thể cảm thấy không cân đối trong n h y mắt hắn lập tức vận chuyển chỉ qua kinh linh miếu bên trong tuân ra hai cỗ pháp niệm một cỗ quét ngang quanh thân cùng là hán khâu pháp niệm kịch liệt va chạm một cỗ thì chui vào trong ngực thanh tâm bảo ngọc bên trong ngọc bội kia là đến từ la đình cũng là một món pháp bảo t ừ n g trợ giúp hắn theo lôi b ạ o thiên châu hạ trở về từ c o i chết mặc dù trên ngọc bội xuất hiện một vết nứt nhưng công năng còn t ạ i giờ phút này hàn thanh cái này một cỗ pháp niệm thăm dò vào trong đó ngọc bội lúc này tản mát ra một trận quang huy bao phủ thân thể của hắn cái này q u a n huy đã có thể thanh trừ thâm nhập vào trong cơ thể hắn tạp niệm cũng có thể ngăn cản đến từ ngoại giới pháp thuật công kích là một cái cực kỳ cường lực hộ thân pháp bảo giờ phúc Hàn trên người người này có nhiều món pháp bảo hộ thân pháp niệm cũng vô cùng hùng hậu cường đại điều này nói rõ luyện thần pháp phẩm chất cực cao rốt cuộc là người nào? Trong cuộc đầu là nào. người hắn một ơ hồ hiện ra m cái trước cảm có cầu, hiện tên,、hàn、Thanh. Từ trước mắt hiện ra thủ thấy Thanh rất yêu Hàn đoạn, hắn cảm thấy Hàn thanh có vẻ như nhưng phù hợp ra vẻ là ạ i có chút không xác không định. Một l trong tình báo hàn thanh thực lực cũng không có mạnh như vậy cũng không phải là võ đạo đại t ô n g sư hai là hàn thanh tướng mạo cũng không dài dạng này cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt la hán khâu cùng hàn thanh trong lòng đều hiện lên rất nhiều suy nghĩ hàn thanh đang khôi phục thân thể t r ư ở n g khống một s á t na đưa tay chém ra một đao hắn mặc dù chậm một bước nhưng chém giết gần người năng lực lại là la hán khâu càng mạnh Hai, một. Cái này chém ra một đao, trong à nháy m mắt lưới đao cùng trường kiếm dường như va chạm không dưới mấy chục hơn trăm lần la hán khâu trường kiếm bị không ngừng tràn kích không ngừng rung động ngay tiếp theo cánh tay của hắn đều tại kịch liệt chấn động đúng là có loại muốn cầm không được cảm giác thật là lợi hại đao pháp ân đây là huyễn ảnh tiên trọng đao một người tay cầm hai môn nhất phẩm đao pháp đây rốt cuộc là thần t h á n h phương nào la hán k h â u trong lòng nhấc lên một trận do sóng cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhất phẩm đao pháp học tập độ khó thường thường đều rất lớn tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nắm giữ một môn có thể đồng thời nắm giữ hai môn chỉ có thể nói rõ võ đạo thiên phu cực kỳ đáng sợ cũng l i ề n tại tâm thần chấn động lúc trong tay hắn kiếm rốt cuộc không nhận đem khống rời tay bay ra chết h á n thanh lại lần nữa vung đao hướng về phía trước chém ra một đao vẫn là huyết ảnh thiên trọng đao mosanna đao ảnh như mạng dường như có vô số đạo hàn mang theo trực tiếp là phong kín la hán khâu bên cạnh mỗi một con đường lùi mỗi một cái trốn tránh phương hướng không tốt la hán khâu tâm thần chấn động trong lòng cảm nhận được một c ô mánh liệt nguy cơ sinh tử hắn dường như thấy được mình bị loạn đao phân thây hình tượng hắn tuy có hộ thể tính lực nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đánh không được cái này đẩy trời đao quang ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc la hán khâu lại phát động một hạng thứ đạo luyện thần giả năng lực đặc thủ ảnh đội một cỗ pháp niệm chi lực bị cực tốc tiêu hao cấp tốc bao phủ toàn thân bóng ma như nước chạy bào khỏa quên thân cùng vô quang áo vực hoàn tiêu o n g tán i ế theo một c hàn thanh tiếp lưới đao chỉ xéo hai con ngươi bình tĩnh như nước hắn bây giờ đối các đại lưu phái luyện thần giả năng lực đều có chút quen thuộc thứ đạo tự nhiên cũng ở trong đó la hán khâu tay phải ngón tay giật giật cánh tay phải chỗ truyền đến một hồi toàn tâm cảm giác đau đớn có từng sợi máu tươi theo cánh tay chạy xuôi lại từ đầu ngón tay trượt rơi xuống đất h á n mặc dù trước tiên phát động ả n h đ ộ n nhưng cuối cùng vẫn là chậm m ộ t bước cánh tay phải bị chém ra một đạo cực sâu vết thương máu chạy ồ ạt thật là lợi hại đao pháp la hán khâu nói nhỏ một bên nam tấn bắc cùng long tu minh cũng nhìn thấy la hán khâu vết thương trên cánh tay đều là thầm giật mình đại nhân thật là ký thân cảnh luyện thân giả vậy mà cũng không phải là đối thủ người này đến cùng là lai lịch thế nào cái này chiến lược thật sự là sâu không lường được hai người nhìn nhau một xem n h ỉ non nói nhỏ trong lòng đều cảm thấy tình hình không ổn đều đang suy đoán hàn thanh thân phận la hán khâu hơi vung tay cánh tay g i ọ t g i ọ t huyết dịch chiếu xuống đao pháp của ngươi hoàn toàn chính xác thật sự có tài bất quá ta chính là ký thân cảnh luyện thần giả kế tiếp chiến đấu mới chính thức bắt đầu chỉ một thoáng một trận âm phong bình đi lên từng sợi p h á p niệm tự linh n h u bên trong tuấn ra tại la hán khâu phía trước giao hội thành một tôn thần tượng cái này thần tượng mặc một bộ quần áo bó màu đen thân thể cao gầy tho dầy hai tay nắm đòn đào từ trên xuống dưới còn bao trùm có một tầng nhúc nhích c h á lấp đây là một tôn ký thân cảnh luyện thần giả ngưng tụ mà thành thần tượng ngưng thực trình độ vượt xa hợp tượng cảnh thần tượng đi la hán khâu quát khẽ một tiếng giống không động đã là có từng đoàn từng đoàn bóng ma hướng bốn phía tràn ngập ra trong chớp mắt liền hóa thành một tòa vô quang á m vực đem hàn thanh cùng h ắ c giáp thần tượng bao phủ ở bên trong hàn thanh n g ư n g m ẩ y hắn phát hiện cái này vô quang á m vực ngoại trừ có thể áp chế ngũ g i á c đúng là còn có thể trói buộc người cùng giống hắn một nháy mắt dường như rơi vào trong đầm lầy bóng ma sền sệt như nước theo bốn phương tám hướng bọc lại thân thể của hắn làm hắn mọi cử động nhận lấy cực lớn trói buộc khi đây hắn h là La đánh cái này rết cá tới hàn thanh trước mặt một đôi đoạn đao giao nhau đối với hàn thanh đầu lâu trùng đệm chém xuống hàn thanh tâm niệm vượt động hát giáp thần tượng chủ động nên đón tiếp đấy hắn mong muốn nhìn một cái mình liệu có thể vượt biên hòa chiến chỉ qua kinh thật là binh đạo đệ nhất kinh cái này một tôn thần tượng cũng là từ thuần nhất pháp niệm ngưng tụ mà thành sức chiến đấu tự là xa xa muốn vượt qua bình thường hợp tượng cảnh thần tượng hắn cảm thấy chưa hẳn không có cơ hội thế là hai tôn thần tượng lăng không đụng vào nhau song đao g i a o nhau chém xuống cùng trọng truy không ngừng oanh kích phát ra từng đ ợ t tiếng vang trầm trầm hát giáp thần tượng chung quanh sát khí quần quận hóa thành một tòa hùng hậu sát vực cùng cái này á m vực lẫn nhau đôi sông cuối cùng là tại á vực bên trong chống ra một chỗ không gian hàn thanh đặt mình vào trong đó b a phủ quanh thân trói buộc lực lập tức liền tiêu tán không còn bất quá hàn thanh trước đó ý nghĩ lại là tan vỡ h á c giáp thần tượng mặc dù không có cấp tốc lặp lại cũng là bị áp chế la hán khâu bóng ma thần tượng độ linh hoạt vượt xa h á c giáp thần tượng v ư n quanh cái sau không ngừng chuyển động lại tại lấy cực cao tần suất không ngừng suất đao h á c giáp thần tượng ra một truy đối phương lại là có thể ra ba đao đến năm đao tình huống như vậy hạ h á c giáp thần tượng t r u n g quy là chống đỡ không được đang kịch đ ấ u mấy hiệp sau h á c giáp thần tượng ngực đ ố n g nhiên bị chém t r ú n g hướng về sau tung bay ra một khoảng cách ngay tiếp theo pháp niệm chi lực bị hao tổn giống ngưng thực độ cũng có chỗ hạ xuống nhìn qua có mấy phần mơ hồ không rõ ký thân cảnh thần tượng quả nhiên lợi hại hàn thanh nói nhỏ hơn nữa hắn cảm thấy cái này l à hán khâu s ở tu luyện thần pháp phẩm dai không phải thấp nếu như là phẩm chất bình thường ký thân cảnh thần tượng hắn cảm thấy có lẽ còn có lực đánh một trận la hán khâu trong lòng cũng t h ầ m giật mình hắn m u ố n cho rằng là một trận nghiêng về một bên chiến đấu không nghĩ tới h áp giáp thần tượng đúng là có thể kiên trì lâu như vậy mặc dù bị áp chế nhưng cái này chiến lược cũng tương đối không tầm t h ư ờ n g là hắn cho đến trước mắt thấy qua cường đại nhất mấy tôn hợp tượng cảnh thần tượng một trong người này không phải là tu hành binh gia đệ nhất kinh chỉ qua kinh la hán khâu trong lòng suy đoán binh gia đệ nhất kinh chỉ qua kinh châu ngưng thần tượng chiến lực viễn siêu cùng cảnh chỉ là cái môn này luyện thần pháp độ khó quá lớn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua có người tu tập lại càng không cần phải nói có thể luyện ra thành quả gần nhất hắn nghe nói qua một người chính là hàn thanh trong lòng của hắn bỗng nhiên đặt câu hỏi người này là hàn thanh sao lúc này xích long cựu lão nhìn thấy hàn thanh rơi vào hạ phòng đều là nâng thương tiến lên muốn muốn giúp đỡ bọn hắn cũng nhìn ra bóng ma này thần tượng sức chiến đấu rất mạnh như tiếp tục đấu nữa hàn thanh thần tượng nhất định sẽ bị đánh bạo mà hàn thanh cũng lại bởi vậy đụng phải cực lớn phạt vệ h à thanh nghe được sau lưng tiếng đốt chân đã là minh mạch xích long cựu lao xông lại hắn vung t Ta chương ỗ n một m trăm mười tám liên sát hai hai chương một trăm mười tám liên sát hai hai la hán khâu cười lạnh côn vọng tự đại trừ phi ngươi là võ thánh nếu không đối mặt ta cái này một tôn thần tượng ngươi liền ba hơi đều nhịn không được cũng được ta trước hết đánh đ ầ ngươi thần tượng sẽ chậm chậm thu thập ngươi vừa mới nói xong bóng ma này thần tượng lại một lần hướng hấp giáp tự tượng nào tới nhưng lần này tình huống không giống như vậy âm vang một tiếng hàn thanh rút đao nội tâm bình tĩnh tiến vào một loại cực kỳ chuyên chú trạng thái lưới đao múa trên không trung phát họa ra từng đầu đường cong những n à y đường con g không có quy luật nhìn qua phức tạp đến cực điểm cùng một thời khắc hát giáp thần tượng cũng đang bắt t r ư ớ c động tác của hắn dựa theo cố định tiết tấu cùng quỹ tích tại vùng vẫy chiến truy hàn thanh vùng đao tốc độ càng lúc càng nhanh ngay tiếp theo cái này một tôn chiến truy vùng vẫy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cả hai bảo trì nhất trí bắt đầu tản mát ra một cỗ liền thành một khối khí thế thấy cảnh này la hắn khâu hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh trầm giọng nói ngươi là trần gia cao thủ nhân tượng hợp nhất trong truyền thuyết trần gia cái môn này tổ truyền nhất phẩm đao pháp lưu vân h u y ệ n phong đao luyện đến đại thành có thể vào nhân tượng hợp nhất t r ả thái khiến thần tượng chiến lược đại tăng chỉ là trừ sáng tạo cái môn này đao pháp trần gia tiết tổ gần mấy chục năm ta chỉ nghe nghe binh thánh trần lưu vân cùng một vị gọi trần an tiểu bối luyện tới đại thành c h i cảnh đủ để thấy cái môn này đao pháp học tập độ khó lớn bao nhiêu ngươi lại là người phương nào la hán câu kiến thức rộng rãi vốn là xuất thân thế gia đại tộc lại trong giang hồ sông sáo nhiều năm thiên hạ nổi tiếng nhất phẩm góc ô n g hắn đều có thể phân biệt ra được một hai giờ phút này trong lòng của hắn ho t r ầ vừa mới nói xong hắn điều khiển bóng ma thần tượng lại một lần hướng hàn thanh hắc giáp tự tượng nào tới mặc dù hắn nghe nói qua đại thành lưu vân nguyễn phong đao hy danh lại là chưa hề tự mình giao thủ trong lòng cũng không cách nào phán đoán cường độ bất quá hắn mặc dù cảnh giác lại cũng không e ngại đang muốn thử xem đao pháp này đến cùng có bao nhiêu lợi hại làm bóng ma cự tượng nhào lên một nháy mắt hàn thanh bỗng nhiên mắt thả tinh quang chém ra một đao hát giáp cự tượng đồng thời vung truy lần này cái này chiến truy vung vẩy tốc độ bạo tăng mấy lần lại di động uy tích quỷ dị không thể n ắ m lấy bóng ma cự tượng là dựa vào bản năng tại v ù n g đao đang chém giết chỗ nào có thể đỡ nổi cái này cực kỳ huyền diệu một đao nhưng thấy chiến truy lách qua kia một đôi sông đao mạnh mẽ đập vào bóng ma cự tượng n ự c bóng ma cự tượng lúc này bị đánh bay hướng về sau cực tốc nhanh lùi lại một truy đập chúng chiếm thượng phong sau hàn thanh điều khiển hát giáp c ự tượng cấp tốc tới gần ngay sau đó là truy thứ hai thứ ba truy tại nhất phẩm đao pháp ra trì hạ hát giáp c ự tượng chiến l ự c có b ộ phát thức tăng lên thế cục đúng là trong nháy mắt n g ư ờ chuyển bóng ma c ự tượng bị bức phải không ngừng lùi lại trọng truy liên tiếp không ngừng nện ở trên người hắn khiến cho bên trong tích chứa pháp niệm chi lực bị cực tốc tiêu hao giống cũng biến thành càng lúc càng m ở nhạt la hán khâu sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi hắn mong muốn thu hồi pháp niệm nhưng cái này có một cái tiền đề thần tượng nhất định phải là bảo trì ổn định không c o đụng phải ngoại giới công kích dù chỉ là cực thời gian ngắn ngủi mà giờ khác này hàn thanh hắt giáp thần tượng công kích liên tiếp không ngừng rơi vào trên thân căn bản không cho nó thoát thân cơ hội không tốt thứ chín truy rơi đập b à n h bóng ma thần tượng bị đánh tan trên trời từng sợi p h á p niệm tứ tán tung bay hóa thành một trận âm phong quét tứ phương la h á n khâu sắc mặt đại biến đại não đ ỗ n g nhiên chuyển đến có các một trận giống như kịch liệt đau nhức thân thể đều phía trước sau lắc lư tại sao có thể như vậy ta thật là ký thân cảnh luyện thần giả làm sao lại thua h á n ngũ ra hỗn loạn thần tượng bị đánh bạo gặp phản vệ cực kỳ nghiêm trọng nhưng đại não còn có thể bảo trì thanh tỉnh không ngừng loe sáng lại cái này một cái ý niệm trong đầu đại thành lưu vân h u y ễ n phong đao quả nhiên lợi hại hàn thanh trong lòng cũng có suy nghĩ hiện lên hắn có thể thắng một là chỉ qua kinh đủ mạnh hai là lưu vân h u y ễ n phong đao cực kỳ tinh diệu ba là trần h á n đổi quá mức tự tin hắn ỉ vào pháp đạo cảnh giới cao hơn lựa chọn cùng hàn thanh cứng đối cứng đây là cực kỳ lựa chọn sai lầm nếu như hắn lựa chọn du đấu tại hàn thanh tiến vào nhân tượng hợp nhất trạng thái sau tránh cho xung đột chính diện ngược lại là kéo dài một chút kia hàn thanh cũng không chống được quá lâu đao pháp tự nhiên sẽ tán loạn nhân tượng hợp nhất đối pháp n i ệ m cùng thể lực tiêu hao đều cực kỳ to lớn hàn thanh cũng không chống được quá lâu. Bất quá, kết cục đã định. la hán khâu lúc này coi như trong lòng có hối hận chi ý nhưng cũng không làm nên chuyện gì sưu một chút một đầu thanh x à hư ảnh bắn ra trong chớp mắt đi vào la hán khâu trước mặt v ờ n quanh quanh thân trực tiếp là đem nó buộc chặt tại nguyên chỗ la hán khâu ngũ rác hơi khôi phục bình thường ánh mắt quét qua nhìn thấy trên thân đầu này x ỉ n xích đ ỗ n g nhiên kinh ngạc lên tiếng hư thật c h ấ n hồ liên người là hàn thanh không có khả năng ta nghe nói hàn thanh là một vị năm chưa đầy hai mươi tuổi thanh niên vì sao lại có như vậy chiến lược mạnh mẽ la hán khâu vừa sợ hô hàn thanh cũng không để ý đến hắn ánh mắt quét qua rơi vào phía bắc nam tấn bắc cùng l o n g tu minh trên thân đem bọn hắn cầm xuống vừa mới nói xong xích long cửu lao đã là n h ỏ tới nam tấn bắc cùng long tu minh còn muốn phản kháng lại là nhìn thấy chín cá nhân trên người đều buộc phát ra võ đạo đại t ô n g sư mới có khí thế lập tức trong lòng đều c h ấ n hai người nhìn nhau một xem trên mặt đều lộ ra một vệ đắm chát như vậy chiến lược mạnh mẽ thật sự là để bọn hắn không sinh ra một tơ một hào phản kháng ý niệm v ề phân chạy trốn hàn thanh ở bên nhìn chằm chằm hơn nữa chín người phân tán chỗ đứng trước tiên liền đem bọn hắn bao vây ở trung tâm muốn, muốn chạy trốn căn bản không có cơ hội trước chớ phản kháng có lẽ có một chút hy vọng sống long tu minh âm thầm t r u y ề n niệm nam tấn bắc cũng là khẽ gật đầu không có đậu thủ mặc cho xích long cựu lão vọt tới trước mặt mình đem vũ khí mình bật đi mà tùy hành một đám thân vệ thấy cảnh này cũng đều là không dám phản kháng nhao nhao vứt bỏ bình khí trong tay ngồi s ổ n trên mặt đất không dám nói lời nào trong lúc nhất thời hàn thanh hoàn toàn nắm trong tay cuộc diện hàn cất bước đi vào la hàn khâu trước mặt cái sau pháp niệm chi lực tồn hao nhiều lúc này vẫn là sắc mặt tái nhợt còn không có hoàn toàn khôi phục lại thêm hư thật chấn hồn l i ề n có thể áp chế pháp niệm nhường hắn càng thêm suy yếu hắn muốn tránh thoát cực kỳ khó khăn hàn thanh cũng sẽ không cho hắn cơ hội nhìn thấy hàn thanh đi vào trước mặt la hắn khâu ánh mắt băng lãnh người đến cùng là ai la đ ỉ n h chết tại hàn thanh trong tay hư thật chấn hồn liền cũng bị đoạt đi người coi như không phải hàn thanh cũng tất nhiên cùng hắn quan hệ mật thiết hàn thanh sắc mặt lạnh nhạt không cần đoán nhạc tiểu biêu triệt hồi pháp thuật nhường hắn nhìn một cái ta là ai là bên cạnh nhạc tiểu biêu lên tiếng tâm niệm vừa động cuốn lên một trận â m phong chỉ một thoáng hàn thanh bọn người khuôn mặt và mẹo đều là biến thành lúc đầu bộ dáng hàn thanh quả nhiên là ngươi la hán khâu ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh khuôn mặt trong lòng của hắn đã hâm mộ lại sợ hãi quá trẻ tuổi còn trẻ như vậy liền có như vậy chiến l ự c tiếp qua mấy năm còn không biết muốn trưởng thành đến mức nào có thể đoán được nếu như nửa đường không chết h i ể u ngày sau nhất định là một vị đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ là la g i a hỏa lớn còn không quỳ xuống nhạc tiểu bưu nhìn thấy la hán khâu thân thể đứng nghiêm cao dọc quát la hán khâu hít sâu m ộ t hơi vẻ mặt nặng n ẽ hàn thanh người muốn bức ta cúi đầu nằm mơ ta la hán khâu há lại tham sống sợ chết chi đồ động thủ đi ta hỏi ngươi đáp ngươi nếu là thành tâm thực lòng phối hợp ta có thể thống thống khoái khoái tiễn ngươi lên đường hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói chương một trăm mười chín võ thánh đ ộ t kích một chương một trăm mười chín võ thánh đ ộ t kích một la hán khâu không có tiếp ứng mang trên mặt mấy phần k i n h thường hàn thanh ngươi thật sự có mấy phần năng lực bất quá ta la ra thực lực hùng hậu ngươi đánh thắng ta lại như thế nào lập tức ngươi liền sẽ có phiền phái lớn ta chết đi ngươi cũng rất nhanh sẽ chết ha ha hàn thanh nhớ mày thế nào ngươi la ra hẳn là phái ra võ thánh tới giết ta la hán k â u không có trả lời muốn giết liền độc thủ đừng lệ mề bất quá ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động ta la ra không phải ngươi trêu c h ọ n g đội ngươi bây giờ thả ta ra theo ta về đài dương thành tương lai ta dẫn ngươi vào kinh thành gặp mặt la phu nhân vì ngươi nhiều nói vài lời lời hữu ích la phu nhân quy tài định không sẽ giết ngươi sẽ còn cường điệu bồi dưỡng ngươi đây mới là ngươi đường ra duy nhất bịa đặt lung tung ta nghe nói la lan là một cái âm tàn nữ nhân á c độc ta nếu là tùy ngươi vào kinh thành nhất định là một con đường chết h u ố hồ ta hàn thanh há lại nhát ga người hèn yếu la định ta rằng i ế t ngươi lại như thế nào không rằng i ế t về phần võ thánh ừ sớm nghe nói võ thánh thần long thấy đầu mà không thấy đôi u chiến lược cực kỳ cường đại ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen ta sẽ ở hồ huy đại doanh bố trí thiên la địa võng định n h ư ờ n g hắn có đến mà không có về hàn thanh một phen nói đến chém đinh chặt sát không có nửa phần hèn nhát e ngại khiến mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ dị sắc đa số người nghe nói võ thánh đều sẽ tâm sinh e ngại mà hàn thanh lại là từ bên trong ra ngoài tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt như vậy tâm tính tuyệt không phải người thường tất cả nam tấn bắc cùng long tu minh nhìn nhau một xem cũng đều là cảm thấy hàn thanh không phải nhân vật bình thường la hán k â u nghe nói lời ấy nhữ mày hắn vốn cho rằng chuyển ra võ thánh có thể chấn nhếp hàn thanh lại là không nghĩ tới hàn thanh chẳng những không sợ ngược lại lên sắc tâm quả nhiên là gan to bằng trời hàn thanh lão phu hành tẩu thiên hạ mấy chục năm gặp qua không ít thiên tài võ giả bọn hắn từ nhỏ đã hiện ra vượt mức bình thường võ đạo thiên phú võ đạo c h i lộ cũng đi được thuận buồn xuôi gió nội tâm cũng như ngươi như vậy có kinh người tự tin bất quá quá mức tự tin chính là c u n c vọng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h võ thánh thực lực cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng người muốn giết ta liền cứ việc đậu thù ta tuyệt không có khả năng túi đầu trước ngươi bất quá ta khuy ngươi nghĩ lại mà làm sao ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết n g ư ơ i hàn thanh mắt lộ ra hàn mang không chút do dự vung đao liền c h ạ m Chập. la h á n khâu sắc mặt đại biến h á n mặc dù sắc mặt như thường nói chuyện cũng cực kỳ kiên cường kỳ thực trong lòng rất sợ hãi tử vong mong muốn phô trương thanh thế chấn nhiếp hàn thanh tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống lại là không nghĩ tới hàn thanh thật dám đậu thủ hơn nữa ra tay như thế quả quyết h á n mong muốn cầu xin tha thứ cũng đã không còn kịp rồi đao quang l o ạ lên một cái đầu lâu lan rơi xuống đất la hàn khâu mất mạng âm vang một tiếng hàn thanh thu lao lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất la hàn khâu đầu l trên mặt ngưng kết có sợ h ã i biểu lộ hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia hắn lệnh giọng trâm trọng nói ta làm cái này là hắn khâu là thẳng thắn cương nghị h á n tử không nghĩ tới là phô trương thanh thế h ử chuyển ra võ t h a n h trần ta ta hàn thanh có lẽ cái gì đều thiếu chính là không thiếu dũng cảm công tử vi vũ nhạc tiểu b i u ở bên v ố t mông ngựa hàn thanh tâm niệm vừa động siêu một chút t hư thật chấn hồn liên theo trên thi thể bay ra c u ố n quanh ở hắn cánh tay phải bên trên thất sát bi trước nhiều một cái linh hồn quan điểm linh miếu bên trong cũng nhiều một vị âm m n h hàn thanh ánh mắt quét qua lại rơi vào một bên long tu minh cùng nam tân bắc t r ê thân hai người này đều là trầm mặc không nói không biết tại suy nghĩ cái gì hàn thanh cất cao giọng nói hai người các ngươi đều là lai lịch thế nào trả lời ta nam tấn bắc đi đầu nói ta vốn là tây mạng thương lang vệ một viên mấy năm trước vô ý bị đại n g u thiết sơn quân tù binh tràn trọc bị bán được kinh thành làm nô lệ sau bị la h á n khâu mua đi đưa đến bắc địa làm cận vệ long tu minh nói tiếp ta chính là kinh thành hỏa long quan một vị sơn đạo sĩ dợm mấy năm trước n g u hoàng t ử bỏ trăm đạo hỏa long quan bị liên lụy bị san thành bình đ i ệ la phu cũng bị liên lụy tống giam la hàn khâu nhìn ta có mấy phần thực lực liền theo ngục trung tướng ta cứu g i ta vì báo đáp tận tình bằng lòng vì đó hiệu lực m ư ờ i năm nói ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bên cạnh l à hán khâu thi thể ung dung thở dài vừa rồi lao phu cũng tận lực công tử chiến lược c ư ờ n g đại thật sự là không đánh nổi lão phu không thẹn với lương tâm hàn thanh khẽ vất cảm ta hàn thanh không phải người hiệu sát bất quá hai người các ngươi thấy được ta quá nhiều bí mật ta lại là không thể thả các ngươi rời đi hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là chết hoặc là đi theo ta nam tấn bắc cùng long tu minh ngay vậy đi đầu là một trận trầm mặc nhạc tiểu b i u hùng hùng hồ hồ nói hai người các ngươi ngu xuẩn còn có cái gì muốn cân nhắc chim k h ô n biết chọn cây mà đậu công tử nhà ta tuổi còn trẻ chiến lược cường tuyệt tương lai tiền đồ vô lượng các ngươi có thể đi theo công tử nhà ta đây là phúc phần của các ngươi nam tấn bắc không do dự nữa đi đầu quỳ d i ả m xuống đất nguyện v ì công tử hiệu tử lực h ắ n đối la hàn khâu không có tình cảm gì lại thêm hắn là tây mãng người không giảng cứu nhân nghĩa đạo đức chỉ t h ờ phụng tuyệt đối lực lượng càng không có gì trung thành có thể nói lao phu cũng bằng lòng là công tử hiệu lực long t u minh cũng không dám nhăn nhó vừa rồi hàn thanh ra tay quá mức quả quyết hắn sợ do dự lúc hàn thanh một cái xúc động một đau đem hắn chặn hàn thanh khẽ vất cảm hai người các ngươi cũng là sản xuất ta hỏi các ngươi vừa rồi la hán khâu nói tới lời nói là thật là giả long tu minh suy nghĩ nói cực lớn có thể là thật la hán khâu chuyến này muốn đi thai dương huyện nghe nói là muốn đi thấy một vị hàn gia cao thủ người này có thể là võ thánh cũng đích thật là hướng về phía công tử tới công tử còn phải sớm làm chuẩn bị không tệ ta nghe nói võ thánh thực lực cực kỳ đáng sợ công tử thực sự không được trước hết thoát đi bắc địa tránh né mũi nhọn lấy thiên phú của ngài không bao lâu liền sẽ trở thành thiên hạ cường già đỉnh cao nam tấn bắc cũng nói lời của hai người lập tức nhường không khí hiện trường đều biến có mấy phần ngưng trọng võ thánh chính là võ chi thánh giả lại có bao nhiêu người có thể không e ngại không kiên kỵ hàn thanh cũng là những mày trong đầu suy nghĩ lấy ứng đối như thế nào trận nguy cơ này nhạc tiểu bưu đi đầu nói công tử nếu không ngài đi trước âm sơn tổng doanh tránh một đoạn thời gian nơi đó có mấy vạn tinh binh liền xem như võ thánh cũng không dám tự tiện xông vào nếu không một khi bị khống trụ gặp mấy vạn tinh binh vây khốn cũng vô cùng có khả năng mất mạng lui một bức giảng hàn chính xác tại âm sơn tổng doanh giết cho máu chạy thành sông triều đình tất nhiên sẽ chấn động nhỏ bưu cảm thấy hắn không dám làm như thế hàn thanh lông mày giãn ra tránh cái gì hắn l ạ loi một mình đến đây ai chết hai sống còn nói không chính xác dưới mắt còn có một đoạn thời gian chuẩn bị ta lại là phải thật tốt chiêu đại hắn nhìn xem võ t h á n h có phải hay không vô địch nam tấn bắc hai người đều là âm thầm kinh hãi trong con mắt của bọn họ hàn thanh đều càng thêm suy nghĩ không thấu hoàn toàn thấy không rõ thật sâu cạn tiến xích long trầm giọng nói công tử không cần lo lắng chúng ta chín người liên thủ võ t h á n h cũng có lòng tin một trận chiến t ề tướng quân phái chúng ta đến đây chính là ô m dự tính xấu nhất phòng ngừa ngại bị võ t h á n h ám sát hàn thanh ánh mắt lại nhìn về phía nam tấn bắc hai người người này còn bao lâu sẽ tới không biết hai người đều là lắc đầu hàn thanh cũng không có hỏi tới thất sát bi bên trong có la hán khâu linh hồn quan điểm có lẽ có thể được tới một chút tin tức có giá trị về chức doanh h á n trở mình lên ngựa chương một trăm mười chín võ thánh đột k í c h hai chương một trăm mười chín võ thánh đột k í c h hai công tử cái này trên trăm binh sĩ xử lý như thế nào theo lão phu góc nhìn toàn bộ chém giết ổn t h o á n h ấ t yến xích long hạ giọng nói nghe được hắn những binh lính này đều là vô cùng hoảng sợ nhao n h a u đối với hàn thanh lớn tiếng cầu xin tha thứ công tử tha mạng đại nhân tha mạng cầu công tử bông tha chúng ta những người này mặc dù là la hán khâu hộ vệ nhưng cũng là tận lực làm việc nếu là toàn bộ chém giết quá mức tàn bạo bất nhân nếu là mang về mục tiêu q u á lớn có nhiều bất tiện các vị có đề nghị gì hàn thanh d o hỏi nam tấn bắc đi đầu nói đại nhân những người này cũng đều là la hán khâu theo kinh thành mua được nô lệ cơ hồ đều là tây mãng người la ra quy củ sông nghiêm bọn hắn chuyến này là phụ trách bảo hộ la hán khâu hiện tại la hán khâu mất mạng nhiệm vụ thất bại bọn hắn coi như trở về cũng nhất định là một con đường chết theo ý ta không ngại để bọn hắn ngay tại chỗ giải tán tự mưu sinh lộ hàn thanh tinh tế đánh giá một phen phát hiện những người này tướng mạo thật là điển hình tây mãng người kia liền thả A, đa tạ công tử công tử nhân tử rầm rầm cái này trên trăm binh sĩ lúc này giải tán lập tức cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm vây doanh h à n thanh hét lớn một tiếng phóng ngựa r ơ roi đón gió mưa hướng âm sơn phương hướng cực tốc gấp rút chạy tới võ thánh bất kích hắn mặc dù vừa rồi nói gần nói xa đều tản ra một cô ung dung không nội tự tin kỳ thực nội tâm cũng có chút kiếm kỵ không dám có nửa phần khinh thị hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trở về hồ ổ y doanh một phương diện gấp rút tăng thực lực lên một phương diện hướng tứ phương tìm xin giúp đỡ bố trí một trường thiên la địa võng chỉ chờ người này nhảy vào đến mấy ngày sau một đoàn người đã là trở lại hồ ổ y doanh địa hàn g thanh trước tiên trở về phòng kêu gọi ra thất sabi hấp thu hết la hắn khâu linh hồn quan điểm một s á t n a hắn bên thai vang lên rất nhiều nói mớ trước mắt có một ít tàn phá hình tượng cực tốc hiện lên ước chừng nửa khắp đồng hồ hình tượng tiêu tán hàn thanh có chút rất thẳng người những mày đạt được tin tức mình muốn hàn dị nghĩ không ra ngươi vừa ra tay chính là phái võ thanh tới dê ta quả thật là l nhưng khóc n g ờ i vô t ì h Hàn thanh n ó n nhẹ tay gõ nhẹ cái bây à hàn là này n trong quang lấp Hán chính là kẻ ngoại lai, trời đất khiến mắt trời đất t chiếm h xui lai, lấp lẻ. cứ cái kẻ n niên, hàn n thể thiếu niên, đối cái à dị cái, này, cái tiện n giờ h phụ thân vốn là không có gì tình、cảm. Nhưng bây vốn là gì g có cảm. i hàn dị p h ả i người đến giết chính mình hai người kia liền hoàn toàn đứng ở mặt đối lập trong lòng của hắn không còn nửa phần cố kỵ cuối cùng còn sót lại một chút phụ tử thân tình cũng tan thành mây khói hàn dị trước đó không đề cập tới trước giải quyết tức sắp đến nguy cơ lần này p h ả i tới giết ta người tên là dương văn hưu tổng lĩnh hàn phủ hộ vệ luyện vũ thất m ư ơ i năm ta lại là không thể coi thường theo la hán k â u ký ức đến xem người này nhanh nhất tại nửa tháng sau sẽ tới ta lợi dụng lúc này ở giữa tuyến làm chuẩn bị nửa tháng xin giúp đỡ thuộc địa tề vô phong hoặc là lưu nhạc đã là không kịp chỉ có thể xin giúp đỡ tào c h ấ n ngoài ra ta chuyến này ra ngoài lại đạt được ba cái giá trị cực cao linh hồn quan điểm sau khi hấp thu có lẽ có thể bước vào ký thân cảnh chiến lược bạo tăng một mảng lớn đối mặt võ thánh chưa hẳn liền không có lực đánh một trợ nhớ tới nơi này h à n thanh lập tức viết một phong mặt tín n ư ờ n h ạ c tiểu b i u mang đến âm sơn tổng doanh mà hắn thì nắm chặt thời gian bắt đầu tăng thực lực lên hắn tâm n i ệ m vừa động trước mặt hiện hiện la hãn khâu cả đời này chỗ học võ công kỹ nghệ. Đi đ ầ trong, hiện hiện trong vòng ba ngày ta muốn bước vào ký thân cảnh hàn thanh thầm nghĩ hắn có chút nhắm mắt cả người hoàn toàn trầm tính lại trong đầu hiện tượng sinh diện từng sợi pháp nghiệm ngưng tụ độ thuần thục phi tốc tăng lên một bên khác ẩm sơn tổng doanh làm nhạc tiểu biêu đem hàn thanh mật tín hai tay dâng lên tào trấn mở ra xem xét nhìn thấy võ thánh hai chữ này cũng là nhịn không được từ trên ghế đứng lên trong danh o phòng một đám thiên phu trưởng thấy cảnh này đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên tại bọn hắn trong ấn tượng tào trấn như vậy thất thố lần số cực ít cực ít mỗi một lần đều là xảy ra khó lường đại sự tào trấn cũng không có giải thích đem mật tín nhét vào một bên lư hương thời gian qua một lát mật tín liền bị đốt thành một đoàn cho t à n hắn chắp tay sau lưng ở sau lưng trong phòng đi qua đi lại dường như tại suy nghĩ cái gì một lát sau hắn lại ngồi xuống ghế nhạc tiểu u nếu như theo như trong thư là thật vậy chuyện này can hệ trọng đại ngươi nhanh chóng về hộ uy doanh đem hàn thanh cho ta k ê u đến ta muốn cùng hắn tự mình thương lượng cách đối phó đúng rồi ta nghe nói hàn thanh bên cạnh có một đại bang thân tín thực lực không tầm thường ngươi nhường hắn cùng nhau mang tới tào trấn trầm giọng nói võ thánh thực lực cực đoan c ư ờ n g đại cho dù hắn trưởng k h ố n g âm sơn tổng doanh dưới trướng gần mười vạn binh sĩ cũng không dám k i n h thường là đại nhân nhạc tiểu biêu ứng quát một tiếng t r ầ m t r ầ m rời khỏi doanh trại đợi hắn hoàn toàn đi xa trong doanh trướng ngồi tào trấn bên tay trái một vị xuyên màu nâu trường sam khi chất sắc bén trung niên nhân hỏi đại nhân thật là xảy ra chuyện gì chuyện thần yếu tao c h ấ n ánh mắt quét qua khua tay nói các ngươi đều ra ngoài đi là một đám thiên phu trưởng bách phu trưởng n h a o nhau bị đổi ra doanh trại tao c h ấ n ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói vừa rồi mật tín bên trong đề cập gần đây có một vị đến từ hàn gia võ t h á n h muốn đối hàn thanh ra tay võ t h á n h trung niên nhân ra mặt co rúm hắn tên là long xuyên chính là tào c h ấ n bên người người thân nhất người thường phụ trách vì đó bảy mưu tinh kế không tệ việc này không thể coi thường mong muốn tại một gã võ thánh trong tay bảo trụ hàn thanh tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình tao trấn tàu chấn mày đại nhân theo ta thấy cái này hàn thanh chính là một cái thai tinh coi như chúng ta đánh đổi khá nhiều bảo vệ hắn cái này một đợt nhất định còn có đợt tiếp theo hơn nữa một đợt so một đợt khó mà ngăn cản dứt khoát tìm cái lý do thoái thắt rơi đưa hắn đi chết tề tướng c u e n biết nhiều nhất cửa trách hai câu cũng sẽ không thai quá làm khó dễ ngươi dù sao võ thánh ra tay ám sát không gánh nổi cũng là bình thường l o n g xuyên hạ giọng nói t a o chấn lông mày n h ư lên cũng không có đáp lại chỉ là trầm giọng nói hàn thanh ở trong thư nói chỉ cần ta chịu t ư ơ n g trợ hắn có niềm tin cực lớn có thể phản xác xâm phạm võ thánh mấy ngày nữa ta muốn đích thân gặp hắn một chút nhìn thấy hắn nói lời nói là thật là giả nếu như hắn thật có cái này năng lực tương lai nhất định là nhân vật phi phạm ta cũng biết dốc hết toàn lực trợ hắn nếu như hắn khẩu xuất của nôn ánh mắt thiền cận không biết trời cao đất rộng vậy liền dựa theo ngươi nói phương pháp xử lý đi làm ta mặc dù là bị tề ra ân nước phục tề vô phong chi mệnh bảo hộ hàn thành nhưng mọi thứ đều có một cái hạ độ tiếp tục như vậy nữa chớ nói bảo hộ hắn ngay cả ta đều muốn bị quân bảo tính mệnh khó đảm、bảo. đại nhân như thế xử lý ổn thoạn h ấ t lòng xuyên khẽ vất cảm đúng rồi ngày mai có một vị ký thân cảnh cao thủ theo thuộc địa đến ta âm sơn đại danh o cần phải hảo hảo chiêu đãi người dẫn người đi trong núi hái một chút xương sớm tới ta muốn pha một bình thất thải linh vụ trà tao chấn dặn dò nói tốt ta cái này dẫn người đi làm long xuyên đứng dậy đi ra phía ngoài thất thải linh vụ trà chính là đại ngu cấp cao nhất t r à uống một t r o n g đ ố i nước chất yêu cầu cực cao ự c c nhất định phải là trong núi xương sớm lại cất đặt thời gian không thể vượt qua ba ngày bình thường đều là hiện hái hiện cua nếu không t r à uống chi huyền diệu kích không phát ra được hôm nay đổi mới ít một chút sang các bên trong gặp tốt nhiều vấn đề ta cần phải suy nghĩ thật kỹ đáp án Trải rõ làm m bất quá trong viện không khí ngưng trọng trang nghiêm chỉ vì hàn thanh mấy ngày trước đây triệu tập đám người mịt mờ tuyên bố có cường địch muốn tới ám sát chuyện đám người mặc dù không biết rõ cái này cường địch rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng nhìn hàn thanh trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc liền biết tình huống rất không giống bình thường thế là mấy ngày nay mỗi người đều căng cứng thần kinh cẩn thận đề phòng bất luận kẻ nào tới gần nơi này một tòa đ ì n h viện đều phải kinh thụ chặt chẽ kiểm tra vào lúc giữa trưa lâm việt thu đi vào hàn thanh ngoài cửa cất cao giọng nói đại nhân nên ăn dùng cơm trưa kéo kẹt cửa bị kéo ra hàn thanh thân mang một cái xanh nhạt trường bảo hai con ngươi t r ố n g trẹo phong độ nhẹ nhàng tản ra một c ố cường đại tự tin dường như mọi thứ đều đều n ắ m trong tay đi thôi hàn thanh cất bước đi ra phía ngoài lâm việt thu ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn cảm thấy hàn thanh mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng trước đó không giống như vậy dường như càng thêm cường đại mấy phần tản ra cảm giác gáp bách mạnh hơn chỉ là hắn nhớ k ỹ hàn thanh trước đó không lâu mới nói cảnh giới có lớn đột phá ra ngoài đi một lượn vừa mới qua đi bao lâu liền lại có đột phá mới đây có phải hay không là thật bất khả tư nghị đi trong chốc lát hai người đi vào trong viện bắc hướng một gian rộng rãi ố c xá bên trong bên trong trưng bày một t r ư ơ n g rộng lớn b à n gỗ tử đàn phía trên có rất nhiều mỹ vị món ngon nơi này bình thường đều là hàn thanh cùng bên cạnh một đại bang thân tín ăn cơm chỗ nhìn thấy hàn thanh đến tất cả mọi người là cùng kêu lên hô to công tử tốt ngồi hàn thanh đưa tay có chút ép xuống mấy ngày ư nay hàn thanh một mực tại bế quan tiêu hóa thất sát bi bên trong tia ba cái linh hồn quan điểm la hà câu bàng sơn lâm cùng văn phi nhược cho nên một mực chưa từng đi ra ngoài hôm nay vẫn là đầu một lần nghe được bạch vân phi lời nói hàn thanh một phen tư lượng không có lựa chọn dầu giếm hắn tâm niệm vừa động â m phong được khởi một tôn ngưng thực hắc giáp thần tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này một tôn thần tượng cùng lúc t r ư ớ c so sánh sinh ra nhất định biến hóa độ cao đạt đến ba t r ư ợ n g vũ khí cũng đổi thành một thanh rộng lớn hậu bối vòng đ a o lương thực trình độ cũng có cực tăng lên nhiều đứng ở trước mặt mọi người mắt thường khó phân biệt thật giả dường như chân nhân đồng dạng có một cỗ cường đại lực á p bách trong phòng phun trào khiến một chút thực lực nhỏ yếu khâu đ ạ t bọn người muốn không t h ở nổi lâm việt thu đi đầu kịp phản ứng c h ắ p tay lớn tiếng nói chúc mừng công tử bước vào ký thân cảnh ai cũng có thể cảm nhận được cái này thần tượng có biến hóa nghiêng trời l ệ đất không phải bước vào ký thân cảnh còn có thể là cái gì những người khác cũng là theo chân cùng teo lên hô to chúc mừng công tử đám người ánh mắt phức tạp trong mắt có nhiều hâm mộ cùng vẻ kính sợ hai mươi tuổi võ đạo đại tôn g sư ký thân cảnh luyện thần giả thành tiệu như thế từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy là hoàn toàn xứng đáng võ đạo kỳ tài tối thiểu cũng là ngàn năm khó gặp hàn thanh bưng lên ly rượu trước mặt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch hàn không ngầm đầu pháp m i ệ m quét qua đã là đem ở đây vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt lâm việt thu mấy người này lão nhân cũng là không có gì mới gia nhập nam t ấ n bắc cùng lòng tu minh biểu tình biến hóa hết sức rõ ràng ngay từ đầu là trấn kinh tận lực bồi tiếp e ngại mà đây chính là kết quả hàn dám thu phục cái này nhóm cao thủ làm tùy tùng cũng là bởi vì hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin chỉ cần mình hiện lộ ra cực kỳ chiến lược mạnh mẽ cùng tiềm lực cũng đủ để chấn nhiếp đám người này để phòng sinh ra h a i lòng trong lòng suy nghĩ lúc hàn thanh lại tâm niệm vừa động sau lưng kia một tôn hắc giáp thần tượng trực tiếp tiêu tán lại hóa thành từng sợi pháp niệm bay trở về linh miễu bên trong hắn nhìn lướt qua bảng chỉ qua kinh đệ lục tiên h độ thuần thục đã đạt đến ba mươi bốn năm cảnh giới vẫn là nhập môn ngoài ra bảng bên trên còn nhiều thêm một môn nhất phẩm hoành luyện công tên là bản thạch bất đ ộ thân độ thuần thuộc là tiểu thành tức là b à n g sơn lâm vẫn lấy làm tiêu ngạo võ công ngày đó b à n g sơn lâm mặc dù bị hắn một đao chèm giết nhưng cũng không có nghĩa là cái môn này hoành luyện công đảm đường không nổi nhất phẩm chủ yếu là hai người sức chiến đấu tranh lệch quá lớn lại thêm lưu vân đao quá mức sắc bén đến mức cái môn này hoành luyện công chỗ lợi hại không có hiện hiện ra đ ỗ n g nhiên trong cơ thể hắn hiện hiện từng sợi sắc khí cấp tốc hình thành một đoàn sát vực bao phủ cả phòng tựa như kết giới đem gian phòng bên trong bên ngoài ngăn cách ra chư vị chắc hẳn mấy ngày nay các n g ư ơ i đều đang suy đoán đến cùng là cái gì cường địch muốn tới ám sát ta hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết là một vị võ、thánh. hàn thanh cất cao giọng nói tại sát vực bên trong tất cả thanh â m đều chuyển không đi ra hàn tất nhiên là muốn nói cái gì nói cái đó những lời này nói lời kinh người tựa như một đạo sấm sét chấn động đến ở đây rất nhiều người đều từ trên ghế đứng lên có không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hàn thanh lông mày nhớ lên thế nào sợ hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g tất cả ngồi xuống ta hàn thanh đều không hoảng hốt các ngươi vội cái gì những lời này để t ỉ n h rất nhiều người đều ý thức được chính mình vừa rồi thất thố t h như trần minh trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ lại đối hàn thanh càng thêm kính nể mấy phần võ thánh kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại lại có bao nhiêu người có thể không e ngại hàn thanh một người hai mươi tuổi không đến thanh niên đang khi nói chuyện đúng là như thế lạnh nhạt như vậy ung dung không đội khí độ làm sao có thể không nhường thân phục võ thánh lại như thế nào hắn chỉ cần dám đến ta liền nhường hắn có đi không về hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói các ngươi cũng không cần e ngại ta tất nhiên là có nơi dựa dẫm nghe được hàn thanh lời nói rất nhiều người phụ động tâm tư đều chấn định lại không biết sao nhìn thấy hàn thanh cái này một t r ư ơ n g bình tĩnh gương mặt bọn hắn liền xuất phát từ nội tâm cảm thấy an tâm dường như trời sập xuống hàn thanh đều có biện pháp có thể gánh vác ăn cơm hàn thanh cũng không muốn nói thêm gì nữa tâm niệm vừa động trực tiếp là triệt hồi bao phủ trong cả căn phòng sát vực đám người cũng không dám hỏi nhiều đều là đang vùi đầu ăn cơm không bao lâu cơm nước no nê、e, hàn thanh đứng dậy đang muốn ra cửa bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân r ồ n dập là nhạc tiểu biu trở về công tử nhiều ngày không thấy nhỏ biu rất là tưởng niệm à công tử thế nào cho ta cảm giác lại không giống như vậy thật mạnh l ự c các bách nhường ta đoán một chút hẳn là công tử bước vào hợp tượng cảnh nhạc tiểu biu vừa vào cửa đầu tiên chính là vớt mương ự a tiếp lấy lại lại n h i đấy rông dài nói một tràng hàn thanh cũng là không phiền chán người này tính cách trước sau như một như thế nói chính sự tào đại nhân an bài thế nào tào đại nhân n h ư ờ n g ngài mang theo thủ hạ một đám thân tín nhanh chóng đi một chuyến âm sơn đại doanh nhạc t i ể u bưu vội nói a hàn thanh nhúng mày một phen tư lượng đã là đoán được tào trấn tâm tư xem ra tào đại soái là muốn nhìn một cái ta đến cùng có hay không thực lực cùng võ thánh của nhau nếu có hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ nếu như không có vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt để tránh rước họa vào thân hàn thanh thản như nói những người khác cũng đều là âm thầm kinh hãi đều cảm thấy hàn thanh lời nói có đạo lý chỉ là hàn thanh một người hai mươi tuổi thiếu niên nhanh như vậy liền có thể nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó đem tào chấn tâm lý đem không đến như thế tinh chuẩn như vậy tâm tính thật sự là để cho người ta chấn kinh Cốc cốc cốc, tiếng v õ ngựa tật ngày đó hàn thanh mang theo một đại bang thân tín thẳng đến âm sơn tổng doanh đi gặp mặt tào chấn hồ huy đại doanh bên này hắn lưu lại bạch vân thập tam vệ cùng tung hoành thất kiếm khách hàn thanh không thể không thừa nhận thực lực của mình tốc độ tăng lên quá nhanh cái này bảy đại kiếm khách lúc ấy có thể vì chính mình cung cấp trợ lực nhưng bây giờ đám người này đã hoàn toàn theo không kịp chính mình trưởng thành tốc độ coi như đi âm sơn đại doanh cũng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào mấy ngày sau một đoàn người đến âm sơn đại doanh tại một vị thiên phu trưởng dẫn đầu hạ hàn thanh bọn người thẳng đến tàu trấn doanh trướng đại nhân hàn thống linh tới tiến đến trong doanh trướng tàu trấn ngồi ngay ngắn trên ghế bên tay trái là long xuyên bên tay phải thì là một vị thân mang bạch bảo cầm trong tay quả lông khí chất nho nhã bạch diễn thư sinh hai bên còn đứng lấy đông đ ả o tiên phu trưởng cùng bách phu trưởng từng cái tản ra mãnh liệt sắc khí khiến trong phòng giường như bao phủ một tầng nặng nề mây đen tàu c h ấ n ra lệnh một tiếng hàn thanh mang theo đông đảo tùy tùng cất bước tiến vào doanh trướng b á i kiến tàu đại soái hàn thanh chắp tay vẫn là một tiếng trung khí mười phần hết lớn hắn trên giới quanh người đ ố n g nhiên buộc phát ra một cỗ cồn g bạo khí thế thuộc về võ đạo đại tông sư cùng ký thân cảnh luyện thần giả mạnh đại khí chẳng không giữ lại chút nào h i n ra đem trong gian phòng đó bao phủ nồng hậu dạy đặc khí tức sông lên mà tán khiến chung quanh mấy vị dường như gặp được thiên địch một sát na này tao chấn cũng là trong lòng g i ậ n mình những người khác tạm thời không đề cập tới ánh mắt của hắn một nháy mắt liền bị hàn thanh hấp dẫn hàn thanh liền phảng phất bị thiên mệnh che chở người tự nhiên mà vậy sẽ trở thành toàn trường tất cả mọi người chú ý tiêu điểm mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là hàn thanh tản ra mãnh liệt khí thế đúng là nhường hắn cũng nhịn không được tâm thấy sợ hãi lần thứ nhất gặp nhau lúc hàn thanh cũng là h é t lớn một tiếng nhưng lúc đó tuyệt không như vậy cảm giác chỉ là nhường hắn cảm thấy người trẻ tuổi này khí độ bất phảm mà bây giờ hắn lại là cảm thấy hàn thanh trên thân bao phủ một tầng mê vụ thực lực đã là sâu không lường được ngắn ngủi m ấ y tháng hàn thanh người này thực lực đúng là có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất trách không được tề tướng quân coi trọng như thế người này tào chấn trong đầu một nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ hôm nay hàn thanh mọi cử động sẽ ảnh hưởng quyết định của hắn mà vẹn vẹn cái này h é t lớn một tiếng đã là nhường hắn sinh ra muốn t r ợ hàn thanh một chút sức lực ý nghĩ bất quá ý nghĩ này còn chưa đủ kiên định hắn là cao quý đại soái trong lòng rất rõ ràng làm bất kỳ quyết định gì đều phải nghĩ lại mà làm sao bên cạnh long xuyên cùng kia nho nhã thư sinh đều là mặt lộ vẻ dị sắc trong lòng đối hàn thanh đánh giá lại cao thêm một cái một cái cấp bậu cũng đang quan sát tàu trấn đám người biểu lộ bước vào ký thân cảnh sau hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng cực kỳ ghê gớm người bên cạnh bất kỳ một chút biểu lộ thần thái biến hóa rất nhỏ đều sẽ rõ ràng hiện hiện trong đầu hắn biết chính mình trước đó suy đoán là đúng tàu trấn tại đung đưa trái phải mà chính mình chỉ có biểu hiện được đầy đủ tự tin đủ bá đạo mới có thể bỏ đi nghi ngờ trong lòng của hắn cho nên hôm nay hắn không thể ẩn giấu thực lực nhất định phải cuồng nhất định phải chấn n h i ế p toàn trường cũng muốn trấn trụ tàu trấn mà tại hắn hô xong một tiếng này sau sau l ư n g lâm v i thu trần minh nam tấn bắc long tu minh mấy người cũng đều là cùng kêu lên hết lớn b á i kiến tàu đại nhân giờ phút này tất cả mọi người không giữ lại chút nào buộc phát ra nội tâm mãnh liệt khí thế như do lớn giống như quét sạch từ phương ân tàu c h ấ n con ngươi co r ụ t lại thân thể đều yên lặng đứng thẳng lên hắn vừa rồi lực chú ý đều bị hàn thanh hấp dẫn giờ phút này kinh ngạc phát hiện hàn thanh sau lưng cái này một đại ba người lại cũng là từng cái hung thần ác sát ngoạ hổ thàng long ánh mắt của hắn theo trần minh long tu minh nam tân bắc xích long cựu lao trên thân lần lượt lướt qua trong lòng càng khiếp sợ hơn hắn ánh mắt cực kỳ gắt há có thể nhìn không ra những người này có không ít võ đạo đại công sư như vậy vừa so sánh hắn phát hiện sở hữu cái này âm sơn đại doanh tổng đem thành viên tổ chức thậm chí không sánh bằng hàn thanh trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều hoang mang cho dù có tề vô phong tương trợ hàn thanh cũng không nên có nhiều như vậy cường đại tùy tùng vẫn là nói hàn thanh phía sau còn có thế lực khác tương trợ không phải là lê sơn học cung tâm niệm c h ấ p động lúc tào chấn sắc mặt bên trên còn bảo trì chấn định hắn vung tay lên cất cao giọng nói các người đi ra ngoài trước kế tiếp trò chuyện chuyện có thể sẽ liên quan đến một chút bí mật mấy cái này thiên phú trưởng bách phu trưởng ngư long h ữ tạp sau lưng còn không biết đến từ phương nào thế lực lớn tự la không thể để bọn hắn tiếp tục trở ở trong do thời gian qua một lát trong danh t r ư ớ n g liền chỉ còn lại hàn thanh một đoàn người tào trấn long xuyên cùng nho nhã thư sinh tào trấn ánh mắt tại hàn thanh sau lưng cái này một đại bang tùy tùng thân bên trên qua lại tạo động chầm giọng nói ngạn ngữ nói kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn quả thật không giả mấy tháng trước ngươi đến ta âm sơn đại doanh bên cạnh tuy có tùy tùng nhưng trong mắt ta cũng bất quá làm è o lớn mèo nhỏ hai ba con không đủ gây sợ không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt ngươi đã tụ lại lên như thế một đại bang đỉnh tiêm võ giả ngay cả ta đều cảm thấy kiêu kỵ tào mỗ lớn mật đặt câu hỏi sau lưng ngươi ngoại trừ tề đại nhân phải chăng còn có thế lực khác duy trì không phải là lê sơn học cung hàn thanh ánh mắt trầm tĩnh sắc mặt lạnh nhạt nhìn không ra h ỉ nộ tào đại nhân đã hỏi ta cũng không cần dầu diếm sau lưng ta tự nhiên là có lê sơn học cung duy trì bất quá có thể tụ lại lên cái này một đại b ă người n g toàn bộ nhờ chính ta tào chấn lông mày nhớ lên nhất thời không nằm chắc được hàn thanh chỉ cảm thấy hàn thanh trong t r o ngoài n g ngoài đều tản ra một cỗ cường đại tự tin một bên long xuyên bông như nói hàn công tử thật sự là có thủ đoạn ta nhìn phía sau ngươi có không ít mười vị võ đạo đại tôn sư còn có mấy người la luyện thần giả tỷ như cái này nhạc tiểu、biêu. Ta c ù nhạc g ắ n gặp kim biêu người này h chính là thiên hạ mười đại cao thủ một trong nhưng làm người ti h tiện làm việc không từ thủ đoạn thiên hạ ít có người dám treo t h ọ c cái khác đỉnh tiêm cao thủ làm việc phần lớn có nguyên tắc mà nhạc kim biêu lại là chút nào không điểm mấu chốt không có chút nào gánh nặng trong lòng loại người này thường thường càng khó chơi hơn đ ã dạng này vậy ta liền rộng mở thiên song thuyết lượt thoại hàn thanh ngươi ở trong lòng nói có n ắ m chắc có thể chu sát võ thánh ta lại là không quá tin tưởng võ thánh thực lực cực kỳ đáng sợ liền xem như luyện thần giả đều không thể khắc chế ngươi tốt nhất tâm lý n ắ m chắc tao chấn lại trầm giọng nói hàn thanh khẽ vất cảm điểm này trong lòng của hắn cũng tin tưởng võ thánh kính lực dung nhập huyết dịch tố chất thân thể có kinh người tăng lên lại nhất quyền nhất cước đều tràn ngập chân lý võ đạo có thể sát thương xua tan thần hồn cũng có thể đánh tan pháp niệm chi lực hơn nữa võ thánh vĩnh vô chỉ cảnh chỉ cần có thể không tách ra khải khiếu huyện tố chất thân thể liền sẽ không ngừng tăng lên chiến l ự c cũng sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh trên lý luận không có hạn mức cao nhất cho nên cùng là võ thánh chiến l ự c kém đến trên trời dưới đất cho dù là cao cảnh luyện thân giả một cái sơ sẩy bị võ thánh tiếp thân cũng biết bị chém giết bất quá hàn thanh trong lòng đối thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin hắn cất cao giọng nói võ thánh tuy mạnh nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng chỉ cần tạo đại nhân chịu giúp ta ta sẽ ở hồ y doanh địa bố trí xuống thiên la địa võng định ngường hắn có đến mà không có về chấm nhiếp tào trấn hai một chương một trăm hai mươi chấn nhiếp tào trấn hai một tào trấn không có tích ứng ngược lại là một bên long xuyên nói hàn công tử đối thực lực của mình tự tin như vậy ta ngược lại thật ra sinh ra mấy phần hiếu kỳ hiện tại ta muốn thử xem ngươi đến cùng có đại năng lực đ ã tội trung nhiên nhân này vừa mới nói xong trong doanh phòng lúc này nổi lên một hồi hạo đã ngâm phong đây là từng sợi p h á p niệm phun trào cho người tạo thành ảo giác trong lúc nhất thời lâm việt thu đám người á o b à o đều là bị thổi làm bày phất phới hàn thanh ánh mắt trầm tĩnh cũng đang quan sát trung n i ê n nhân này người này tướng mạo thường có hơi đà một đôi t r ò n g mắt lóe r a thâm trầm không có thể đo lường q u a n mang xem xét pháp niệm c h i đạo tạo nghệ l i ề n cực kỳ thâm hậu hắn cũng đã sớm biết người này có tên đầu nghe nói gọi long xuyên chính là tào trấn bên cạnh đệ nhất cao thủ cũng phụ trách vì đó bảy mưu tinh kế giờ phút này long xuyên ra tay thăm dò trong lòng của hắn cũng không nổi giận không buồn cái này tất nhiên là tào trấn t h ủ ý muốn đo đo thực lực mình sâu cạn hàn thanh minh b ạ c h chính mình nhất định phải biểu hiện được đầy đủ xuất sắc tốt nhất có thể ép cái này long xuyên một đầu như thế nhất định có thể chấn trụ tào trấn chiếm cứ quyền chủ động suy nghĩ lúc cái này long xuyên đã ra tay t ừ n giờ s ợ phút này hai người lấy hàn thanh thể nội là chiến trường triển khai một lần bọ sức hàn thanh trong đầu đông nhiên hiện hiện một tôn cầm trong tay xiềng xích áo xanh hư tượng cái này cự tượng chính là long xuyên pháp niệm ngưng tụ mà thành bất quá tiếp theo một cái trước mắt một tôn hắc giáp hư ảnh đông nhiên ra hiện tại hắn phía trước đối với cái này áo xanh hư tượng lăng không một đao chém xuống áo xanh hư tượng căn bản không phải đối thủ trực t long xuyên kêu lên một tiếng đau đớn thân thể đều lắc lư mấy phần trong mắt hiện ra một vẹn vẽ kinh ngạc không nghĩ tới công tử tuổi còn trẻ đã là ký thân cảnh cao thủ lợi hại long mẫu cam bái hạ phong tào trấn ngay vậy trong lòng giật mình bằng chứng ấy tuổi chính là ký thân cảnh cao thủ cái này thật sự là nghe rợn cả người giờ phút này hắn đã là hoàn toàn tin tưởng hàn thanh ở trong thư lời nói đối phương không phải cồn g vọng tự đại có vừa rồi trận này thăm dò song phương mặc dù không có ra tay bất cắc chỉ là điều khiển pháp nghiệm tiến hành cách không va chạm nhưng hàn thanh thắng được rất hoàn toàn song phương tại ngạnh thực lực bên trên vẫn là tồn tại cực lớn trên lệch trên lệch này đến từ quan tưởng pháp phẩm chất chỉ qua kinh phẩm chất xa cao hơn nhiều lòng xuyên sở tu quan tư pháp long xuyên đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ cho nên trước tiên liền lựa chọn t ú i đầu nhận thua giờ phút này hắn t h ầ m vận pháp nghiệm hướng t à o trấn cách không đưa tin đại nhân hàn thanh hoàn toàn chính xác không phải là đang nói khoác lác chính là hàng thật giá thật ký thân cảnh luyện thần giả bằng chương ấy tuổi liền có thực lực như vậy tương lai khó đảm bảo sẽ không trở thành binh gia đại thánh theo ý ta không cần do dự toàn lực tương trợ rơi một phần ấ n tình tương lai giá trị vô lượng tào trấn cũng là khe vớt cảm lần này gặp nhau hàn thanh biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu tâm tính thiên phú năng lực mọi thứ đình tiêm người loại này không thể trêu chọc người tới đem cự phủ đấu sĩ đều kêu đến Là, lớn hắn hét lớn một tiếng, ngoài cửa lát ậ p tức có người hấu đ p lại, bước nhanh rời đi. bước nhanh Hàn h h thấy cảnh minh mạnh, chấn định hắn a n này, trong lòng muốn tàu quyết trợ đây chu là là đã sau á thánh. lát t Một võ s nương theo lấy một hồi vang r ộ i tiếng bước chân mười tám khoác trên người trọng giáp cầm trong tay cự p h ụ cái đầu hùng tráng võ giả cất bước tiến vào doanh trại hàn thanh ánh mắt quét qua phát hiện cái này mười tám người căn cốt đều cực kỳ đặc biệt cùng mục đại xuân cùng loại đều là trời sinh cự lực mà mặc trên người giáp trụ trong tay cầm cự phủ đều là nặng nề vô cùng không phải bình thường có thể sử dụng cho nên mỗi một bước rơi xuống đất tiếng bước chân đều cực kỳ vang dội dường như có thể đem trên mặt đất bàn đá xanh râm nát cái này mười tám vị cự phủ đấu sĩ là quân ta bên trong tinh nhuệ nhất hộ vệ mỗi người đều là trời sinh thần lực thân kinh b ạ c h chiến hung hãn không sợ chết kể từ hôm nay cái này mười tám người nghe ngươi phân công ta lại vì ngươi tăng binh ba ngàn giúp ngươi chu sát võ thánh tao c h ấ n trầm giọng nói nói lời nói này lúc kỳ thật trong lòng của hắn đều đang chảy máu cái này mười tám người đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng võ giả nếu là vô ý chết tại võ thánh trong tay vậy sẽ là một k h o ả n cực tổn thất lớn nhưng hàn thanh biểu hiện cường thế như vậy hắn bị giao hảo cũng là quyết định dốc hết vô liếng dù là cái này mười tám người toàn bộ chế i n tử chỉ cần hàn thanh cảm kích kia đã làm cho hàn thanh khẽ vất cảm đa tạ tào đại soái cái này mười tám người thực lực cường đại căn cốt hùng t r á n g hoàn toàn chính xác có thể vì ta cung cấp rất lớn trợ lực về phần ba ngàn tinh binh thì miễn đi ta nghe nói võ thánh hành động như quỷ mị mắt thường không thể nắm lấy binh sĩ số lượng gia tăng ba ngàn nhưng cũng không có tác dụng gì tao chấn gật gật đầu ánh mắt quét qua rơi vào bên cạnh cái này một vị nho nhã thư sinh trên thân vị này là chỉnh huyền cơ cũng là tề đại nhân phái tới cao thủ cũng có thể vì ngươi cung cấp rất lớn trợ lực hàn công tử chỉnh huyền cơ hữu lễ thư sinh chậm rãi đứng dậy không người thi lễ một cái hàn thanh theo tiến vào doanh trại liền chú ý tới người này chỉ cảm thấy người này khí chất như người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc là rất dễ thân cận người trình tiên sinh đa lễ hàn thanh lên tiếng đ ỗ n g nhiên trong đầu lại hiện ra cái này một vị thanh niên dọc ôn hòa công tử ta xuất thân lê sơn học c u n g ngày sau có chuyện gì khẩn yếu công tử cứ việc phân phó ta định tận tâm tận lực giúp ngươi hàn thanh thì cách không hồi tưởng đa tạ trình tiên sinh trước đây tề vô phong liền viết thư bảo h ắ n biết nói là gần đây có một vị đến từ lê sơn học c u n g cao thủ muốn tới âm sơn trợ trận chắc hẳn chính là vị này t r ì n h huyền cơ người này là nho đạo ký thân cảnh cao thủ thực lực cường đại lúc này t r ì n h huyền cơ ánh mắt rơi vào hàn thanh bên cạnh lâm việt thu trên thân lâm minh xem ra ngươi chuyến này bắc địa chi hành có đại tạo hóa ta xem ngươi khí thế so mấy tháng trước mạnh mẽ không ít nghĩ đến là võ đạo cảnh giới có tăng lên cực lớn lâm việt thu chắc tay nói chỉnh huyền cơ ánh mắt gắt đây hết thể đều là bởi vì công tử hiện tại có ngài tương trợ ta lòng tin càng đầy đủ liền xem như võ thánh ta tin tưởng cũng không làm gì được công tử hai bọn họ cùng xuất từ lê sơn học cung trong âm thầm quan hệ cũng mười phần thân cận chỉ là trình huyền cơ đối đ a i bất luận kẻ nào đều cực kỳ có lễ phép có phần có một loại người sống chớ gần cảm giác lại thế nào quen biết nói chuyện cũng c á c h khoảng cách tao đại nhân kia việc này không nên chậm trễ ta liền cáo từ trước tao đại nhân chịu giúp ta ta hàn thanh cũng không phải vong ân phụ nghĩa người tương lai như cần ta xuất thủ tương trợ ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đến một bước này hàn thanh mục đích đã đạt đến tao trấn trầm giọng nói hàn thanh ta đã viết thư đưa tin cho tề đại nhân nói rõ tình h u ố n nơi này tin tưởng không bao lâu trong ề đ lúc nhất thời hàn thanh lòng tin càng thêm sung túc mặc dù võ thánh thực lực cương đại vị này dương vạn hưu lại là kinh thành nổi tiếng bên ngoài cường giả nhưng bên cạnh hắn có nhiều cao thủ như vậy tương trợ võ thánh hắn cũng có lòng tin chấm n giết vào đêm chương một trăm hai mươi t h ấ n nhiếp tào trấn hai hai trần một trăm hai mươi trấn n h i ế t tào trấn hai hai trời tối không trăng gió lạnh gào thét t châu trần r a đầm lầy trung tâm đại viện bên trong kéo kẹt kéo kẹt ưu ám trong đại đường một tòa quan tài thủy tinh bị t r ầ m rãi đ ẩ y ra mang theo mùi hôi chi khí làn da sàm trắng thể phách cứng ngắc trần mục hưu đứng dậy đi ra đại đường trong viện có hơn m ộ ư ơ i vị võ giả áo đen đều là dáng người t h ẳ n g t ắ p sắc mặt nghiêm nghị đại nhân chuyện đã tra rõ ràng trần an công tử là chết tại hồ uy doanh thống lĩnh hàn thanh trong tay người này là thuộc địa tề vô phong trọng điểm bồi dưỡng thiên tài võ giả c ò đại nhân đã điều tra rõ bên cạnh có hai vị võ đạo đại tông sư một cái là lâm việt thu một cái khác là phản bội công tử trần minh bản nhân tuổi chưa qua hai mươi cũng là binh gia hợp tượng cảnh luyện thần giả thể đạo thì trải qua năm lần thuế biến lão giả dâu bạc trắng lại nói trần mục hưu nghe vậy nhuốm mày một lát sau ngoài cửa viện t h u y ể n đến một loạt tiếng bước chân tiếp lấy liền thấy một vị thân mang lục bảo tên trung niên mặt dài đi vào định viện răng môi biến thành màu đen trên bờ vai nằm sấp một cái chỗ tía trong quần áo đúng là có xanh xanh đỏ đỏ độc trùng bò qua bò lại ở trong đó xuyên thẳng qua không chừng nhìn đến làm cho người sợ hãi nhìn thấy trung niên nhân này đi tới trong viện một đại bang võ giả áo đen đều hoàn toàn biến sắc nao nhau tránh ra một đầu thông lộ cho dù là thực lực cường đại trần mục hưu trong mắt đều mơ hổ lộ ra vẻ kiêng rẻ cái này trần l ệ n h huy cũng không phải là trần gia người mà là kẻ ngoại lai bởi vì t r á n h họa làm trần gia cũng phụng được ban cho c họ o h trần trần l ệ n h huy thể chất đ ặ c thủ trời sinh bách độc bất sâm lại độc mở độc đạo c h i môn toàn thân trên dưới khắp nơi đều có kịch độc đối thủ của hắn thường xuyên sẽ xuất hiện chết được thần không biết quỷ không hay tình huống trần gia tất cả mọi người không dám tới gần hắn gia chủ có chuyện gì cứ việc phân phó trần lĩnh huy thanh em càn giọng m ặ không chút thay đổi nói đi giúp ta giết người trần mục hưu nói trong viện cuốn lên một trận â m phòng từng sợi pháp nghiệm đâm vào trần lệ n huy h náo hải đã là đem hàn thành tin tức chuyển tới trần lệ n huy h nhún mày hộ uy doanh thống lĩnh không tệ lấy thực lực của ngươi giết hắn không khó bất quá người này phía sau có tề vô phong duy trì nhất định không thể phớt lờ trần mục hưu nói thể đạo năm lần t h v y biến hợp tượng cảnh luyện thần giả giết chi hoàn toàn chính xác không khó trần lệ n huy h không cần phải nhiều lời nữa chậm rãi quay người rời đi không bao lâu thân ảnh liền dùng nhập ở trong màn đêm hộ uy doanh trung tâm đại viện trong phòng trình tiên sinh mời dùng trả hàn thanh cùng trình huyền cơ ngồi đối diện nhau có người hầu tiến lên là hai người riêng phần mình rót một chén trà nóng trình huyền cơ là khác h nhân không phải thủ hạ cho nên hàn thanh đối đãi hắn cấp bậc lệ nghĩa muốn chú đáo trình huyền cơ có chút nhấp một miếng trà nóng thán dương trà ngon cái này uống một hớp u ố n g dưới hắn đúng là cảm giác trên dưới quanh người khí huyết phun trào dường như có dùng không hết khí lực thật sự là thần kỳ không thôi thứ không dám dâu dếm đây là lấy tạo hóa huyết tinh nấu chín da thuốc thang ngâm ra nước trà được sừng tụng đương thời thanh dược hàn thanh lạnh nhật nói thì ra là thế trước kia ta từng nghe qua tạo hóa huyết tinh là nhất đảng thiên địa đại、dược. Đôi t hôm á n nhân h h đều có trợ giúp, k n nghĩ g tới có ộ một hộ một t ta lại cũng có thể thưởng thức được. Không sai, không sai, đà tạ công tử. Trình gật、đầu. Ta theo thục điệu tiến về bắc địa, tiên sinh một đường hộ thống, trả Thanh lắt ngày cũng không không công huyền sinh đường uống một chén linh lại đáng là gì? Hàn gì. đà là sai sai, lại lại cười điệu điệu, có được, cơ bác đầu. đầu. Hôm về qua sau khi trở về doanh trại hắn cùng trình huyền cơ trò chuyện vui vẻ người này tính cách nho nhã kiến thức bên bác ăn nói bất phàm nhường hắn cũng học được rất nhiều hắn cũng thuận thế hiểu rõ tới trước đó bắc địa chi hành thề vô phong từng nói lưu nhạc phái một vị cường giả á bên trong bà hộ người này chính là trình huyền cơ chinh huyền cơ mặc dù không có hiện thân lại là trong bóng tối một mực đi theo đội ngũ tiến lên cũng trợ giúp bọn hắn sớm hóa giải mấy đợt nguy cơ sinh tử hàn thanh nghe nói sau trong lòng cũng là thâm g i ậ n mình hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm nhận được chỉnh huyền cơ tồn tại bất quá nghĩ lại chinh huyền cơ thật là ký thân cảnh cao thủ thực lực cường đại ẩn tăng khí tức bản lĩnh cũng tất nhiên không phải bình thường hắn không phát hiện được cũng là bình thường suy nghĩ lúc chinh huyền cơ đã là đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch hắn chỉ cảm thấy trên dưới quanh người cự lực khuấy động có một cỗ hùng hậu khí huyết đang cột trào hắn đông nhiên đứng lên cười nói d ư ỡ n lực này quả sao không đến luận bàn một trận tự bước vào ký thân cảnh ta còn không có hoàn toàn quen thuộc thân thể biến hóa đang cần một cái bồi luyện tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến tiên sinh đến rất đúng lúc hàn thanh hai mắt tỏa sáng cất bước hướng trong viện đi đến trình h u y ề n cơ theo sát phía sau hai người lập tức ở trong viện triển khai l u ậ n bàn trước luận bàn võ đạo lại điều động pháp nghiệm chi lực giao phong phanh phanh phanh trong viện có như sấm rền tiếng vang quanh quẩn hai người tốc độ di chuyển đều là cực nhanh đều đang thi triển cực kỳ cao diệu k h công nhưng hàn thanh phiên được kinh hồng trung u y là càng hơn một bậc rất nhanh liền chiếm cứ chủ động một đoạn thời khắc hai người đối với anh một trường sau bỗng nhiên tách ra t r ì n h huyền cơ liền lùi lại hơn mười bước đứng vững lắc đầu công tử chém giết gần người năng lực thực sự cường đại ta nhận thua đã nhường hàn thanh cười nói hàn đối với mình chém giết gần người năng lực hoàn toàn chính xác rất tự tin trận này luận bàn hai người đều không dùng toàn lực hàn thanh thậm chí không vận dụng cái khác tuyệt diệu đấu pháp chỉ thi triển một môn nhất phẩm kinh công liền nhẹ nhõm áp chế trình huyền cơ t r ì n h huyền cơ hoàn toàn cùng không được hán độ đối với anh hơn mười trường sau thế cục càng ngày càng học bếp chỉ phải chủ động nhận t u a công tử vừa rồi thi triển đến thật là nhất phẩm kinh công viên ngược kinh hồng trịnh huyền cơ hỏi không tệ hàn thanh gật đầu trách không được có như thế thần tốc ta đối cái môn này khinh công cũng là tâm trí hướng về đã lâu đáng tiếc một mực không có cơ hội học tập trình huyền cơ cảm thán thiên sinh nếu là muốn học ta dạy cho ngươi chính là hàn thanh trong lòng k h ẽ động cất cao giọng nói trình huyền cơ đến giúp đỡ chính mình đứng đối võ thánh cấp g i ế t cái này muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn hàn thanh trong lòng cảm kích vô cùng t i ệ n hắn một môn khinh công cũng là không tính là gì bất quá trình huyền cơ lắc đầu ta ha có thể chiếm công tử tiện n h i như vậy đi ta võ công thường thường liền đưa một môn pháp thuật tên là thần quang bảo kính thuật ta vì ngươi biểu thị một lần ngươi hãy nhìn kỹ nói trong viện nổi lên một trận âm phong trình huyền cơ thể nội đ ố n g nhiên bay ra từng mai từng mai thiếp vàng minh văn tại hướng trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên hội tụ hóa thành một mặt ngưng thực bảo kính trong gương đ ố n g nhiên bay vụt ra bạch sắc q u mang trong nháy mắt liền rơi vào hàn thanh trên thân hàn thanh trong nháy mắt cảm giác cái này thế giới thời gian tốc độ chạy trở nên chậm người chung quanh đều tại lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tại hoạt động thậm chí truyền lọt vào trong thai thanh âm cũng biến thành từng chữ nói ra dường như mở ra không năm lần nhanh tiếp lấy bảo kính phá hủy bạch quang tiêu tán hàn thanh cũng thuận thế bình thường trở lại trong m cái này pháp thuật hẳn là có thể chỉ trệ người suy nghĩ ngũ giác hàn thanh suy nghĩ nói công tử quả nhiên thông minh thần quan bảo kính thuật có thể khiến người khác tư duy suy nghĩ đình trệ cho người ta một loại thời gian ngừng lại lưu động ảo giác cái này tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong có lẽ có thể tạo được thay đổi càn k h ô n hiệu quả thế nào công tử nếu là nguyện ý ta lợi dụng thần quan bảo kính thuật trao đổi ngươi phiên nhược kinh hồng trình huyên cơ cười nói chương một trăm hai mươi mốt thất sát bia tần giai một một chương một trăm hai mươi mốt thất sát bia tần giai một một hàn thanh khẽ gật đầu cứ tính toán như thể đến cũng là ta đi đầu sinh tiện nghi nhất phẩm k i n h công rất chân quý nhưng pháp thuật chân quý hơn các đại lưu phái luyện thần giả mỗi nhất cảnh chỉ có thể thức tỉnh một hạng năng lực đặc thù mong muốn thu hoạch được năng lực khác vậy thì phải học tập pháp thuật bất quá pháp thuật học tập cùng thi t r i ể n độ khó cực lớn ký thân cảnh mới là cánh cửa cái môn này thần quang bảo kính thuật có thể định trụ người suy nghĩ cùng ngũ giác hàn t h à n h cũng tâm động không ngừng thử nghĩ một hồi hai người cao thủ sinh t ử quyết đấu đ ỗ n g nhiên một người trong đó trong mắt thế giới thời gian tốc độ chạy trở nên chậm vậy rất có thể làm ra sai lầm phán đoán lại mà bị một kích mất mạng vậy thì trao đổi a chính huyền cơ cũng không nhắc nhó tâm niệm vượ động âm p o n g đ ư ợ khởi một canh giờ sau hàn thanh đã là đem cái môn này pháp thuật tất cả nội dung toàn bộ ghi tạc trong đầu cái môn này pháp thuật cũng lập tức bị ghi vào bảng nếu như tại dương vạn hưu đến trước ta có thể học được cái môn này pháp thuật kia phần thắng lại đem tăng lớn mấy phần đáng tiếc thời gian không còn kịch nữa hàn thanh nhíu mày pháp thuật học tập độ khó cũng rất lớn thậm chí s o nhất phẩm võ công còn khó hơn học cái môn này thần quang bảo kính thuật từ ba mươi sáu mai thần p h ù cấu thành mỗi một mai thần p h ù đều cần tiêu hao đại lượng pháp nghiệm chi lực đi phát h ỏ a ngưng tụ như lý giải không đủ thông suốt ngưng tụ thần p h ù liền sẽ sụp đổ lúc nào thời điểm có thể đem mỗi một mai thần p h ù đều ngưng tụ hoàn tất k i a liền đại biểu pháp thuật này nhập môn cái này tự nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện thần pháp cùng hắn pháp thuật năng lực thần quang bảo kính thuật chuyển hóa độ thuần thụ nhưng trong tay của ta cũng không có dư thừa luyện thần pháp dựa vào thất sát bi nhanh chóng nhập môn con đường này cũng bị phá hỏng bất quá hắn chú ý tới bảng bên trên thất sát bi cấp bậc đã đi tới nhị giai chín mươi bảy ba phần trăm lập tức liền muốn đột phá tam giai cũng không biết thất sát bi tiến giai có cái gì hiệu quả đặc biệt có lẽ có thể khiến cho ta cấp tốc nắm giữ cái môn này pháp thuật nhớ tới nơi này hàn thanh quyết định ra ngoài một chuyến âm sơn bên trong có thiếu thế lực chứng cứ trong đó một chút bên trong thế lực nhỏ cũng không cao thủ toa c h ấ n lấy hắn thực lực hôm nay l ẻ loi một mình liền có thể nhẹ nhóm diệt trừ hắn mong muốn giết một nhóm người đem thất sát bi đẩy lên tam giai thế là hàn thanh gọi tới lâm việt thu đem doanh địa việc lớn việc nhỏ đều phó thác cho hắn sau đó mượn bóng đêm m i ệ m hộ, l ạ g yên không một tiếng động rời đi doanh đ ị a trong vòng bảy ngày bất luận thu hoạch như thế nào ta đều sẽ trở về doanh đ ị a nếu như tình báo không có phạm sai lầm dương vạn hưu nên sẽ không tới nhanh như vậy hàn thanh thi triển khinh công một bên tại núi rừng bên trong cực tốc tiến lên một bên trong đầu suy nghĩ lấy kế hoạch hành động liền lấy ngươi khai đao tàn thần miếu hàn thanh rất nhanh tuyển định mục tiêu hộ y doanh địa phương hướng tây bắc hơn ba trăm dặm có một chỗ tàn thần thạch miếu nơi này chiếm cứ có một thế lực nhân số hơn ngàn đầu lĩnh hư hư thực, thực luyện thần giả chính là là năm đó đại ngụy quốc còn xuất lại thế lực đầu lĩnh hư hư h hàn thanh, gốc, gốc thanh phi thân lên lạc nhiên không một tiếng động tiềm nhập trong tiểu trấn hướng trung tâm thần miếu chỗ sờ soạn nơi đó nên là cái này một thế lực đầu lĩnh ngụy không thiếu sót chỗ ở nay ta cũng là tính cách tàn bạo người lại thêm hai người lập trường khác biệt hàn thanh giết hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng sau nửa cách giờ trong trấn lên đại hỏa toàn bộ tiểu trấn đều lâm vào trong hối loạn một vệ ánh đao lướt qua một cái đại hán dâu quai nón đầu lâu rơi xuống đất người này chính là ngụy không thiếu sót cái thứ ba mươi ba hàn thanh n h ỉ non nói nhỏ hắn thậm chí cũng không có động tới luyện thần giả năng lực chỉ là đơn thuần dùng võ công liền chém giết người này cùng bên cạnh hơn ba mươi tên hộ vệ lấy hắn thực lực hôm nay đối phó những n à y danh khí không lớn võ giả bình thường coi là thật như g i ế t gà làm thịt dê đồng dạng nhẹ nhõm mà theo ngụy không thiếu sót mất mạng một cái linh hồn quan g điểm hiện lên ở thất sát bi bên cạnh bảng bên trên cấp bậc hướng lên nhảy lên một con số theo chín mươi chín nhảy tới một trăm thi công, thả người nhảy lên, cấp tốc thoát chiến kinh nhảy người đi cái công, cấp lên, này một tòa viện. một xuất nhanh, đình đường đi viện. Hắn cấp sana u tại phụ c ậ tìm một t ò bí ẩn sân động, trong lòng nói n hãn ỏ thất bi, tiến dai. Ông, một sát t bi, i đại nào rung động trong đầu hiện ra núi kêu b i ể n gầm tiếng hô hoán dường như có hàng ngàn hàng vạn người đang chém giết lẫn nhau trong lòng cũng có một cố cường đại sát dục đang cột trào trước mắt càng là không ngừng hiện hiện chiến trận đánh nhau núi thây biển máu giống như hình tượng hàn thanh trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát bị vây ở cái này v i cảnh bên trong cũng may cái này hỗn loạn trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu tước chừng một khắc đồng hồ sau cái này một cỗ s á t nghiệm từng bước suy yếu huyễn tượng phá hủy tiếng hô hoán cũng tiêu tán không còn hàn thanh hoàn hồn đã là hoàn toàn khôi phục bình thường thất sát bi đã tiến giai hoàn tất bảng bên trên số liệu theo nhị giai một trăm linh biến thành tam giai hàn thanh có chút nhắm mắt thất sát bi trong đầu hiện hiện cùng nhị giai so sánh bộ dáng biến hoa không lớn chỉ là mặt n g o à i lại tăng lên một nhóm lớn phức tạp phù văn tựa như nòng nọc đang bỏ đi nhìn càng thêm huyền hình diệu trong đầu hắn cũng lập tức hiện, hiện đại lượng tin tức đều là liên quan tới tam giai thất sát bi công hiệu hàn thanh tiêu hóa xong một đoạn này tin tức sau đông nhiên hai mắt tỏa sáng thứ a giai m t ấ t sát bi、so、nhị có tác dụng trong thời t so bi giai gian nhiều nhị dụng định mạnh hơn hạ h có quả lắm. n hai ấ t t m g a i lúc, hấp tham u u linh hồn q n đ i ể có chọn c thể duy nhất một duy lần chọn lựa 3 môn n lựa ô võ gia Thứ h a t m giai lúc không đồng môn loại võ công kỹ nghệ cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa độ thuần thục h ỉ là chuyển hóa tỷ lệ sẽ rất thấp như trước đó luyện thần pháp cùng luyện thần pháp có thể lẫn nhau chuyển hóa độ thuần t h ụ nhưng bây giờ võ công cũng có thể là luyện thần giả chuyển hóa tăng lên độ thuần t h ụ kể từ đó thực lực của ta tốc độ tăng lên muốn so trước kia nhanh hơn thần quang bảo kính thuật cũng có cơ hội nhanh chóng nhập môn nhớ tới nơi này h à nếu như thất sát bi vẫn là nhị giai hàn thanh muốn phải nhanh chóng tăng lên thần quang bảo kính thuật độ thuần thục chỉ có tam nguyên ngưng thần quyết có thể bị chuyển đổi nhưng bây giờ t a một giai thất sát bi đ p h á tầng này hạn c h chấn hồi ế công cùng hồi xuân sóng lôi lửa đồng a nữa o cũng có thể bị chuyển đổi, hơn nữa tốc độ sẽ cực tăng tốc. khắc hơn tăng thể Một bị đổi, độ đ sẽ kỳ hồ sau hàn thanh mở mắt cái này ba môn võ công toàn bộ bị chuyển hóa hoàn tất thần quang bảo kính t h u ậ t độ thuần thục tăng lên tới ba phần trăm khoảng cách nhập môn còn cách một đoạn hàn thanh tiếp tục tu luyện kế tiếp hai canh giờ hắn đem còn lại ba mươi hai mai linh hồn quan g điểm toàn bộ hấp thu tổng cộng chín mươi sáu môn võ công kỹ nghệ toàn bộ bị chuyển hóa dùng cho tăng lên thần quang bảo kính thuận mặc dù những ngày võ công phẩm chất cũng không quá cao nhưng thắng ở số lượng nhiều Trước một môn võ công kỹ nghệ bị chuyển sana h tất, bảng bên trên, thần n n g k hàn thuật rốt cục nhập h cục na, hàng thanh trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức h á n tại lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ tiêu hóa cái môn này pháp thuật rất nhiều hạch tâm yếu quyết từng mai từng mai phủ văn hạch tâm yếu điểm toàn bộ hiện hiện trong đầu hàn thanh trong mắt dần dần hiện ra một tiêu minh ngộ h á n tâm niệm vừa động từng sợi phát niệm tự linh miếu bên trong tuần ra bắt đầu phát họa tạo dựng cái này ba mươi sáu mai thần p h giấy lát ba mươi sáu mai kim quang l ó n g l á n h phủ văn đống nhiên theo thể nội bay ra lên đỉnh đầu giao hội dung hợp hóa thành một chiếc gương thành hàn thanh nói nhỏ cái này một chiếc gương liền phảng phất thân thể một bộ phận hắn một cái ý niệm trong đầu tấm gương sẽ chuyển hướng bất kỳ một cái nào phương hướng chiếu d ọ i r a p h ủ cận bất kỳ người nào thân ảnh đem nó suy nghĩ tư duy giam cầm hàn thanh vung tay lên tấm gương đống nhiên tiêu tán mặc dù thành nhưng cái này thi pháp tốc độ cũng quá chậm hàn thanh nhớ mày vì ngưng tụ cái này ba mươi sáu mai phủ văn hắn trước sau hao tốn không giới mời hơi nếu như là liệu mạng tranh đấu mười hơi đã đủ để nhường một trận chiến đấu phân ra thắng bại còn chưa đủ l i ê n cái tốc độ này căn bản không thể dùng đến thực chiến lại càng không cần phải nói đối mặt dương vạn hưu dạng này thực lực cường đại võ thánh ta phải tiếp tục tăng lên cái môn này pháp thuật độ thuần t h ụ hàn thanh suy nghĩ nói một môn pháp thuật độ thuần thục à n g cao t h i pháp tốc độ cũng càng nhanh đây là rõ ràng đạo lý nhớ tới nơi này hàn thanh đứng dậy rời đi cái này một tòa bí ẩ nước cây、okay. h à n quyết định tiếp tục săn giết phân tán tại âm sơn các nơi cường giả nhất là luyện thần giả cái này một cái sơn cốc bên trong cao thủ đã bị hắn chém giết còn sót lại thực lực võ giả thường thường h ắ n cũng lười đạo thủ dết không có gì ích lợi sẽ còn tích lũy ngoại sát dết lớn hơn lợi hắn thi triển khinh công bay vút lên tại núi rừng bên trong bay vút lên lên xuống một bên lên núi cốc ngoại cực tốc chạy vội một bên trong đầu suy nghĩ mục tiêu kế tiếp tiền hậu đưa tặng âm sơn địa hình đồ vào lúc này lại phát huy mấu chốt tác dụng nhường hắn có thể đối âm sơn bên trong các thế lực lớn phương vị cùng thực lực mạnh yếu dọ như lòng bàn tay băng vào ta thực lực hôm nay chỉ cần không t r e o trọc âm sơn bên trong số ít mấy nhà cỡ lớn thế lực thế lực khác đối ta không có chút nào uy hiếp mục tiêu kế tiếp hát thạch cốc căn cứ địa đồ hát thạch cốc đại đầu lĩnh là một vị đạo gia lư trong cốc có khác sáu đại cường giả tỉnh sưng hát thạch thất hùng bảy người này thực lực người mạnh nhất là võ đạo đại tông sư thực lực người yếu nhất bất quá bốn lần thủy biến chính là hàn thanh mong muốn săn giết mục tiêu một canh giờ sau hàn thanh đến hát thạch cốc hắn chui vào trong cốc mượn nhờ thất sát bi hấp thu linh hồn quan điểm thu thập tin tức rất nhanh liền đem trong cốc tưởng tình mò được rõ rõ rằng, rằng hát thạch thất hùng vị trí đã là toàn bộ bị hắn khóa chặt sau nửa canh giờ hàn thanh phiêu tán rời cốc trong bảy người, người đã là bị hắn lén ám sát còn một người khác không biết tung tích hắn cũng lời lưu lại lập tức lại đi săn giết mục tiêu kế tiếp âm sơn địa hình r ộ n lớn thế lực rắc rối phức tạp mỗi ngày đều có thế lực hủy diệt hàn thanh cũng là không lo lắng hành vi của mình sẽ dẫn tới đặc biệt chú ý cứ như vậy mấy ngày kế tiếp thời gian hàn thanh tựa như một vị du đạm trong bóng đêm liệp sát giả buôn tẩu khắp nơi không ngừng săn giết trong núi các thế lực lớn cừng giả tới ngày thứ sáu hàn thanh rốt cục dừng tay thất sát bi bên trong linh hồn quan g điểm số lượng đã đột phá hai trăm pháp nhắn hạn hắn bên ngoài cơ thể phiêu đ á n từng sợi ngoại sát chi k h í bất quá bước vào ký thân cảnh sau ngoại sát chi phí đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tiến một bước hạ xuống hắn tại trong ngắn hạn có thể chém giết càng nhiều mạnh hơn địch mà không cần lo lắng tàu hòa nhập ma có cái này hai trăm a i linh hồn quan điểm thần quang bảo kính thuật tất nhiên có thể viên mãn hàn thanh thầm nghĩ ngoại trừ linh hồn quan điểm chuyến này hắn còn có khác thu hoạch hắn tâm niệm vừa động âm phong độc thời sát khí thành vực không trên dưới ngàn âm binh xuất hiện ở trong đó nguyên một đám hung thần ác sát tản ra mãnh liệt khí thế binh gia luyện thần giả đạt tới cảnh giới nhất định có thể một mình thành quân tới ký thân cảnh rốt cục có thể nhìn thấy một chút hình thức ban đầu hàn thanh ở, ở giữa bị một đám âm binh v ư ợ quanh không khỏi lòng tin tăng nhiều ký thân cảnh sau hắn có thể trưởng khống âm binh số lượng cũng đột phá một ngàn trước kia hàn thanh tại đối mặt chân chính cường đến lúc rất ít vận dụng triệu hắn âm binh cái này một hạng năng lực chỉ vì âm binh số lượng quá ít chiến lược quá yếu ngoại trừ tiêu hao pháp niệm chi lực căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả nhưng theo ký thân cảnh bắt đầu tình huống này sẽ bị từng bước thay đổi nay một ngàn âm binh liên thủ lại cùng binh gia luyện thần giả năng lực khác liên động đã là có thể b ộ c phát ra cực mạnh chiến l ư c bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường về chức danh đem thần quang bảo kính vật luyện đến viên mãn d ư vạn hưu lão tặc này giảm đến ta tất nhiên muốn cho hắn một cái kinh hỉ lớn hàn than sát vực tiêu tán từng người từng người âm binh cũng trở về linh miếu hắn bay vút lên hướng hổ uy doanh địa chỗ phương hướng cực tốc gấp rút chạy tới xuất phát trước hắn cáo chi lâm việt thu mình sẽ ở trong vòng bảy ngày trở về bây giờ chính là ngày thứ bảy hắn cảm thấy cần phải trở về lại mang xuống vạn nhất dương vạn hưu rết vào hổ uy doanh địa hắn cái này chủ tâm cốt không tại tia tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề hướng hồ cái này sáu ngày hắn điên cùng x u ấ t một chút kích hổ uy doanh địa t r u n g quanh thế lực tầm trung bị hắn vào xem ộ t vòng có thể rết đáng rết đã là rết toàn bộ muốn rết càng nhiều vậy sẽ phải đi càng xa xôi mới được về thời gian hoàn toàn không kịp Sau t hai dương h u y ề n thành tuy là h u y ề n thành nhưng nhân khẩu có vài chục vạn chính là ung châu số một số hai đại thành trì thanh bắc nơi này có một tòa cảnh sát tú mỹ chiếm diện tích rộng lớn sơn trang tên là dung hồ sơn trang sơn trang trung tâm có một tòa chân nhẵn như gương xanh lam hồ nước đây cũng là dung hồ giờ phút này hồ nước bên trên l ặ n g lặng đố lấy một đầu dài mấy chục trượng cao mười mấy trượng khắc hoa lâu thuyền lâu thuyền bên trên ngay tại tổ chức một trận yến hội long trọng có mỹ mạo thị nữ hành tàu trên đó trong tay bưng lấy các loại mỹ thực chân tu dương lao tới nương theo lấy từng tiếng sáng hét lớn một vị thân hình cao lớn mù mắt nam tử cất bước đi vào lâu thuyền tầng cao nhất một giang quang trong phòng đông đảo võ giả thấy lao giả đều là trước tiên từ trên ghế đứng lên nguyên một đám sắc mặt cung kính bọn hắn là ung châu tới gần bắc địa vùng này la ra cùng hàn gia cao thủ một phần là hai nhà cung phụng hoặc là t h â n cư cao vị hoặc là võ nghệ cao cường một bộ phận thì là gia tộc tử đệ nhưng cho dù là dòng chính đệ tử nhìn thấy dương vạn hưu cũng là cùng cung kính kính một là dương vạn hưu là võ thánh thực lực mạnh mẽ trong g i n hắn chính là hoàng tử hoàng tôn hắn cũng dám một trường đánh chết cùng lắm thì chạy trốn đến tận đầu t ậ đâu triều đỉnh không làm gì được、hắn. hai là dương vạn hưu đi theo hàn dị nhiều năm đối hàn dị trung thành tuyệt đối chủ tớ quan hệ thân cận t r e o chọc dương vạn hưu cũng thì tương đương với t r e o chọc hàn dị cái này đặt vững người này tại hàn là hai nhà địa vị không giống bình thường giờ phút này hắn đón cả đám á n h mắt kính sợ không nhanh không chậm đi vào gian phòng vị trí cao nhất ngồi xuống t r ư vị lão phu tự kinh thành ngàn dặm xa xôi tới nơi đây tất nhiên là có chuyện quan trọng mang theo chuyện thứ nhất sở địa nghĩa quân hạng anh mang theo một đám cao thủ đã là chui vào bất địa người này nhất định là phải sâu nhập băng nguyên ngăn cản hoàng thượng thu hoạch yêu hoàng dí dấu đoạn trước thời gian Gia ngươi người phái chủ các để t ì một kiếm người n à u n g t c vị rượu danh cái mũi thanh niên đứng lên nhịn không được hùng hùng hồ hồ nói chương một trăm hai mươi mốt thất sát bia tấn dai hai một chương một trăm hai mươi một thất sát bia tẩn lấn dai hai một không tệ ta nghe nói này t h ậ t làm việc bá đạo dã tâm bừng bừng không đem người trong thiên hạ để vào mắt loại người này căn bản không có khả năng bị chiêu hàng chỉ có chém giết bên cạnh một vị lão giả áo xanh cất cao giọng nói dương vạn hưu túi đầu thắt xuống ngón tay gõ nhẹ cái ghế la can lẳng lặng lắng nghe trong phòng đám người phát biểu ở đây rất nhiều người đều cùng hạng anh mạnh mẽ làm n ụ một phen còn hao tổn không ít thủ hạng kết quả cuối cùng là hạng anh chiêu hàng thất bại bọn hắn cũng đã mất đi người này tung tích dương vạn hưu thật cũng không trông cậy vào những người này thật có thể cầm xuống hạng anh hắn theo hàn dị miệng bên trong biết được hạng anh chính là thiên sinh trí tôn cốt là thượng đẳng nhất căn cốt trời sinh liền có bạt núi tự lực lại sinh có trùng đồng trời sinh dị tướng võ đạo thiên phú chắc tuyệt chính là mấy ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài tính cách hoàn toàn chính xác bá đạo đến thực điểm u ô n vọng đến thực điểm nhưng thực lực cũng xác thực mạnh bằng không triều đình cũng sẽ không nhận định hắn thống xuất nghĩa quân là uy hiếp lớn nhất một trong hàn dị cũng sẽ không năm lần bảy lượt mong muốn lương thuận hứa hẹn tưởng thu phục để bản thân sử dụng ước chừng một khắc đồng hồ trong phòng yên tĩnh trở lại d ư ơ nói g không không vạn nhanh chẳng hưu hắn ạ đạo n anh sưng vương, thánh, cảnh giới cũng là cực cao. nhân vật như vậy khó mà chiêu hàng cũng là bình thường, nghĩ đến gia chủ cũng chưa từng chỉ nhìn các người có thể hoàn thành việc này. Nói, g giới gia chưa qua cao, chưa hiệu pháp khó chiêu chủ chỉ thể h tuổi việc bà là là mà là võ vật vậy cực các có đã dừng một chút ánh mắt quét qua rơi vào một bên bỏ trống trên chỗ ngồi hắn tuy là người mù nhưng cũng là pháp đạo luyện tần giả chỉ là thiên phú có hạn khó mà đột phá ngưng c ư ơ n g cảnh nhưng cũng có thể điều khiển pháp niệm có thể cảm giác cảnh vật chung quanh lấy pháp niệm thay thế hai con người la hán k â u ở đâu la hán k â u là bắc địa một vùng La ra đại ị vị a c nhân ấ t t cấp lực báo một vị võ giả áo đen bước nhanh xông vào giữa phòng trực tiếp đi vào dương vạn hưu trước mặt hai tay dâng lên một phòng mật tín dương vạn hưu tiếp nhận mật tín mở ra pháp nghiệm quét qua trong thư nội dung đã là rõ ràng hiện ra trong đầu hắn lộ ra một tiếng quái dị g ậ i cười ta nói chuyện gì xảy ra hóa ra là la hán khâu bị giết lời vừa nói ra trong thính đường tất cả mọi người là mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc la đại nhân thật là ký thân cảnh cao thủ bên cạnh lại có một đám cao thủ hộ vệ làm sao lại bị giết không tệ không phải là hạng anh xuất thủ chỉ là la đại nhân cùng hắn cũng không t h ủ ộ hoán làm sao lại trêu chọc đến cái này s á c tinh có phải hay không là bắc địa yêu hoàng chi nữ yên thu linh tất cả mọi người đang suy đoán dương vạn hưu âm thanh lạnh lùng nói đều đừng đoán kẻ giết người là h à thanh ân kẻ này làm sao có thể giết được la đại nhân nhất định là phía sau có người tương trợ không tệ bên cạnh hắn có lẽ cũng có ký thân cảnh luyện thần giả người này xem ra là đối ta la ra ghi hận trong lòng thành tâm trả thù như thế thì càng không để hắn lại được nữa đám người ngươi một lời ta một câu trong ngôn ngữ sát cơ ẩn hiện dương vạn hưu trầm giọng nói kẻ này gan to bằng trời lại thiên phú hơn người gia chủ phái để ta làm chuyện thứ hai chính là đem hắn mang trở lại kinh thành hiện tại la hắn khâu cũng chết tại trong tay hắn việc này không thể lại trì hoãn ta hiện tại liền lên đường đi h ổ u doanh đi một chuyến để tránh người này có động tác nữa d ư vạn hưu nói đứng dậy liền đi ra phía ngoài bên cạnh có người nói đại nhân chúng ta tùy ngươi cùng đi không tệ kẻ này có thể giết được la đại nhân chỉ sợ bên cạnh có cao thủ tương trợ dương vạn hưu khoát k h o a t a y dường như là hoàn toàn không để trong lòng lao phu làm việc quen thuộc độc lai độc vãng h ố n g hổ thực lực các ngươi quá yếu theo không kịp t a độ chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không cần phải nhiều lời nữa hoàn toàn chính xác võ thánh tốc độ quá nhanh võ giả tầm thường nhìn đều nhìn không rõ chớ nói chi là đi theo đi cũng là liên lụy dương vạn hưu đi tới cửa lại bước chân dừng lại trầm giọng nói bắt một tên tiểu bối lao phu thân tự ra tay tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay các người đều tại chỗ này lợi lấy chờ thu thập xong hàn t h à n h ta lại đi xử lý hạng anh nói xong hắn thả người nhẹ lên trực tiếp là theo lâu thuyền bên trên nhảy xuống rơi vào trong hồ nước lại là không có chìm xuống nhưng thấy mũi chân hắn điểm nhẹ cả người người nhẹ như y ế n như thủy thợ phiêu trong chớp mắt liền vượt qua hồ lớn phiêu nhiên rơi xuống đất cũng chưa từng dừng lại thân ảnh như quỷ mị chớp mắt đi xa lâu thuyền bên trong rất nhiều người đều bắt giữ không đến dương vạn hưu rõ ràng di động quỷ tích chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh lướt ngang mà qua trong lòng không khỏi cảm t h ắ n võ thánh thực lực quả thật là c hàn thanh về doanh đã có hai ngày dương vạn hưu không đến trong doanh địa có chúng hơn cao thủ t ò a chấn thật cũng không xảy ra chuyện t h ầ n yếu hàn thanh trở về trước tiên liền lựa chọn bế quan hàn chuẩn bị tiêu hóa hết cái này một nhóm chiến lợi phẩm đem thần quang bảo kính thuật đ ẩ y hướng viên mãn đem cái môn này pháp thuật năng lực thực chiến tăng lên tới lớn nhất võ thánh tốc độ rất nhanh như thế nào hạn chế hành động chính là mấu chốt mà cái môn này pháp thuật chính là trong đó một đầu đối sách mà theo từng mai từng mai linh hồn quang điểm bị hấp thu hàn thanh kế thừa đại lượng võ công kỹ nghệ lại đem cái môn này môn võ công kỹ nghệ độ thuần t h ụ chuyển hóa cho thần quang bảo kính thuật tại thất sát bi thôi thúc giới cái môn này pháp thuật độ thuần thục đang nhanh chóng tăng lên bốn canh giờ tinh thông nửa ngày tiểu thành lại một ngày lại thành đến hôm nay giữa trưa bảng bên trên độ thuần thục đã đạt đến chín mươi bảy chẳng mấy chốc sẽ viên mãn mà thất sát bi t r u n g quanh linh hồn quan g điểm còn lại ước chừng sáu mươi mai hiện tại cái môn này pháp thuật thi triển tốc độ liền thật to tăng nhanh hàn thanh tâm niệm vừa động ước chừng ba hơi thể nội liền bay ra từng mai từng mai thần phụ cấp tốc lên đỉnh đầu giao hội hình thành bảo kính trong kính phóng xạ sáng rực đem gian phòng chiếu lên sáng vô cùng tiếp theo một cái t r ớ c mắt bảo kính tiêu tán thanh khẽ gật đầu ba hơi so m ớ i nhập môn lúc thi pháp tốc độ nhanh không ít nhưng vẫn là chậm hàn thanh trong lòng không hài lòng lắm lúc nào thời điểm thi pháp thời gian có thể áp s ú c tới một hơi bên trong cái môn này pháp thuật mới có thể chân chính n h ư ờ n g hắn hài lòng tiếp tục còn lại hơn sáu mươi mai linh hồn quan điểm có lẽ có thể một mạch đem cái môn này pháp thuật đẩy tới phá hạ hàn thanh suy nghĩ lấy tiếp tục tu luyện lại hấp thu một cái linh hồn quan điểm mà nối nghiệp nhận chuyển hóa chín mươi bảy chín mươi tám chín một trăm linh sau nửa canh giờ cái môn này pháp thuật độ thuần thục đạt đến đại thành hàn thanh mở mắt chầm chậm phun ra một đoàn thanh khí sau đó tiếp tục lặp lại kể trên quá trình hấp thu chuyển hóa từng mai từng mai linh hồn quan g điểm tiêu tán bảng bên trên cái môn này pháp thuật độ thuần thục không lại tăng thêm cảnh giới cũng không lại biến hóa nhưng hàn thanh trong đầu lại không ngừng hiện hiện đông đảo tin tức có một cái băng lanh thanh â m đang vì hắn không ngừng giảng giải thôi diễn cái môn này pháp thuật làm uy lực của nó nâng cao một bước hàn thanh đắm chìm trong đó đã là tiến vào tuyệt đối trạng thái chuyên chú quên đi thời gian trôi qua cuối cùng một cái linh hồn quan điểm cho đến hoàng hôn giáng lâm cuối cùng một cái linh hồn quan điểm hấp thu song chắc chắn ba môn võ công độ thuần thục cũng rất nhanh bị thần quang bảo kính thuật hấp thu thôi diễn vẫn còn tiếp tục một mực duy trì liên tục tới độ thuần thục về không bảng bên trên thần quang bảo kính thuật cảnh giới phát sinh biến hóa theo viên mãn biến thành phá h ạ n hàn thanh mở mắt trong lòng hiện hiện một vệ minh ngộ cái môn này thần quang bảo kính thuật đã là đã xảy ra cực biến hóa lớn mặc dù tên chữ vẫn là như thế nhưng bị thất sát bi thôi diễn sau uy lực của nó trở nên càng thêm cường đại cùng hàn thanh chính mình cũng biến thành càng thêm phù hợp chương một trăm hai mươi mốt thất sát bia tẩn lấn dai hai hai chương một trăm hai mươi mốt thất sát bia tẩn lấn dai hai hai nếu như nói trước đó thần quang bảo kính thuật thích hợp các đại lưu phái luyện thần giả học tập thi triển kia cái môn này liền chỉ thích hợp binh gia luyện thần giả mà h uy lực của nó cũng có kinh người tăng lên hàn thanh suy nghĩ lấy ngay tại trong gian phòng đó thí nghiệm lên h à n tâm niệm v ừ a động từng sợi sát khí bay vút lên ly thể cấp tốc tại thân thể của mình chung quanh ngưng k ế t thành sát vực đem cả phòng bảo phủ tiếp lấy trong cơ thể hắn bay vụt ra ba mươi sáu mai thần phủ đông nhiên ở trên đỉnh đầu hội tụ thành một mặt bảo kính nhưng cái gương này cùng trước đó khác biệt nó tản ra ra chính là màu đỏ con hoa đồng thời cái này bảo kính dường như cùng sắt v ư ợ sinh ra liên động hiệu quả Quang mang c hàn i dọi ế u xuống, t o bộ s thanh vực đều sôi trào lên, từng sợi sát khí tại đậu. càng n chưa h ế thán sát vực có bên trong, bỗng nhiên h khí khí phen b này thôi diễn tương đương với vị hắn lượng thân định chế một môn pháp thuật t hàn â n kính thuật có thể giam cầm ngưng trệ người khác suy nghĩ ngũ giác đồng thời, còn sát suy khác cháy pháp thuật thể trệ thời, thể đốt bảo nghiệm, có cầm rắc có chỉ giam l k h ô g b i ế thanh rõ lực sát t ư ơ n mạnh g cụ thể b o i ê u Dương vung tay lên s á t vực tiêu tán bảo kính cũng biến mất không còn tam tích luân phiên khổ tu tinh thần hắn cũng có mấy phần mệt mỏi xoay người lên giường quyết định nghỉ ngơi thật tốt một phen hắn hai mắt nhắm lại nhưng cũng, cũng không hề hoàn toàn thiết đi mà là ở vào một loại nửa ngủ nửa tình trạng thái để phòng ngừa có người thừa dịp hắn trong lúc ngủ mơ ám sát đối diện định viện đại môn một tòa thạch ốc trên nóc nhà dương vạn hưu mặc một bộ hồ huy doanh bình thường binh sĩ trang phục một đôi t h ố n g giông đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước bên cạnh hắn còn nằm một vị binh sĩ cổ đã là bị vặt gãy khí tức hoàn toàn không có chật chật tốt một cái hàn thành cái này hổ uy doanh quả nhiên là để phòng xâm nghiêm các binh sĩ nguyên một đám long tinh hổ mãnh tinh khí thần chẳng t r ề bằng chừng ấy tuổi thống binh luyện binh đều làm được xuất sắc như thế lao phu liền càng không thể giữ lại n g ư ờ i hắn bay v ú t lên theo trên nóc nhà nhảy xuống phiêu nhiên rơi xuống đất không nhanh không chậm hướng phía trước đình viện đi đến một chút tạp binh có thể ngăn không được lao phu một k h ắ c đồng hồ không nửa k h ắ c đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu dương vạn hưu nói nhỏ hắn đôi thực lực của mình tự tin vô cùng chỉ cần hàn thanh xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong hắn tin tưởng lập tức liền có thể dễ như chở bàn tay dừng lại khẩu lệnh khi hắn đi tới định viện trước cổng chính trăm bước xa tại cửa ra vào phòng thủ binh sĩ cao r ộ n g quát hỏi dương vạn hưu tia không chút nào để ý vẫn là túi đầu thấp xuống cất bước chiều định viện đi đến ân dừng lại càng đi về phía trước chúng ta không k h á c h khí người binh sĩ này nói trực tiếp là từ phía sau lưng g ỡ xuống trường cung dẫn cung kéo tiễn mũi tên nhắm ngay dương vạn hưu dương vạn hưu đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu đ ỗ n g nhiên hai chân phát lực cả người thân ảnh đ ỗ n g nhiên theo biến mất tại chỗ mấy cái cổng đứng gác phòng thủ binh sĩ căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn chỉ cảm thấy một trận gió quét mà đến tiến tới thấy hoa mắt thân thể liền bạo thành một đoàn huyết vụ. ngay sau đó đ i n h viện đại môn bị một trưởng oanh mở thiết m ụ c chế tạo cánh cửa tại trong tay cũng như giấy mỏng giống nhau nhiều ớt trực tiếp là bị một cô man lực chấn vỡ người tới có thích khách hắn không có chút nào mong muốn che giấu chính mình hành tung ý tứ như vậy ngang ngược r ế t vào trong viện lập tức kinh động đến phụ cận đại lượng binh sĩ trong lúc nhất thời rất nhiều người đều hô hô lên dương vạn hưu nghe cảm giác nhạy cảm đến t ự ợ c điểm cứ như vậy một sát na công phu hắn đã là phân biệt ra được phụ cận có bao nhiêu người thực lực như thế nào ân nhiều như vậy võ đạo đại tông sư xem ra lão phu còn là coi thường người này bất quá võ đạo đại tông sư lại nhiều cũng không sao không ai theo kịp lao phu độ dương vạn hưu nói từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trắng loan con trâu tiếp theo một cái trước mắt cái này bảo c h â u tản mát ra nhu hòa bạch quang lấy tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ định viện khiến trong viện tất cả người tất cả cảnh đều b ị kín một tầng ánh trăng m ô n g lung tựa như kết giới đồng dạng cùng ngoại giới ngăn cách ra n à y bảo c h â u tên là nguyên linh bảo c h â u cũng là một món pháp bảo hiệu quả là phong tỏa một phiến khu vực giờ phút này từ bên ngoài nhìn cái này một tòa định viện đã tiêu tán chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn n ô n g lung bạch quang tại lưu động Mà trong đỉnh viện người có ũ n giống như vậy, phía đều bị ánh sáng màu trắng trong g phía phủ, bước vậy, vào tứ bao đều đ màu bị liền sẽ trên i loại ế n tường vào một t quỷ đà ạ n nhất định thực lực luyện thần giả, nếu không rất khó đi được ra ngoài. Dầm dầm. Trong viện g giả, thái, trừ thực rất t phi khó đi ra r có lực được có Dầm dầm. trăm phòng thủ binh sĩ bao vây còn có hàn thanh thân tín cũng bị kinh động cũng đều hướng dương vạn hưu nào h tới đi đầu gia nhập chiến đấu chính là tung hoành thất kiếm khách cùng thập bát cự phủ v õ đấu giả dương vạn hưu thấy cảnh này hơi hoạt động một phen cân cốt trên dưới quanh người phát ra một hồi lốp bốt tiếng vang rất lâu không có động thủ tối nay lão phu muốn đại khai sát g i vừa mới nói xong dương vạn hưu động hắn căn bản không có để ý tới cái này trên trăm binh sĩ vừa ra tay liền thẳng đến tung hoành thất kiếm khách bảy người kinh hãi và phần bọn hắn còn chưa kịp kết trận dương vạn hưu đã là đánh g i ế t tới mấy người trước mặt quyền trưởng như ảnh liên tiếp hướng về phía trước đánh ra phanh phanh phanh liên tiếp châm đục bảy người không hề có lực hoàn t h ủ trực tiếp là bị đánh tan trên trời sau lưng có binh sĩ vây quanh dương vạn hưu đ ô n g nhiên s o n g trưởng hướng về phía trước đ ẩ y đúng là có một cỗ kinh khủng khí lãng tự lòng bàn tay xông ra hóa thành một hồi lãnh thấu xương c ù n phong đông đạo binh sĩ đều là khó mà cầm giữ nao n h a bị thổi bay đây hết hệ nói rất d trước sau bất quá ba hơi hàn thanh bọn người theo nghe được động tĩnh đến t ớ i trong viện tung hoành thất kiếm khách đã làm ấ t mạng hàn thanh n gửi được cái này không trung phiêu tán mùi máu tươi lại nhìn thấy tung hoành thất kiếm khách nát rơi xuống đất thi thể trong lòng có sát ý lưu động tung hoành thất kiếm khách như thế nào đi nữa cũng là thân tín của hắn chết tại lao tặc này trong tay hắn há có thể không quan tâm ánh mắt của hắn quét qua lại nhìn thấy bốn phía bị một đoàn n u hòa bạch quang báo phủ cuối cùng là khóa chặt dương vạn hưu trong tay màu trắng bảo châu quả là thế võ thánh đã thức tỉnh chân lý võ đạo có thể lấy chân ý thôi động pháp bảo người này là dương vạn hư võ thánh không thể luyện hóa pháp bảo nhưng có thể sử dụng pháp bảo hạn tại rất nhiều trong sách đều nhìn qua tương tự thuyết pháp lúc này dương vạn hưu bỗng nhiên q u a y đầu chống rông hốc mắt nhìn về phía hàn thanh người chính là hàn thanh dương vạn hưu nơi này là âm sơn h ổ uy đại doanh ngươi mạnh mẽ xông tới doanh địa là muốn tạo phản không thành hàn thanh cao giọng hét lớn dương vạn hưu c ư ờ i khan một tiếng lao phu cũng không biết dương vạn hưu là ai ta phụng yêu hoàng chi mệnh bắt ngươi về bắc địa bên cạnh ngươi cao thủ không ít nhưng ở lao phu trong mắt không đáng giá nhắc tới ta khuyên ngươi chớ có phản kháng chờ một lúc cũng ít chịu một phen nôi khổ ra t ị mặc dù ngoài miệng nói như vậy b ấ t quá hắn trong mắt vẫn là hiện lên một vệ dị sắc hàn thanh đúng là trực tiếp hô lên tên của hắn điều này nói rõ đối phương sớm đã có tình báo biết hắn sẽ đến hồ y đại doanh ám sát nhưng cũng không có đi điều này nói rõ cái gì trong lòng có trôi vào dương vạn hưu trong lòng một nháy mắt có một loại rất cảm giác không thoải mái hắn không thích ngoài ý m u ố n không thích chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình phạm chủ tốc chiến tốc thắng trầm thì sinh biến dương vạn hưu suy nghĩ nói lên cả người đã là hướng hàn thanh nào dết tới tốc độ kêu lại là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi cả người mang theo một hồi cùng phong ở trong viện rất nhiều binh sĩ trong mắt hoàn toàn chính là một đạo mơ hồ tàn ảnh ngay cả nhìn cũng không thấy càng đừng đề cập dùng cung tiện bắn giết thật nhanh độ không hổ là võ thánh đứng tại hàn thanh bên cạnh lâm việt thu đã là tiến về phía trước một bước đứng ở hắn phía trước nhịn không được phát ra cảm khái không thôi hắn chính là võ đạo đại tông sư võ thánh tốc độ lại nhanh cũng không đến nỗi liền đại tông sư đều không nhìn thấy bất quá hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng gào thét mà đến sóng gió cũng làm cho hắn cảm nhận được á c lực cực lớn trong lòng của hắn có một c ố dự cảm mãnh liệt nếu như hắn trực diện dương vạn hưu sợ là liền một quyền cũng đỡ không nổi mà ngoại trừ hắn bên cạnh trần minh nam tấn bắc long tu minh chở một đám cao thủ cũng là thân thể căng cứng sắc mặt nghiêm nghị trong mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi mặc dù bọn hắn cũng vào nam g i a bắc có phong phú liều mạng tranh đấu kinh nghiệm nhưng còn chưa bao giờ cùng võ thánh giao thủ giờ phút này dương vạn hưu chạy vọt về phía trước t h ì n h hành trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ mánh liệt khí thế áp lực như núi như sóng để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc trong lòng tự nhiên sẽ e ngại hắn thanh ánh mắt lạnh lẽo, dáng người thẳng tắp. cũng có thể cảm nhận được một cổ mánh liệt s á t cơ đập vào mặt nhưng trong mắt của hắn lại không có một tơ một hào e ngại cùng bối rối c h i ế n trận đánh nhau ai trước e ngại kia tỷ lệ lớn liền sẽ chết húng hồ hắn chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt càng không thể biểu hiện ra bối rối e ngại nếu không toàn bộ doanh địa ngay lập tức sẽ đ ạ i loạn dương văn hưu võ thánh lại như thế nào võ thánh cũng là huyết nục chi khu hôm nay ngươi dám đơn thương độc mã xâm nhập ta hồ y doanh ta định để ngươi có đến mà không có về hàn thanh quát lớn hắn những lời này rõng trung ký mười phần trong nháy mắt liền để bên cạnh tâm thần người chấn định không ít bọn hắn cũng không biết hàn thanh lực lượng đến từ chỗ nào nhưng không quan trọng chỉ cần hàn thanh không hoảng không loạn bọn hắn sợ hai trong lòng liền sẽ yếu bất thậm chí tiêu tán thế là đám người nhao nhao phản kích mười tám cự phủ đấu sĩ đi đầu xông tới mà long tu minh tâm niệm vừa động âm phong đột khởi pháp niệm ngưng tụ thành một quả cầu lửa lại là chậm chạp không có ra tay bởi vì trong mắt hắn dương vạn hưu cả người mỗi giờ mỗi khắc đều tại di chuyển nhanh chóng căn bản là không có cách khóa chặt mà tại hắn do dự lúc trình huyền cơ xuất thủ trước nhưng thấy thể nội bay ra từng mai từng mai phủ văn màu vàng lên đỉnh đầu đông nhiên ngưng tụ ra một thanh kim kiếm siêu một chút liền hướng dương vạn hưu đâm tới hắn chính là ký thân cảnh luyện thân giả pháp nghiệm nhẹ nhõm liền bao trùm làm tòa định viện dương vạn hưu tốc độ mặc dù nhanh nhưng di động quy tích đã là rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn bất luận cái s a u thế nào biến hóa di động quy tích hắn đều có thể nhẹ nhõm quá chặt hàn thanh cũng là như thế hắn cũng có thể thấy rõ dương vạn hưu thân ảnh cùng mỗi một cái động tác lúc này dương vạn hưu phảng phất là lâm vào hiệp cảnh m ộ ư ơ i tám cự phủ đấu sĩ hiện lên hình nửa vòng tròn đem hắn vây quanh còn có một thanh kim sắc lợi kiếm từ trên trời ra xuống hướng đầu của hắn mạnh mẽ đâm rơi h phá hắn ngẩng đầu hướng lên trời đ ô n g nhiên há miệng phun ra một chi huyết tiễn siêu một chút chính giữa phía trên kim sắc lợi kiếm cả hai đụng vào nhau cái này kim sắc lợi kiếm đ ô n g nhiên sụp đổ thật là lợi hại võ t h á n h khí huyết t r i n h huyên cơ nhứ mày bước vào võ thánh chi cảnh sau tính lực dung nhập huyết dịch lại đã thức tỉnh chân lý võ đạo khí huyết liền đối pháp niệm thần hồn thần tượng chờ vật hư hảo có cực mạnh lực sát thương hắn vừa rồi lấy kim kiếm ám sát đồng thời còn điều khiển từng sợi pháp niệm xâm nhập dương vạn hữu thân thể mong muốn điều khiển thân thể ấy khiến cho tiến vào một lắc cứng gác vì những thứ khác người sáng tạo chém gi không nghĩ tới pháp niệm vừa tiến vào thể nội liền lập tức bị đốt cháy không còn liền một hơi đều khó mà dừng lại võ thánh chi cảnh khí huyết chi diễm đối pháp niệm lực s á t thương quá mức đáng sợ viễn siêu võ đạo đại tông sư gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần mà tại kim kiếm phá hủy một nháy mắt dương vạn hưu s o n g trưởng như gió táp mưa rào giống như hướng về phía trước đánh ra trên lòng bàn tay lóe ra rực rỡ ánh sáng màu hoàng kim một s á t na hắn phía trước có vô số trưởng ảnh trên giới lưu động xen lẫn thành một cái lưới lớn nương n đùng đùng đùng. theo lấy vài tiếng như tiếng sấm chầm đục có sáu vị cựu phủ đấu sĩ gặp trọng kích hướng về sau bay ngang ra ngoài trên người bọn họ chiến giáp đúng là bị dương vạn hưu trên bàn tay bám vào tầm kia kính lực trực tiếp chấn vỡ mắt trần có thể thấy có từng mai từng mai vỡ vụn bất quy tắc giáp phiến tại tứ tán bay lên càng kinh khủng chính là một trưởng này chi lực còn xuyên thấu qua chiến giáp phòng hộ c h ú t vào trong cơ thể của bọn họ khiến sáu người này xương ngực vỡ vụn lồng ngực đều rõ ràng l õ m luôn xuống dưới tại bay tứ tung ra mấy chục bước xa sau sáu người này tuần tự rơi xuống đất đem điểm rơi chỗ bàn đá xanh nệ n đến nát ấy lại liên tục lăn lộn mấy tuần rốt cuộc ổn định thân hình hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy sáu người đã là toàn bộ mất mạng khí tức hoàn toàn không có thân thể bọn họ đều đã biến dị dạng trong mắt trong núi trong mồm đều đang chảy máu ngũ tạng lục phủ đã là bị chấn nát thành một đống thịt nát chân minh bọn người là sợ hai v ạ phần trong lòng hổn một quyền một trưởng đều có kinh khủng như vậy lực sát thương tựa như một đầu thượng cổ hông thú không thể địch lại lúc đầu bọn hắn còn nghĩ đồng loạt ra tay vây giết dương vạn hưu giờ phút này lại là bỏ đi ý nghĩ này thực lực bình thường võ đạo đại tông sư đối mặt võ thánh quả nhiên là không hề có lực hoàn thủ còn sót lại cự phủ đấu sĩ không có trước tiên đụng phải dương vạn hưu công kích may mắn trốn qua một trận tử k i ế p giờ phút này cũng là sợ hai v ạ n phần lách mình hướng về sau nhanh l ù i lại dương vạn hưu bỗng nhiên dừng bước từng đạo tàn ảnh tiêu tán lại phát ra một hồi giống như cú vọ gượng cười âm thanh h à n công tử võ thánh chi h u há lại ngươi có thể tưởng tượng. Còn không thúc thủ chịu chói. nếu không lão phu tự tay bắt được ngươi nhất định phải bẻ gãy ngươi tứ chi để n g u y ê nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết hàn thanh cười lạnh ngươi đầu này lão c ẩ u trớn nên đắc ý trận chiến đấu này còn xa còn chưa có kết thức vừa mới nói xong hàn thanh trong ngực một vệt lưu q u a n g bay ra trên không trung lôi ra một đường vòng cung lấy cực nhanh tốc độ thẳng tắp đâm về dương vạn hưu giữa sân m ấ y lớn luyện thần giả cũng đồng thời ra tay t r ì n h huyền cơ trần minh long tu minh trở cũng đều là lấy pháp miệm điều khiển phi kiếm từ khác nhau góc độ hướng dương vạn hưu ám sát mà đi nhìn thấy dương vạn hưu như thế hung tàn cận chiến biểu hiện ở đây tất cả mọi người là bỏ đi cùng hắn so đấu võ công suy nghĩ bao quát hàn thanh liêu mạng tranh đấu phải hiểu được dương trường tránh đoạn hàn thanh đối với mình năng lực cận chiến tự tin đi nữa cũng không có cuồn vọng tự đại đến cùng võ thanh cứng đôi cứng điều trùng tiểu kỹ dương vạn hưu nhìn thấy cái này một cái phi toa ba thanh phi kiếm trên mặt lại lộ ra một hồi nụ cười khinh thường hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi cả người phần bụng cũng hơi nâng lên bỗng nhiên hét lớn một tiếng một cô cồn bạo khí lãng hôn tạp một cô to lớn sóng âm chạy vọt về phía trước tuân g a mà ra phá cho ta Trần m i rơi rơi không chỉ phi kiếm đ như g không đ thế n cái này dẫn âm như sóng triệu giống như hướng bốn phương tám hướng quét sạch chút vào đông đảo binh sĩ trong hai đúng là nhường cái này trên trăm binh sĩ trực tiếp ngất từ lâu trong đó không ít người thậm chí là thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ từ mà chết võ thánh gẩm quả nhiên đáng sợ lâm việt thu cũng là thân thể lắc lư một chút trong đại não mơ hồ n h ó i nhói dường như chịu một cái trọng truy hàn thanh cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt lạnh lẽo hàn tinh thần toa cũng tại rung động kịch liệt phản phất tại bị một cỗ sóng lớn không ngừng sung kích trong đó tồn tại pháp niệm cũng tại bị cực tốc tiêu hao hàn biết đây là bởi vì tiếng giống to bên trong hỗn tạp chân lý võ đạo có thể pha tất cả thần hồn bị pháp trần minh cùng long tu minh hai người pháp niệm cảnh giới chỉ là hợp tựa cảnh gánh không được cái này một cỗ chân lý võ đạo xung kích mà hắn cùng trình huyền cơ p h á p nghiệm cường độ cao hơn mặc dù cũng đụng phải cực đại xung kích nhưng cuối cùng vẫn gánh vác làm tiếng giống tiêu tán tinh thần toa đình chỉ rung động lại lại lần nữa hướng dương vạn hưu mi tâm đ â m tới nhưng tốc độ chậm rất nhiều đã là đối với nó không tạo được quá lớn uy hiếp dương vạn hưu đưa tay một trưởng trực tiếp là đem cái này một cái tinh thần toa lăng không đánh bay lại con ngón búng ra đầu ngón tay bay vụt ra một cái sắc t â u đem trình huyền cơ điều khiển đến phi kiếm lăng không đánh rớt nên kết thúc cũng ngay trong nháy mắt này dương vạn hưu hai chân đột nhiên phát lực trên mặt đất trùng điệp đặc mạnh cả người hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp phóng tới hàn thanh lao tặc chớ có làm càn từng tiếng sáng hét lớn quanh quần da xích long cựu lao theo hàn thanh sau lưng giết ra đỉnh thương bay thẳng dương v ạ n hưu chín người này chỗ đứng tựa như tên nhọn tiến xích long ở thủ vị tám người khác chia hai đội một đội bốn người chia nhóm hai bên hai bên chín người ở giữa kính lực lưu chuyển nao nhao hội tụ đến phía trước n h ấ t tiến xích long trên thân khiến cho chiến lược bạo tăng đi chết tiến xích long lâm thương hướng về phía trước liên tục gai nhọn tốc độ cực nhanh nhưng thấy hàn quang điểm, điểm tựa như một cái lưới lớn trực tiếp là bao phụ lại từ tiền phương đánh tới dương Phong bế hắn chung quanh đường lui. Dương trong trước h n mắt trường thương cùng bàn tay va chạm mấy chục lần hai cỗ kinh khủng kính lực xung kích lẫn nhau trong lúc nhất thời đúng là tương xứng dương vạn hưu lại phát ra một tiếng gượng cười âm thanh thú vị chín vị võ đạo đại tâm sư lấy túng hành đạo bí pháp đem kính lực liên hợp lại cùng nhau đích thật là có thể ngăn cản lao phu m ư ờ hai nhưng cũng chỉ thế thôi bọn hắn không chống được quá lâu nếu như cái này chính là của ngươi cậy vào vậy ngươi hôm nay như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta tiến xích long mặt sắc mặt nghiêm trọng đang kịch liệt đối bính bên trong hắn có thể cảm nhận được thể nội kính lực cùng thể lực tại cực tốc tiêu hao dương vạn hưu cho đến lực gáp bách càng lúc càng lớn hắn có thể cảm nhận được chính mình không kiên trì được quá lâu có lẽ nửa k h ắ c đồng hồ có lẽ lại có mười hơi cái này cục diện rằng c o liền sẽ đánh vỡ bọn hắn chín người cũng biết bị đánh bại võ thánh chiến lực vẫn là quá mạnh bọn hắn chín người chỉ là có còn nhau năng lực nhưng chân chính liều mạng tranh đấu. n h ư c ũ không phải là đối thủ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trình huyền cơ thể nội bỗng nhiên bay ra đại lượng phủ văn màu vàng lên đỉnh đầu ngưng kết ra một mặt bảo kính kính bên trên bắn ra một đạo bạch q u a n g bỗng nhiên bao phủ lại dương vạn hưu dương vạn hưu bỗng nhiên cảm giác thế giới này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm trước mặt tiến xích long động tắc cũng biến thành cực kỳ chậm c h ạ m không tốt hắn kiến thức rộng rãi lập tức ý thức được đây không phải tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm mà là suy nghĩ của mình cảm giác biến chậm chạp tại cao thủ trong kết đấu tình huống như vậy là mượi phần nguy hiểm nó sẽ cho người làm ra phán đoán sai、lầm. cho dù là một cái trước mắt cũng cực kỳ trí mạng hắn lập tức lách mình lui lại nhưng vẫn là chậm một bước tiến s í c h long trợt phát hiện trước mặt cái này dương vạn hưu liên tục mấy trường được không chỉ một thoáng hắn áp lực chậm giảm còn bắt được dương vạn hưu sơ hở xích long thích hắn bỗng nhiên đỉnh thương một đâm quanh thân lực lượng toàn bộ quán chú tới đầu này t r ư ờ n g thương bên trên mũi thương chỗ cũng có quang mang lập lòe mang theo một cỗ kinh khủng tự lực mạnh mẽ đâm về phía dương vạn hưu ngực lúc này dương vạn hưu mới lách mình lui lại nhưng trưởng thương đã là phá vỡ hắn hộ thể tính lực đâm vào bộ ngực của hắn cảm nhận được ngược truyền đến đâm nói dương vạn hưu gầm lên giận sóng âm quét sạch bắt phương trực tiếp là làm vỡ nát treo ở không trung tiên một mặt bảo kính trong mắt của hắn thế giới cũng thuận thế khôi phục bình thường lúc này ngực trường thương đã xâm nhập một tấc dương vạn hưu tay trái như t h i ể m điện bắt lấy thân thương một cô cự lực gắt gao kiềm chế ở nó khiến cho trường thương khó mà xâm nhập tay phải đối lên trước mặt t i ế n xích long một trường vô gia i ế n xích long phát hiện trường thương khó mà xâm nhập bất đắc dĩ từ bỏ tiến công lách mình lưu lại né tránh dương vạn hưu một trường này hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra dương vạn hưu ngực có một cỗ máu tươi vẩy ra mà ra hắn ổn định thân ảnh nhìn thấy nơi ngực trái vết thương s vết thương này cũng là đối với hắn không có ảnh hưởng gì võ thánh thân thể tự lành lực vượt q u a tưởng tượng cho dù là gây mất một cánh tay cho thời gian nhất định cũng có thể một lần nữa mọc ra vết thương này nhìn sâu nhưng ba năm cái hô hấp ở giữa đã không còn hướng ra phía ngoài chạy xuôi máu tươi đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại hắn thụ thương tiến s h long nghiêm nghị h é t lớn đỉnh thương vọt tới trước lại một lần hướng dương vạn hưu vọt tới hắn không muốn cho dương vạn hưu thở dốc thời gian một bên những người khác cũng là nhìn thấy dương vạn hưu ngực vết máu nao nhau, nhau ra tay long tu minh trần minh đỉnh đầu đều là hiện hiện một tôn thần、tượng. theo sát lấy yến xích long một trái một phải hướng dương vạn hưu nào tới nam tấn bắc lâm việt thu bọn người không biết pháp thuật cũng vẫn là không dám tới gần người này nhưng cũng không phải không có chút nào động tác đám người vô thanh vô tức phân tán ra đến mơ hồ đem dương vạn hưu bao vây vào giữa một khi dương vạn hưu lộ ra xu hướng suy tàn đám người lập tức sẽ cùng nhau tiến lên đem nó chém giết dương vạn hưu thấy cảnh này miệng bên trong lại là phát ra một hồi cực kỳ khó nghe gượng cười âm thanh có ý tứ lão phu vậy mà lại ở chỗ này thụ thường thật sự là vô cùng n h c nhã hắn song trường bỗng nhiên như mưa to gió lớn giống như mánh liệt hướng về phía trước đánh ra thể nội tản mát ra một cỗ thật lớn chân lý võ đạo cái này chân ý nhìn bằng mắt thường không thấy chỉ có pháp nhãn có thể nhìn thấy tựa như ngập trời sóng bạc chạy vọt về phía trước tuân ra hai đại thần tượng đồng thời gặp x u n g kích tại sóng bạc bên trong đúng là khó mà ổn định thân hình trong đó tích chứa pháp niệm chi lực bị không ngừng tiêu hao giống cũng đang nhanh chóng trở thành n ạ n không tốt hai người đều là sắc mặt biến hóa cái này giống sát na phá hủy hoàn toàn gánh không được cái này một cỗ mãnh liệt buộc phát chân lý võ đạo công kích phía trước kiến xích long cũng là cảm giác một cỗ vô hình khí thế mãnh liệt mà đến n h ư n g trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một cỗ cả c h â n lý võ đạo sẽ không đối với người n ụ c thể tạo thành tổn thương chuyên môn khắc chế pháp niệm thần hồn cho nên yến xích long cũng không nhận được tính thực chất tổn thương hắn đ ỉ n h lấy cái này một cỗ to lớn chân ý trùng sát tới dương vạn hưu trước mặt đỉnh thương liền đâm dương vạn hưu lại là lấy trường đánh trả hai người lần nữa lâm vào kịch liệt chém giết gần người t r ì n huyền h cơ mặt sắc mặt n g h i ê trọng pháp nhắn h ạ hắn nhìn thấy dương vạn hưu quanh thân trong phạm vi nhất định từ đầu đến cuối nhấp nô sóng bạc hắn thời, thời khắc khắc tản ra cái này một cỗ chân lý võ đạo bất kỳ pháp niệm tiến vào cái này chân ý bao phủ khu vực đều sẽ nhanh chóng tiêu tán thật là lợi hại võ thánh, chân lý võ đạo công ó thể bất thán. pháp Hán Chương chiến nghỉ, chương chiến nghỉ, xương dương dương vạn và và xâm. cảm c tử nếu như ngài không có đường thủ đoạn ta đề nghị hiện tại liền đi chúng ta hợp lực quân lấy hắn ngươi nhanh chóng tiến về âm sơn đại doanh người này lại thế nào làm cản cũng không dám đi âm sơn đại doanh giết người lâm việt thu hạ giọng nói dưới mắt thế cục biến cực kỳ nghiêm trọng mặc dù nhìn tiến xích long cùng dương vạn hưu vẫn còn trạng thái rằng co nhưng võ thánh thể phép muốn xa mạnh hơn xa đại tôn sư hắn nắm giữ mạnh hơn sức chịu đựng càng sung túc thể lực cũng liền nắm giữ mạnh hơn duy trì liên tục năng lực tác chiến nói một cách khác trừ phi yến xích long cũng có thể bắt được sơ hở đ ỗ n g nhiên trọng thương dương văn h i u nếu không tiếp tục đấu nữa tất nhiên sẽ là bại trình huyền cơ cũng nói công tử ta đồng ý lâm việt thu lời nói rời khỏi nơi này trước lấy thiên phú của ngươi ta tin tưởng không bao lâu liền có thể trở thành võ thánh giết người này không khó hàn thanh ánh mắt nhìn chằm chằm dương văn hưu âm thanh lạnh lùng nói còn chưa tới lúc này lao tặc này thể lực mặc dù sung túc nhưng chân lý võ đạo lại là có hạn há có thể một mực hướng ra phía ngoài phong thích cho dù là võ thánh cũng không cách nào thời gian giải phóng thích chân lý võ đạo chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt hắn đang chờ chờ này tặc chân lý võ đạo hao hết lại cho cho một đòn mãnh liệt bất quá loại hành vi này có đánh cược thành phần nếu như lao tặc này chân lý võ đạo hao hết trước tiến xích long chức bị đánh bại thế cục kia liền sẽ hung hiểm vô cùng hắn rất có thể muốn trực diện cái này một vị cường đại võ thánh nhưng cứ như vậy rời đi hàn thanh không có cam l ò n g chính mình thật vất và lôi kéo lên như thế một đại bang thân tín mình nếu là trốn chỉ sợ muốn bị lao tặc này rết sạch sành i lại có biến hóa mới. nhiên ê n Dương Vạn bóng trường yến lưu có bục hóa Hưu phát, một trường đầy xanh í í c h h long, lưu động tại bốn tại p c h â lý võ đạo bóng n i tiểu tán, bị thu hồi thể nội, sau đó cả người nhiên vội Việt ê n tán, bóng xuống yến xích long, hướng cách đó không Hàn Thanh cực tốc chạy vội mà đến. Bảo hộ công lớn, thu thể tốc tử, Lâm Việt thu hét sau cách bị bỏ Bảo bày xích chạy hộ xa đó đó cả cực Lâm mà n ữ khí của hắn mười phần kiên quyết lâm việt thu mấy người cũng đều là không dám do dự nao n h a u dừng bước hướng hai bên phân tán ra đến tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh t r u n g quanh nổi lên một trận âm phong đ ỗ n g nhiên có từng sợi sát khí hiện hiện cấp tốc ngưng kết thành sát vực sát vực bên trong có hơn ngàn âm binh đ ỗ n g nhiên hiện hiện h à n thanh ở chính giữa đỉnh đầu còn có một tôn cao lớn hát giáp thần tượng t r í n h huyền cơ bọn người thấy cảnh này đều là trong lòng giật mình bọn hắn đều nghe nói binh gia luyện thần giả có thể một mình thành quân nhưng một mực không có cơ hội nhìn thấy chỉ vì cao cảnh binh gia luyện thần giả số lượng thực sự có ít lại rất ít có thể nhìn thấy cùng cái khác lưu phái luyện thần giả giao thủ. hôm nay bọn hắn vẫn là đầu một lần thấy loại này một sát na có một chi quân đội đ ỗ n g nhiên ở trước mắt xuất hiện cảm giác làm cho tâm thần người đều cực kỳ chấn động dương vạn hưu thấy cảnh này cũng là mặt lộ vẻ dị sắc hai mươi tuổi ký thân cảnh luyện thân giả lão phu sống như thế bao nhiêu tuổi còn chưa bao giờ thấy qua như n g ư ơ i như vậy yêu nghiệt võ đạo kỳ tài hôm nay ta tuyệt không thể giữ lại ngươi hắn đ ỗ n g nhiên ra tốc lấy càng nhanh độ hướng hàn thanh đánh g i ế t mà đi hàn thanh nhìn qua cực tốc đến gần dương vạn hưu trên mặt cũng lộ ra một tia cười lệnh lao tặc chắc hẳn trong cơ thể ngươi chân lý võ đạo đã hao hết cái trạng thái này ngươi cũng không phải đối thủ của ta. võ thánh đối mặt luyện t h ầ n giả ý trượng lớn nhất chính là chân lý võ đạo dương vạn hưu bỗng nhiên xông vào sát vực bên trong lấy một loại cực kỳ ngang ngược dáng vẻ ở trên ngàn âm binh trong đám mạnh mẽ đ ô n g tới thẳng tắp x ô n g về phía hàn thanh không có chân lý võ đạo ra chỉ lại như thế nào lão phu muốn giết n g ư ơ i vẫn là dễ như t r ở bàn tay cái này hơn ngàn âm binh nhìn thấy lớn lại là ngăn không được ta vậy sao hàn thanh thể nội bỗng nhiên bay ra từng mai từng mai thần phủ bỗng nhiên lên đỉnh đầu ngưng kết thành một mặt dày đặc bảo kính lại là một chiêu này trong vạn đầu n hắn ư có hoang mang t h ợ n lõi lên nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều bởi vì dị biến tái thời nhưng thấy sát vực bên trong từng vị âm binh bỗng nhiên phá hủy hóa thành một cô hắc khí bay vút lên hướng lên chui vào huyết sắc bảo kính bên trong khiến cái sau biến càng thêm lương thực một trong kính có yêu dị huyết quang hướng ra phía ngoài phát tán mà ra chiếu sáng toàn bộ sát vực khiến cái sau、so、sôi trào lên từng sợi sát khí bạo động điên cùng xâm lấn dương vạn hưu thân thể dương vạn hưu nhướng mày hắn mơ hồ cảm giác không thích hợp tiểu t ử này có chút tà môn cần tốc chiến tốc thắng nhớ tới nơi này dương vạn hưu b ộ c phát ra mạnh hơn lực đạo cùng tốc độ nhanh hơn bay thẳng hàn thanh hàn thanh rút ra bội đao cùng đỉnh đầu hát giáp thần tượng bắt đầu đồng thời diễn luyện lưu vân huyện phong đao hắn vung đao tốc độ lúc đầu chậm chạp đến tiếp sau càng lúc càng nhanh người cùng giống cấp tốc hợp hai là một b ộ c phát ra một cỗ kinh người khí thế làm dương vạn hưu trùng s á t tới hàn thanh trước mặt lúc đỉnh đ ầu hắn kia một mặt bảo kính bỗng nhiên bắn ra một đạo tươi đẹp huyết quang trong n g á y mắt bao phủ lại dương vạn hưu dương vạn hưu trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đến vô cùng chậm chạp cái này cũng chưa tính hắn lại cảm giác đại não truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức cả người ngũ g i á c đều tại cực tốc suy yếu không tốt huyết quang này đúng là tại đốt cháy thần hồn của ta võ thánh cũng có thần hồn là người liền có hồn chỉ là người bình thường hồn cực kỳ nhỏ yếu không thể ly thể cũng không cách nào ảnh hưởng hiện thực một khi hồn khí bị đốt cháy không còn kia mạnh hơn võ giả cũng biết mất mạng. Giờ phút này, cái này một cỗ huyết quang đúng là đột phá trong cơ thể hắn khí huyết chi diễm bảo hộ tại đốt cháy hắn h ồ n khí dương vạn hưu ngũ rắc trong nháy mắt dối loạn lần thứ nhất hắn cảm giác được thế cục tại triều không nhận chính mình không chế phương hướng phát triển kẻ này sao sẽ mạnh mẽ như thế pháp thuật ta một cái v õ thành đúng là sẽ phải gánh chịu tới mạnh như vậy tổn thương rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên dương vạn hưu bằng vào bản năng phán đoán không thể lại xông về trước thế là phi tốc lui lại nhưng hắn không nghĩ tới t i ế n xích long đã theo phía sau hắn nào tới mà tại hắn chính diện hàn thanh cũng xuất thủ hắp giáp thần tượng cơ chiến ao thi triển lưu vân huyện phong đao nhưng thấy đao quang như ảnh trực tiếp là đem h ắ n c u ố n vào giống phía trước t i ế n xích long ở phía sau cái trước cầm đao cái sau cầm súng đều là đối dương vạn hưu triển khai cực kỳ mãnh liệt tiến công dương vạn hưu trên dưới quanh người có kính lực hộ thể nhưng cũng g á n h không được ảnh hình người hợp kích nhưng gặp hắn bên ngoài thân hộ thể kính lực cấp tốc biến yếu cuối cùng là trực tiếp sụp đổ hàn thanh cất bước hướng về phía trước sát vực bên trong lại có tương đối lớn một nhóm âm binh hóa thành một cỗ sát khí cùng hàn thanh thân thể từng dùng ngưng kết thành một cái màu đen chiến giáp đây là binh gia ký thân cảnh năng lực c ả thù âm binh nhưng biến hóa g i a t r ỉ tại sát v ư ợ t bên trong bất kỳ người nào trên thân khiến cho thể phách cường độ tăng nhiều giờ phút này hàn thanh cảm giác thể nội có một cố bàng bạc cự lực đang cột u trào hắn đ ô n g nhiên v ọ tới t trước đưa tay một đao trực tiếp là đem dương vạn hưu cánh tay trái lăng không chém xuống dương vạn hưu phát ra kêu đau một tiếng đ ô n g nhiên phát phát hiện mình đúng là lâm vào tuyệt cảnh hắn một tiếng g ầ m nhẹ đưa tay bên vai trái trùng để vỗ cánh tay chỗ đ ô n g nhiên phun ra một đoàn huyết vụ bao phủ thân thể của mình chương một trăm hai mươi hai chiến dương và nghỉ hai hai chương một trăm hai mươi hai chiến dương và nghỉ hai, hai huyết vụ này đúng là đem chung quanh sát khí sô tan cũng cách đỉnh đầu huyết quang ngăn sẽ đầu huyết ra, dương vạn hưu bởi v ậ nhất nhất đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống hắn có một loại dự cảm mãnh liệt tiếp tục tiếp tục chờ đợi sợ là có khả năng chết ở chỗ này thế là làm hàn thanh cùng yến xích long lại lần nữa công tới dương vạn hưu không chút do dự mùi chân điểm nhẹ thả người hướng sắt v ư ợ t bên ngoài chạy như điên lao tặc vừa rồi như vậy vênh váo hung hăng thế nào hiện tại như một đầu chó nhà có tăng tại chạy trốn có gan liền lưu lại để cho ta xem võ thánh còn có tài năng gì hàn thanh cất tiếng cười to hắn không có ngăn cản bởi vì ngăn không được dương vạn hưu chạy trốn tốc độ thực sự quá nhanh lại di động quy tích linh hoạt đa dạng ở đây có thể đuổi theo hắn bộ pháp đ o á n c h ừ n g chỉ có hắn một người nhưng hắn cũng không dám một mình truy kích lao tặc này mặc dù gãy một cánh tay lại chân lý võ đạo bị tiêu hao đến bảy tám phần nhưng khó đảm bảo không có bài t ẩ y gì nếu là đuổi theo bị phản xác vậy nhưng liền được không bù mất tiến xích long cũng không có truy kích luân phiên cổ chiến hắn đã là n ỏ mạnh hết đà nhìn như còn có chiến lực kỳ thực hắn thể lực cùng tính lực đều bị tiêu hao rất lớn một bộ phận đến mức xuất m ồ hôi c h á n bước chân phủ phiếm trong lòng của hắn đều tại may mắn còn tốt dương vạn hưu sợ hãi chạy trốn tiếp tục đấu nữa lập tức hắn liền sắp không kiên trì được nữa dương vạn hưu nghe được hàn thanh lời nói trong lòng cũng là d bị một tên tiểu bối làm nục như vậy hắn cảm giác tôn nghiêm của mình tại bị dâm đạp lại vẫn cứ lại vô lực phản bác bởi vì sự thật như thế hắn bị hàn thành cứ gãy một cánh tay hàn thanh lão phu đích thật là coi thường ngươi bất quá ngươi trớ nên đắc ý đây chỉ là bắt đầu rất nhanh ngươi liền không cười được dương vạn hưu vứt xuống một câu nói kia trực tiếp là bay vút lên tại đại doanh rất nhiều gian phòng bỏ trên nóc nhà bay vút lên lên xuống trong chốc mắt phiêu tán đi xa trong danh o đ ị a binh sĩ tuy nhiều nhưng liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy tất nhiên là không có cách nào ngăn cản thẳng đến dương vạn hưu hoàn toàn rời đi trong định viện tất cả mọi người là nh kia m ộ trong cổ áp lực chuyển áp đánh phần. Lâm lướt không khí hơi chuyển tốt mấy phần. Vậy mà đánh thắng. Lâm Việt thu nhìn Việt qua mấy Vậy tốt t mà ê n tàn cánh tay, vẻ mặt một mặt đất tay, hốt đầu kia h vẻ ả có một lòng o Trong ạ i nổi giác. không thể tưởng tượng nổi cảm l hắn võ thánh đều là cao cao tại thượng đứng tại đám mây tồn tại không thể chiến thắng không nghĩ tới hôm nay lại là có một vị võ thánh bị chính diện đánh bại để trong lòng hắn sinh ra cực kỳ chấn động mạnh động dường như giống như nằm mơ t r u n g quanh những người khác cũng là như thế mỗi một cái đều là đứng yên nguyên địa trầm mặc không nói gì nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng hàn thanh cả người cũng lòng xuống dưới ánh mắt quét qua cất bước tiến lên nhặt lên rơi rơi xuống đất võ thánh tàn cánh tay trong l ò n bàn g tay c ò nhất cầm kia một cái c một kia bảo châu. Tại cánh tay này rơi xuống rơi đ m ộ t sát na, bao p h ủ t ạ i bốn p h í a bạch m a n g cũng trong n h á á y mắt tiêu t n t r o n g đ ì n h v i ệ n cũng tất cả cũng hiện lại ộ ra. Trong doanh nhất thời, lúc điệu đ loạn đông đảo binh sĩ đều tại hướng bên này chạy đến hàn thanh ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người tại đây nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt hốt hoảng ước lượng cánh tay này c ư ờ i lạnh nói tại trong lòng các ngươi võ thánh nhất định là không thể chiến thắng hiện tại thế nào ta nói qua võ thánh lại như thế nào dưới gầm trời này không có người nào là không thể chiến thắng hôm nay ta mang các ngươi đoạn hắn một tay không bao lâu ta liền sẽ đích thân đem đầu hắn chặt đi xuống hàn thanh một phen khí phách hùng hồn một cô tự tin từ bên trong ra ngoài phát ra t r ư ơ n g dương đến cực điểm lâm việt thu bọn người là theo trong hoảng hốt hoàn hồn trong lòng đối hàn thanh càng thêm kính sợ hàn thanh đem cánh tay này tiện tay ném đi cất cao giọng nói lâm việt thu bạch vân phi nơi này giao cho các ngươi là trong đình viện một mảnh hỗn độn bốn phía cũng có đại lượng binh sĩ đang chạy các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ cục diện có vẻ hơi hỗn loạn hàn thanh mặc dù không bị thương tích gì kỳ thực thừa nhận áp lực thật lớn tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái giờ phút này trầm tính lại cả người đều cảm giác mười phần m ệ i mệnh cho nên trực tiếp làm vung tay trường quỹ đem cái này cục diện r ồ i dám giao cho lâm việt thu hai người đi xử lý hắn thì một mình hướng trong phòng đi đến chuẩn bị tính dưỡng tinh thần nhìn qua hàn thanh bóng lưng trình huyền cơ cũng là nhịn không được cảm thán công tử thật là thần nhân a là ta chưa từng thấy qua tuyệt thế kỳ tài không tệ phóng nhan thiên hạ ta nhìn thế hệ tuổi trẻ không ai có thể cùng công tử so sánh bất quá cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bận dễ công tử biểu hiện mạnh mẽ như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều c ử u nhân nhìn trộm không có người nào bằng lòng nhìn thấy dạng này một vị tuyệt thế thiên tài tiếp tục trường thành t i ế p lâm việt thu cũng nị non nó nói ân ngươi nói đúng bất quá mọi thứ có tốt có xấu ta tin tưởng công tử nhất định có thể ứng đối loại cục diện này trinh h u y ê n cơ gật gật đầu về đến phòng hàn thanh ngồi một mình ở trên g h ế đưa tay chậm rãi xoa bóp lấy s o n g tháp mai hắn cảm giác đại não căng đau ngũ rác đều biến có chút mơ hồ đây là pháp nghiệm chi lực tiêu hao quá độ dấu hiệu một trận chiến này mặc dù đánh bại dương văn hưu nhưng là hung hiểm và phần hắn cơ hồ là đem hết toàn lực sau cùng thần sát bảo kính thuật tiêu hao sạch hắn linh m i ế u bên trong pháp niệm chi lực nếu không tuyệt không có khả năng đối võ thánh tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy võ thánh quả nhiên là đáng sợ nếu như không phải có nhiều người như vậy tương trợ nếu như không phải ta bước vào ký thân cảnh nếu như không phải ta đem thần sát bảo kính thuật đẩy tới phá hạn một trận chiến này ta tỷ lệ lớn sẽ bị hắn bắt giết bất quá không có nếu như thắng liền thắng chuyện này vẫn chưa xong ta đem tất cả thực lực bại lộ cho dương và hưu người này nếu là đem tin tức truyền đi tất nhiên sẽ gây nên một cơn rung đ ộ n lớn không biết nhiều ít người sẽ để mắt tới ta đến tiếp sau cũng không thông báo có bao nhiêu trận cấp giết đây là phiền p h ứ c n g ậ p trời cái gọi là không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương hàn thanh cũng là những mày trong phòng giả bước biện pháp tốt nhất chính là làm thịt đầu này lão cẩu hàn thanh trong lòng có một cái kế hoạch to gan hàn biết dương vạn hưu cùng một đại bang la ra hàn gia võ giả trước đó đều chờ tại đ à i dương thành dung hồ sơn trang lao tặc này giờ phút này t h ụ thương cũng rất có thể về nơi đây hắn quyết định mang người chủ động xuất kích hoặc có cơ hội đem người này liên quan hẳn la hai nhà cao thủ tận diện như thế tin tức không có chuyển đi kia đến tiếp sau cũng sẽ không có quá ma túy phiền Nhớ trong ớ i nơi này, đi ngoài phòng, giọng nói, tiến người người lại đi này, hàn thanh đứng phòng, chín chuyến. vào dậy theo cất ta một t cao lao, các bóng đêm một thân ảnh tại núi rừng bên trong cực tốc chạy vội mãi cho đến lại cũng không nhìn thấy h ổ y doanh địa thân ảnh này mới dừng bước dương vạn hưu bay vút lên rơi xuống đất khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn sắc mặt tông trầm hắn cánh tay trái cảm giác đau đớn giống như thủy triều phun trào một hồi lại một hồi bất quá võ thánh thân thể sức khôi phục không phải bình thường miệng vết thương huyết nhục đúc đ í c đã là không chạy máu nữa cái này một cánh tay mong muốn mọc ra không có một hai tháng rất khó làm được trong khoảng thời gian này lao phu tuyệt không thể lại ra tay dương vạn hưu nói nhỏ hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu từng màn trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một c ô mánh liệt cảm giác sợ hãi kẻ này quá mức đáng sợ bằng chừng ấy tuổi đã là có như vậy chiến l ự c chính là gia chủ lúc tuổi còn trẻ cũng không sánh nổi không thể giữ lại hắn nhất định không thể giữ lại hắn dương vạn hưu một chút do dự phi thân lên nhưng cũng không có hướng dung hồ sơn trang vị trí tiến lên hắn một cái võ thánh bị tiểu bối gãy một cánh tay loại sự tình này truyền đi thật sự là mất mặt xấu hổ hắn không muốn để cho bắp đ i ệ đám người này biết được chương một trăm hai mươi ba diện trang một một chương một trăm hai mươi ba diện trang một một hai ngày sau đài dương thành lâu thuyền bên trên la g i a hàn g i a một đám cao thủ đều chờ đợi ở đây dương vạn hưu trở về bọn hắn trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày thiết i ế n một bên uống rượu t h ư n g dụng mỹ thực một vừa thưởng thức vạn xuân lâu mười đại hoa khôi h u y n chuyển giang múa đến uống chủ trì y ế n hội là một vị thanh niên tên là hàn bảo l a chính là hàn gia dòng chính võ đạo thiên phú khá cao tuổi vừa mới ba mươi sáu đã là võ đạo đại công sư lại là đài dương thành thành vệ quân thủ lĩnh bàn luận thực lực bàn luận bối cảnh b à n l u ậ n thế lực người này đều là mạnh nhất cho nên rất dễ dàng liền thành đám người này chủ tâm cốt hàn bảo la ngày thường mày dấm mắt to giờ phút này ngồi trên g h ế trái ôm phải ấp cả người mười phần buông lỏng hàn minh tự dương lão rời đi đến nay đã có bảy ngày vẫn là không tin tức sẽ sẽ không xảy ra chuyện chuyện thêm lúc bên cạnh một vị lão giả lông mày trắng nhịn không được hỏi trong mắt mơ hồ có một vệ lo lắng hàn bảo la lại là không lo lắng chút nào cười nói bạch tiên sinh quá lo lắng dương lão thật là võ thánh kia hàn thành tuy là võ đạo kỳ tài lại cũng bất quá là hợp tượng cảnh luyện thần giả dương lao giết hắn như giết gà đồng dạng đơn giản Ngươi không cần lo l ắ tệ bạch y n g à tiên sinh dương lão thật là võ thánh võ thánh chiến lược có nhiều đáng sợ chúng ta không cách nào tưởng tượng coi như hàn thanh bên cạnh thật có cái gì cao nhân bảo hộ cùng lắm thì ám sát thất bại dương lão toàn thân trở ra cũng là dễ dàng bên cạnh người còn lại nói vị này gọi bạch tiên sinh láo giả nghe nói lời ấy cũng là liên tục gật đầu lao phu xưa nay ưa thích đem chuyện hướng xấu nhất chỗ mớn nghe lời của các ngươi cũng là ta quá lo lắng bất quá dương lão một mực không trở lại chúng ta vẫn tại chỗ này trở lấy trở lấy đây là dương lão mệnh lệnh chúng ta chỉ cần chấp hành hàn bảo la trầm giọng nói bên cạnh tất cả mọi người liên tục gật đầu dương vạn hưu thân phận đặc thù ở đây có thể không người nào dám trêu chọc ta hàn ra tại bắc địa có cái gì nút trong bóng tối cường địch lần này dương lao tới ta vừa vặn mượn hắn chi thủ đem những n à y cường địch cùng nhau quất dọn hàn bảo nhấp một miếng rượu hai mắt nhắm lại ti muốn cho dương lao ra tay chỉ sợ không có đơn giản như vậy bên cạnh một người nói không sao ta đã sớm phái người đánh t r a rõ ràng dương lao thường ngày hỉ ác cùng thói quen sinh hoạt đến lúc đó hợp ý định có thể đánh động tâm hàn bảo la cười mị mị nói bên cạnh rất nhiều người cũng đều mặt lộ vẻ vẻ suy tư trong lòng cũng tại tính toán thế nào tại trận sóng gió này bên trong vì chính mình dành tới lớn nhất lợi ích đang lúc này hàn bảo la ánh mắt quét qua ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài bỗng nhiên dâng lên một trận màu trắng q u a n vụ mông lùng đã cách trở tầm mắt của người ân chuyện gì xảy ra h à n bảo la nhúng mày đi đầu đứng dậy bước nhanh xông ra khỏi phòng đi vào lâu thuyền bong tàu bên trên đáy lòng chầm xuống phát hiện cả l â u thuyền đều trận này b ê n mông x ư ơ n g mù vây quanh khiến cho trong ngoài ngăn cách người nào lan ra đây hắn hét lớn một tiếng đã là rút ra bội kiếm nghe được hắn cả l â u trên thuyền võ giả đều bị kinh động nhao nhao mang theo binh khí đi vào bên ngoài gián phòng đ ỗ n g nhiên nơi xa trong x ư ơ n g mù khói trắng chuyển đến một hồi lốp bút tiếng vang hắn định thần xem xét đúng là có m ộ ư ơ i đạo thân ảnh tại hồ nước bên trên đạp nước mà đi trực tiếp là nhảy lên b o n g tàu đứng ở hàn bảo la bọn người trước mặt rầm rầm lâu thuyền bên trên nước chừng có ba trăm tên lính giờ phút này phi tốc tụ lại tới đem mười người này bao quanh bao vây lại hàn bảo la ánh mắt quét qua cuối cùng là khóa chặt đứng tại ở giữa nhất thanh niên mặc áo đen hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen trong tay trái n â n g một cái màu xanh nhạt bảo châu không khỏi con ngươi co r i t lại kinh ngạc lên tiếng nguyên linh bảo châu nay bảo châu là dương lão tùy thân pháp bảo có thể phong tỏa một phương thiên địa làm sao lại trong tay ngươi thanh niên mặc áo đen này chính là h à thành mà bên cạnh chín người chính là xích long c ử lão hàn tới đây tự là vì truy sát dương vạn hưu mười người hợp lực có thể g i ế t liền đến rét rét không được vậy cũng muốn đem cái này dung hồ sơn trang q u ấ y long trời lỡ đất hàn thanh xưa nay không là nuốt giận vào bụng tính cách đã ngơi ư hàn ra phái võ t h á n h đến ám sát ta ta liền muốn đưa ngươi lưu tại bắc địa tinh anh g i ế t sạch bằng không hắn trong lòng ác khí khó tiêu nghe được hàn bảo la lời nói hàn thanh mướn mày trong lòng đã là minh bạch dương vạn hưu lao tặc này cũng không trở về dung hồ sơn trang bất quá cái này cũng tại hắn trong dự liệu lao tặc này hoặc là sợ mất mặt xấu hổ hoặc là lo lắng hắn dẫn người đổi tới hắn có khuynh ê ư ớ n g cái trước dù sao một cái v õ thánh bị một cái van bối chặt đứt một cánh tay chuyến đi tất nhiên sẽ bị người trong tiên hạ chế nhạo lao tặc này nói không chừng sẽ đ è ép tin tức không nói cho bất luận kẻ nào tâm niệm cấp chuyện hàn thanh trong lòng đã là có chú ý dương vạn hưu này tặc ban đ ê m xông vào hồ uy đại doanh tập sát q u n binh đã bị ta chém đầu cái này bảo châu tất nhiên là rơi xuống trong tay của ta các người đám người này đều là trợ thủ của hắn ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội lập tức quỳ xuống theo ta đi âm sơn đại doanh gặp mặt tàu đại xoái nhận tội đền tội ta có thể thả các ngươi một con đường sống hàn thanh một phen nói rõ được sáng hữu lực cấp tốc chuyển khắp làm chiếc lâu thuyền hàn bảo la bọn người đều hoàn toàn biến sắc trong lòng thị trấn không có khả năng dương lão làm sao lại chết võ thánh đây chính là võ thánh a làm sao lại chết tại tiểu tử này trong tay Trưng Diệt Trang, trưng Diệt Trang, 1, 2. không tệ nhất định là người này tại lựa gạt gạt chúng ta lung lay tâm thần của ta đại gia tuyệt đối không nên mắc lựa hàn bảo la cùng khắp chung quanh một đại bang võ giả ngươi một lời ta một câu nghị luận ở mỹ trong lời nói đều là không tin hàn thanh lời nói nhưng hàn thanh quan sát những người này biểu lộ có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều nội tâm người ta đều có một cỗ sợ hãi dù sao nguyên linh bảo châu tại trong tay mình điểm này bọn hắn giải thích không thông nội tâm tất nhiên sẽ lo lắng bất an hàn thanh cũng lời cùng bọn hắn giải thích hắn đang nói chuyện lúc pháp n i ệ m đã là bao trùm làm trước lâu thuyền mỗi một vị võ giả thực lực gì hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ bốn mươi bốn người cường giả cũng không ít giết các người chắc hẳn ta pháp võ lưỡng đạo cảnh giới lại có thể hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài tiến lao động thủ có thể để lại người sống liền để lại người sống hàn thanh nói xong tâm niệm vừa động một cỗ âm phong đống nhiên bay lên từng sợi p h á p niệm lên đỉnh đầu giao hội thành hát giáp thần tượng xích long cựu lão cũng là không chút do dự đỉnh thương liền hướng tứ phương địch nhân x u n g phong liều chết tới khi thấy cái này một tôn ngưng thực hát giáp thần tượng lại nhìn thấy xích long cựu lão trên thân thương lóe ra kính lực quang hoa hàn bảo là đám người sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi chín cái võ đạo đại tông sư cộng thêm một vị hợp tượng không đúng ký thân cảnh luyện thần giả hàn bảo là sợ hãi lên tiếng hàn thanh không có cho hắn nói nhảm thời gian tiếp theo một cái t r ớ c mắt sát vực giáng lâm từng vị âm binh trống dông hiện, hiện bước vào hợp tượng cảnh sau âm binh thực lực cũng có cực tăng lên nhiều nếu như nói trước đó âm binh là đại nào trí thông minh là không khối lỗi vậy bây giờ liền đã thức tỉnh nhất định bản năng chiến đấu tại cùng người lúc đối địch một chút âm binh thậm chí có thể thi triển ra sinh tiền võ công binh g i a luyện thần giả chiến lược tự ký thân cảnh bắt đầu liền sẽ có phi tốc tăng lên âm binh thực lực sẽ càng ngày càng mạnh là luyện thần giả cung cấp càng lúc càng lớn trợ lực hàn bảo la nhìn thấy cái này một tôn hắc giáp thần tượng hướng chính mình đánh tới cũng là lập tức kêu gọi ra một tôn thân mang màu đỏ chiến giáp thần tượng bất quá cái này thần tượng mới xuất hiện người bên ngoài còn không thấy rõ bộ dáng đã là bị hắc giáp thần tượng một đao lăng không chạm hàn bảo la hét thảm một tiếng sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt hốt hoảng hát giáp thần tượng chút nào không nương tay đưa tay lại là một đao hàn bảo la hoàn toàn ngăn cản không nổi trực tiếp là bị một phân thành hai chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình mà theo hàn bảo la mất mạng lâu thuyền này bên trên đông đảo võ giả nội tâm đều là bị sợ h ã i sợ chếm i cứ nao nhao chạy từ phía có nhảy vào trong hồ nước có hướng lâu thuyền chỗ sâu chạy trốn hàn thanh đại khai sát giới một người một giống tách ra đuổi theo giết xích long c ự lão thì nghe theo hàn thanh phân phó mỗi đụng phải một người chỉ trọng thương thân lại không đoạt tính mệnh để lại một hơi tản giao cho hàn thanh đi xử lý nguyên linh bảo châu lúc này phát huy mấu chốt tác dụng lâu thuyền trong ngoài bị ngăn cách thành hai thế giới người ở bên trong ra không được người bên ngoài vào không được sơn trang bên trong có rất nhiều hộ viện giờ phút này đều tụ tập tại dung bên hồ nhưng thấy hồ nước bên trên một mảnh t r ắ n g xóa có thể nghe được bên trong chuyển đến rõ ràng tiếng la g i ế t cùng tiếng k ê u thắng thiết lại là thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì mỗi một cái đều là không dám xâm nhập đứng tại bên bờ do dự không chừng tiếng la g i ế t kéo dài trọn vẹn một cái nửa canh giờ dung hồ sơn trang bỗng nhiên yên tĩnh trở lại các binh sĩ cũng không dám lên tiếng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt đều có thấp thỏm cùng bất an đông nhiên bao phủ dung hồ màu trắng quang vụ đông nhiên tiêu tán một trận gió thổi tới các binh sĩ đều là người được một cỗ mùi màu tươi xảy ra chuyện nhanh chóng giải cứu trang chủ cầm đầu sơn trang hộ vệ đội đội trưởng chu bột rút ra bội đao dẫn đầu thẳng đến lâu thuyền không bao lâu đám người lên thuyền nhưng thấy trên thuyền đông đảo võ giả đã là toàn bộ mất mạng ngược lại là những binh l í n h kia tôi tớ bọn thị nữ không có chết chỉ là cả đám đều lâm vào hôn mê chu đại nhân này làm sao xử lý bên cạnh một vị binh sĩ thanh em run run dày nói chu bột mất nước miếng một cái toàn trang giới nghiêm nhanh chóng phái người thông chi hàn trang đại nhân là tùy hành binh sĩ phi tốc rời đi chu bột ánh mắt quét qua nhìn thấy cái này từng cỗ thi thể chỉ cảm thấy trời đều sập những người này đều là hàn gia cùng la gia lưu tại bắc địa vùng này tinh anh q u ố c cán hoặc l à chiến lược cường đại hoặc là thần cư cao vị bây giờ đúng là bị tận diệt chuyện này đối với hàn la l ư ợ n g gia chính là đà kích thật lớn không nói những cái khác tối thiểu bắc địa cái này một khối cái này hai đại nhà thế lực muốn tê liệt thậm chí khả năng sụp đổ tin tức tốt duy nhất là hàn dị tiểu nhi từ hàn trang còn chưa có chết có thể đi ra chủ trì đại cụ bất luận là ai làm bắc địa chỉ sợ là muốn nhấc lên một trận động đất chu một mơ hồ cảm giác một cái cực lớn phong bạo vòng xoáy đang đang chậm rãi thành hình rất nhiều người đều muốn bị cuốn bạo có lẽ sẽ có một trận đại chiến rất nhiều người đều sẽ mất mạng â m sơn đại doanh chết sáu cái cự phủ đấu sĩ trong danh o t r ư ớ n g chiến đấu bên trong còn sống sót mười hai cái cự phủ đấu sĩ tại tào trấn trước mặt xếp thành một hàng tào trấn nghe được hạ nhân báo cáo trái tim đều đang chảy máu cái này mười tám cự phủ đấu sĩ không biết hao phí hắn nhiều ít tâm huyết cùng tài lực mới bồi dưỡng được đến chết một cái hắn đều đau lòng vô cùng càng đừng đề cập duy nhất một lần chết sáu cái bất quá hắn rất nhanh chấn định lại đây hết thể hắn sớm có đ o á n trước dù sao cũng là trực diện võ thánh há có thể không chết người chỉ cần không phải toàn bộ mất mạng trong lòng của hắn đều có thể tiếp nhận người đến nói cho ta một chút cụ thể xảy ra chuyện gì càng kỹ càng càng tốt tao c h ấ n chỉ chỉ đứng tại bên trái nhất cự phủ đ u sĩ hôm nay buổi sáng hàn thanh đem bọn hắn trục xuất về âm sơn đại doanh còn đưa tới một phong thư trong thư nội dung điểm hai bộ phận một là biểu đạt đối tào chấn cảm tạ hai là đơn giản đề cập dương vạn hưu đã bị đánh lui trong thư chỉ có chút ít mấy lời cũng không có nói rõ chi tiết là thế nào đánh l u i dương vạn hưu dường như chỉ là làm một cái rất bình thường với nhỏ cái này ngược lại nhường bảo trấn càng thêm hiếu kỳ chuyện này chân tướng thế là bên trái nhất cái này một gã cự phủ đấu sĩ không nhanh không chậm đem toàn bộ quá trình chiến đấu giảng giải một lần tào trấn nghe được hàn thanh một đao chặt đứt dương vạn hưu một cánh tay nội tâm đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng một bên long xuyên cũng là con n g ư ờ i hơi co lại kinh ngạc vô cùng chuyện này là thật long xuyên đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm cái này một vị cự phủ đấu sĩ nhị không được lại lần nữa đặt câu hỏi tiểu nhân sao dám nói dối? cái sau phịch một tiếng quỷ xuống đất tao chấn hít sâu một hơi nỗi lòng đã bình định xuống tới phất phất tay đứng lên đi loại sự tình này không cần nói dối hàn thanh thực lực thật sự là sâu không lường được mỗi một lần đều sẽ mang đến cho ta thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ cái này sáu cái cự p h ủ đấu sĩ chết được rất đ á n g long xuyên cũng một lần nữa ngồi xuống ghế đại nhân hàn thanh trẻ tuổi như vậy liền đáng sợ như thế thực lực quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài bất quá việc này có tốt có xấu kế tiếp hàn gia la ra chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng địa thứ giết hắn nếu là hắn có thể chịu qua cái này một đợt nguy cơ nhất định có thể nhất phi trùng tiên thành v ì thiên hạ nổi tiếng cừng giả người nói đúng lần này giúp hắn tiếp xuống nguy cơ ta coi như muốn giúp cũng hữu tâm vô lực liền nhìn tề đại nhân đến tiếp sau an bài thế nào t à o chấn khẽ vất cảm hàn thanh việc này trước để qua một bên thông hướng bắc địa thông lộ đã bị mở ra triều đình đã theo bốn phương tám hướng điều động cao thủ tiến về bắc địa ít ngày nữa liền sẽ xâm nhập ba nguyên đ ố i yêu tộc khởi s ư ớ n g tiến công chúng ta rất có thể là tiên phong muốn tại phía trước d i ò đường việc này mới là trọng yếu nhất tao chấn lại trầm giọng nói đại nhân nói cực phải long xuyên cũng gật gật đầu trong lòng suy nghĩ lấy gần nhất phát sinh cái này từng kiện sự tình hồ uy doanh địa hàn thanh mười người phóng ngựa một đường chạy vội dùng ba ngày theo dung hồ sơn trang quay trở về doanh địa trung tâm đại v i ệ n cổng hàn thanh tung người xuống ngựa bên cạnh có binh sĩ tiến lên theo trong tay tiếp nhận ngựa sau l ư n g xích long c ử u lão cũng là lần lượt xuống ngựa yến xích long theo sát lấy hàn thanh cất bước hướng trong đình viện đi đến công tử cái này một đám người chết trong tay ngươi bắc địa la ra cùng hàn ra rất nhiều thế lực chỉ sợ là sẽ đại loạn yến xích long nói đây chính là ta muốn kết quả người không phạm ta ta không phạm người trải qua một trận chiến này bắc địa vùng này hàn ra cùng la ra thụ trọng tướng ta cũng có thể thanh tịnh một đoạn thời gian hàn thanh lạnh n h ạ t nói hắn lại lời nói xoay chuyển chỉ tiếc dương vạn hưu lão tặc này không có bắt lấy nếu là có thể giết hắn đây mới thực sự là đau đến hàn dị trong lòng hắn nghe nói dương vạn hưu chính là hàn dị tâm phúc huống hồ võ thánh loại này đỉnh cấp chiến l ự c thả tại bất luận cái gì một nhà thế lực lớn đều là cực kỳ thơ thớt cho dù là thiên n i ê n thế ra chết một cái cũng sẽ vô cùng thịt đau công tử nói cực phải bất quá dương vạn hưu nếu là đem tin tức truyền đến kinh thành kế tiếp ngài gặp phải phiền t o á i càng lớn theo lão phu góc nhìn cái này hồ vi doanh địa không thể ở nữa không bằng về t h u địa yến xích long thấp giọng nói hàn thanh kh hắn dọc theo con đường này trong đầu cũng đang tự hỏi vấn đề này dương vạn hưu đem tin tức truyền trở lại kinh thành có thể đoán trước hàn dị cùng la lan tất nhiên sẽ đối với mình triển khai càng thêm điên cuồng ám sát thậm chí thân tự ra tay cũng chưa chắc không có khả năng hai mươi tuổi ký thân cảnh cao thủ bất kỳ bên nào thế lực lớn đều sẽ e ngại loạn lưu sắp tới tiếp xuống s á c thực sẽ có một trận đại phong bạo bất quá ta nhưng trong lòng thì không sợ hãi bọn hắn muốn giết ta kia liền phóng ngựa đến đây đi thiên tài đều phải đi qua máu và lựa ma luyện phương có thể trở thành một phương đình tiêm cao thủ hàn thanh không nhanh không c h ồ n nói tiến xích long ánh mắt lóe lên một vệ tán thưởng h á n thưởng thức nhất chính là hàn thanh trên người điểm này đặc chất tự tin bất luận đối mặt địch nhân cường đại d ư ờ n g nào bất luận đứng trước gian nan d ư ờ n g nào cục diện hàn thanh trên thân luôn luôn tản ra một cỗ từ bên trong ra ngoài tự tin loại này tự tin không phải người thường có khả năng nắm giữ cũng biết nhường bên người đông đảo thân tín tùy tùng trong lòng e ngại cảm giác tan thành m â y khói bất quá ta xác thực là cân nhắc muốn rời khỏi hồ uy doanh địa, tiếp tục lưu lại nơi này ta ngược lại thật ra không sợ đến từ la da hàn ra một đợt lại một đợt cướp riết nhưng lôi kéo lên cái này một đại bang thân tín tùy tùng chỉ sợ là không sống nổi đây không phải ta kết quả mong muốn hàn thanh lần này dương vạn hưu đến tung hoành thất kiếm khách bị toàn bộ chém giết lần tiếp theo đâu ám sát như vậy lại đến mấy lần bên cạnh hắn còn không biết muốn chết bao nhiêu người bất quá việc này cũng không nóng n ả y ta đã viết thư cho tề đại nhân tỏ rõ tình cảnh của ta tin tưởng chẳng mấy ngày nữa liền có thể thu được hắn hồi âm lại nhìn tề đại nhân giải quyết như thế nào việc này hàn thanh nói đã là đến đến sân vườn c h ỗ sâu lâm việt thu bọn người đang luyện võ công tử tốt công tử trở về tất cả mọi người là ngừng tay đầu động tác tiến lên cung tình nhân cần thăm hỏi hàn thanh ánh mắt quét qua có thể rõ ràng cảm nhận được Trân một Minh bọn người mình đối với mình đều có lâm o ạ i nội phát từ t ra e ngại cảm giác. Liều mạng tranh đấu cũng có chỗ tốt, cái này một chi đông bính tây thấu đoàn đội, trải qua cuộc chiến đấu này lễ sau, lực ngưng tụ cũng biến thành mạnh hơn. giác. Liều cái chi đội, trải cảm có chỗ cuộc lực một Lâm lễ đấu thấu qua đấu sau, tốt, tây tẩy tụ việt thu đem phủ khố bên trong vậy còn dư lại kêu ba dương bí dược đều rời ra ngoài cho đoàn người phân phát x u ố n g dưới hàn thanh bông như nói n là lâm việt thu quay người thẳng đến gần nhất phủ khố t r â n minh bọn người là trong lòng vui mừng đa tạ công tử dương vạn hưu lão tặc này tuy nói bị ta gãy một cánh tay nhưng chiến lược hoàn toàn chính xác là không như bình thường không có các ngươi có tương trợ ta muốn đánh lui hắn chỉ sợ là rất khó chương một t d i ệ t trang hai hai chương một t d i ệ t trang hai hai ta hàn thanh là hiểu được cảm ơn người các ngươi giúp ta ta tất nhiên là cũng sẽ không bạc đái chư vị cái này tam đại dương bí dược chỉ là bắt đầu chỉ muốn các ngươi thành tâm thực lòng đi theo ta tương lai ta sẽ dành cho các ngươi càng thêm kinh người c h ỗ t ố t hàn thanh lại cất cao giọng nói nguyện v ì công tử hiệu tử lực nhạc tiểu biu đi đầu gân cổ lên hô to lên những người khác cũng là theo chân cùng kêu lên hết lớn quyết định muốn khăng khăng một mực đi theo hàn thanh trinh huyền cơ ở bên thấy cảnh này trong lòng đối hàn thanh cũng là càng thêm thưởng thức mấy ngày nay ở chung xuống tới hắn cảm thấy hàn thanh là có rất nhiều nhân cách bị lực người dưới mắt hàn thanh đứng trước càng thêm nguy hiểm cục diện hắn cảm thấy chỉ cần có thể vượt qua đi tương lai nhất định là danh chấn thiên hạ cường giả định cao thậm chí chưa hẳn liền so mẫu tô cầm tranh l ệ n h không bao lâu lâm việt thu đem p h ủ khố bên trong còn lại ba dương bí dược đều rời ra ngoài đặt ở đ ỉ n h viện trên đất trống tại hàn thanh đốc xúc hạ những n à y bí dược rất nhanh liền phân phát sổ dưới sau đó hắn trở lại trong phòng tâm niệm vừa động thất sát bi hiện ước chừng bốn mươi mai linh hồn quang điểm tại b cái này bốn mươi mai toàn bộ là đến từ bắc địa la g i a cùng hàn gia chi nhánh cao thủ trong đó không thiếu võ đạo đại tông sư cùng luyện thần giả nhất định trợ thực lực của ta nâng cao một bước hàn thanh thầm nghĩ hắn quyết định ưu tiên tăng lên pháp đạo cảnh giới cái này mang tới chiến lược tăng lên là càng thêm to lớn thế là hắn đi đầu hấp thu cái thứ nhất linh hồn quan điểm đến từ hàn bảo là từ đó chọn lựa kế thừa một môn luyện thần pháp cùng hai môn võ công lập tức chuyển hóa cho chỉ qua kinh bước vào ký thân cảnh sau chỉ qua kinh tăng lên độ khó càng lúc càng lớn mỗi một điểm độ thuần thục tăng lên đều cần tiêu hao thời gian dài tinh lực hàn thanh đã là hoàn toàn tự bỏ dựa vào chính mình đi tu luyện đã có thất sabi vậy sẽ phải đem món này bảo vật giá trị phát huy đến cực hạn không bao lâu một môn luyện thần pháp cùng hai môn võ công độ thuần thục toàn bộ về không chỉ qua kinh đệ lục tiên độ thuần thục tăng lên hai phần trăm hàn thanh đối với cái này đã là tập m ạ i thành thói quen hiện tại chỉ qua kinh chính là một cái động không đáy chỉ có hấp thu chuyển hóa đại lượng võ công kỹ nghệ phương có cơ hội nhường độ thuần thục có yêu đất tăng lên hàn thanh tâm tính rất bình thản lại lập tức hấp thu cái thứ hai linh hồn quan g điểm tiếp tục tăng lên chuyển hóa độ thuần thục theo thời gian chuyển rời một cái lại một cái linh hồn quan điểm bị hấp thu chỉ qua kinh độ thuần thục cũng đang thong thả tăng lên bất quá tranh m chạp đối với cái khác đối với luyện thủ â n g i tại c bình minh ngày mai trước đó đột phá đại thành hàn thanh thầm nghĩ lại hấp thu một cái linh hồn quan điểm tiếp tục khổ tu sau hai c a n h giờ bảng bên trên chỉ qua kinh độ thuần thục thành công đột phá tám mươi cảnh giới cũng theo tiểu thành biến thành đại thành một s á t n a hàn thanh đại não rung động có thể rõ ràng cảm nhận được linh miễu bên trong phát niệm cường độ trận tăng một mạng lớn trên linh đại k i ê n một tôn kim sắc thần tượng cũng biến thành càng thêm rõ ràng mấy phần thần tượng trước có đốt hương năm trụ nửa thứ sáu nén hương đột nhiên cao lớn một đoạn hàn thanh mở mắt đứng dậy đến đến sân vườn bên trong tâm niệm vừa động âm phong gào thét hát giáp thần tượng đống nhiên ở bên cạnh hiện hiện càng có sắt vực bao phủ chung quanh khu vực cái này thần tượng lại trở nên càng thêm l ư n g thực t ả ra khí thế cũng càng thêm đáng sợ mà sát vực cũng biến thành mạnh hơn hàn thanh đặt mình vào trong đó t ừ n g sợi sát khí xâm nhập thể nội có thể rõ ràng cảm nhận được tố chất thân thể có tăng lên cực lớn ký thân cảnh đại thành hiện tại ta nên là bán thánh chi giới đệ nhất người hàn thanh hai con ngươi sáng tỏ trong lòng mười phần tự tin bất quá ta cũng không thể cùng vọng như muốn mạnh mẽ tìm một chút n h ư ợ c điểm đi ra đó chính là pháp thuật cùng pháp bảo có ít pháp bảo có hư thật chấn h ồ n liên lưu vân đao cùng thanh tâm bảo ngọc pháp thuật thì chỉ có thần sát bảo kính thuật số lượng thực sự có ít phải nghĩ biện pháp học tập càng nhiều pháp thuật trường không càng nhiều pháp bảo hàn thanh suy nghĩ lấy nhìn l ư ớ qua thất sát c ò trải cái linh hồn qua nhiều ngày buôn ba trần lệnh huy rốt cục đã tới hồ y doanh hắn vốn cho rằng đây là một tòa nhỏ doanh địa chính mình có thể nhẹ nhõm vẩn vào đi nhưng đến chỗ này hắn mới phát hiện cái này một chi lính mới thật không đơn giản p h á p nhắn hạ hắn có thể nhìn thấy trong doanh địa bao phủ một tầng như mây đen giống như nặng nề g h sát khí dường như một quả đen nhánh hình cầu cuộn cuộn tràn ngập ở trong thiên địa thật d à y đặc sát khí xem ra cái này một chi lính mới chiến lược không tinh yếu hắn có chút nhắm mắt một cỗ pháp niệm tự mi tâm tuấn ra cấp tốc hướng trong doanh địa lan tràn mà đi hắn muốn xác minh con đường phía trước tùy thời ẩn vào đi bất quá cái này pháp niệm vừa tiến vào sát khí phạm vi bao phủ liền phản phất mất đi trèo trống thuyền bị sóng gió quét đến bốn phía lay động c ũ may hắn là ký thân cảnh luyện thân giả rất nhanh ổn định cục diện. Hán pháp nghiệm á không có bị s trần khí tách a chỉ là lệ n huy h vờn quanh cái này một tòa doanh dạo qua một vòng lại một vòng pháp m i ệ m không ngừng dò xét lại là phát hiện cái này một tòa doanh địa để phòng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn s â m nghiêm nghĩ không ra hàn thanh người này tuổi chưa qua hai mươi chỉ quân cũng có một bộ có thể đem một cái nho nhỏ hổ u y doanh địa quản lý thành dạng này đích thật là không phải bình thường bất quá đáng tiếc trần mục hưu đầu này lão cẩu phái ta đến giết người vậy ngươi phải chết trần lệ n huy h suy nghĩ lấy tìm được một chỗ không ai góp tưởng t h i triển khinh công bay vứt lên vượt qua vết tưởng trực tiếp là rơi vào doanh điệu hạn tại trong doanh điệu chậm chạp tiến lên pháp niệm tại bốn phía qua lại tạo động tránh đi một chi lại một chi tuần tra tiểu đội không bao lâu đi tới trong doanh điệu hắn ngũ rác nhạy cảm có thể nghe đến sân vườn bên trong có người đang luyện võ hhhhh thanh nhâm quanh quần không nớt trong thanh â m này khí mười phần chỉ sợ là võ đạo đại tông sư xem ra này bên người thần có cao thủ bảo hộ ta muốn giết hắn không thể dựa vào mã lực phải là dùng một chút âm độc thủ đoạn trần lệ huy trong lòng suy nghĩ nói hắn không có vội vã đậu t h ủ mà là ngay tại cái này đình viện phụ cận ẩn núp lên võ đạo đại tông sư thể chất hơn người ba năm ngày không ăn uống cũng không có gì hắn sinh tính cẩn thận biết do đánh cỏ động gián đạo lý lần thứ nhất ra tay nếu như không thể đánh giết mục tiêu vậy đối phương tất nhiên sẽ lòng cảnh giác tăng nhiều lần thứ hai ám sát sát xuất thành công sẽ giảm mạnh may mắn là hắn cũng không có chờ quá lâu d ạ n g sáng thời gian một vị thanh niên mặc áo đen mang theo mấy vị tùy tùng cất bước đi ra đình viện trần lĩnh huy ánh mắt ngưng tụ lập tức khóa chặt thanh niên mà thanh niên này không là người khác chính là hắn Trần n m i hàn cùng Lâm Việt Thu. Mặc dù ngoại giới quần quận sóng ngầm, nhưng giới Lâm Việt Thu. thanh cuộc lạnh tiết tấu hư ô n nhận một một g như có như đ một tiếng ơ một h à sắp bén ánh mắt quét qua quắt to giấu đầu lộ đôi lan ra đây một tiếng này trong trèo hét lớn lập tức nhường cách đó không xa ẩn g dấu trần lệnh huy lấy làm kinh hãi kẻ này làm sao lại phát hiện ta không phải là sắc khí hắn kinh nghiệm phong phú lập tức ý thức được khả năng này bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều đã phát hiện kia liền trực tiếp ra tay bất quá hắn nhìn thấy hàn thanh sau lưng một trái một phải đứng đấy hai người nhận ra bên trái một người là trần minh lập tức sinh lòng do dự ngay sau đó hắn nhìn đến sân vườn bên trong sông ra chín vị thân mang đỏ bảo dâu q u a y nón láo giả nguyên một đám hung thần ác sát tản ra lệnh thấu xương sắc khí chính là xích long cửu lão lại là võ đạo đại công sư trần lệnh huy con người co g ụ c lại ký thân cảnh luyện thần giả tuy mạnh nhưng bị một đại bang võ đạo đại tông sư vây đánh cũng là đường chết một đầu thế nào nho nhỏ h ổ huy doanh có nhiều như vậy võ đạo đại tông sư trần lệnh huy trong lòng một hồi hoang mang tình báo có sai cái này mua bán ta không làm coi như trần mục hưu kia l á o c ẩ u đối ta không thích ta cũng không thể ra tay trần lệnh huy lập tức quyết định được chủ ý hắn cảm thấy cái gì đều là hư tính m ệ n h trọng yếu nhất dưới mắt hắn nếu là ra tay nhất định là một con đường chết đi trần lệnh huy lặng yên lưu lại chuẩn bị rời xa hàn thanh sau đó tìm cơ hội rời đi doanh n i ệ nhưng mà trần lệ huy kinh hãi hắn cũng đụng phải không ít binh ra luyện thần giả nhưng chưa từng thấy qua có người sát vực có thể như thế hùng hậu có thể bao trùm như thế lớn một khu vực hắn có thể nhìn thấy cái này sát vực bên trong sát khí sền sệ tới mức nhất định gần như bày biện ra thể lòng đáng chết t h ầ n mục hưu lão cầu hại ta không cạn cái này hàn thanh rõ ràng là ký thân cảnh luyện thần giả hai mươi tuổi ký thân cảnh luyện thần giả trần lệ n huy h trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi đang từ trong viện đi tới cửa trình huyền cơ cũng là nhìn thấy màn này trong lòng giật mình hắn đ ố n g nhiên phát hiện hàn thanh mạnh hơn đây là lại đột phá thật là đáng sợ thiên phú trong lòng hắn nỉ non đ ỗ n g nhiên trần lệ n huy h đỉnh đầu có một tôn h ắ c giáp thần tượng c h ố n g rông hiện hiện đối với hắn một đao chém xuống hắn trung quy là không thể giấu ở hàn thanh tại ký thân cảnh đại thành sau pháp n i ệ m điều tra phạm vi gia tăng thật lớn phương viên ngàn bước đã là dễ dàng cái này hát giáp thần tượng một đao chém xuống trần lệ huy cảm nhận được một cố bàng bạc uy áp giáng lâm hắn cuốn quýt hướng một bên l a n lộn né tránh một đao chí mạng này lưới đao rơi xuống đất trên mặt đất bổ ra một đạo khe ránh trần lệnh huy xoay người mà lên trong mắt cũng hiện ra một tia l ử a giận đ ỗ n g nhiên ống tay h á o của hắn bên trong có một đạo hắc ảnh bắn ra hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng sắt vượt bên trong hàn thanh cái này lưu quang chính là một cái t r ồ n tía chỉ vì tốc độ di chuyển quá nhanh mắt thường nhìn lại phảng phất là một đạo quang ảnh cái này t r ồ n tía tên là phi thiên giả điêu chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lấy đ ộ vật cho dù là võ đạo đại tông sư bị cắn một cái cũng sẽ nhanh chóng tê、liệt. n h ư không thể kịp thời giải độc nhiều nhất một cái giờ liền sẽ bởi vì ngũ tạng lục phủ nát giữa mà chết t r ồ n tía xông vào sát vực tốc độ chặt giảm từng sợi sát khí xâm nhập thân thể của nó khiến cho tốc độ di chuyển đ ạ i giảm lại một cái ký thân cảnh cao thủ bất quá thực lực như vậy muốn giết ta lại là k é m xa hàn thanh cười lạnh cái này t r ồ n tía tốc độ mặc dù nhanh nhưng ở sát vực bên trong mọi cử động bị hắn cảm giác đến rõ rõ r à n g r à n g hắn nhìn thấy t r ồ n tía trong mắt lóe da nhân tính hóa quan mang liền lập tức ý thức được đây là một vị ký thân cảnh luyện thần giả phân thân bất kỳ lưu phái luyện thần giả tới ký thân cảnh đều có thể lựa chọn một đầu linh thú xem như phân thân của mình hàn thanh một mực không có bồi dưỡng phân thân là bởi vì phân thân cực kỳ tiêu hao pháp nghiệm nếu là tùy ý làm ra lựa chọn về sau mong muốn đổi không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h cho nên muốn bồi dưỡng liền nhất định phải lựa chọn một đầu cường đại linh thú mà hắn quá bận rộn tăng thực lực lên xử lý các loại nguy cơ tất nhiên là không có thời gian đi hao tâm tổn trí tìm kiếm thích hợp phân thân giờ phút này cái này một đầu phi thiên dạ điêu lại là nhường hàn thanh hai mắt tỏa sáng hắn biết vật này lợi hại tốc độ nhanh kịch độc vô cùng tiềm lực cũng rất đủ là cấp cao nhất bên ngoài cơ thể phân thân. Thế là, hắn vốn định điều khiển tinh thần toa diệt cái này phi thiên dạ điêu giờ phút này bỗng nhiên cải biến chủ ý siêu một chút hư thật chấn hồn liên b ắ n ra lan g không ngăn cản cái này đ e m trồn đem nó rắn rắn chắc chắc buộc chặt cái sau giấy rồi lấy lại là hoàn toàn không cách nào tranh thoát hướng về phía trước ngã nào xuống đất tiếp lấy hàn thanh tâm niệm vừa động âm phong đồng h ở i từng sợi p h á p niệm hướng thể nội mạnh mẽ đâm tới chỉ một thoáng hai người lấy phi thiên dạ điêu thân thể là chiến trường triển khai chấm giết hai cô phát niệm chi lực kịch liệt va chạm Hàn trần h h a n õ ràng r càng hơn một bậc, một nháy mắt liền đánh tan bậc, một một mắt t lệnh huy lưu Lệnh trường điêu thuận quyền. Huy tại thiên thể tất nghiệp, thế cấp đi thân thể không quyền. Trần phi giả nổi nghiệm, pháp cấp không đi cả sợ hãi cả kinh hàn thanh pháp nghiệm cường độ nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mỗi một sợi pháp nghiệm giống như kim cương thạch đồng dạng không thể phá vỡ hắn bồi dưỡng lâu như vậy phân thân bị tùy tiện đ o ạ t đi chỉ có thể nói rõ hai người tại pháp nghiệm chi đạo bên trên tồn tại cực lớn thực lực sai biệt bắt hắn lại trần lệnh huy vừa hiện thân chung quanh chúng hơn cao thủ cùng trên trăm binh sĩ đều là phát hiện tung tích của hắn lập tức vây lại chương một trăm hai mươi bốn bích lạc hoàng tuyền độc điện một hai chương một trăm hai mươi bốn bách lạc hoàng tuyển độc đ i ệ n một hai xích long cựu lão đi đầu sông lên phía trước nhất trần lệnh huy một nháy mắt lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh không tốt trần mục hưu lão tặc hại ta không cạn a cái này hổ huy doanh tại sao có thể có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy quả nhiên là đầm d ò n g hang hổ sớm biết như thế ta liền không nên x u ố n g tới trần lệnh huy trong lòng nhất thời vô cùng hối hận hắn cuống quýt cao giọng quắt to hàn công tử hiểu lầm ta cùng ngươi không oán không cựu còn mời thu tay lại tha ta một mạng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đây là hổ u y đại doanh ngươi lén lén lút lút chui vào doanh địa lại trong bóng tối nhìn chúng ta rõ ràng là mưu đồ làm loạn bớt nói nhiều lời cầm xuống hàn thanh c ũ n g cao giọng hét lớn trần lệnh huy trong mắt hiện ra một tia giận dữ tượng đất còn có ba phần hỏa khí hàn thanh ngươi như vậy dáng vẻ xem như hoàn toàn chọc giận ta vậy ta liền để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta lúc này chung quanh chúng hơn cao thủ đã là vọt tới trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên ấm phong đ ỗ n g nhiên nhưng thấy trần lệnh huy hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn màu vàng nhạt đám mây động rầm rầm vẫn khí bên trong có hạt mưa vẩy xuống đại địa lốp bốc âm thanh bên thai không r ư ớ a một đại bang binh sĩ bị hạt mưa xối đều là phát ra một hồi kéo thảm Chỉ thấy trên người bọn họ đây là đại kim cương tự bí pháp bích lạc hoàng thuyền chính là trí âm chí độc tri vũ cho dù là võ đạo đại tông sư đặt mình vào trong đó cũng không kiên trì được bao lâu hàn thanh đây là ngươi bước ta trần lệnh huy cất tiếng cười to tránh hết ra hàn thanh hét lớn một tiếng hắn ở trong sách đã từng nhìn qua liên quan tới cái môn này pháp thuật giải thích tạc kẽ trong sách đề cập đây là đ ộ c đạo thứ nhất pháp lực sát thương cực kỳ đáng sợ chủ yếu nhằm vào nhục thể đối t h ầ n hồn cũng có nhất định lực sát thương nhìn thấy nhiều binh lính như thế thân thể nát giữa mà chết trong lòng của hắn sát ý ngập trời cũng không dám lại để cho chung quanh một đám thân tín mạo hiểm hắn lúc này điều khiển hát giáp thần tượng hướng trần lệ n huy h dết ớ i hát giáp thần tượng bị độc này mưa cọ rửa giống mặc dù cũng có chỗ trở thành nhạt nhưng cách sụp đổ còn kém rất xa trần lệ huy nhìn thấy hát giáp thần tượng vào tới trong lòng vô cùng e rẻ lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán cái này thần tượng ngưng thực đến cực điểm sắc khí hùng hậu đến cực điểm ít ra cũng là ký thân cảnh đại thành luyện thần g i ả khả năng ngưng tụ mà hắn chỉ là ký thân cảnh tiểu thành rất khó ứng đối cái này thần tượng suy nghĩ chất động trần lệ n huy h vung tay lên trên trời lại là v ẩ y xuống một hồi mưa độc trực tiếp là bao phủ hàn thanh hàn thanh thể nội bỗng nhiên có từng sợi sát khí t u ô n ra cấp tốc ngưng kết thành sát vực bao phủ tại phía trên đỉnh đầu của mình hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nồng đậm như vậy x è n x è n s á t vực hát vụ gần như sóng biển đồng dạng tại la l ộ t mưa độc cứ như vậy bị dễ dàn g chặn. bởi như vậy trong lòng hắn hoàn toàn bỏ đi muốn đối phó hàn thanh ý nghĩ toàn tâm toàn ý chỉ muốn trốn bất quá hắn đang muốn động thủ siêu một chút một đạo lưu quan g từ đằng xa bay tới chính là tinh thần toa trần lệnh huy sợ hãi cả kinh cũng tâm niệm vừa động điều khiển phi kiếm nên kích nhưng tinh thần toa tốc độ phi hành thực sự quá nhanh lực xuyên thấu cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đinh, đinh đăng, đăng. phi toa cùng phi kiếm trong c h ư ớ c mắt liền va chạm không ít mấy chục lần trong phi kiếm tồn tại pháp niệm chi lực cực tốc hao hết tiến tới xoay quanh rơi rơi xuống đất cứ như vậy một trí hoãn hát giáp thần tượng đã là từ phía sau đổi kịp trần lệ n huy h trần lệ n huy h bất đắc dĩ một tiếng g ầ m nhẹ đỉnh đầu cũng là ngưng tụ ra một tôn thần tượng cái này thần tượng thân mang áo bào màu vàng cầm trong tay xà mâu chậm nhìn giống như là đạo nhân t r u n g quanh tản ra quần quần khí lưu màu vàng cũng là trí âm trí độc chi khí nay thần tượng bỗng nhiên chạm vào nhau hát giáp thần tượng một đau bổ ra Hoàng thần tượng hoàn toàn không phải là đối thủ trực tiếp bị đánh thối lui trong bước giống cũng tại cực tốc biến nhạn tiếp theo một cái trước mắt h á c giáp thần tượng bay vút lên tiến lên đ a o thứ hai đ a o thứ ba liên tục chém đúng ra hoàng t u y ê n thần tượng hoàn toàn không cách nào chống cự đ a o thứ ba bị chém trúng đ ố n g nhiên sụp đổ hóa thành một trận âm phong quét sạch bắt phương a t r ầ n lệnh huy hét thảm một tiếng đại não truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được hắn có nghĩ qua sẽ bại nhưng không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy thảm như vậy ba đau đều đỡ không nổi thế này sao lại là chiến đấu rõ ràng là nghiêng về một bên nghiên ép thế nào sẽ mạnh như vậy trần lệ n huy h nội tâm sợ hai và phần so với thực lực càng đáng sợ chính là hàn thanh nhân kỷ bằng chứng ấy tuổi liền có mạnh như vậy chiến lược cao như vậy cảnh giới tiếp qua mấy năm còn đến mức nào trần mục hưu lao tặc ta cùng ngươi không đội trời chung ngươi thế này sao lại là phái ta giết người rõ ràng là đưa ta đi chết trần gia t r e o chọc đến người này ta nhìn cách đại họa lâm đầu không xa trần lệ n huy h trong lòng trong lúc nhất thể hiện lên rất nhiều suy nghĩ lúc này siêu một chút một đầu hư thật chấn hồn liền đã là bay vút lên mà đến trực tiếp là đem hắn buộc chặt sau đó tinh thần toa cũng bay tới sưu sưu sưu trong nháy mắt tại trên thân thể trên d ư ớ i xuống tới về xuyên thấu mấy chục lần trần lệnh huy lập tức máu me khắp người thể nội khí huyết bị trên phạm vi lớn tiêu hao khí tức sụt giảm ngã nhào xuống đất đã là hoàn toàn mất đi sức chống cự chút năng lực ấy cũng dám đến ám sát ta hàn thanh phát ra hừ lạnh một tiếng bên cạnh một đám võ giả mắt thấy cuộc chiến đấu này trong lòng đều là thầm giật mình hàn thanh cơ hồ là một đối một bắt sống một vị ký thân cảnh luyện thần giả mà lại là hoàn toàn nghiền ép thực lực như vậy thật sự là quá cương đại công tử như vậy năng lực ta nhìn đều có thể được xương tụng bán thanh phía dưới người thứ nhất đứng tại lúc này hàn thanh cất bước đi vào trần lệnh huy bên cạnh trầm giọng đặt câu hỏi hiện tại tính mạng của ngươi đã hoàn toàn trưởng khống trong tay ta ta hỏi ngươi là ai phái n g ư ơ i đến ám sát ta là h u châu châu mục trần mục hưu ta chính là trần gia cung phụng trước kia là tránh họa đầu nhập vào với hắn chịu che chở cũng vì b á n mạng nghĩ không ra công tử bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền c ó mạnh như vậy chiến lược ta trần lệnh huy xuất phát từ nội tâm cảm thấy bội p h ụ mong rằng công tử đừng có giết ta ta tu được là bích lạc hoàng tuyến p h á p điện chính là thiên hạ đ ộ c đạo đệ nhất nhân giữ lại ta tất nhiên so giết ta càng hữu dụng trần lệnh huy không muốn chết lốp bốp nói một chàng thì ra trần mục hưu lão già này ta nghe nói người này sớm mấy năm t r i u quá trọng thương ném đi nửa cái mạng nhưng có việc này hàn thanh hỏi không tệ. lao tạc này năm đó thừa dịp nhạc lộc học c u n g bị quần công mong muốn kiếm một chén canh cũng là bị tô cẩm trọng t h ư ơ n g kém chút mất mạng vận khí tốt bị ngũ linh đạo thánh xuất thủ cứu rút mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng biến thành giống như hoạt tử nhân giống như trạng thái mỗi ngày đều tránh trong bóng đêm không thể gặp ánh nắng trần lệ n huy h vội trả lời người cũng là phối hợp hàn thanh cười cười ta nguyện thành tâm thực lòng đầu nhập vào công tử mong rằng công tử tha ta một mạng trần lệ huy khẩn cầu nói chương một trăm hai mươi b ố bách lạc hoàng tuyển đột biển hai một chương một trăm hai mươi b ố bách lạc hoàng tuyển đột biển hai một hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy chung quanh trên đất Âu huế rất nhiều binh sĩ thân thể đều ở đằng kia một trận mưa độc bên trong hóa thành bùn não giờ phút này trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi hôi thối hắn có thể cảm nhận được bên người rất nhiều thân tín cùng binh sĩ trong mắt đối trần lệnh huy đều có hận ý ngập trời cho nên hắn một phen tư lượng cấp tốc bỏ đi thu phục người này ý nghĩ hơn nữa người này tinh thông độc đạo giết người ở vô hình giữ ở bên người thật sự là quá mức nguy hiểm thế là hàn thanh bỗng nhiên v u n g nào trần lệnh huy quát to một tiếng né tránh không kịp một cái đầu lâu lúc này bị chạm rơi xuống đất máu chảy như suối thất sát bi lập tức nhiều một cái linh hồn quan điểm lẽ ra trần lệnh huy khuôn mặt trần lệnh huy vừa chết t r u n g quanh đông đảo binh sĩ trên mặt vẻ giận dữ cũng là lập tức tan thành mây khói đem người này đầu lâu c ấ t kỹ ta hữu dụng thi thể tìm một chỗ trốn a hàn thanh phân phó một câu cũng không có tiếp tục đi tuần tra quay thân trở về phòng hàn quyết định trước hấp thu hết trần lệnh huy linh hồn quan điểm nhìn xem trần mục hưu l á o tặc này còn có hay không động tác khác một bên khác ông châu thiên nam thành trong thành một tòa rộng rãi lâm viên bên trong hàn trang ngay tại luyện võ tràng trình diễn luyện quân pháp quanh người hắn xích quang phong t r o sắp bén ánh mắt quét qua bốn người các ngươi cùng tiến lên bên cạnh bốn cái bồi luyện vũ phu không dám do dự theo phương hướng khác nhau nào h tới hàn trang thân ảnh l ó a lên song quyền lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng oanh kích mà đi nhưng thấy khắp nơi đều là quyền ảnh lốp b ú t nương theo lấy một hồi châm đ ủ c bốn đại võ giả gần như đồng thời bị đánh bay rơi xuống ở phía xa trên đất trống đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trên mặt đất l a n l ộ t trong lúc nhất thời đứng lên cũng không nổi hàn trang thu quyền trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khinh miệt phế vật văn tiên sinh lần sau an bài cho ta mấy cái thực lực mạnh hơn vũ phu mấy người này thực lực quá yếu bản công từ tiện tay liền có thể đánh bại không được thực chiến huấn luyện h hàn trang cất cao giọng nói bên cạnh có một vị mặc cầm y xẹo mụn mặt chung nhân nhân đong đưa một thanh ngọc phía tử nghe được lời nói này cười cười công tử cũng không phải là bốn người này thực lực quá yếu mà là ngài chiến l ự c quá mạnh xích long quyền pháp đã viên mãn ta nhìn cùng cảnh giao phong công tử vô địch thiên hạ văn tiên sinh cười ha hả nói h ắ n lời nói này nửa là khen tặng nửa là lời nói thật xích long quyền cũng là thiên hạ nhất phẩm quyền pháp có thể luyện tới viên mãn trình độ này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình có thể thấy được hàn trang võ đạo thiên phú cũng cực kỳ ghê gớm một phương diện khác thân làm hàn gia được sùng ái nhất từ đệ hàn trang tính cách m ô n g c h i ề u đến c ự c điểm không nghe được nửa phần phê bình ngữ liệu làm chuyện gì đều phải dỗ dành bưng l ấy hắn biết rõ điểm này cho nên lúc nào cũng đang quay hàn trang m g n g ngựa hàn trang nghe vậy trên mặt không có biểu tình gì trong lòng lại là có chút vui vẻ hắn liền nữa thích văn tiên sinh điểm này đang lúc này một thân ảnh từ nơi không xa một tôn lầu c á t trên đỉnh bay vút lên rơi xuống đất ai hàn trang hét lớn một tiếng luyện võ tràng bốn phía đông đảo thân vệ lập tức bay nào mà đến rút đao liền phải đem người tới đoàn đoàn bao vây hàn trang vung tay lên đông đảo binh sĩ n h o nhau dừng bước hắn thấy rõ người tới bộ dáng đúng là Dương văn mặc dù hắn tại hàn phủ cực kỳ được sửng ái đối hạ nhân quyền sinh s ắ t trong tay nhưng có mấy cái hạ nhân lại là cực kỳ e ngại trong đó liền bao quát dương vạn hưu dương vạn hưu là sớm nhất một nhóm đi theo hàn dị người thâm thụ hàn dị tín nhiệm trong phủ công tử đều tranh nhau đ ị bợ muốn cho tại hàn dị trước mặt nhiều nói vài lời lời hữu í c h vạn nhất ngày nào hỏng trong phủ quy củ có lẽ có thể khỏi bị t r á c h p h ạ t bất quá khi hắn nhìn thấy dương vạn hưu gãy mất một cánh tay trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng dương lão này sao lại thế này ngươi vậy mà ném đi một cánh tay khí tức lưu động là ai làm không phải là hạng anh dương vạn hưu đến bắc địa lúc hai người từng lấy mật tín giao lưu hắn biết dương vạn hưu có hai nhiệm vụ một là bắt sống hàn thành đem nó mang trở lại kinh thành hai là truy tìm hạng anh tung tích có thể mời chào thì mời chào không thể mời chào thì ra tay chém giết dầu gì cũng muốn thăm dò ra hạng anh người này có khả năng bao lớn hắn cảm thấy nếu có người có thể khiến cho dương vạn hưu chịu thương nặng như vậy đó nhất định là hạng anh cái kia thiên sinh trí tôn võ cốt võ đạo quái thai dương vạn hưu ho khan một tiếng ánh mắt quét qua trang thiếu ra nhiều người ở đây n h ã tạc không tiện trò chuyện chúng ta trong phòng nói、Tốt. hai người lúc này hướng phụ cận các lâu đi đến. không bao lâu đi vào phòng rất nhiều hạ nhân đều bị đổi ra ngoài cửa dương lão hạng anh này tặc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hàn trang ngồi trên ghế nhịn không được đặt câu hỏi dương vạn hưu lắc đầu ta cái này một cánh tay không phải bị hạng anh đoạn là hàn thanh cái kia tiểu t ạ p tới làm mặc dù chuyện này rất mất mặt nhưng hắn cảm thấy dấu diếm cũng là không gặp được huống hồ hàn thanh thể hiện ra mạnh như vậy võ đạo thiên phú việc cấp bách là mau chóng dẫn người đem nó chém giết để tránh có một ngày hàn thanh bước vào bàn thánh thậm chí thánh nhân cảnh kia thật đúng là có thành cựu lại nghĩ giết nhất định là k h ó như lên trời cái gì chuyện này là thật hàn trang chấn động vô cùng trực tiếp là từ trên ghế đứng lên hắn đối hàn thanh ấn tượng còn dừng lại tại t h ụ c địa kỳ tài bên trên mặc dù r ế t la đình nhưng hắn căn bản không để vào mắt thiên tài sao mà nhiều chân chính có thể trở thành đỉnh tiêm cũng không có mấy cái nhưng giờ phút này hàn thanh gãy mất dương vạn hưu một tay tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt trang thiếu ra ngươi có thể ngàn vạn không thể coi thường người này ta vội vã tới đây chính là vì bảo hộ ngươi hàn thanh tuổi chưa qua hai mươi đã là ký thân cảnh luyện thần giả võ đạo đại công sư từ xưa đến nay có thể có thiên phú như vậy người cũng là g ả i rác có thể đến được cho dù là da chủ lúc tuổi còn trẻ đều kém xa tích tắc người loại này thực lực tiến triển cực nhanh có lẽ không bao lâu liền có thể trở thành thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ hơn nữa bên cạnh hắn còn tụ tập có một nhóm lớn đỉnh tiêm cao thủ có không dưới mười vị võ đạo đại t ô n g sư trang thiếu gia nhất định phải cẩn thận Dương vạn hưu thần sắc trang nghiêm hàng trang con ngươi co giúp lại hai mươi tuổi ký thân cảnh cao thủ kẻ này không thể giữ lại nhất định phải mau chóng chém giết hắn bưng lên trên bàn trà n ó n uống một hơi cạn sạch tâm thần chấn định k h n g b t ý của ngươi là hắn dám dẫn người tới giết ta không tệ ta xem người này gan to bằng trời sát phạt quả đoán t u y ệ t không phải người lương thiện hắn biết trang công tử ở ở nơi nào chưa hẳn sẽ không xuất thủ lần này ta ám sát thất bại hắn tất nhiên sẽ ghi hận ta hàn g i rất có thể ra tay với ngươi dương vạn hưu nữ khí mười phần khẳng định đang nói bên ngoài truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân hàn đại nhân c ấ p báo một vị áo đen người hầu phi tốc xông vào trong phòng quỳ một chân trên đất hai tay dâng lên một phòng mặt tín hàn trang tiếp nhận tin mở ra ánh mắt quét qua sắc mặt tâm trầm xuống cái này tiểu tạp t h á i thật sự là thật can đảm dương vạn hưu pháp n i ệ m quét qua trong thư nội dung đã là hiện hiện trong đầu không nghĩ tới kẻ này động tác nhanh như vậy d u n g hồ sơn trang cao thủ bị hắn chém tận giết tuyệt trang thiếu ra ngươi cũng nhất định phải cẩn thận ta đề nghị trong khoảng thời gian này chớ có bên ngoài xuất đầu lộ diện hàn trang trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra một cỗ cực lớn cảm giác sợ hãi dương lão có ngươi tại trong thành có hơn vạn thành vệ quân ta trong phủ cũng là cao thủ nhiều như mây chẳng lẽ cái này đều bảo đảm không được ta sao khó mà nói vẫn là cẩn thận là hơn ngươi là la phu nhân sủng ái nhất như tử tuyệt đối không thể có việc dương vạn hưu trầm giọng nói vậy theo ngài góc nhìn nên làm như thế nào hàn trang nói trốn trước ta đã viết thư đưa trở lại kinh thành tin tưởng không bao lâu gia chủ bên kia liền sẽ có cách đối phó dương vạn hưu nói chương một trăm hai mươi b ố bách lạc hoàng tuyền độc đ i ệ n hai hai chương một trăm hai mươi b ố bách lạc hoàng tuyền độc đ i ệ n hai hai trốn đi nghĩ không ra ta đường đường hàn ra đại thiếu đúng là bị một cái sơn giã tiểu tử dồn đến mức này hàn trang trong mắt có hàn quang như ẩn như hiện hắn đã lớn như vậy xưa nay đều là người khác trốn tránh chính mình chưa từng cần chính mình trốn tránh người khác trong lúc nhất thời trong lòng lửa giận lan lộn dương vạn hưu trầm giọng nói trang thiếu ra bất giận bắc địa tứ doanh đại quân đã mở ra thông hướng băng nguyên thông lộ triều đình đã là tại thiên hạ các nơi đ i ề u binh kể h tướng chuẩn bị đối yêu tộc khởi xướng tổng tiến công ta hẳn ra la g i a cũng có cao thủ ít ngày nữa đem đến ung châu đến lúc đó trang thiếu gia liền không cần phải lo lắng bị hàn thanh ám sát hàn trang gật gật đầu nghe nói lần này bắc địa sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ không tệ yêu tộc tại thời kỳ thượng cổ từng xương bá thế giới bây giờ mặc dù sung dốc nhưng vẫn có rất lớn một món bảo tàng tồn tại trong đó tất nhiên có đại lượng thượng cổ pháp bảo pháp thuật đối với thiên hạ cường giả đỉnh cao có trí mạng lực hấp dẫn thêm một cái triều đình muốn muốn chém giết yêu hoàng đoạn tâm là hoàng thượng kéo dài tuổi thọ điểm này cũng là rất nhiều người không muốn nhìn thấy tất nhiên sẽ xuất toàn lực cản trở lão phu suy đoán không đơn giản đại ngu cảnh nội các thế lực lớn sẽ ra tay đại ngu bên ngoài tây mãn g tiên h lang bảo đại kim cương tự nhóm thế lực cũng biết đ h n g tay cái này rất có thể là tự tiêu sát nhạc lộc học c u n g đến nay thiên hạ lớn nhất một trận võ đạo thịnh hội không biết nhiều ít võ thánh ban thánh thậm chí thánh nhân sẽ ra sơn dương vạn hưu trầm giọng nói đoạn thời gian này đích thật là nên điệu thấp làm việc hàn trang nghe nói lời ấy chỉ cảm thấy áp lực tâm lý cực lớn hắn ở kinh thành thanh danh cực kém lại là hàn gia tử đệ tại thiên hạ gây thù hắn rất nhiều khó đảm bảo sẽ không bị người để mắt tới trang thiếu gia nói cực phải trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực chờ tại thiên nam thành thiếp thân bảo hộ ngươi ngươi cũng không cần lo lắng quá mức có ta ở đây hạng người bình thường muốn giết ngươi bất quá là si tâm vọng tưởng dương vạn hưu trầm giọng nói làm phiên dương lão hàng trang gật gật đầu tự trần lệnh huy bị giết đã qua ba ngày h ổ huy doanh ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh bất quá luân phiên có cao thủ đến đây ám sát toàn bộ doanh địa không khí mười phần ngưng trọng lên tới lâm việt thu chờ một đám cao thủ xuống đến trong doanh địa binh lính bình thường mỗi một cái đều là thần kinh căng cứng không dám có một tơ một hào bưng lỏng hàn thanh tâm tính cũng là không có chút rung động nào cái này ba ngày sinh hoạt tiết tấu như cũ nên làm gì làm cái đó mỗi ngày buổi sáng tuần tra thời gian khác cơ hồ toàn lấy r a luyện võ cùng minh tưởng tụ niệm giờ phút này trong phòng hắn khoanh chân ngồi ở trên giường đang đang hấp thu chuyển hóa một môn đến từ trần lệnh huy đ ộ c đạo luyện thần pháp kỳ danh hoàng tuyền n g ư n g thần quyết chính là độc đạo thứ nhất pháp bất quá độc đạo cũng không có từng sinh ra thanh nhân thuộc về bàn môn tiểu đạo cho dù là độc đạo thứ nhất pháp cũng nhiều nhất có thể khiến người ta tu đến ký thân cảnh lại sau này đường liền gây mất muốn, muốn tiếp tục đi nhất định phải là có n g ú t trời kỳ tài có thể mở mang đến tiếp sau con đường thẳng đến một ngày nào đó sinh ra một vị thánh nhân độc đạo mới có thể biến thành đại đạo cái này trần lệnh huy sở học độc đạo đến từ một môn tên là hoàng t u y ể n độc điện b ỹ tịch kỳ chủ muốn chia làm ba bộ phận một là luyện thần pháp hai là một môn pháp thuật tên là bích lạc hoàng t u y ể n ba là độc thuật bách nghệ tập chi có thể tinh thông thiên hạ độc v ậ t độc thuật thông h i ể u chế độc hạ độc giải độc phương pháp hàn thanh trong lòng nói nhỏ hắn vốn cho rằng có thể trực tiếp kế thừa hoàng tuyền độc điện không nghĩ tới thất sát bi lại là đem cái này ba bộ phận tách ra mong muốn học tập liền phải phân biệt kế thừa cái này khiến hắn tiếp hận không thôi. nếu không hắn còn có thể ngoài định mức kế thừa hai môn võ công kỹ nghệ bất quá cái này ba môn võ công kỹ nghệ hàn thanh đều rất m u ố n luyện thân pháp không cần nhiều lời b í c h lạc hoàng tuyển chính là một môn cực kỳ lợi hại pháp thuật mà hắn lại cực kỳ thiếu khuyết pháp thuật tất nhiên là cũng không thể bỏ qua sau cùng độc thuật bách giải cũng có thể tại nhiều khi cung cấp rất giúp đỡ n h i ề u lực hắn cũng muốn kế thừa cái này ba ngày hắn đã là tuần tự kế thừa độc thuật bách giải cùng b í c h lạc hoàng tuyển bí pháp trần lệnh huy cũng chỉ là đem cái môn này bí pháp tu tới tinh thông nhưng lực sát thương đã cực kỳ đáng sợ phương pháp này có thể đem người pháp miệm chuyển hóa làm mơ độc thương thân lại tổn thương hồn. cũng có thể chuyển hóa làm xương độc giết người ở vô hình độc đạo luyện thần giả thi triển phương pháp này có thể phối hợp năng lực đặc thù uy lực mạnh nhất nhưng cái khác lưu phái luyện thần giả cũng có thể học tập thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt lại là một canh giờ bảng bên trên cái môn này đại thành cấp bậc hoàng tuyển luyện thần pháp độ thuần thục đang nhanh chóng hạ xuống mà chỉ qua kinh đệ lục thiên độ thuần thục đang t h ô n g thả tăng lên giây lát hoàng tuyển luyện thần pháp độ thuần thục hoàn toàn về không hàn thanh m ọ mắt miệng bên trong chầm chầm phun ra một n g ụ n trọc khí nhìn lướp qua bảng chỉ qua kinh tổng cộng tăng lên sáu phần trăm độ thuật cái này chuyển hóa tỷ lệ rất thấp bất quá cái này cũng thuộc về tình huống bình thường hàn thanh thật cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn nhưng ở trong quá trình này hắn có khác phát hiện ta từng ở trong sách nhìn qua pháp niệm c h i đạo có hai đạo cực kỳ rõ ràng k h ẳ nghi một là ngưng cương cảnh pháp niệm muốn ly thể chịu đựng ngày hoa ánh trăng t ẩ y lễ đối ý chí lực là cực lớn khả o n g h i ệ m rất nhiều thiên tài cho dù nộ tính thiên phú tuyệt đình cũng bởi vì ý chí lực không quá quan gánh không được như vậy làng trì thống khổ trung thân bị ngăn cản tại ngưng cương cảnh bên ngoài pháp niệm không thể lý thể hai chính là bán thánh tri cảnh cần đối với sinh tử có cực kỳ thông suất cảm nộ c h â nếu chính có thể vượt qua thời khắc cảnh thể thời sinh tử đại khủng bố, không hãi sinh thủy vong nữa, vượt tử tử tâm sợ qua ra đại i bố, b n phóng thành mới một bước đổi có thể thay thịp, t ra đổi thị, một bước phóng ra, ự b như t á n Nếu n h h không làm được đến mức này tiên luyện thần giả cho dù là đạt tới ký thân cảnh viên mãn cho dù là thiên phu t u y ệ t đ ỉ n h ngày ngày khổ tu cũng cuối cùng sẽ dừng bước tại ký thân cảnh nhưng làm sao có thể khám phá tầng này mê trướng trên sách lại không nói chỉ là đề cập cái này cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ cần một cơ hội đụng vào tâm linh đối với mỗi người cái này thời cơ lại có chỗ khác biệt hàn thanh trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ hôm nay Hắn lần là đầu theo cảnh giới không ngừng tới gần ký thân cảnh viên mãn ta đối tầng này bích trướng cảm thụ chỉ sợ sẽ càng ngày càng khắc sâu mong muốn đột phá tầng này hàng rào cần kinh nghiệm trải nghiệm thời khắc sinh từ đại khủng bố như thế xem ra Ta chỉ sợ là buổi n sáng hôm nay tào trấn phái tới đưa tin tìm hư hư thực thực là tề vô phong co hội âm nhường hắn gấp rút đi âm sơn đại doanh đi một lần giờ phút này hàn thanh hấp thu trần lệnh huy linh hồn quan điểm trong tay đã là không có gì chuyện thần yếu thế là lập tức tiến về âm sơn đại doanh mười một người phóng ngựa cực tốc tiến lên một ngày công phu đã là tới mục đích t hắn, hắn, một, một, một, một. hắn biết đây là luyện thần pháp luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng mới có thể xuất hiện tình huống nhưng lần trước hàn thanh còn không có cho tới hắn cảm giác như vậy lần này lực áp bách lớn hơn hẳn là hàn thanh lại trở nên mạnh mẽ tào trấn trong đầu tung ra dạng này một cái nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ nhớ tới nơi này tào trấn kìm nén không được trong lòng hoang mang nhịn không được hỏi hàn công tử ngồi mấy ngày không gặp ta xem ngươi khí thế khinh người không phải là võ đạo cùng pháp đạo cảnh giới lại có tinh tiến hàn thanh ngồi xuống cười nhạt một tiếng tào đại nhân h ả o nhát lực mấy ngày nay luân phiên khổ chiến thực lực của ta hoàn toàn chính xác lại có tinh tiến tào trấn trong lòng giật mình trước kia ta nghe nói thượng cổ có tuyệt thế kỳ tài thực lực tiến triển cực nhanh tốc độ tiến bộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi càng có người một đêm n ộ đạo lập địa thành thánh ta một mực không tin bây giờ nhìn thấy hàn công tử ta lại là tin tưởng mấy phần tào đại nhân nói đùa lập địa thành thánh đây chính là thượng cổ truyền thuyết ta t r ê n l ệ n h rất xa hàn thanh l ệ n h n h ạ t nói hàn công tử lấy ngươi võ đạo thiên phú cho dù không đạt được loại trình độ này cũng là ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài bất quá nguyên nhân chính là như thế hàn công tử ngươi bây giờ tỉnh cảnh mượi phần hung hiểm a tao trần nói từ trong ngực lấy ra một phong mặt tín đây là tể tướng quân hồi âm ngươi lại nhìn một cái hàn thanh sắc mặt như thường tiếp nhận mật tín mảnh nhìn kỹ một lần xem ra bắc địa băng nguyên phía trên lập tức liền sẽ có một trận võ đạo t h ị n h hội hàn thanh để sách x u ố n g tin không nhanh không chấm nói trong thư chủ yếu nói ba bộ phận nội dung đầu tiên là nhắc nhở hàn thanh một khi hắn bước vào ký thân cảnh tin tức truyền bá ra tất nhiên sẽ dẫn phát các thế lực lớn điên cuồng cấp g i ế t thứ hai là hắn ở trong thư là hàn thanh chỉ hai con đường một là dẫn người về bắc địa trong phủ an tâm tu luyện chờ cái một năm nửa năm phong ba đi qua lại lộ diện lại hoặc là trong năm ấy đột phá tới bán thánh tri cảnh bảo mệnh năng lực tất nhiên sẽ tăng nhiều hai là mang binh xâm nhập băng nguyên là triều đình đại quân g i đường cái thứ ba là tề vô phong đơn giản phân tích một lần bây giờ bắc địa thế cục thiên hạ có không biết nhiều ít thế lực có bao nhiêu võ giả ngay tại hướng vùng này tụ tập t a o c h ấ n nhìn chằm chằm hàn thanh nhắc nhở công tử trong thư tề tướng quân nói tới tuyệt không phải nói chuyện giật gân ta nếu là hàn gia cùng la ra người biết ngươi có kinh người như vậy thiên phú tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đưa ngươi c h ầ m giết để phòng ngừa ngươi trưởng thành là một phương cự phách ta nhìn nói không chừng hiện tại hai nhà này liền có cao thủ tại triệu bắc địa chạy đến đối ngươi triển khai một vòng mới ám sát điểm này trong lòng ta tin tưởng tề đại nhân ở trong thư là ta chỉ rõ mấy con đường vậy theo tào đại nhân lời nói ta phải nên làm như thế nào hàn thanh không nhanh không c h ậ m nói t à o trấn nhìn xem hàn thanh trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi như vậy tình thế nguy hiểm hạn hàn thanh đúng là còn có thể bảo trì lạnh nhạt tự nhiên cái này tâm tính xác thực là không như bình thường thứ không dám dâu dếm tiếp tục lưu lại âm sơn đại doanh nhất định là một con đường chết ta tuy là âm sơn đại soái nhưng cùng hàn la l ư ợ n g ra loại này quái vật khổng lồ không thể sánh bằng nếu như lại có võ thánh thậm chí là pháp gia đại thành đến ta chính là đem hết toàn lực cũng không giữ được ngươi tao trấn phân tích nói hàn thanh khẽ vất cảm tao đại nhân nói cực phải cái này âm sơn đại doanh đích thật là không thể đợi tiếp nữa ta đề nghị hàn công tử lập tức dẫn người trở về t h u c địa có thể đại nhân che chở hàn la lượn g ra muốn giết ngươi cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tào chấn lại nói t h u c địa là tề tướng quân địa bàn đích thật là một đầu hồn thỏa nhất con đường bất quá ta lại là muốn đi một con đường khác hàn thanh trầm giọng nói về t h u c địa an toàn thì an toàn nhưng hắn cũng rất khó lại có lớn đột phá thất s ắ c bi trọng t ạ i g i ế t chỉ có không ngừng săn giết cường đại đối thủ hấp thu võ công kỹ nghệ mới có thể nhường thực lực của mình nhanh chóng tăng lên tê vô phong cũng không hiểu biết điểm này còn tưởng rằng hắn dựa vào là thiên phú của mình mộ tính hồi phụ bên trong bế quan một đoạn thời gian liền có thể đột phá muốn chân chính thoát khỏi trận nguy cơ này nhất định phải nhanh trở thành b á n thánh b á n thánh không nhưng có cực kỳ chiến lược mạnh mẽ còn có thể đoạt xá hắn thân thể người trọng sinh bảo mệnh năng lực so với ban đầu tăng lên gấp mười gấp trăm lần không ngừng hàn thanh trong lòng suy nghĩ nói công tử là muốn mang đội xâm nhập ba nguyên điều này cũng đúng một con đường bất quá muốn càng thêm nguy hiểm hiện tại bắc địa quần hùng tệ tụ các thế lực lớn trong trường mà động vẹn vẹn ta biết liền có sở địa phản quân thủ lĩnh h ạ anh tây mãng thiên lang bảo thần thánh sa mạc đế quốc đại kim cứng tự cùng hàng gia la gia trần gia chờ đại ngu đông đ lại thêm yêu tộc cao thủ có thể đoán được băng nguyên phía trên tất nhiên sẽ có một trận xưa nay chưa từng có loạn chiến nhưng loạn đối ngưng ngược lại là chuyện tốt la ra cùng hàn ra sẽ bị thế lực khác phân tán lực lượng ngược lại không có công phu chú ý người nhiều nhất là p h ả i mấy cái cung phụng đến giết người chỉ cần cẩn thận ứ n g đối bảo mệnh không tính rất khó khăn tao c h ấ n c h ă m chú phân tích nói hàn thanh làm ra lựa chọn như vậy trong lòng của hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n hắn cùng hàn thanh nhiều lần tiếp xúc xuống tới có thể cảm nhận được hàn thanh bình tĩnh gương mặt hạ ẩn chứa lấy một quả bừng bừng g i tâm hàn thanh tuyệt không phải nhát gan loại người sợ phiền phức ngược lại là thế cục càng ngh b ộ ngoài ra chiến l bắc địa một mực lưu truyền có một bản g truyền thuyết nói là yêu hoàng trong tay có thượng cổ định tiêm pháp bảo vô giới b ị a ân vô giới bia truyền thuyết vô giới bia bên trong có dấu đại thế giới có thể thu nạp và vật chấn ma nằm yêu bất quá đây đều là thượng cổ truyền thuyết một mực lưu truyền đến nay thế nào tao đại nhân hẳn là việc này là thật hàn thanh hỏi là thật là giả ta cũng không biết bất quá cái này một bản truyền thuyết có thể lưu truyền nhiều năm như vậy ta lại cảm thấy là thật tao t r ấ n nói hàn thanh khẽ vất cảm cái này bản truyền thuyết thật đúng là có thể là thật lúc trước hắn đạt được một bản yêu hoàng bút lục trong đó kỹ càng ghi chép có quan hệ với món này bảo vật các mặt miêu tả cực kỳ cẩn thận hắn mơ hồ cảm thấy không giống như là giả tựa như yêu hoàng thật thấy tận mắt món này không thì không thể nào có thể miêu tả đến như thế cẩn thận vô giới b i a t h ì tương đương với tu di nạp giới có thể dùng để chứa đựng tài vật cũng có thể dùng đến đối địch ta nếu là có thể đạt được món này vô thượng pháp bảo hành tàu thiên hạ muốn tiện nghi rất nhiều hàn thanh trong đầu có suy nghĩ trợt l ó e lên bất quá lập tức liền đem chuyện này bỏ qua một bên bác địa nhiều cao thủ như vậy tụ tập như món pháp bảo này thật xuất thế tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại chiến hàn thanh mặc dù tự tin nhưng cũng minh bạch lấy chính mình thực lực hôm nay chỉ sợ là không có được ra trận thực lực ta nếu là có thể trở thành bàn thánh có thể tranh một chuyến hiện tại đi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt hàn thanh thầm nghĩ chương một trăm hai mươi lăm quần quận sóng ẩm một hai chương một trăm hai mươi lăm quần quận sóng ẩm một hai lúc này tào chấn lại nói hàn công tử n g ư ờ i đã tâm ý đã quyết kêu việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền viết văn thư báo cáo triều đình tiến cử ngươi mang hổ y doanh binh sĩ nhập bắc địa b ă n g nguyên dò đường bất quá ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị quy tắc này văn thư nội dung có lẽ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hàn gia cùng la gia gia chủ trong hai về sau rất có thể còn sẽ có cấp dễ đến hàn thanh đứng dậy có chút c h ắ p tay đa tạ t à o đại nhân trong khoảng thời gian này trợ r ú t ta vẫn là câu nói kia bọn hắn muốn giết ta liền phóng ngựa đến đây đi ta hàn thanh cũng không phải do lớn cáo tử hàn thanh không cần phải nhiều lời nữa quay người đi ra doanh trướng xích long cựu lão cùng nhạc tiểu biêu tại theo sát phía sau đi theo một đoàn người lập tức cưỡi ngựa ra doanh một đường chạy vội tới doanh địa cửa chính hàn thanh tìm ngựa d ừ n g bước ngầm đầu nhìn một cái âm u đ ầ u trời v ề doanh trong vòng ba ngày theo ta cùng một chỗ xâm nhập bắc địa băng nguyên ta nghe nói băng nguyên nội khí đợi ác liệt nghẹo nàn đến cực điểm lại có yêu thú tứ ngược đoạn đường này không dễ đi làm à. nhạc tiểu biêu nói nhỏ sợ hàn thanh nhíu mày nhạc tiểu biêu lúc này lộ ra kiên nghị biểu lộ ta mới không sợ công tử hồng phúc tề thiên điểm này gặp chắc t r ở đáng là gì ta nhìn những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính trưởng thành kinh nghiệm luôn luôn không phải bình thường cái gọi là trùng điệp gặp chắc t r ở bất quá là trở thành cao thủ tuyệt thế đá kê chân mà thôi ta nhìn công tử chính là người như vậy nhỏ biêu có cái gì sợ trong lòng chỉ có vui vẻ hàn thanh không có trả lời hắn có thể nhìn ra nhạc tiểu biêu trong lòng tại r u t r ẻ cái này cũng bình thường ba nguyên bên trong vốn là mười phần nguy hiểm bây giờ lại có rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ tụ tập độ nguy hiểm thì càng là hơn xa bình thường bất quá lưu tại h ổ uy doanh chính là bia sống xâm nhập băng nguyên hành tung bất định hàn la l ư ợ n g gia muốn c ư ớ p giết chính mình độ khó sẽ gia tăng thật lớn đối hàn thanh ngược lại là càng thêm an toàn thêm một cái hắn cũng muốn tại băng nguyên bên trong nhiều săn giết mấy cừng giả thể nghiệm thời khắc sinh t ử đại khủng bố hoặc có cơ hội một lần hành động đột phá ký thân cảnh thành tựu bàn thánh khi đó hắn mới xem như thực sự trở thành một phương đỉnh tiêm cao thủ có thể trưởng khống vận mệnh của mình đối mặt hàn la lưỡng gia cũng không cần e ngại yến s í c h long ở bên trầm giọng nói công tử người đi đâu vậy chúng ta chín người liền đi chỗ đó chư vị yên tâm ta hàn thanh chắc chắn mang các ngươi r ế t ra một đầu bằng phàng đại đạo đi hàn thanh bỗng nhiên hai chân thúc vào bụng ngựa hướng hổ u y doanh địa vị trí mau chóng đuổi theo công tử thật là nhân trung chi long a yến s í c h long nhìn qua hàn thanh bóng lưng trong lòng nhịn không được cảm thán hiện tại hàn ra la ra hai ngọn núi lớn treo lên đỉnh đầu sau lưng sát cơ từ phía như vậy áp lực không phải bình thường người có khả năng t cơ p n h ậ y á h ô n g h ả n t h ư n g n g ư có k h n g sát từ p h như nước có một cỗ từ bên trong ra ngoài bộ phát tự tin nhường trong lòng của hắn đều an tâm rất nhiều dường như bất luận gặp phải cái gì nguy cơ đều có thể bị nhẹ nhõm hóa giải ta nhạc tiểu b i u cũng cược một trận liêu mạng nhạc tiểu b i u cắn răng trong lòng nói nhỏ thúc vào bụng ngựa lập tức đuổi theo sau ba ngày hồ uy doanh ba ngàn người đã là trở xuất phát nguyên một đám xuyên giáp bội đao c n ở sau l ư n g trường c u n g đằng đằng s á t khí uy phong lấm lấm công tử đây là hôm qua tào đại nhân phải người đưa tới lương thực c ư ớ c mạch lâm việt thu hai tay dâng một chút màu xám ngũ cốc đi tới hàn thanh trước mặt những n à y ngũ cốc hạc hạt rõ ràng sắc ngoài có gai nhọn so bình thường lúa mì lớn hai tới gấp ba lột ra sau bên trong là s á m trái cây màu đen an được đi có một loại chua suất cảm giác để cho người ta rất không t h o ả i m á i dễ chịu bất quá tào trấn trong thư nói vật này chính là thần nông đạo cùng chuyên môn bồi dưỡng ra đến là đại ngu quân đội tiến đánh yêu tộc cung cấp lương thực bảo hộ c ứ c mạnh có thể ở đất đông cứng bên trong nhanh chóng t r ở thành có cực mạnh chắc bụng cảm giác an có thể làm bình sĩ cung cấp súng túc khí lực bất quá cảm giác hơi kém còn có vi lượng độc tính không có thể dài lâu dùng ăn bất quá những này cũng không tính là trí mạng khuyết điểm lần trước triều đình phát minh tiến đánh yêu tộc cũng là bởi vì lương thực、thiếu. cuối cùng cuối cùng đều một h ấ t bên trình huyền cơ cười nói trình tiên sinh tề đại nhân phái ngươi đến bảo hộ ta hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành lần này xâm nhập băng nguyên cũng là hung hiệu và thuần ngươi như là muốn đi hiện tại liền có thể rời đi hàn thanh bỗng nhiên nói trình huyền cơ lắc đầu ta trình huyền cơ cũng không phải tham sống sợ chết người lần này liền theo công tử đi một lần nhập băng nguyên chỗ sâu sông vào một lần đa tạ trình tiên sinh tương trợ nếu như hàn thanh thuận lợi vượt qua trận nguy cơ này tương lai nhất định có hậu báo hàn thanh nghiêm m ặ t nói trình huyền cơ cũng không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay c ư ớ c mạch bên trên ta nói triều đình thế nào đột nhiên lại đối bắc địa yêu tộc phát khởi tiến công nguyên đến giải quyết mấu chốt nhất lương thực vấn đề vậy xem ra lần này bắc địa yêu tộc nguy hiểm không tệ bất quá trận chiến tranh này cũng không đơn giản như vậy rất nhiều thế lực hỗn tạp trong đó, đều tranh giành giật mong muốn kiếm một chiến canh y hệt năm đó nhạc lộc học cung trận trên kia liền xem a i thực lực mạnh có thể trở thành cuối cùng người được lợi hàn thanh suy nghĩ nói lúc này nhạc tiểu biêu từ đằng xa chạy tới công tử tào đại nhân nói chúng ta chuẩn bị sẵn sàng có thể tùy thời xuất phát lần này ngoại trừ chúng ta còn có không g i ớ i m ộ ư ơ i hai doanh nhân mã cũng biết cùng một chỗ xuất phát chúng ta cũng không phải là một mình hàn thanh khẽ gật đầu ánh mắt quét qua nhìn thấy nơi xa hiệu trường bên trên ba ngàn binh sĩ đều đã là ma quyền sát trưởng làm xong tất cả chuẩn bị chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể hướng băng nguyên xuất phát bất quá hắn hiểu được còn phải chờ chờ, chờ một người như vậy chờ đợi một canh giờ hàn thanh rốt cuộc đã đợi được bạch vân phi bạch vân phi cưỡi ngựa chạy vội đi vào luyện võ tràng bên trên tại hàn thanh trước mặt nhảy xuống ngựa từ trong ngực tay lấy ra địa đồ công tử đây là ngài muốn băng nguyên bản đồ địa hình bất quá cái này một trường đồ miêu tả băng nguyên tranh cảnh còn dừng lại tại mấy năm trước bây giờ cũng không biết phát sinh biến hóa gì công tử đến tình huống cụ thể cụ thể phân tích hàn thanh tiếp nhận cái này một tấm bản đồ chính là lấy một loại nào đó không biết tên dị thú g a chế tạo mã thành xúc cảm mềm nhăn cứng cỏi phía trên vẽ lấy băng nguyên nội thành a o phân bố nhưng cũng không hoàn trình có thể rõ ràng nhìn tới địa đồ bên trên cũng có từng mạng lớn chống không cái này một tấm bản đồ là mấy năm trước triều đình lần thứ nhất đối bắc địa độc thủ ta tiền ra phái người vẽ mà thành mấy năm này băng nguyên trong ngoài phong tỏa ta tiền ra tay cũng d ồ i không đi vào địa đồ cũng không có đổi mới bạch vân phi lại bổ sung không sao ta lại thiếu tiền hậu một cái ân tình ta nhớ kỹ hàn thanh thu hồi địa đồ t à o trấn bên này cũng cho một phần băng nguyên bản đồ địa hình hàn thanh lại phái bạch vân phi đi tìm tiền hậu muốn một phần như thế so sánh hai bên sát xuất chúng tao hơn công tử nhà ta nói về sau ngài cần trợ giút gì cứ việc thông báo một tiếng trong mắt hắn hàn thanh là nhất định phải giao bản thân trấn nguy cơ này nếu là có thể vượt qua hàn thanh có lẽ có thể nhất phi c h cùng tiên thành vì thiên hạ nhất cường giả đỉnh cao mà cái này từng kiện về nhỏ một khoản bút dân tỉnh tương lai đều có thể thu được kinh người hồi báo hắn cảm thấy rất trị vô cùng trị chương một trăm hai mươi năm c u ộ n c u ộ n sóng ẩm hai một chương một trăm hai mươi lăm q u ộ n c u ộ n sóng ẩm hai một về phần la da cùng hàn gia còn không đến mức vì cái này một chút chuyện nhỏ quay tới ghi hận nhằm vào hắn hiện tại vạn sự sẵn sàng lập tức xuất phát theo ta xâm nhập bắc địa hàn thanh chở mình lên ngựa cao g i ọ n g q u á t xuất phát bọn binh lính cùng kêu lên hô to thanh â m vang động núi sông khí thế mười phần mà tại hàn thanh mang binh tiến về bắc địa ba mươi lúc một phong mật tín chẳng chọc đưa đến kinh thành la da đầm lẫy trong đại đường một vị thân mang mây trường bào màu xám mắt xanh tóc tím nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế người này là đương đại la gia gia chủ la hạc hiên trời sinh dị tướng chính là đ ờ i trước la gia lớn nhất thiên phú võ đạo kỳ tài mặc trên người món này á o bảo cũng, cũng không phải vật p h à m tản ra từng sởi thủy khí đến mức la hạc hiên cả người đều bao phủ tại trong hơi nước nhìn qua m n g l u n g khí chất thần bí khó gặp chân dùng cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác mà tại la hạc hiên hai bên trái phải phân loại ngồi hai đám người có nam có nữ trẻ có già có đều là tản r a hung hãn chi khí những người này một phần là la gia cung phụng một p h ụ n là bản gia bồi dưỡng cao thủ không thiếu võ đạo đại tông sư cùng ký thân cảnh luyện tần giả đây là la lan đưa tới mật tín chư vị cần truyền đọc quan sát la hạc hiên thanh âm quanh quẩn tại trong đại đường cũng có một loại mông lung dư âm còn văng vẳng bên thai cảm giác để cho người ta ý thức sẽ bất chi bất giác đắm chìm trong đó nhất thời khó mà tránh thoát người này là một vị hạc phát đồng nhan láo giả một đôi chòng mắt thâm chầm như vượt sâu thực lực cũng cực kỳ không tầm thưởng hắn lúc đầu thân xác mười phân bung lỏng cả người rất là lỏng nhưng khi tiếp nhận mật tín ánh mắt quét qua cả người con ngươi co giục lại thân thể đều căng thẳng lên người chung quanh nhìn thấy hắn bộ dáng này đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đều đang suy đoán thư này bên trong có cái gì nội dung có thể khiến cho la gia đại trưởng lão la nguyệt sương như vậy thất thố la nguyệt sương rất mau nhìn kết thúc trong thư tất cả nội dung cả người sắc mặt tâm trầm ngồi trên ghế trầm mặc không nói không biết tại suy nghĩ cái gì trong tay hắn tin lại lập tức chuyển cho bên cạnh người thứ hai sau khi xem xong lại cũng là cùng la nguyệt sương như thế biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc tiến tới là một trận trầm mặc sau đó ngay tại tĩnh tâm suy nghĩ không bao lâu phong thư này chuyển khắp toàn bộ la gia đại đường chư vị đối trong thư lời nói có ý kiến gì không la hạc hiên lại trầm giọng nói không có khả năng thư này bên trong nội dung nhất định là giả thiên hạ này vì sao lại có hai mươi tuổi ký thân cảnh luyện thần giả từ xưa đến nay người loại này cũng không cao hơn một tay số lượng la phu không tin la nguyệt sương làm tiên lãng giọng nói hắn nhìn như trầm ổ n kỳ thực hiểu hắn đ ề u biết đây là một cái t i n h khí nóng nảy láo giả không tệ coi như người này là tiên h cổ kỳ tài nhưng dương vạn hưu thật là võ thánh như thế nào bị người này đoạn một tay cái này thật sự là không thể tưởng tượng la nguyệt sương bên tay trái một người quát người này là một vị thân mang áo đen mặt chữ điển thanh niên tên là la lượng tại la đ ỉ n h mất mạng sau người này chính là la gia thế hệ tuổi trẻ võ đạo thiên phú đệ nhất nhân cho lúc trước tới la đ ỉ n h tài nguyên cũng thuận thế chuyển rời đến trên người người này nhưng p h ạ m l a xuất thân thế gia đại tộc võ đạo kỳ tài trong lòng đều có một cấu ngạo khí luôn cảm giác mình mới là mạnh nhất nhưng nhìn thấy trong thư viết nội dung la lượng chỉ cảm thấy nhân sinh của mình quan niệm đều bị lật đổ hai mươi tuổi ký thân cảnh la đ ỉ n h đã là trong mắt của hắn ngàn năm khó gặp quái vật tại sao có thể có so la đ ỉ n h còn kẻ đáng sợ hắn phản ứng đầu tiên là tình báo này nhất định là giả trong đại đường rất nhiều người cũng là liên tục gật đầu cho rằng trong thư lời nói là giả la hạc hiên cất cao giọng nói chư vị ta biết được la là lan tính cách đã nàng đem thư đưa đến ta chỗ này vậy nói rõ trong thư nội dung nhất định là thật hú hồ dương vạn hưu bị đoạn một tay loại đại sự này há có thể trò đùa các ngươi không cần chất vấn tính chân thực la hạc hiên lời nói khiến trong đại đường lâm vào sát na yên tĩnh gia chủ như trong tín thư cho làm thật vậy cái này h à n thanh quá mức đáng sợ như thế thiên phú làm là thiên hạ đệ nhất người đừng nói đ ạ i ngu cho dù là tây mãng đệ nhất thiên tài tung hành đạo cung thánh nữ nguyện bạch như cũng không thể sánh bằng la nguyệt sương tao mày nói không tệ hắn giết la đình lại là thể vô phong người lại thêm ta la ra nhiều lần phái người cướp giết hắn thù này càng kết càng sâu đã đến không thể hóa giải tình trạng mời chào con đường này chỉ sợ là đi không thông chỉ có lập tức phái người đem nó chém giết để tránh tương lai trưởng thành là một phương cự phách la lượng cũng cất cao giọng nói trong mắt của hắn l ó e ra ghen ghét cùng vẻ hoán hận trong lòng giận mắng thiên đạo bất công dựa vào cái gì hắn có thể có như vậy tuyệt đ ỉ n h thiên phú dựa vào cái gì người loại này đều đáng chết năm đó hắn bị la đ ỉ n h ép một đầu cũng là ở trong lòng như vậy lặp đi lặp lại chửi mắng la đình biết được la đình tin tức một phút này hắn mừng rỡ như điên hiện tại bị chửi mắng người đổi thành hàn thanh hắn hận không thể hiện tại liền nghe tới hàn thanh bị chém giết tin tức như thế tuyệt thế kỳ tài nếu là có thể là ta la g i a sử dụng ta la g i a chắc chắn càng thêm vững chắc đáng tiếc la hạc hiên nhẹ g i ọ n g cảm thán gia chủ không thể nhân từ nương tay loại người này phải chết la lượng vội nói hắn sợ la hạc hiên p h ả i người đem hàn thanh mang về ban thưởng họ la sau đó cho đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng ví dụ như vậy không phải là không có la g i a vẫn cứ ở các nơi mạng la anh mới ban thưởng họ la cho bản gia đệ từ lãnh ngộ một mực buộc chặt tại la ra cái này một chiếc thuyền lớn bên trên tương lai những người này đều sẽ trở thành la gia trụ cột nhưng chết một cái la đ ỉ n h lại tới một cái thiên phú càng thêm lợi hại hàn thanh hắn thật đúng là vĩnh viễn không ngày nổi danh gia chủ kẻ này có phải hay không là năm đó mất tích tô cầm c h i tử nếu như là hai vị kia hài tử có như vậy tuyệt thế thiên phú cũng liền không kỳ quái la nguyệt sương đông như nói những lời này lại khiến trong đại đường vì đó yên tĩnh nếu như là thật k i a kẻ này phía sau có đông đảo đỉnh tiêm cao thủ tương trợ cũng liền không kỳ quái nhạc lộc học cung mặc dù hủy diện nhưng cung trong vẫn có tương đối một nhóm lớn cường già đỉnh cao vẫn còn tồn tại đám người này gây dựng lê sơn học cung tất nhiên sẽ ở sau l ư n g đại lực duy trì hàn thành la nguyệt sương đối diện một vị này thường khổng vũ hữu lực hói đầu hán tử phân tích nói người này họ vũ chính là la gia giáp đ ẳ n g cung phụ một chồng cũng là một vị võ đạo đại tôn g sư mặc kệ người này có phải hay không năm đó đứa bé kia giết chính là bản tôn vô tâm đi dò xét trần tướng la hạc hiên trong giọng nói có một chút không kiên nhẫn ánh mắt của hắn quét qua nhìn về phía bên cạnh la nguyệt sương trầm giọng nói la trưởng lão kẻ này rất có vài phần năng lực liền từ ngươi tự mình dẫn đội đi một chuyến võ cung phụng lý cung phụng vương cung phụng ngươi đ á m ba người riêng phần mình dẫn đầu một trăm l i tên bạch hổ vệ đi theo la trưởng lão cùng một chỗ hành động là la hạc hiên bên tay phải ba vị long tinh hổ mánh hán tử đều là đứng lên cùng kêu lên h ế t lại ba người này đều là võ đạo đại t ô n g sư cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể trở thành la gia giáp đ ẳ n g cung phụng la lượng tại la lượng đứng lên lần này bắc địa phong vân đột biến quân hùng hội tụ ngươi chờ ở kinh thành tuy có hưởng dụng không hết võ đạo tài nguyên nhưng trung quy là thiếu đi mấy phần h u n hiểm cương giả chân chính đều phải đi qua máu và lửa ma luyện đây là một lần cơ hội tuyệt hảo người theo đội giết hàn thành cũng không cần vội vã hồi kinh đi theo la gia cao thủ lưu tại bang nguyên tiếp tục lịch luyện thẳng đến cuộc chiến tranh này kết thúc la hạc hiên lại nói là la lượng cao giọng hết lại chương một trăm hai mươi lăm quần quận sóng ẩm hai hai chương một trăm hai mươi lăm quần quận sóng ẩm hai hai các ngươi có tương trợ lại thêm có dương lão cái này một vị võ thánh cho dù hàn thành sau l ư n g có lê sơn học c u n g cũng nhất định có thể có thể bắt được la hạc hiên suy nghĩ nói tiếp lấy hắn lại lời nói xoay chuyện bất quá bắc địa thế cục nghiêm trọng như chuyện không thể làm lúc này lấy bảo mệnh làm chủ la nguyệt sương lông mày n mới lên gia chủ ta mấy người liên thủ đây là một cỗ như thế nào thực lực cường đại đủ để quét ngang thiên hạ bất luận cái gì một cỗ nhị lưu thế lực ta nhìn cũng không cần e ngại la hạc hiên lắc đầu la lão nhiều năm như vậy ngươi vẫn là tính tình như thế nếu là địa phương khác các người đám người này liên thủ tự là có thể hoành hành không trở ngại nhưng bây giờ bắc địa cao thủ nhiều như mây nhất định không thể quá mức làm cản la là hạc hiên trầm giọng nói gia chủ thật là có cái gì tình báo la nguyệt sương nhữ mày cho tới bây giờ Vẹn vẹn trong a b lúc nhất thời trong đại đường hoàn toàn yên tĩnh la hạc hiên cũng là trong lòng giật mình mấy người này mỗi một vị đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lấy đại cao thủ là dậm chân một cái có thể khiến cho một phương nào khu vực rung động tồn tại đáng sợ la nguyễn sương ngay từ đầu lòng tin mười phần nghe được lời nói này trong lòng cũng là hiểu được la hạc hiên lời khuyên hiện tại bắc địa đích thật là không thể quá làm cản nếu không ai cũng không biết sẽ đụng phải dạng gì đỉnh tiêm cao thủ việc này không nên chậm trễ các ngươi hiện tại liền xuất phát hàn thanh đã dẫn đầu hổ uy doanh làm làm tiên p h o n g quân thăm dò vào bắc địa ba nguyên các ngươi nhanh chóng tiến về thừa dịp bắc địa còn không có hoàn toàn đại loạn c h ặ t đ ứ n g hắn tốt nhất bắt sống mang về hàn phủ như tình huống nguy cấp cũng có thể trực tiếp chém giết la hạc hiên cuối cùng dặn dò nói là gia chủ la n g u y ệ t sương bọn người cùng têu lên hết lại một bên khác ủ châu trần gia đầm lầy đại nhân đây là có người năm tín dương tiêu cục đưa tới hợp vông Chúng ta tra, đã đã sớm đã kiểm tra, bên trong có m ộ truyền phong thư, còn có, còn t có, có ầ n Lệnh h lớn lão tới người dâng hình vông đen mực, run run đường cống. Ấn. Bên đầu đi tới ảm đạm đại màu u gỗ trong hai cái sọ. Một một mực, ảm hộp tay t vị bục dày dày y r đến một tiếng l ạ nhân ẩn chứa một tia l ử a giận nương theo lấy một hồi xương cốt ma s á t thanh âm làn da sáng trắng tứ chi cứng ngắc trần mục hưu từ trong bóng tối hiện thân ánh mắt yếu đ ớt theo trong tay tiếp nhận phương này hình hộp gỗ mở ra xem quả thật là trần lệ huy đầu lâu mà đầu lâu phía dưới có một phong thư đã là bị máu tươi thẩm thấu trần mục hưu đưa tay từ đó lấy ra trần lệ huy đầu lâu đưa tay ném đến một bên lại lấy ra mật tín mở ra ánh mắt quét qua lập tức trên thân buộc phát ra một cỗ sắc bén k h i thế cái này tiểu tạp thoái lấn ta quá đáng trần mục hưu phát ra một hồi gầm thét trên thư chỉ có chút ít mấy lời chính là hàn thanh thân bước viết trần gia lão cẩu một ngày kia định muốn đích thân lấy xuống ngươi đầu lâu thế điện chết đi bảy mươi bảy vị binh sĩ đang lúc này ngoài cửa truyền đến một vị nữ tử linh hoạt kỳ ảo trong suốt thanh â m trần đại nhân đây là chuyện gì xảy ra tức giận như thế trần mục hưu trong lòng hiện ra một cỗ lựa giận vô hình nữ tử này thanh em tràn đầy treo tức cùng treo chọc hắn vốn là tại cực đoan p ẫ n nộ trả thái. giờ phút này nghe vậy chính là muốn cầm người này chút giận nhưng thấy rõ người tới bộ dáng lại là cưỡng ép đẻ xuống l ử a giận trong lòng hóa ra là nguyện bạch như cô đương ngươi thế nào có dành tới chỗ của ta dì không nói trước thông báo một tiếng lao phu chắc chắn xếp đặt tiến hội thật tốt chiêu đãi n g ư ờ i một phen trần mục hưu trầm giọng nói người tới chính là tung hoành học cung thánh nữ nguyện bạch như trước đây cùng la đỉnh tịnh sưng tuyệt đại s o n g tiêu người đương thời gọi hắn là phổ thiên phía dưới võ đạo thiên phú đứng đầu nhất hai vị người mới hiện tại la đỉnh chí tử nguyện bạch như liền trở thành trên trời duy nhất một quả sáng trói minh tinh chỉ thấy nhu đề đồng dạng trắng non cánh tay nắm lấy một thanh ô giấy dầu mặc trên người một cái mang tính tiêu chí thủy mặc sắc s ư n s á m ngón tay kia nhọn nhẹ nhàng kẹp lấy hai cái quân cờ một đen một trắng thứ năm quan tinh xảo khí chất siêu phàm thoát tục tựa như một vị thâm tàng tại vọng tộc đại viện tiểu thư khuê c á t có một cố dịu dàng chi khí nhưng trần mục hưu lại biết nữ nhân này không dễ trêu chọc cũng là một lời không hợp liền độc thủ giết người không chớp mắt chủ nếu là bởi vì cái này một bức bề ngoài liền coi thường nàng tất nhiên phải bị thua thiệt trừ cái đó ra nữ nhân này thực lực cùng bối cảnh mọi thứ đều là đều là đều là đ Ta tại nguyễn ử a bạch ế như cười nói ân nguyễn cô nương nói rất đúng bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút hiện tại bắc địa cao thủ nhiều như mây ngươi ở trong mắt rất nhiều người đều là con mồi nếu là hao tồn tại trong tay ra ra ngươi định sẽ vô cùng đau lòng trần mục hữu n h ắ y nhở nguyễn bạch như ra ra địa vị cũng là cửa lớn tên thật du tụng xuyên cái tên này rất nhiều người không biết được nhưng danh hào của hắn lại là vang vọng thiên hạ ngũ linh đạo thánh thiên hạ mười đại cao thủ một trong về phần tại sao n g u y ệ t bạch như không họ du đây là bởi vì tung hoành đạo cung mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ bị ban cho họ nguyện đây là quy củ trần đại nhân nói đúng ta biết rõ bắc địa bang nguyên hung hiểm và phần cho nên chuyến này đến tìm ngươi là vì theo bên cạnh ngươi nhiều mượn mấy người trợ thủ bất quá xem ra ngươi gặp một ít phiền thoái n g u y ệ t bạch như cười nói ta cái mạng này đều là ngươi ra ra cho đến lại thêm ta trần mục hưu có thể có hôm nay không thể rời bỏ tung hoành đạo cung duy trì mượn mấy người ta tự là không thể thoai t h á t trần mục、hưu、cất c hưu a đại nhân đ không biết ngươi đụng phải phiền thái gì tiểu nữ tử đã mang đi người của ngươi cũng thuận tay giúp ngươi xử lý sạch cái này phiền thái nguyện mạch như cười yếu đất nói ngươi có biết mấy ngày trước đây thuộc địa ra đời một vị tuyệt thế kỳ tài kỳ danh hàn thanh cái này tiểu tạp thoái rét tôn nhi ta trần an hôm nay lại viết thư hướng ta khiêu khích hắn bây giờ vừa v ậ n tại b ắ c địa làm hồ uy doanh thống lĩnh n g u y ệ t cô nương chịu ra tay bắt lấy hắn tất nhiên là dễ dàng trần mục hưu cất cao giọng nói a võ đạo kỳ t à i sao ta du lịch đại ngu trong đó một cái mục đích cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này đại ngu võ đạo kỳ tài n g u y ệ t bạch như như cũ n g mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nụ cười này bên trong tản ra ung dung không đội tự tin n g u y ệ n cô nương cái này hàn thanh rất là không giống bình thường ngươi phải tất yếu cẩn thận trần mục hưu nhắc nhở không sao bạn cô nương nghe nói la đình chết tại trong tay hắn đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn tất nhiên là sẽ không nhỏ nhìn hắn bất quá trần đại nhân ta muốn đủ cường đại nhân thủ đi theo nếu k h ô n g việc này khó làm nguyện bạch như lạnh nhạt nói yên tâm bùn đại nhân tất nhiên là sẽ phái ra cường đại tinh nhuệ đi theo ngươi trần mục hưu nói đ ỗ n g nhiên cất cao giọng nói ủ châu thân vệ quân chia làm bát đại doanh chính là lao phu thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ đều là bách chiến lao tốt trong đó còn có tung hoành đạo cung luyện thần giả chiến lược cường đại hiện tại ta đem nhận tự doanh hồng tự doanh tận tự, tự doanh tứ lại doanh tinh nhu c h ư ơ nhưng g gặp 126, lại Yến t u Linh, h c ơ 126, gặp lại y ế núi Thu thét. Thanh tẩu tại trên, mắt tới, thiên một trùng Linh, một, một. Ho ho ho. Hàn Phong gào thét. Hàn chậm hành tẩu tại phía、trên. ánh mắt chiếu tới, giữa thiên điệu một mảnh mênh mông, nơi xa có chập Nhưng nguyên liên cưới dãi giữa điệu nơi ngựa băng mông, miên quần sơn. n gào xa có này cũng không phải là núi xanh mà là băng sơn dưới chân cũng không phải bình thường thổ nhưỡng mà là đất đông cứng cơ hồ không nhìn thấy một chút màu xanh biết đây cũng là bắc địa băng nguyên khí hậu n g h è o nàn hoàn cảnh đ c liệt người bình thường rất khó tại hoàn cảnh này dưới sinh tồn chỉ có thể phách cường kiện yêu tộc cùng thực lực cường đại võ giả mới có thể sinh tồn mười hai đường quân tiên phong nhiệm vụ cũng không phải là giết địch mà là xác minh con đường phía trước vẽ địa đồ mục tiêu của chúng ta là bạch phượng thành chỉ cần đem thông hướng bạch phượng thành lộ tuyến vẽ tinh t ư ờ n g chuyến này nhiệm vụ coi như hoàn thành hàn thanh trầm giọng nói công tử chúng ta không nhất thời vội vã ngay tại cái này băng nguyên đợi một thời gian ngắn tránh đầu sóng ngọn gió trinh huyên cơ nói hàn thanh khẽ vất cảm trong lòng của hắn cũng tại suy nghĩ lấy đến tiếp sau kế hoạch như thế nào tại bắc địa ba nguyên n g trận này loạn cục bên trong chém giết càng nhiều mạnh hơn lời tìm kiếm được vượt qua thời khắc sinh t ử đại khủng bố thời cơ một lần hành động đột phá bàn thánh đây mới là thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất chỉ cần có thể trở thành bàn thánh chiến lược của hắn liền sẽ bạo tăng một mảng lớn cho dù là một trọi một đụng phải dương và hưu hắn đều có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng nhưng như thế nào tìm kiếm cái này một tia thời cơ như thế nào đột phá bàn thánh hàn thanh trong lòng cũng không có có một bộ kế hoạch nếu có thể thành tựu bàn thánh Có có ân tất cả, tất cả, địch t xâm n tập trận. bạch n n g g u y vân phi vô cùng cảnh giác như vậy chấn động rất như là phía trước có một tri kỵ binh tại cực tốc tới gần tại chỉ huy hạn hồ uy doanh bọn binh lính ứng đối rất kịp thời lập tức kết trận đao ra khỏi vỏ tên lên lên dây thần s á c trang nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch giây lát đám người rốt c ụ c thấy rõ đột kích địch nhân lại là một đám g i a thú càng chuẩn sắc mà nói là dị thú một đám thể phách cường tráng thân hình cao lớn c h ô i ngô màu lông thuần trắng tuyết lang dị thú tại thành quần kết đội hướng đám người chạy vội mà đến những n à y tuyết lang cái đầu so hàn thanh giới hông chiến mã cái đầu còn mưa lớn trên giới quanh người tản ra một cô hung hãn chi khí chỉ s ợ liền sư hổ đều sẽ e ngại mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là tuyết hình thể như một tòa ốc xá giống như trên dưới quanh người bao trùm lấy nồng đậm tuyết trắng lông tóc bộ mặt răng nanh so le cực kỳ hung hãn bắc địa băng nguyên dị thú hảo hảo hung hãn lâm việt thu thấy cảnh này nhịn không được cảm t h ắ n nói những n à y dị thú phía sau chỉ sợ có người đang thao túng thúc đẩy công tử cũng nên cẩn thận trên h h u y ê n cơ thấp giọng nói hàn thanh khẽ vượt cảm hắn cũng phát hiện chuyện ẩ n ở bên trong thứ hai những ngày dị thú trong mắt đều lóe ra trí tuệ qua mang cái này hiển nhiên là bị người điều khiển trong đầu hắn lập tức nghĩ đến đạo gia luyện thần giả có điều k h i ể n bách thú chi năng bất quá bình thường đạo gia luyện thần giả cũng rất khó duy nhất một lần điều khiển nhiều như vậy con dị thú cho dù là đạt tới ký thân cảnh cũng làm không được không phải là đụng phải b á n thánh hàn thanh h í t m ắ t trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó đáp án là không có b á n thánh thực lực quá mạnh hiện tại tất cả mọi người liên thủ đều nhất định không phải là đối thủ như chính xác đụng phải một vị tính khí nóng này b á n thánh đối với mình cái này một đám người đại khai sát giới hắn cũng chỉ có thể chạy trốn bất quá hàn thanh cũng không muốn chính mình dọa chính mình trước mặt kệ phía sau là ai đánh tan này một đám dị thú lại nói s i ê u s i ê u s i ê u bạch vân phi ra lệnh một tiếng các binh sĩ nhao nhao mở cung bắn tên dây cung rung động thanh â m nối thành một mảnh từng cây mũi tên sẹt qua một từng đạo hàng quang chính giữa phía trước nhất tuyết lang những n à y tuyết lang ra dày thịt béo mũi tên lực sắt t h ư ơ n g có h ạ n hai đợt mưa tên rơi xuống lại cũng chỉ là ngã xuống hơn mười đầu lâm việt thu gặp tình hình này nhún mày rút ra bội đao tung người xuống ngựa liền muốn dẫn đầu sông đi lên chém giết cái này một đám dị thú bất quá hàn thanh đã là l á m xuất thủ trước một trận âm phong xoay quanh mà lên đ ỗ n g nhiên tại đám này giã thú phía trên ngưng k ế t thành hát giáp tự tượng sau đó đột nhiên vồ d é t về phía cường đại nhất tuyết hùng nhưng thấy đao quang l ó e lên cái này nhìn như cực kỳ hung hãn tuyết hùng hoàn toàn không phải hàn thanh đối thủ thân thể trực tiếp là bị hát giáp thần tượng nhất đao lưỡng đoạn máu chảy như suối lúc này nhạc tiểu bưu cũng xuất thủ một cỗ kinh khủng y áp đ ỗ n g nhiên bộc phát hướng phía trước chạy vội mà đến các dị thú ép tới chỉ một thoáng cái này một đại bang dị thú nội tâm đều hiện lên ra một cỗ mánh liệt cảm giác sợ hãi phát ra từng đợn vọt tới t ớ r ư cách tình thế tại n sụp đổ, đều u là g y ê chủ t bước, bước, đó không xa lâm việt thu bọn người thấy cảnh này trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng thấy phía trước sát sương mù lan lộn như biển như hồ khiến người nhịn không được tâm thấy sợ hãi